chương năm mươi thám tử lường danh thẩm phong hai chương năm mươi thám tử lường danh thẩm phong phía dưới trần đạo vạn không nghĩ tới hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đua bỡn tâm cơ ở trong thang máy làm đủ văn chương kết quả vậy mà thua ở m à n cửa cùng với cùng thẩm phong tâm lý đánh cờ bên trên khán giả cũng đều không nghĩ tới t h ẩ m phong chỉ bằng mượn màn cửa bên trong lộ ra ánh sáng đoán được hiện tại hắn chỗ t ầ n g lầu hơn nữa phân tích đạo lý rõ ràng nói thật ta cuối cùng cảm thấy tại ta phong ca trên thân thấy được hai người bóng dáng ta đoán một cái là cộn n n còn có một cái là ai h ồ n mẹ ta phong tử ca là thật m á n h liệt hắn là không phải tối cường đại não bên trong đi ra không được ta nguyên lai、like、cho rằng thẩm phong liền chỉ là xoáy điểm người bình thường không nghĩ tới hắn không chỉ có x o á y còn không bình thường sẽ không lại là cái thanh bắc học bà a lao công lao công người tốt x o á y mưa đạn bên trong một hồi c u ố n x o á t bất quá còn có người nhấc lên trần đạo nhìn xem một vị đạo diễn cơ quan tính toán tường tận cuối cùng còn không phải bị nhà ta thẩm phong cho nhẹ nhõm phá giải tâm nhãn tiểu coi như xong năng lực còn nhỏ chật chật chật mộ đạo diễn bây giờ là không phải rất xấu hổ a trần đạo vốn chỉ là có chút khó chịu nhìn đến mưa đạn sau đó cái kia liền trở nên đặc biệt lúng túng cuối cùng hắn tức giận nhặt lên bộ đàm hướng về phía thẩm phong nói ra thẩm phong trong gian phòng đó có ta thỉnh nhân thiết đưa ba đạo câu đố ngươi tất cả đều giải khai ta mới có thể thả ngươi đi bằng không thì liền tính toán rằng vãn vãn tìm được ngươi cũng không giữ lời lời này vừa ra khán giả đều không làm hắn nóng này hắn nóng này nhìn xem nhìn xem đây mới là tấm màn đen đây mới là tấm màn đen a đừng tấm màn đen nói hết ra cái này là quang minh chính đại làm đặc quyền ta không đồng ý ta không đồng ý đạo diễn sao có thể như vậy trần đạo tự thấy chỉ đề yêu cầu có chút hồ chỉ phận. Nghĩ nghĩ sau, đồng nhiên cũng cảm cầu có đồng yêu đề quá sau, lần ạ đạo i cái người giải mới đi, mai ngoài người khối tiền suy sẽ vậy ngày nghĩ như ứng còn định nào? chủ thể cho thế ra ra trợ r ta một mức tốt, t có các cấp, đáp ý, đề Đạo l ầ này n vì ôm lấy thẩm phong coi như là rơi xuống v ư n g gốc không có biện pháp dù sao liền tính toán không để ý ân đoán cá nhân thẩm phong cái này một tổ tiến độ cũng là thật có chút quá nhanh trò chơi bắt đầu còn không có mười phút thẩm phong liền kết thúc cái kêu mặt khác ba tổ phải chịu bao nhiêu đ ặ kích nhất định phải cho thẩm phong chế tạo điểm khó khăn hơn nữa trần đạo cảm thấy cái này ba đạo đề nhất định có thể làm khó thẩm phong phía trước hai đạo đề chỉ là đầu góc đột nhiên thay đổi cùng đơn giản giải đố nhưng cái này đạo thứ ba đề là hắn đặc biệt để cho người đi sao phải một đạo rất phức tạp cao số thi đua đề hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu loại kia hắn liền không tin thẩm phong có thể giải được đi ra thẩm phong bộ đàm cùng giang vãn vãn đều là tương thông thẩm phong bên này còn chưa nói cái gì đâu giang vãn vãn liền vội vàng bận rộn nói đồng ý đồng ý phong tử vì năm mươi khối tiền x ô v ị kỳ thật thẩm phong muốn nói trần đạo dám khai mở năm mươi khối tiền giá cao khẳng định liền không có n g ẹ n lấy cái gì tốt cái dám cái kêu ba đạo đề tuyệt đối không dễ dàng nhưng không có biện pháp nhà mình con dâu đều mở miệng t h ầ m phong đành phải nói ra t h ố ta ta đồng ý t r ầ n đạo cười hh ắ ắ cùng lão hổ ly một dạng cái kêu ba đạo đề liền giấu ở trong phòng hoàn hoàn đan sen giải khai một đạo mới có thể giải khai hạ một đạo chính ngươi đi tìm t r ầ n đạo vốn muốn nói chính ngươi đi tìm đạo thứ nhất đề a kết quả lời nói đều còn không có rơi xuống t h ầ m phong liền từ phía dưới gối đầu tìm ra đạo thứ nhất đề chân đạo phía trước hai đạo đề đích sắc rất đơn giản thần phong bỏ ra năm phút không đến liền đều giải khai đồng thời cũng tìm được đạo thứ ba đề Vốn khán ủng phong. hộ thẩm giả đều là rất bốn ọ n hắn cảm thấy, lấy thẩm phong thấy, thẩm cảm cái t lấy c độ à này y cái này đầu nào, cái gì cũng não, đầu đề gì khán ó đó khăn không k hắn. h ở Sau đó 4. Khán giả liền thấy được cái kia đạo cao số thi đua đề khán giả liền đều trận tròn mắt này a tiết mục tổ có phải là có tật xấu hay không đến thật sự là a vì tích phân ta nhìn đều cảm thấy con mắt đau cái này là thi đua đề a không là bình thường đề cái này xem như rất nhiều học qua cao số sinh viên đều làm không được a người bị buộc nóng này cái gì đều làm được ngoại trừ cao số người yêu của ngươi sẽ phản bội ngươi bằng hưu của ngươi sẽ l ừ a g cả ngươi chỉ có cao số sẽ không không phải là sẽ không nói cái gì cũng sẽ không trần đạo nhìn xem mưa đạn trên mặt nụ cười đắc ý hơn nhìn đến hắn đề này không có tìm nhầm thẩm phong a thẩm phong hôm nay cuối cùng là ta đại t h ủ phải báo thời gian để cho ngươi cùng giang vãn vãn phía trước hô ta hừ hồ không phát huy ngươi cho ta con n h o bệnh trần đạo ám trả sát trả sát nghĩ đến kết quả là nhìn đến thẩm phong kéo qua giấy mút thật sự bắt đầu viết đứng lên viết a v i ế ta ta còn không tin ngươi thật viết đi ra chỉ sợ các mặt khác ba tổ đều tìm được ngươi cũng giải không đi ra a hh c r ầ n đạo cười cười cười bốn sau đó chậm rãi liền không cười được bởi vì thẩm phong từng bước một viết cực kỳ trôi chạy hoàn toàn không có nửa điểm bị đạo này để làm khó cảm giác nhất là mưa đạn bên trong có người xem nói một câu ta phía trước vài năm thi đua để bên trong tìm được nguyên đề đáp án cùng thẩm phong hiện tại viết trình tự một dạng t r ầ n đạo vội vàng đi lục soát đạo này để đáp án quả nhiên đáp án trình tự cùng thẩm phong tại viết trình tự cơ bản không có kém dựa vào thẩm phong sẽ không thật sẽ đạo này để a chân đạo tay đều tại run một bên phó đạo diễn đầy kính mắt ta cảm thấy hắn cái này đã không chỉ là có thể hay không vấn đề viết quá trôi chảy thật đáng tiếc người năm mươi khối tiền đoán chừng là giữ không được chân đạo còn tại quật tường ta không tin hắn còn không có giải còn vạn nhất hắn kết quả cuối cùng sai đâu sau đó bốn chân đạo quật tường liền bị thẩm phong viết ra đáp án cho đánh nát nhìn xem thẩm phong viết ra tiêu chuẩn đáp án mưa đạn bên trong thì là một hồi hoan hô cùng đáp án giống nhau như lúc đối đầu phong tử như bức thật sự như bức văn có thể hiện trường giải cao số võ có thể tay không chào đại xả liền hỏi còn có ai cái gì gọi là thần tượng đây mới gọi là thần tượng so với những cái kia học không có bên trên nhiều ít phải dựa vào lấy khuôn mặt hấp phấn kiếm tiền lưu lượng minh tinh thẩm phong có thể mạnh hơn nhiều lắm lần này thật sự hắc bất động thẩm phong e i -E、s kết quả thẩm phong nhưng là một bộ rất khiêm tốn bộ dáng thậm chí trên mặt biểu lộ nhiều ít có chút ngượng ngủng hắn hướng về phía quay phim sư phương hướng nói ra trần đạo kỳ thật ta có chút thắng chi không võ a nói thật phía trước hai đạo để ta đều là mơ hồ nhưng cái này cao số ta là thật sự sẽ ta phía trước rảnh rỗi không có chuyện gì xoát qua cái này đề thật không không biết xấu hổ cáp năm mươi khối tiền ta liền thu nhận trần đạo thiếu chút nữa không có nhổ ra một b ú n g máu nương hắn liền nói thẩm phong làm sao đáp phải như vậy trôi c h ạ y làm sao lại xui xẻo như vậy đụng vào thẩm phong đã làm đề sớm biết liền đổi một đạo đề a kỳ thực trần đạo như thế nào đổi cũng vô dụng thẩm phong đã từng vì không để chính mình mê thất tại tuần hoàn bên trong vẫn luôn tại cấp chính mình tìm mục tiêu mới đã từng có đoạn thời gian liền lấy xoát để làm mục tiêu thậm chí trần mê xoát đề một trận lấy thế làm vui dù là trần đạo tìm người tân biên một đạo đề lấy thẩm phong năng lực b đều có thể hiện trường giải khai phía trước hai cái để cũng là che cái này cao số ta thật sự sẽ ta thế nào cảm giác lời này có chút khiêm tốn n g h e một chút n g h e một chút đây là tiếng người sao rảnh rỗi không có chuyện làm soát đã đến cái này để xem người ta thầm phong rảnh rỗi không có chuyện làm cũng là đi soát đề các ngươi lại tại ở đây nhìn trực tiếp không cảm thấy xấu hổ sao không cảm thấy ngược lại ta coi như không nhìn trực tiếp cũng làm không ra loại này đề một tại mưa đạn còn tại thảo luận thời điểm trần đạo đã bất đắc dĩ lên lầu đem phòng tổng thống chìa khóa giao cho giang vãn vãn cùng thầm phong tiếp đó quay người liền muốn đi kết quả thầm phong lại là mở miệm cười ha h à gọi hắn lại trần đạo quên một chút gì a trần đạo thịt đau quay lại thân t ừ trong túi móc ra một tấm năm mươi tiền giấy giang vãn vãn một cái liền và mất sau đó mau mau xông lấy trần đạo vân nói làm ba đạo để liền cho năm mươi thật sao còn có để sao lại để cho phong tử làm chút chúng ta ngày mai có thể ăn được hay không tiệc toàn bộ nhờ trần đạo n g ạ i a trần đạo trần đạo ngươi là coi ta là máy rút tiền sao ba giang vãn vãn lắc đầu làm sao có thể trần đạo trong lòng hơi an ủi một điểm kết quả là nghe giang vãn vãn lại nói máy rút tiền lấy được là tiền của ta ngươi cho ta là tiền của ngươi đương nhiên là kiếm lời tiền của người tương đối vui vẻ à. trần đạo chương năm mươi mốt đừng đem chúng ta làm ngoại nhân a chương năm mươi mốt đừng đem chúng ta làm ngoại nhân a trần đạo rất phiền m u ộ n nhưng giang vãn vãn rất khoái nhạc cầm lấy phòng tổng thống chìa khóa liền cùng thẩm phong đi gian phòng nghỉ ngơi như vậy một đến khán giả cũng đi theo b u ồ n bực bởi vì giang vãn vãn ba một tiếng liền đem nhiếp ảnh s ứ nhốt tại ngoài cửa bọn hắn không có nhìn khán giả nhao nhau bắt đầu kháng nghị trần đạo nhìn đến người xem kháng nghị liền càng bờ bực cuối cùng trần đạo dùng bộ đàm nói ra giang vãn, vãn hôm nay thu còn không có kết thúc đâu liền coi như ngươi nghĩ tại trong phòng nghỉ ngơi tốt xấu cũng phải cho chúng ta cái hình ảnh a cửa phòng không có phản ứng nghĩ nghĩ sau trần đạo đ ố n g nhiên lại nói ra bằng không thì liền trừ tiền của các ngươi giang d ắ c phòng tổng thống môn một chút liền mở ra chờ ở cửa nhiếp ảnh sư vui vẻ cất bước liền muốn đi vào kết quả còn không đợi hắn vào cửa giang vãn vãn liền khẽ vươn tay đem hắn trong tay máy quay phim cho cướp đi sau đó ba một tiếng lại giữ cửa cho mang lên còn lại nhiếp ảnh sư một người đứng ở trước cửa một mình bờ bụng i a n g vãn ngươi làm cái gì đâu trần đạo nóng nảy hắn liền nghĩ tới lần trước bị thẩm phong cùng giang vãn vãn lừa gạt kinh lịch sẽ không phải hai người này muốn cố ký trọng thì a có thể giang vãn vãn cũng rất trung thực tại gian phòng một góc bảy song camera sau đó nghi hoặc nói không phải ngươi nói cho cái hình ảnh liền được sao ta cái này không phải cho các ngươi cái hình ảnh sao trần đạo trần đạo bất đắc gì nói thẩm phong đồng học giang vãn vãn đồng học dù là ngươi không cân nhắc tâm tình của ta cũng thỉnh cân nhắc một chút ưa thích các ngươi người xem tâm tình mọi người tới nơi này là tới xem các ngươi tại trong phòng nghỉ ngơi sao hắn mà nói còn chưa nói xong mưa đạn liền đã nổi lên một đống lớn là nghỉ ngơi ta cho dù nghỉ ngơi tắt đèn kéo lên màn cửa loại kia nghỉ ngơi là a là a mệt mỏi nên nghỉ ngơi đi các ngươi nhanh ngủ nhanh ngủ chúng ta cái này góc độ vừa vặn đừng đem chúng ta là ngoại nhân a các ngươi ngàn vạn đừng không hào ý tứ những cái này đương nhiên đều là vòng khóa vợ chồng phấn là thẩm phong cùng giang vãn vãn chính phủ phấn bọn hắn ước gì nhìn hai người này trên một cái giường ngủ lúc đó liền cho trần đạo cả bó tay rồi bất quá c n tốt trực tiếp gian bên trong vẫn có người tốt các ngươi vòng khóa phấn tự trọng a đừng đại biểu chúng ta quảng đại người xem mặc dù chúng ta cũng có chút muốn nhìn bọn hắn ngủ nhưng các ngươi có thể hay không c hai người ngủ loại này sự tỉnh cái kia là có thể tùy tiện trực tiếp đi ra nội dung sao các ngươi liền không sợ tiết mục bị phong sao trần đạo nhìn lệ nóng doanh t r ọ n g trên đời vẫn có nguyện ý vì tiết mục suy tính người tốt ta ố t t kết quả người này kế tiếp chính là một câu hy vọng đạo diễn đem hắn hai ngủ tràng diện ghi xuống đến tư phát cho ta như vậy liền không sợ tiết mục bị phong lại người tốt cái quỷ lại một cái chính phủ phấn là a giang vãn vãn cũng không biết trực tiếp gian mưa đạn tẩy thành dạng gì nàng đúng là có chút mệt mỏi là thật tâm muốn nghỉ ngơi ngày hôm qua đi một ngày đường núi buổi tối cũng không có quá ngủ ngon ban ngày lại đi gần nửa ngày hiện tại nàng thật là tương đối mọi mệt nàng đem ca mê ra dọn xong sau đó nằm ở trên mặt giường lớn ngã đầu đi nằm ngủ t h ầ m phong cũng ngồi ở trên giường bất quá hắn cũng không có ngủ mà là từ trong phòng kèm theo trên giá sách lấy xuống một quyển sách nhìn lại trong phòng yên tĩnh nghe không được một điểm thanh âm trần đạo nhìn đến một màn này trong lòng một hồi tiết v ố i xong hôm nay người xem sợ là muốn trôi đi một lớp dù sao chỗ nào có người thích xem người khác không nói một lời đọc sách cùng ca mê r a lợn chết một dạng ngủ a nhưng rất nhanh trần đạo liền t ế dại bởi vì trực tiếp gian người xem chẳng những không có trôi đi nhiều ít thậm chí mưa đạn số lượng còn một chút liền tăng nhiều có sao nói vậy thần phong a n tính như vậy xuống đọc sách thật sự quá x o á i hắn vì cái gì không sớm một chút xuất đạo à. nhìn đến tốt đẹp như vậy hình ảnh ta tâm đều a n tinh xuống giang vãn vãn ngủ bộ dạng thật đáng yêu ta có thể nhìn một ngày xịn sót cầm lấy đi làm màn hình máy tính ta nguyên lai、like、là giang vãn vãn thiết phấn bây giờ là hai bọn hắn thiết chính p h ú phấn nói thật chỉ xem hai bọn hắn như vậy yên lặng sống chung một chỗ ta đều cảm thấy rất thoải mái ta vốn cũng là vãn vãn tiết phấn tới hiện tại chỉ có thể nói phong tử quá thơm nhất là hôm nay sau đó ta càng ngày càng cả ngoại trừ phong tử ai cũng không xứng với chúng ta vãn vãn đúng không ai biết phong tử bên trên cái gì trường học sao sẽ không thật sự là thanh bắc cao tài sinh a liền thi đua để đều làm qua mưa đạn dần dần bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất tại chỗ này trông coi nhìn trực tiếp trên cơ bản đều là giang vãn vãn cùng thầm phong phan hâm mộ không phải vòng khóa chính phủ phấn chính là bành hồ loan ca môn phấn tóm lại tất cả mọi người có tiếng nói chung tại chỗ này nói chuyện phiếm liền đi theo bành hồ loan hủy bổ chủ đề phía dưới nói chuyện phiếm không có gì khác nhau ngay bình thường mọi người vội vàng nhìn trực tiếp có ít người cũng không sao tâm tư phát mưa đạn hiện tại trực tiếp liền như ngừng lại như vậy một cái điểm tĩnh mỹ hảo hình ảnh khán giả cũng đều có phát mưa đạn nói chuyện phiếm thời gian thế cho nên mưa đạn đếm s o bình thường còn nhiều hơn chân đạo nhìn ra mặt thẳng rút rút hắn trực tiếp gian trực tiếp thành cái đại hình nói chuyện phiếm phòng giang vãn vãn ngủ hai cái đến tiếng mới tỉnh lại nàng mơ mơ màng màng đánh cái đại đại ngáp cảm thấy ngủ mực giấc miệng có chút phát khô đang muốn tìm uống chút nước chỉ thấy bên người thầm phòng lần lượt chén nước tới giang vãn vãn tiếp nhận ly uống một ngụm sau đó một chút liền tinh thần cái này là cái gì nước rất ngọt mật nước sao là mật ong trả lại trong phòng vừa vặn có miễn phí trà bao cùng mặt vọng ta cho ngươi xông một điểm uống có thể giúp ngươi nâng cao tinh thần thầm phong nói giúp nàng sửa sang lại ngủ rối loạn tóc cảm giác ngủ thoải mái sao ân chính là ngủ có chút đói bụng đợi chút nữa chúng ta đi ăn đổ vào ta thầm phong cười nói t ố t nhìn đến một màn này khán giả nhao nhao ngừng nói chuyện phiếm một lần nữa đem trọng tâm quay lại trực tiếp bên trên thầm phong có phải hay không có thể véo sẽ tính t o á n a mấy phút phía trước hắn đi ngâm vào nước trà mấy phút sau giang vãn vãn liền tình loại này quan hệ ta thật mộ ta cũng muốn có người tại ta tỉnh ngủ sau đó cho ta bưng lên ch Ô ô ô đ á n giang t ế c t là a m vãn vãn uống hai c xong nước dựa mặt liền muốn cùng thầm phong ra cửa trần đạo nhanh chóng cầm bộ đàm bắt chuyện đi nghỉ ngơi nhếp ảnh sư đổi kịp bọn hắn lần này giang vãn vãn cùng thầm phong vẫn còn tính toán lương tâm không có lại hố tiết mục tổ một bút mà là thành thành thật thật đem ca mê ra trả trở về mặt khác ba đoàn người lúc này mới hoàn thành dũng giả cứu công chúa cho chơi vừa mới bắt được gian phòng chìa khóa bắt đầu nghỉ ngơi đã nghỉ ngơi tốt thẩm phong cùng giang văn vãn bỏ chạy đến khách sạn nhà hàng đi kiếm đồ ăn phục vụ viên biết rõ giang vãn vãn cùng thẩm phong là minh tinh là nhà mình lao bản phân phó chiếu cố đối tượng cho nên rất là lễ phép n ê n đón tiếp lấy đem hai người mang vào chỗ ngồi sau khi ngồi xuống cung kính mà hỏi hai vị muốn ăn điểm cái gì chúng ta nơi này có chiêu bài cà di bò có kiểu giáng âu tây một điểm mỹ thịt nướng hắc cơm cũng có kiểu trung quốc trường ăn đặc sắc thịt kẹp bánh bao thịt thái mặt các loại đây là chúng ta menu tỉnh ngày x Giang Vãn Vãn khách ì n menu bên trên lướt qua c sạn a đ hậu i n đem m chủ bởi vì bây giờ không phải là giờ cơm mà cho nên hậu chủ rất thanh tĩnh chỉ có một nghìn xem tuổi tác lớn đâu biết ở phía sau chủ bên trong thu thập lấy nguyên liệu đồ ăn phục vụ viên dẫn thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tới hậu chủ hướng về phía cái kia đầu bếp nói ra lý thúc có hai người muốn mua nguyên liệu nấu ăn đầu bếp đem trong tay thái thịt dao phay cắm ở trên tớt quay đầu nhìn về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng với bọn hắn sau lưng nhiếp ảnh sư phục vụ viên thấy nhanh chóng giải thích nói lý thúc bọn hắn là lục tiết mục trực tiếp loại kia lý thúc lại cắt đ ứ t nàng lời nói ta nhận thức bọn hắn ta xem qua bọn hắn tiết mục ngày hôm qua còn tại nhìn bọn hắn trên núi cầu sinh đâu phục vụ viên một xứ sở lý thúc đều hơn năm mươi tuổi bình thường đều không có gì giải trí yêu làm sao có vấn đề sao lý thúc lường cái kia phục vụ viên một mắt phục vụ viên nhanh chóng lắc đầu giang vãn vãn ám đâm đâm hỏi thẩm phong nói phong tử ta làm sao cảm thấy cái này lý thúc tốt uy nghiêm bộ dạng phục vụ viên giống như cũng rất sợ hắn cái kia phục vụ viên ngược lại là rất bên trên đạo nhanh chóng cho thẩm phong cùng giang vãn vãn giới thiệu nói hai vị cho các ngươi giới thiệu một chút đây là chúng ta lam ngọc vì quan khách sạn chủ bếp lý thúc nhưng hắn là quốc gia đặc cấp đầu bếp nguyên lai、like、tại quốc k ế n bên trên làm qua đồ ăn khán giả vừa nghe đều kinh sợ đến quốc gia đặc cấp đầu bếp làm qua quốc k ế n cái này nho nhỏ lam ngọc huyện bên trong lại vẫn cất dấu loại này cao thủ lý thúc vẫn là bộ kia uy nghiêm bộ dáng hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra hai người các ngươi muốn mua nguyên liệu nấu ăn thầm phong gật gật đầu lễ phép nói là chúng ta lục tiết mục tiết mục tổ cho chúng ta dự toán có hạn cho nên muốn ăn tốt điểm chỉ có thể tự mình động thủ làm không biết khách sạn thuận tiện bất tiện có thể lý thúc nói ra giang vãn vãn v u i vẻ không nghĩ tới cái này lý thúc nhìn xem uy nghiêm còn rất dễ nói chuyện đi có thể đ ó lấy liền nghe lý thúc còn nói thêm nhưng ta có cái yêu cầu quả nhiên không dễ dàng như vậy giang vãn vãn vừa mới cao hứng trở lại tâm tình một chút vừa c h ầ m dưới đi cái này lý thúc nhìn qua như vậy uy nghiêm sách yêu cầu khẳng định cũng rất khó a chỉ thấy lý thúc không biết từ nơi nào móc ra một cái vốn lại móc ra một cây viết đưa cho giang vãn vãn cùng thâm phong giang vãn vãn ngạc nhiên nhìn về phía lý thúc là là muốn chúng ta viết cái gì sao chẳng lẽ lý thúc muốn cho bọn hắn viết cái gì giấy c a m đoan văn tự bán mình không đến mức a bọn hắn chính là mua cái nguyên liệu nấu ăn mà thôi a lý thúc gật đầu một cái vẫn là bộ kế uy nghiêm bộ dáng nói ra cho ta ký cái tên a ta rất thích xem các người t i ế m ụ đúng ta vẫn là c ấ p ngươi chính phủ phấn vòng khóa vợ chồng rất có ý tứ thẩm phong giang văn vãn phục vụ viên một cái một mặt nghiêm túc mặt đầy râu gốc làm qua quốc kiến đặc cấp đầu bếp vậy mà vậy mà bốn là bọn h ắ n chính phủ phấn Cấp, đừng nói thẩm phong giang v ă n vãn hai cái này người trong cuộc liền ngay cả khán giả đều bị lôi đến ta mặc dù biết thẩm phong cùng v ă n vãn phan hâm mộ thành phần rất t ạ p nhưng là không nghĩ tới liền loại này trọng lượng cấp nhân vật đều tại truy bọn h ắ n a người này cùng ra ra ta không sai biệt làm lớn lại còn là chính phủ phấn cái này cái này cái này có chút tương phản manh Ta cùng đặc c ấ Vãn Vãn Vãn Vãn phục đầu đôi truy bếp một c í n bốn h phủ, vụ viên còn tưởng rằng lý thúc đập chính phủ đập thượng cấp vội vàng cho lý thúc giải thích nói lý thúc loại này yêu đương tống nghệ đều là đập tiết mục đều là giả bọn hắn là tại tiết mục bên trong trang tín lữ không phải thật sự tín lữ kết quả là nhìn đến lý thúc chừng nàng một mắt ta sống nhiều năm như vậy cần phải ngươi giải thích những cái này ưa thích một người ánh mắt là giấu không được bọn hắn hai cái khẳng định là thật tâm yêu nhau ngươi biết cái gì phục vụ viên khóc không ra nước mắt nàng chính là giải thích một chút không cần phải đối với nàng như vậy h ô n g a hơ hơ hơ hơ xong lý thúc không chỉ có tại đập thậm chí còn đập hát như vậy cái này là thật thượng cấp à. ta cùng lý thúc một cái quan điểm ta cũng cảm thấy bọn hắn là thật sự có sao nói vậy các ngươi là đang nói đùa nhưng ta làm sao cảm thấy lý thúc thật sự là nghiêm túc đánh g á m ngươi mới đang nói đùa chúng ta cũng là nghiêm túc v ò chặt, chặt sau đó cởi h n hướng về phía lý thúc gật đầu một cái cảm ơn lý thúc chúng ta về sau nhất định nhất định nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc ngữ khí của hắn rất chân thành từng chữ một chữ chữ nhập tâm hắn lời này nói xong ta chết đi ta muốn chết cái này là quan tuyên vẫn là thổ lộ ta thật phân không rõ thẩm phong cái này là đang làm tiết mục hiệu quả vẫn còn là nói lời thật lòng vốn ta đập chính phủ chính là đồ vui lên sẽ không để cho ta làm đến thật ta nếu như là giả ta hy vọng là thật sự nếu như là thật sự liền giết ta cho bọn hắn trở hứng mười ngón khấu chặt thổ lộ cũng quá ngờ bá ta bây giờ đang ở trên giường xoay giống như đầu giỏi một dạng ta đập đến thật ố ố ố ố â t h ẩ m phong những lời này nói hay lắm nghiêm túc hảo lãng mạn có người ghi xuống đến sao ta muốn xem cất đi lập tức canh giữ ở trực tiếp gian khán giả lúc này đều nhanh điên mất rồi nhất là những cái kia chính phủ phần nhóm càng là quần ma l ậ n vũ nói thật tiết mục bắt đầu đã lâu như vậy t h ẩ m phong cùng giang v ã n v ã n ở giữa tương tác mặc dù rất tấm áp rất ngọt rất có ý tứ nhưng hai người từ đầu đến cuối liền không có lẫn nhau ở giữa tỏ vẻ qua cái gì thật giống như bọn hắn hai người thật sự chỉ là quan hệ rất tốt thiết ca môn chỉ là từ nhỏ chơi đến lớn thanh mai trúc mã đây cũng là vì cái gì thẩm phong cùng giang vãn vãn sẽ có rất nhiều ca môn phấn một trong những nguyên nhân hiện tại thẩm phong những lời này câu này nghe và o so ta yêu n g ư ờ i càng thêm trịnh trọng lời nói lại cơ hổ là tọa thực thẩm phong cùng giang vãn vãn ở giữa quan hệ chính p h ú phấn nhóm tại quân hoan mà lý t h u ố c trên mặt cũng rốt cục thu liễm bộ kia vẻ mặt nghiêm túc lộ ra một cái mỉm cười hắn vô vô thẩm phong bà vai ánh mắt của ngươi bên trong có đảng đường ta tin tưởng ngươi lời nói ta hôm nay cảm thấy thật cao hứng cho nên trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn n g ư ơ i tùy tiện dùng đều không lấy tiền giang v ã n v ã n lúc này xấu hổ không được sớm liền muốn tìm cái chủ đề chuyển di một chút lực chú ý lúc này nghe được lý thúc những lời này giang v ã n v ã n vội vàng thừa cơ nói sang chuyện khác nói cái kia cái kia nhiều không thích hợp nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là khách sạn chúng ta không thể lấy không a làm sao không thể lý thúc ha ha cười cười nguyên liệu nấu ăn là khách sạn không sai bất quá khách sạn này là ta giang v ã n v ã n cùng thẩm phong đều là một x ứ sở thế nhưng là thế nhưng là chúng ta phía trước gặp qua khách sạn lý tổng hắn rõ ràng nga đích xác phải nói cái này khách sạn là lý tổng lý thúc nói ra bất quá ta là cha hắn chương năm mươi ba ngượng ngùng thật không quen t r ư ơ n g năm mươi ba ngượng ngùng thật không quen cái này khách sạn là lý tổng sản nghiệp mà lý tổng là lý thúc sản nghiệp nghe lý thúc nói vừa bắt đầu là hắn tám tuổi cháu gái tại trên mạng nhìn hẹn họ cái này tống nghệ sau đó liền bị lý thúc con dâu phát hiện lý thúc con dâu cũng bắt đầu truy lại sau đó lý thúc nhi tử lý tổng cũng phát hiện lý tổng không có thời gian ngồi xổm trực tiếp mỗi ngày nhìn video cắt nối biên tập cũng nhìn nồng nhiệt thậm chí còn đem cắt nối biên tập chia sẻ đến ra tập ấy lý thúc cũng liền bởi vậy thấy được vốn lý thúc chỉ là tò mò nhìn nhìn cắt nối biên tập không nghĩ tới nhìn nghiện cuối cùng nhìn lên trực tiếp đập lên chính phủ xem lại các người ta cũng nhớ tới ta cùng ta bạn già tuổi trẻ thời điểm nếu như nàng còn tại thật muốn mang nàng cùng một chỗ nhìn xem lý thúc cảm khái nói vốn tại lý tổng mở cái này khách sạn sau đó lý thúc cùng bạn già liền qua lên hưởng rõ ràng phúc thanh nhàn thời gian có thể lý thúc bạn già mấy năm trước cũng bởi vì hai nạn xe cộ qua đời vì giải quyết tình mịch lý thúc mới đến khách sạn làm lên chủ bếp vốn lý thúc cảm thấy mỗi ngày sinh hoạt đều rất không thú vị thẳng đến thấy được thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người trực tiếp hai người khi thì giải trí khi thì vô cùng có ăn ý biểu hiện để cho lý thúc phảng phất thấy được tuổi trẻ lúc hắn cùng bạn ra đem tiết mục tổ mời đến khách sạn miễn phí cung cấp dừng chân cũng là lý thúc chủ ý nếu như không phải cân nhắc đến cái này đương tiết mục chủ đề là cầu sinh yêu đương thức ăn cần khách quý tự hành giải quyết lý thúc thậm chí còn nghĩ miễn phí cho tiết mục tổ cung cấp ăn nói thật thẩm phong cùng giang vãn vãn đều rất ngoài ý rất nhiều thời điểm giữa hai người liền chỉ là rất bình thường ở c h u n g rất bình thường chất tình không nghĩ tới như vậy bọn hắn lại vẫn có thể trở thành những người khác ký thác tinh thần giang văn vãn an ủi lý thúc cùng lý thúc đi bên ngoài nhà hàng trò chuyện l ê n thiên mà t h ẩ m phong tức thì từ sau chủ chọn lấy điểm nguyên liệu nấu ăn làm lên đồ ăn ngoại trừ làm vài đạo đồ ăn bên ngoài t h ẩ m phong còn đặc biệt sắp thuốc ba khối b ò bị t i ệ t đợi đến đồ ăn làm tốt t h ẩ m phong đem đồ ăn bưng đến trên bàn cơm thêm vài bản đồ ăn bày ở cái bản trung ương ba khối bỏ bị tiện tức thì đặt ở hắn giang văn vãn cùng với lý thúc trước mặt lý thúc một xứng sở ngược lại là không nghĩ tới thẩm phong còn cho hắn làm một phần bất quá hắn ngược lại là cũng không có k h á c h khí hắn dùng dao nghĩa mở ra b ò bịt tiệt sau lại cầm lên c h i ế c b ú a kẹp một khối thịt b ò ăn nhai nhai sau đó nhẹ gật đầu phía trước liền xem qua ngươi làm đồ ăn vì đeo liền biết rõ ngươi là người trong nghề hỏa hầu nắm giữ đích xác thực không sai kinh nghiệm rất lão đạo lý thúc ăn vào thẩm phong đồ ăn lúc biểu lộ hiển nhiên liền không có từng đã là lâm tỷ giang văn vãn t h ẩ m chịu quốc vợ chồng như vậy kinh diễm nhưng hắn một cái làm qua quốc tiến đặc cấp đầu b ế p có thể nói thẩm phong tay nghề không sai cũng đã là đánh giá rất cao nói thật ta thật rất hiếu kỳ phong tử chủ nghệ rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn liền lý thúc loại này cấp bậc người đều có thể nói tay nghề không sai hắn sẽ không cũng là đặc cấp đầu b ế p à. nếu như lý thúc không phải tại nói lời khách sáo cái tiêu ta chỉ có thể nói phong tử quá mạnh mẽ dù sao phong tử chủ nghệ khẳng định so đại bộ phận người bình thường cao hơn nhiều ai khó trách ván v ã n dạ dày bị hắn nắm chặt gắt gao lúc nào đến cái xoai ca nắm chặt một chút ta tâm cùng dạ dày a một bữa cơm ăn xong giang ván ván thỏa man đến rất ta đây là lần thứ nhất ăn phong tử làm bỏ bị tiện thật sự ăn ngon giang vãn v ã n đánh cái nho nhỏ ở hơi n g ư ơ i nếu thích ăn ta về sau thường làm cho n g ư ơ i thầm phong nói ra một bên lý thúc lại nói bất quá lần sau chúng ta nguyên liệu nấu ăn có thể liền sẽ không miễn phí à. mặc dù ta là các ngươi f a n hâm mộ nhưng các ngươi là tại lục tiết mục ta cũng không thể luôn cho các ngươi cung cấp trợ rút bằng không thì quá không công bình giang vãn v ã n rất lý giải nhẹ gật đầu lý thúc ngài nói đúng lần sau chúng ta khẳng định liền dùng tiền mua nguyên liệu nấu ăn đúng lý thúc cái này bỏ bị tiện mua một khối muốn bao nhiều tiền a nếu như các người mua quen thuộc muốn một trăm hai mươi tám một khối lý thúc nói ra giang vãn vãn khỏe miệng co q u ắ t rút cái k i a chúng ta mua sinh đâu cũng là một trăm hai mươi tám chúng ta s á c thuốc bỏ bị tiệt cũng không ngoài định mức thu phí giang văn vãn giang văn vãn ngài liền không thể cho cái h ư u tình giá đi tốt xấu bôi cái số lẻ a lý thúc nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra cái k i a bôi cái số lẻ muốn ngươi một trăm ba mươi tốt giang văn vãn có như vậy bôi số lẻ sao càng b ô i càng nhiều là a ha ha ha ha ha nguyên lai、like、nhìn xem nghiêm túc lý thúc nội tâm cũng như vậy ra sao ta xem như biết rõ vì cái gì lý thúc nói nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn giống như là thấy được tuổi trẻ thời điểm hắn xác thực đoán chừng tuổi trẻ lý thúc cùng phong tử cùng vãn vãn một dạng đều là làm người tâm thái chủ nhi g ư ơ n g càng già càng t â y a ăn cơm xong cùng lý thúc vừa rỗi danh trò chuyện vài câu sau thẩm phong cùng giang vãn vãn mới cùng lý thúc cá o biệt ly khai nhà hàng bất quá khi bọn hắn đi đến khách sạn đại đ ư ờ n g lúc liền nhìn đến tiết mục tổ một đám người đang vây quanh ở khách sạn cửa ra vào giang vãn vãn tò mò đưa tới sau đó mới nhìn rõ nguyên lai tiết mục tổ người đang vây quanh một cỗ toa ăn lĩnh cơm hộp giả đặc nam tay mắt lanh lẹ đã đoạt một hộp cơm hộp bắt đầu ăn nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn qua tới giả đặc nam một mặt đắc ý cơ cơ trong tay cơm hộp hai người các ngươi đã tới chậm thức ăn ngon đều bị chọn sạch sẽ ta đoạt c h ọ n vẹn ba mảnh xiên thịt nướng đâu hh ắ c ắ c nói giả đặc nam còn rất là quá lời gắp lên một mảnh thịt lấy động tác chậm hình thức dơ lên giữa không trung đang muốn nhét vào trong miệng của mình l i ê n nghe một bên trần đạo nói ra thẩm phong cùng giang vãn vãn vừa mới tại trong không trung đang muốn nhét vào trong miệng của mình cũng là bởi vì ta nhìn bọn hắn ăn cơm nhìn thèm ba giả đặc nam gấp lên thịt đập vào trên mặt của hắn vừa chân rơi xuống trên mặt đất hắn mở m ô i run rẩy nhìn xem thẩm phong cùng giang v ă n vãn một bộ muốn khóc biểu lộ thầm ca ngươi ăn tốt làm sao không nghĩ điểm ta a không h ả o ý tứ thật không quen thuộc thầm phong nghiêm túc nói ra giả đặc nam phiền muộn ngồi s ổ n xó xình g ắ p lên cơm hộp ta thật muốn chết lời tiểu giả ngươi nói ngươi đi gây bọn hắn làm gì tiểu giả đứng khóc mặc dù ngươi không kịp ă n bỏ bị tiết nhưng là hắn cũng không kịp ă n cơm hộp à, như vậy vừa nghĩ có phải hay không liền c à n g khổ sở hờ hờ hờ hờ ha ha ha ha thật không quen thuộc hắn chỉ có hấu ngươi tiền thời điểm mới phát giác cho người rất quen mà trần đạo lúc này tức thì dẫn theo một phần trang hảo cơm hộp đi tới thẩm p h ò n g cùng giang văn vãn giang văn vãn thấy thế nhanh chóng khoát tay nói ra trần đạo ngài quá k h á c h khí còn cho chúng ta lưu cơm hộp đối với chúng ta đều ăn no rồi ngài không phải đều nhìn đến chúng ta vừa mới ăn bỏ bị tiết sao hiện tại chúng ta thật sự cái gì đều không ăn được trần đạo mặt đen lên ai nói cái này cơm hộp là cho các ngươi các n g ư ồ ồ ồ ồ ta thật tốt thèm thật đói vì cái gì ta chịu lấy loại này tội a nếu như ta thật phạm sai lầm ta hy vọng là do pháp luật chế tài ta mà không phải để cho ta chịu loại này tra tấn trần đạo đau lòng ôm lấy hắn hảo huynh đệ đừng khổ sở ngươi cái này là vì tiết mục làm công hiến hơn nữa dường như không có người nguyện ý đổi với ngươi tổ a nhiếp ảnh sư kéo ra cái mũi cái tiết không đổi tổ cũng được ta có thể tăng tiền lương sao trần đạo một chút liền bông l ò n g ra nhiếp ảnh sư xoay người rời đi nhiếp ảnh sư khóc càng thương tâm chương năm mươi b ố không cái này gọi là xui xẻo chương năm mươi b ố không cái này gọi là xui xẻo tại tiết mục tổ mọi người đã ăn xong cơ hội nghỉ n ơ i một hồi sau đó t r â n đạo tuyên bố cấp cho mọi người tuyên bố hôm nay cái thứ hai nhiệm vụ và hôm nay nhiệm vụ thứ nhất dũng giả cứu công chúa bên trong chúc mừng bành hồ loan tổ hợp quang vinh lấy được đệ nhất danh t r â n đạo vốn là ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng thẩm phong cùng giang vãn vãn một phen sau đó vô tay một cái như vậy sắp cử hành cái thứ hai nhiệm vụ là đài chủ khiêu chiến nhiệm vụ do chiến thắng bành hồ loan tổ hợp đảm nhiệm đại chủ mặt khác ba tổ khách quý có thể hướng bọn hắn khiêu chiến mỗi tổ đều có một lần khởi xướng khiêu chiến cơ hội nói trần đạo lấy ra một cái rất đơn sơ thùng giấy từ thùng giấy bên trong móc ra mấy chương càng đơn sơ tà ph những tạp phiến này bên trên viết các loại khiêu chiến nhiệm vụ ba tổ khách quý muốn chức từ đó rút ra khiêu chiến lại tuyển định bành hồ loan tổ hợp bên trong một người ứng chiến nếu như người khiêu chiến chiến thắng cái kêu bành hồ loan tổ hợp liền muốn nhường ra đại chủ tư cách đồng thời cũng phải đem phòng tổng thống tặng cho chiến thắng người khiêu chiến giang vãn vãn vừa nghe liền không vui nàng chỉ vào trần đạo trong tay cái dương cùng tạp phiến nói cái này đ ồ vật như vậy đơn sơ nói rõ là các ngươi vừa mới tạm thời mới chuẩn bị các ngươi nguyên lai thiết kế nhiệm vụ khẳng định không phải cái này ngươi chính là không quen nhìn chúng ta ở phòng tổng thống ngươi cố ý trần đạo nghe vậy n ư ờ i đại ý ta chính là cố ý vậy thì thế nào dù sao ta là đạo diễn quy tắc đều là ta định có vấn đề sao không có vấn đề nếu như đài chủ không nghĩ tham gia cái tiêu các ngươi có thể đem phòng tổng thống chủ động phân cho những người khác cả một bộ tiêu chuẩn tiểu nhân đắc chí s ắ p mặt trần đạo lại tại quang minh chính đại làm đặc quyền làm tấm màn đen h ắ n là còn không có bị phong tử cùng vãn vãn dày vò đủ sao chính là bị dày vò nhiều lắm cho nên trong lòng có oán khí a ta có loại dự cảm đạo diễn lại muốn xui xẻo l i ệ n tại mưa đạn còn đang đàm luận thời điểm thần phong kéo lại còn muốn đi tìm trần đạo tranh luận giang văn vãn hướng về phía trần đạo hỏi trần đạo chúng ta tiếp nhận khiêu chiến có thể chúng ta thất bại để cho chúng ta nhường ra phòng cũng có thể bất quá nếu như là người khiêu chiến thất bại mà chúng ta chiến thắng chúng ta có ban thường sao không có trần đạo nói như linh chém s á t thái độ rất kiên định h á n tuyệt sẽ không lại để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn tìm được cơ hội hao hắn l ô n g dê thẩm phong vừa nghe đem tay một quán cái kia thật sự là t i ế ệ t đối cái kia chúng ta dứt khoát vứt bỏ đài chủ tốt đem đài chủ giao cho người khác trần đạo hai mắt tỏa sáng thẩm phong vậy mà nhận đúng kết quả là nghe thẩm phong tiếp tục nói đến lúc đó chúng ta lại lấy người khiêu chiến thân phận đem phòng thắng trở về liền được trần đạo trần đạo không được các người nếu để cho ra đài chủ vị trí liền không thể lại tham gia khiêu chiến cái kêu ngươi cái này không phải rõ ràng nhằm vào chúng ta sao thẩm phong một mặt ưu sầu nói trần đạo vui vẻ là a ta chính là tại nhằm vào các ngươi không phục sao thẩm phong không có lý trần đạo mà là giác cuống hoàng hô lý tổng lý thúc chúng ta cùng trần đạo náo một chút mâu thuẫn nhỏ chúng ta tính toán rời khỏi tiết mục tổ a các ngươi đừng quên tìm tiết mục tổ muốn tiền phong a trần đạo nhanh chóng đi bưng kín thẩm phong miệng lúc trước hắn có nhìn đến thẩm phong giang vãn vãn cùng lý thúc nói chuyện tiếm tự nhiên biết rõ thần h tổng ca Lý Tổng, cùng Lý Tổng h hắn thần Vãn Vãn Vãn Vãn. Thẩm ca n g g i n Vãn g ta h i phục n t h ậ h rồi chúng ta có lời nói hào hào nói chúng ta ở giữa có thể có cái gì mâu thuẫn đâu chân đạo mặt mũi tràn đầy tươi cười nói nói còn hay thẩm phong sửa sang lại quần áo vỗ vỗ thẩm phong bà vai ta cũng không phải không phải muốn nhằm vào các người cái này không cũng là vì làm tiết mục sao t h ẩ m phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười h i ê n lành nói cái kia trần đạo ngươi lặp lại lần nữa nếu như chúng ta chiến thắng người khiêu chiến có thể có cái gì ban thường đ â u trần đạo xoa xoa bàn tay phía trước bộ kia chém đinh chặt s ắ t ý chí kiên định bộ dáng không còn sót lại chút gì c ư ờ i n g ư ợ c nói nếu không các ngươi mỗi chiến thắng một tổ ngày mai sẽ cho các ngươi năm khối tiền trợ cấp năm mươi t h ẩ m phong đến cái một mục giá trần đạo lúc này lắc đầu nói vậy không được cái kia cũng quá nhiều chỉ thấy thẩm phong lại bước lên c u ố n họng lý thúc lý tổng trần đạo nhanh chóng lại bưng kín miệng của hắn một mặt thống khổ nói t h ầ m ca ta tích ca năm mươi thật sự nhiều lắm ta không phải đau lòng tiền chính là thật cho ngươi nhiều như vậy ngày mai tiết mục liền không có đáng xem ba các ngươi suy đoán một hai trăm khối tùy ý tiêu sái mặt khác ba đội mỗi người hơn mười khối tiền cùng cùng quỷ một dạng cái này tương phản quá lớn hắn nghĩ nghĩ sau đó nói ra mười khối mười khối được hay không mắt thấy thẩm phong lại muốn hô trần đạo vượt lên trước một bước vương kín miệng của hắn sau đó liền nghe một bên giang vãn văn hô lý tổng lý thúc trần đạo khóc hắn quên bên cạnh còn có một cái người hắn nhanh chóng nói ra như vậy hai mươi các ngươi chiến thắng cho các ngươi hai mươi thế nào nếu như các ngươi ba lượt khiêu chiến có thể toàn thắng liền có thể đạt được sáu mươi khối cái này là ca t h ầ m phong lúc này mới nhẹ gật đầu mà trần đạo đều muốn đau lòng muốn chết trần đạo ai trần đạo ngươi nói một chút ngươi hà tất đâu ngươi căn bản liền chơi bất quá hắn hai a ta vốn cảm thấy đạo diễn thật đáng thương nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy hắn là đáng đ ợ i ngươi nói hảo hảo đi gây hai bọn hắn làm gì ha ha ha ha ta trần đạo cũng quá thảm rồi cái này là đắc tội thổ phỉ vợ chồng đại giới a rời xa vòng khóa vợ chồng a trần đạo bọn hắn sẽ mang đến bất hạnh hờ hờ hờ h trần đạo biệt khuất cầm lấy thùng giấy đi tới ba tổ khách quý trước mặt hắn quét mắt ba tổ khách quý sau đó nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi cho ta tranh k h í điểm tranh thủ đem thẩm phong cùng giang vãn vãn đánh chìm ai có thể chiến thắng bọn hắn ta liền cho ai một trăm trợ cấp ta kém không phải chút tiền kia ta muốn tranh là một hơi các ngươi ai muốn tới trước rút ra nhiệm vụ khiêu chiến bọn hắn giả đặc nam sung phong nhận việc giơ tay lên ta đến ta bị thẩm ca lừa được không biết bao nhiêu tiền hiện tại ta muốn thắng quay về tôn nghiêm của ta nói giả đặc nam đưa tay tiến thùng giấy rút ra một chương khiêu chiến tạo phiến sau đó lớn tiếng đọc lên phía trên nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ tại khách sạn giải trí khu kk phòng điểm ca chết đều muốn yêu s o n g p h ư ơ n g phân biệt biểu diễn đạt được cao người chiến thắng già đặc nam thanh â m càng ngày càng nhỏ nghiệm đến cuối cùng trực tiếp liền không có thanh â m già đặc nam già đặc nam ta có thể một lần nữa rút sao người khác tê dại vốn ca hát chính là hắn nhất không am hiểu nhiệm vụ này lại vẫn để cho hắn hát như vậy độ khó cao ca cái này là khiêu chiến nhiệm vụ sao là cái này rõ ràng chính là cho hắn k ê u chiến chân đạo người cũng tê dại hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này vậy mà thật vừa đúng lúc bị giả đặc nam rút đến vốn bài hát này là trương uy rất am hiểu hát c h â n đạo là viết nhiệm vụ này là vì phối hợp trương uy kết quả tấm thẻ này vậy mà rơi xuống giả đặc nam cái này nhất ngũ âm không được đầy đủ trong tay người Ngậy. có thể một lần nữa rút mỗi người đều có một lần nữa rút cơ hội cuối cùng c h â n đạo chỉ có thể kiên trì để cho giả đặc nam một lần nữa rút một lần giả đặc nam tay tại trong d ư ơ n g lung lay nửa ngày lại rút một cái thẻ biểu diễn chết đều muốn yêu tại sao lại là cái này trần đạo khỏe miệng co có rút cái kia m hắn, hắn, hắn trực tiếp đem cái dương đổ đi qua đem bên trong tạp phiến tất cả đều đổ ra kết quả bên trong chỉ có cái này một chương nhiệm vụ tạp là muốn biểu diễn ca khúc già đặc nam liền càng hẳn mất hắn cái này là cái gì vận may a hắn đem tạp phiến lại lần nữa giả bộ trở về sau đó hỏi trần đạo nói ta ta còn có thể lại rút sao ta không tin còn có thể rút đến cái này chương trần đạo hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn mặc người lúc này cũng có chút lúng túng bất quá vì có thể chiến thắng thẩm phong cùng giang văn vãn trần đạo quyết định không biết xấu hổ một lần đối còn có một lần cơ hội các ngươi tổ còn có thể lại rút một lần giả đặc nam đưa tay liền muốn đi ra trần đạo nhanh chóng ngăn cản hắn ngươi coi như x o n g ta và ngươi ngươi để cho lý thính thính r ú p ta hắn thật sợ mai nở bốn độ giả đặc nam cũng cảm thấy chính mình hôm nay là có chút chút xui xẹo đem cái dương đưa cho lý thính, thính. lý thính, thính cảm thấy trách nhiệm trên vai vốn là chắp tay trước ngực cầu nguyện một phen sau đó lại niệm vài câu k i n h văn lại đưa tay điểm vào chán của mình cùng hai vai g i á n g góc t i ể u tụy nói ra xuân ca phù hộ vô lượng tiên tôn a di đạp h ậ n ậ mèn cuối cùng trịnh trọng v ư ơ n tay thứ trong dương lấy ra một cái thẻ biểu diễn chết đều muốn yêu trần đạo già đạt nam lý thinh thính cái này kêu là thiên ý sao giang vãn vãn đ ỗ n g nhiên một mặt cảm khải nói t h ẩ m phong nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nghiêm túc nói ra không cái này gọi là xui xẻo chương năm mươi lăm chết đều muốn yêu chương năm mươi lăm chết đều muốn yêu đây cũng không phải là xui xẻo có thể hình dung a ta thậm chí còn cho rằng cái này là tại biểu diễn cái gì ma thuật chính là mỗi lần rút bài đều có thể rút đến đồng nhất t r ư ơ n g loại kia nếu không phải tiểu giả vừa đem tạp phiến đều đổ ra nhìn một lần ta đều sẽ cho rằng bên trong tất cả đều là tấm thẻ này ta mặt màng muốn cười nước ra quay đầu nhất định phải đem đoạn này cắt bỏ đi ra phát đến trên mạng đi thật sự muốn chết cười ta tiểu giả ta tiểu giả các ngươi làm sao thảm như vậy ha ha ha ha trực tiếp gian khán giả đang cười bất quá rất nhanh bọn hắn liền không cười được làm giả đặc nam đi vào ca ca phòng hát lên cái kia đầu tin giàn nhạc thành danh khúc chết đều muốn yêu lúc Bị bị c vốn là trực a n h tiếp gian có bảy vạn người xem tại nhìn trực tiếp giả đặc nam hát xong phía trước hai câu người xem liền chỉ còn sáu vạn hát xong thứ tư câu người xem liền chỉ còn ba vạn làm giả đặc nam nghĩ hát thứ năm câu thời điểm trần đạo bốc lên sinh mệnh nguy hiểm vọt vào ca phòng vội vàng đem hắn ngăn cản hắn sợ đợi chút nữa trực tiếp gian bên trong người toàn bộ chạy giả đặc nam nghi hoặc nhìn chân đạo có thể ta còn không có hát sáu a cái này ca phòng cho điểm hệ thống là ấn bình quân phân đến tính toán ngươi hát b câu đạt được cao nhất một câu mới được tám phân ta trực tiếp cho ngươi được coi là tám chi nhanh a trần đạo nói ra giả đặc nam vừa nghe tựa hồ còn cảm thấy rất ngoài ý muốn hắn gãi gãi đầu cười nói không nghĩ tới ta phải phân còn rất cao à vậy mà có tám phân còn kém hai phân mát điểm trần đạo mát điểm một trăm giả đặc nam giả đặc nam một b ự c nghe nói giả đặc nam không hát trực tiếp gian nhân số dần dần lại tăng trở lại dựa vào vừa rồi giả đặc nam mới mở miệng t h i ế u chút nữa đem chúng ta cho đưa đi ta ngồi giao thông công cộng thời điểm nhìn quyên mang thai nghe khai mở phóng ra ngoài tiểu giả một ca hát đẩy xe người đều xuống xe ngươi coi như tốt ta cũng là phóng ra ngoài cuối cùng ta bị một xe người cho đuổi xuống xe tiểu giả thật sự là hát ra bài hát này tinh túy vừa mới ta đều trông thấy tử thần c h ấ m cùng tiết mục tổ không oán không cựu tiết mục tổ tại sao phải phái tiểu giả hạ i c h ấ m ta nghe xong bốn câu lại vẫn sống sót ta là không phải có thể nhục thân thành thánh phi thăng tiến giới có thể hay không phi thăng không biết dù sao lão nạp là nghe nhanh viên tịch khán giảo nhao phát mưa đạn tỏ vẻ lấy sống sót sau hai nạn may mắn. bọn hắn có người ở chơi mạnh bất quá cũng có người là thật bị giả đặc nam tiếng ca cho d u n g động dù sao giả đặc nam ca hát bản thân liền tương đối thái quá chết đều muốn yêu bài hát này độ khó cũng cao lại cộng thêm ca phòng âm hưởng lẫn vào vang đem giả đặc nam thanh âm p h ó n g đại cái tiết l ự c uy hiếp đích sắc rất khủng bố giả đặc nam đỉnh lấy tám phân cao phân ly mở ca phòng đội thẩm phong đi vào phía trước giả đặc nam đi ca phòng ca hát thời điểm tiết mục tổ những người khác chỉ d á m tại bên ngoài chờ liền ngay cả n h i ế ảnh sư đều chỉ dám đem máy quay phim bỏ vào sau đó chính mình chạy nhanh chạy trốn lần này thẩm phong tiến ca phòng tiết mục tổ người liền cũng dám theo vào đi bọn hắn cảm thấy ít nhất thẩm phong ca kh hát sẽ không muốn chết thẩm phong cầm lấy mịp rộ phổn thử thử âm sau đó l i ề n bắt đầu hắn biểu diễn trước mắt tấu vang lên thẩm phong cao âm cũng vang lên theo câu đầu tiên chết đều muốn yêu hát xong ca phòng cho điểm hệ thống trực tiếp cấp ra 95 phân cao phân tại ca trong phòng tiết mục tổ mọi người cùng với trực tiếp gian phía trước người xem cũng đều là hai mắt tỏa sáng không nói đến có giả đặc nam ma âm rót vào t h a i đối lầu so liên tính toán không có giả đặc nam phía trước cái kia đủ để giết người t h ư n g ca chỉ nghe thẩm phong ca hát cũng có thể cảm nhận được t h ầ m phong chuyên nghiệp tâm cao chuẩn âm hầu như cùng nguyên hát giống nhau như lúc phong tử như bậc ca có cái kế i vị thật sự có cái kế i vị cái này kêu là chuyên nghiệp hát song cao âm thay nhau nổi lên khúc n h ạ c dạo kế tiếp chính là trầm thấp ôn nhuận chủ ca bộ phận đem mỗi ngày trở thành là tận thế đến yêu nhau từng phút từng giây đều đẹp đến nước mắt n g ã xuống không để ý tới người khác là xem trọng hoặc nhìn xấu chỉ cần ngươi dũng cảm đi theo ta t h ầ m phong thanh â m mang theo ônu lại dẫn tăng thương ônu lúc hắn đang nhìn lấy giang văn vãn tăng thương lúc hắn nghĩ đến từng đã là kinh lịch đã từng hắn chỗ kinh lịch tuần hoàn bên trong hắn cảm gi đem mỗi ngày đều cho rằng tận thế hưởng thụ hiện tại đừng một thoải mái liền sợ bị thương tổn rất nhiều kỳ tích chúng ta tin tưởng mới có thể tồn tại hát đến nơi này thầm phong âm điệu lại đột nhiên vòng cao giống như là tại gào rú đang gầm hét hoặc như là tại tuyên cáo chết đều muốn yêu không phát huy tác dụng vô cùng không thoải mái cảm t ì n h bao sâu chỉ có như vậy mới đủ đủ thổ lộ thầm phong một bên hát vừa đi đến giang vãn vãn bên người g i ắ t giang vãn vãn tay nắm chặt chẽ tự hồ chết đều muốn yêu mấy chữ này chính là tại vì giang vãn vãn chỗ nói ca phòng dưới ánh đèn lờ mờ giang vãn mặt có chút phát hồng nàng đ ỗ n g nhiên đoạt lấy thẩm phong trong tay mịt rổ phồn đón lấy thẩm phong cao âm tiếp tục h á t lên nếu như thẩm phong cao âm là hướng thượng thiên tuyên cáo gào rú cái kia giang vãn vãn cao âm giống như là thiên sứ rơi nhân gian thành ca hai người thanh âm hoàn toàn bất đ ộ n g lại lại dính liền thiên ý vô phùng giang vãn vãn đỏ mặt hát con mắt lại kiên định nhìn về phía thẩm phong thẩm phong mỉm cười cùng nàng đối mặt mà một mặt này bị máy quay phim ghi chép thanh thanh sờ sờ cũng bị trực tiếp gian người xem thấy rất rõ ràng mặc dù hai người kia đều hát rất tốt nhưng ta vẫn còn muốn hỏi bọn hắn là tại ca hát vẫn còn là lẫn nh hai người kêu ca hát rất có cảm giác lần trước tiểu tình ca cũng là cầu các ngươi các ngươi có thể hay không ra đơn k h ú ca cuối cùng hát đến ca khúc phần cuối lúc thầm phong cùng giang vãn vãn hai người đồng thời cầm lấy một cái mịt rổ phồn giang vãn vãn tay nắm lấy m ạ n h mà thầm phong tức thì nắm giang vãn vãn tay hai người mặt cũng dán rất gần rất gần giống như là hai người lẫn vào cùng một chỗ thanh âm bình thường nằm cạnh thật là gần có thể hay không thân một chút âu âu đây cũng quá dễ nghe tiểu giả ngươi xem một chút nhân ra ta cảm giác ta đều nghe ra mồ hôi đến hai người kêu cao âm sảng khoái ta đều muốn đi ca hát mở ra toàn dân ca ca cái a h t đ này g cửa t o n dân c bài hát này là hai bọn hắn cùng một chỗ hát cái này phân không thể tính toán thẩm ca một người a thẩm phong một bông tay cái k i a chỉ tính toán ta phải một nửa phân ta cũng có bốn mươi bảy phân nếu không như vậy chỉ tính toán ta phải một phần mười phân được không cái k i a cũng có chín chấm bốn phân a giả đ à t nam hắn phát hiện hắn tại tự dứt lấy n h ụ trận đấu khiêu chiến lấy thẩm phong không có chút nào lo lắng nghiền ép thức thắng lợi kết thúc trận đạo không tình nguyện cho thẩm phong hai mươi khối tiền sau đó lại lấy ra này cái dương nhìn về phía thiên lộ tổ hợp cùng ý manh tổ hợp kế tiếp hai người các ngươi tổ ai muốn khiêu chiến có thể hay không hòa nhau một thành phải dựa vào các ngươi hai tổ người thương lượng một chút cuối cùng triệu thiên thụ giơ tay lên chúng ta tới a trương uy cùng mạnh an xem như ngành giải trí lao nhân kinh nghiệm phong phú năng lực cũng mạnh chút cho nên hai tổ người thương lượng quyết định đem mạnh nhất đặt ở mặt sau cùng tiến vào một bước thăm dò thăm dò thẩm phong cùng giang vãn v ã n thực lực l i ê n tính toán lần này cũng thua ít nhất có thể làm cho trương uy cùng mạnh an trong lòng có cái đếm triệu thiên thụ đi đến cái dương bên cạnh đưa tay ở bên trong rút ra một t r ư ờ n g khiêu chiến tạp vừa nhìn trên thẻ khiêu chiến nhiệm vụ triệu thiên thụ con mắt liền sáng khiêu chiến nhiệm vụ song p ư ơ n g thay phiên dùng bất đồng loại ngôn ngữ ngôn ngữ tiến hành trao đổi ai trả lời trước không được ai tính toán thua hắn vội vàng đem thẻ này mạnh cho trần trần lộ vừa nhìn cũng cao hứng nàng mặc dù là v o n g hồng nhưng là hệ ngoại ngữ tốt nghiệp ngoại trừ tiếng anh bên ngoài nàng cũng có thể dùng nhật hàn tiếng nga tiến hành hàng ngày đối thoại còn tại giờ o u i n ở bên trên phát qua nhiều cái dùng nhiều quốc ngữ nói lật ca hát khúc video trần đạo nhìn đến nhiệm vụ này cũng trong lòng vui vẻ nhiệm vụ này đích thật là hắn vì lượng thân trần lộ thiết kế không nghĩ tới vừa lúc bị bọn hắn cái này một tổ rút đến đây thật là trời trợ giúp hắn cũng người bình thường nhiều lắm là cũng liền chỉ sẽ dùng quốc ngữ cùng tiếng anh trao đổi trần lộ sẽ thêm quốc ngữ nói lần này khẳng định t ấ t thắng t h ầ m phong a t h ầ m phong giang vãn vãn a giang văn vãn phong thủy luân chuyện các ngươi ngày tốt lành chấm dứt trần đạo trên mặt thậm chí đều lộ ra cười quái dị l i ê n ngay cả khán giả đều nghĩ như vậy ta xem qua trần lộ video nàng tiếng nga tiếng hàn đều sẽ đề này chính là chuyên môn vì nàng ra a cái này nhằm vào cũng quá rõ ràng đạo diễn thật là âm hiệp xong nhà ta phong tử cùng vãn vãn phòng tổng thống giữ không được các ngươi muốn không có ở đất liền tới nhà của ta ở a ta có thể đem giường tặng cho các ngươi để cho ta ở bên cạnh nhìn xem liền được bất quá cũng nói không chuẩn a ta nghe nói vãn, vãn phía trước cũng học qua điểm nhật ngữ cái gì nếu như trần lộ tuyển vãn vãn làm đối thủ nói không chừng còn có cơ hội có người xem t ỏ v ẻ bành hồ loan tổ hợp khả năng còn có một đường sinh cơ sau đó bốn ta tuyển thẩm phong làm đối thủ trần lộ nói ra khán giả lập tức một mảnh kêu trên xong hiện tại liền nhất tuyến sinh cơ đều không có chương năm mươi sáu người đã rất tuyệt chương năm mươi sáu người đã rất tuyệt thẩm phong đối với cái này không có ý kiến gì ngược lại là giang vãn vãn có ý kiến hảo nữ không cùng nam đấu có bản lĩnh n g u y ê liền so với ta tại giang vãn vãn nhận thức bên trong thẩm phong dường như cũng không cái gì ngoại n ữ nhiều nhất chính là tiếng anh tốt một chút mà chính nàng tốt xấu còn có thể điểm nhật ngữ nàng cảm thấy nàng ít nhất so thẩm phong mạnh hơn một điểm trần lộ lại lắc đầu vãn vãn kỳ thật ta là ngươi phan hâm mộ đâu ngươi sẽ nhật ngữ chuyện này ta cũng biết à. mặc dù ta không chỉ có c h ỉ sẽ nhật ngữ một loại loại ngôn ngữ nhưng bảo hiểm lý do ta vẫn là không chọn ngươi cho ta đối thủ t h ẩ m phong bất đắc dĩ nói cái tia ta chỉ có thể tiếp nhận thôi nhìn đến thẩm phong trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ trần đạo cười hh sau đó liền tuyên bố khiêu chiến bắt đầu dựa theo quy tắc song phương cần dùng các loại loại ngôn ngữ trao đổi lẫn nhau mỗi đối thoại một lần liền muốn lại đổi một cái loại ngôn ngữ thàng đến đối phương tiếp không được mới thôi nói thật khán giả cũng tốt tiết mục tổ người cũng tốt liền ngay cả giang văn vãn đều cảm thấy thẩm phong sống không qua hai cái hiệp vừa lên đến trần lộ cùng thẩm phong tự nhiên là dùng quốc ngữ trao đổi hiệp hai liền đổi thành tiếng anh thẩm phong ngược lại là cũng đối đáp trôi chạy đến hiệp ba trần lộ liền nói đến hiệp ngữ kết quả để cho mọi người không nghĩ tới là thẩm phong vậy mà cũng tiếp nhận lời nói gốc trần đạo vội hỏi bên người phó đạo diễn nói hắn nói cái gì ý tứ nói không sai sao phó đạo diễn đẩy đẩy k í n h mắt hắn nói là hy vọng thủ hạ lưu tình ý tứ không có sai vậy nhất định là hắn bình thường nhìn nhật bản màn ảnh nhỏ nhìn đến nhiều tính toán hắn gặp may mắn trần đạo nói lẩm bẩm hồi bốn hợp trần lộ nói đến tiếng hàn thần phong vẫn là tiếp thượng trần đạo nhìn đến hắn còn thích xem hàn quốc màn ảnh nhỏ hồi năm hợp trần lộ nói đến tiếng nga thần phong lại tiếp thượng phó đạo diễn nhìn về phía trần đạo hắn cũng thích xem nga la tư màn ảnh nhỏ trần đạo mà lúc này trần lộ cái chắn đã thấy mồ hôi nàng am hiểu nhất vài loại, loại ngôn ngữ đã nói xong nàng thật sự không nghĩ tới thần phong vậy mà đều có thể đối đáp trôi chảy vừa bắt đầu chân lộ, khinh khinh lộ từ vừa mới bắt đầu cảm thấy hổ thắng áp lực chậm dãi biến lớn đến bây giờ trong lòng đã luôn uống mà trực tiếp gian phía trước người xem cũng đều là ngạc nhiên không thôi chấm hoàng gia phiên dịch con đâu thẩm phong vừa mới nói là tiếng nga sao là có ý gì ta là học tiếng nga bọn hắn hai cái niệm phải là b u s k i n t h ư c a hơn nữa thẩm phong không có nói sai dựa vào trần lộ là học ngôn ngữ sẽ nhiều như vậy nước ngôn ngữ còn chưa tính làm sao thẩm phong cũng sẽ nhiều như vậy a ta vốn cho rằng lần này phong tử muốn một thua không nghĩ tới phong tử vậy mà cường đại như vậy mặc dù ta nghe không hiểu nhưng ta cảm thấy tốt như bức cái này là học bà a hiểu hay không nhà ta phong tử hàm kim lượng trần lộ thở sâu nàng xem thấy thẩm phong sắc mặt biến phải nghiêm túc đứng lên ngoại trừ nhật hàng tiếng nga nàng còn hiểu sơ tiếng đức tiếng pháp nhưng những cái này nói được cũng không phải rất trôi chảy có thể cái này đã là nàng cuối cùng lá bài t ẩ y nhưng để cho trần lộ tuyệt vọng là bất kể là tiếng đức vẫn là tiếng pháp t h ầ m phong như trước đều có thể đáp lại xuống cái này trần lộ xem như triệt để không cách nào nàng có chút khó chịu đứng ở t h ầ m phong trước mặt nửa ngày đều nói không ra lời nói đến t h ầ m phong nhìn nhìn nàng cách dùng lời nói hỏi làm sao không tiếp tục trần lộ có chút lúng túng trả lời ta ta sẽ không thần phong cười cười cái kia có phải hay không tới p h í ta đ ó lấy hắn liền bô bô nói một câu rất cổ quái lời nói c h â n lộ lúc đó liền nghe c h o n g váng khán giả cũng nghe c h o n g váng phiên dịch quan đâu câu này hẳn không phải là tiếng nước ca nhanh đổi cái phiên dịch quan mưa đạn bên trong có người vội vàng hỏi đạo thần phong trực tiếp gian bên trong cái gì người xem đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp phía trước các loại loại ngôn ngữ đối thoại đều có chuyên nghiệp đối khẩu người đi ra phiên dịch nhưng lần này nửa ngày đều không có đáp lại cuối cùng mới có cá nhân toát ra đầu đến ta có cái bằng hữu là học tiểu loại ngôn ngữ hắn nói vừa mới thần phong nói khả năng là ước lô a lời nói là tây phi một loại ngôn ngữ ý từ đâu có ý tứ gì a phiên dịch qua tới đại khái là liền cái này tại mưa đạn nhóm im lặng thời điểm trần lộ cũng là vội vàng hỏi tới thẩm phong thầm ca ngươi vừa mới nói là cái gì loại ngôn ngữ có ý tứ gì a thầm phong mang trên mặt hiền lành cười ước lộ a lời nói ý là ngươi đã làm rất đ ồ n g mưa đạn nhìn mưa đạn trần đạo tin ngươi cái q u ỷ a ngươi cái này phong tử xấu đến rất sau lưng trào phúng nhân ra tiểu cô nương còn không thừa nhận là a bất quá trần lộ còn thật tin nàng thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười hướng về phía thẩm phong nói ra cảm ơn thẩm ca cổ vũ nhưng ta vẫn là cùng ngươi kém nhiều lắm vốn tưởng rằng ta nắm giữ ngôn ngữ đã rất nhiều không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân ta thua tâm phục khẩu phục mặt khác ta hiện tại cũng có chút trở thành ngươi f a n hâm mộ ngươi lợi chút nữa có thể cho ta ký cái tên s a o nhìn xem trần lộ một bộ không h ả o ý tứ thẹn thùng bộ dáng một bên giang vãn vãn nhanh chóng xông lên l ô i đi thầm phong sau đó hướng thầm phong n h e răng n ế t miệng nói trần lộ là ta f a n hâm mộ ngươi không được phép cho, nàng ký tên, không cho phép cướp đi ta bảo bối p a n hâm mộ có nghe thấy không thầm phong cười khổ gật gật đầu nàng nóng này nàng nóng này giang vãn nóng này ngoài miệng nói là sợ bảo bối f a n hâm mộ bị cướp đi trên thực tế là sợ bảo bối lão công bị cướp đi à h h h o u làm sao đột nhiên như vậy lớn mùi giấm nguyên lai là giang vãn văn à trận thứ hai khiêu chiến lại một lần lấy thẩm phong thắng lợi chấm dứt trần đạo lại không tình nguyện cho thẩm phong đưa lên hai mươi khối tiền sau đó cao mày hỏi thẩm phong ngươi có thể hay không nói một chút ngươi đến cùng vì cái gì sẽ nhiều như vậy loại ngôn ngữ giang vãn vãn cũng nhìn về phía thẩm phong kỳ thật nàng cũng tại bờ bực phía trước không có nhớ rõ thẩm phong nói qua hắn có chuyên môn học qua nhiều như vậy ngoại ngữ a chưa nói tới xe a chính là ngẫu nhiên có hứng thú tự học một chút rất nhiều đều là lướt qua chiếc dừng lại nói được không trôi chảy chân lộ từ bên cạnh vội vàng hỏi cái kia thầm ca không t h ầ n tựa ngươi nói nhất trôi chảy không k h á i bán nhất vận dụng tự nhiên là cái gì loại ngôn ngữ a thầm phong nghiêm túc nói ra hán ngữ chân lộ chân đạo người xem tốt h ta giống như nói được cũng không sai im lặng một hồi sau chân đạo thở dài hắn vô vô thầm phong bả vai hỏi thầm phong nhìn tại ta đã cho ngươi bốn mươi khối tiền phân t ư ợ n g ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có cái gì sẽ không đổ vật sao ta sẽ không đổ vật còn rất nhiều a ta cũng không phải siêu nhân thầm phong b u ô n g tung tay ta sẽ không tạo h ỏ a tiễn sẽ không tạo máy bay tàu thủy đại pháo ta còn sẽ không sinh con trần đạo những cái này ngươi là sẽ không nhưng vấn đề là cũng không thể đem những cái này ghi vào khiêu chiến tạc bên trong a ngươi sẽ không người khác càng sẽ không a cuối cùng trần đạo chỉ có thể yên lặng cầm lấy thùng giấy đi tới còn sót lại uy mánh tổ hợp trước mặt nhìn qua trương uy cùng mạnh an trần đạo cũng không biết nên nói cái gì cổ vũ bọn hắn nói thật hắn bây giờ lòng tự tin đã có chút bị phai mở liên vừa rồi thầm phong cái kêu một trận ngoại ngữ nói rằng đến trần đạo liền cảm thấy giống như mỗi một câu đều là đang mang hắn ngược lại là trương uy lúc này chủ động an ủi trần đạo trần đạo kỳ thật chúng ta đã nghĩ kỹ đối sách thẩm phong đúng là rất lợi hại nhưng lần này khiêu chiến chúng ta là có thể chỉ định đối thủ a chỉ cần chúng ta tuyển giang vãn vãn chẳng phải tốt trần đạo một chút đã hồi phục thần t r í là a hắn làm sao quên nếu như thẩm phong quá ngưỡ bức cái kia không chọn hắn làm đối thủ chẳng phải tốt mình tại sao chui vào ngõ cụt trong mắt của hắn lại khôi phục thần thái đem cái dương đưa tới trước mặt hai người trương uy có l ạ k i ê u chiến nhiệm vụ song phương mô phỏng một đoạn kinh điện trong điện ảnh màn ảnh so đấu diễn kỹ song phương ai t r ư ớ c tiếp không ở hí ai là thua như đều tiếp nhận hí tức thì diễn kỹ thua kém người thua trần đạo lúc này lại là thở dài một cái đạo này đề cũng là hắn vì trương uy cùng chế. Mạnh An định chế. Bất luận là Trương Bất là Uy vẫn là mạnh an mặc dù cũng không phải đại hỏa diễn viên nhưng đều xem như thực lực phái diễn ký khẳng định có bảo đảm hắn liền k h ô n g tin lần này vẫn là thất bại trương uy cùng mạnh an thương lượng một phen sau quyết định do mạnh an tiến hành kiêu chiến làm mạnh an đi tới thẩm phong cùng giang vãn vào lúc kỳ thật thẩm phong tại trong lòng thẩm p i nói thật kỳ thật nói đến d i ễ n kỹ t h ầ m phong là thật không có gì quá lớn tự tin hắn thật không có làm sao tận lực luyện qua d i ễ n kỹ càng không lấy người đối hi qua nếu như mạnh an tuyển hắn làm đối thủ cái kia nói không chừng thật sự có lật xe khả năng kết quả chỉ thấy mạnh an đi tới giang vãn vãn bên người c ư ờ i ha hả hướng về phía giang vãn vãn nói ra ta lựa chọn vãn vãn làm đối thủ của ta t h ầ m phong khẽ giật mình giang vãn vãn càng là sửng sốt tuyển nàng so d i ễ t kỹ nàng không có nghe sai a nàng đời trước thế nhưng là quốc nội cái thứ nhất nâng lên tiểu kim nhân ảnh hậu a người xác định giang v ã n v ã n do dự mà hỏi mạnh an gật gật đầu ta xác định nhìn đến giang v ã n v ã n do dự mạnh an liền cảm thấy giang v ã n v ã n cái này là hư sợ kỳ thật mạnh an chưa có xem giang v ã n v ã n hí nàng loại này chân chính diễn viên khinh thường nhìn những cái kia tiểu thị tươi minh tinh đập nát hí nàng vẫn luôn cảm thấy giang v ã n v ã n hẳn là cùng cái khác lưu lượng minh tinh không có khác nhau loại này lưu lượng minh tinh diễn kỹ bình thường đều không được tốt lắm hơn nữa liền tính toán giang v ã n v ã n thật sự có chút diễn kỹ mạnh an cũng không thấy được từ mình có thể so với đối phương kém một cái còn tại lên đại học tiểu tuổi trẻ diễn kỹ lại cao có thể có nhiều cao nhìn đến mạnh an bộ kia tự tin n kia bộ bộ tự d á giang g vãn vãn đành phải tiếp h ở d à Đi cái kia i A, ta t khi vãn vãn nhận khiêu chiến trần đạo liền đem chuẩn bị tốt điện ảnh đoạn tích đoạn ngắn là đế vương cùng phi tử đối thủ hí phi tử là phản tặc giữa nữ vì hoàn thành phụ thân nhiệm vụ mai danh nhận tích vào cùng ý đồ ám sát đế vương có thể tại lần lượt tiếp xúc bên trong nàng lại dần dần yêu mến đế vương nàng vốn định vứt bỏ nhiệm vụ cùng đế vương cùng quãng đời còn lại nhưng đế vương cũng tại lúc này phát hiện thân phận chân thật của nàng phi tử q u ỳ trên mặt đất đế vương cầm kiếm c h ỉ a về phía nàng cổ hai người g i ằ n g co tâm tình đều cực kỳ phức tạp đế vương muốn diễn dịch xuất phát hiện đ a u hiếm phi tử đối với hắn có khắc toan tính lúc đau lòng xoắn suýt cùng với cuối cùng quyết định không giết phi tử đem phi tử trục xuất cửa cung lúc kiên quyết phi tử tức thì muốn diễn dịch ra đôi đế, đế vương chỗ hiểu lầm thống khổ khó lòng dãi bày tuyệt vọng nhất là bị trục xuất cửa cung lúc rơi xuống nước mắt càng là cả đoạn hí vẽ dòng điểm mắt chi bút nguyên bản trong điện ảnh một đoạn này là do quốc nội lao ảnh đế cùng lao ảnh hậu chỗ diễn dịch hai người hoàn mỹ sinh động biểu diễn để cho một đoạn này bị vô số điện ảnh người tôn sùng là kinh điển bên trong kinh điển mạnh an lựa chọn đóng vai phi t ử nhân vật bản thân nàng hí lộ liền tương đối thiên hướng loại này nhu nhược bất lực nữ tính tăng thêm cái này đoạn ngắn bên trong phi tử phân diễn kỳ thật muốn càng nhiều càng tinh tế tỉ mỉ cho nên tuyển phi tử xa so tuyển đế vương lại càng dễ ra màu mạnh an rất có lòng tin đế vương nhân vật này nếu như là nam nhân đến diễn mạnh an có lẽ còn có thể lo lắng một chút nhưng giang vãn vãn một cái n ữ hải vẫn còn so sánh nàng tuổi trẻ thật nhiều căn bản cũng không có đế vương loại kia thượng vị cảm giác cùng lược á c bách nghĩ diễn tốt khó như lên trời thậm chí mạnh an hiện tại trong lòng còn có chút mừng thầm cùng chờ mong nàng biết rõ hiện tại phấn giang vãn vãn cùng thầm phong người có không ít nếu như nàng có thể tại diễn kỹ bên trên nghiền ép giang vãn vãn nói không chừng có thể hút đi giang vãn vãn không ít f a n hâm mộ mang như vậy tâm tình mạnh an bắt đầu làm lên chuẩn bị c ó lên lời kịch giang vãn vãn cũng bắt đầu c ó lên đế vương lời khán giả nhìn đến tựa hồ cũng không nghiêm túc giang văn vãn nhao nhao phát khởi mưa đạn vãn vãn có phải hay không lo lắng diễn bất quá mạnh an à, cảm giác nàng hảo tâm không tại í n dù sao mạnh an so vãn vãn lớn tám chín tuổi hơn nữa lại là diễn kỹ phái khó tránh khỏi sẽ lo lắng ai nhà ta vãn vãn cũng là diễn kỹ phái tốt sao ta là vãn vãn phan hâm mộ nhưng nói thật liền tính toán vãn vãn cùng mạnh an diễn kỹ không sai bị lắm mạnh an chọn nhân vật này cũng quá gặp may vãn vãn còn không có diễn liền rơi xuống hạ phong là a vãn mấy tuổi vốn là tiểu lại là cái cô đ ơ n hiện tại muốn đi diễn thân cư làm sao bây giờ làm sao bây giờ vãn vãn sẽ không phải thua a a a a có thể phong tử làm sao giống như một chút cũng không lo lắng vãn vãn bộ dạng có người xem phát hiện t h ầ m phong tựa hồ vẫn là rất bình tĩnh t h ầ m phong xác thực rất bình tĩnh bởi vì t h ầ m phong biết rõ giang vãn vãn hiện tại sở dĩ không yên lòng cũng không phải nàng đang lo lắng phát sầu mà là bởi vì giang vãn vãn thật không có đem mạnh ăn cho rằng đối thủ giang vãn vãn là có tự tin nếu như giang vãn vãn đều như vậy tự tin cái kia hắn còn có cái gì tốt lo lắng mười phút chuẩn bị kỳ quan y trần đạo tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu mạnh an cũng đích thật là lao diễn viên trần đạo vừa nói bắt đầu lập tức liền tiến vào trạng thái nàng một mặt đau thương ủy khuất ủy giảm xuống đất hướng về phía giang vãn vãn nói ra bậy hạ ngài không muốn tin tưởng nô thì sao song thật sự là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không diễn thật sự có cái kia vị làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta bắt đầu khẩn trương nếu vãn vãn tiếp không xuống nên làm sao bây giờ có người xem đã khẩn trương gặm lên móng tay trần đạo trên mặt tức thì lộ ra thỏa mãn mà đắc ý biểu lộ mạnh an phát huy không để cho hắn thất vọng thậm chí còn vượt xa người thường phát huy nhìn đến lần này hắn cuối cùng muốn h ò a nhau một thành nhưng lại tại trần đạo vừa mới lộ ra nụ cười thời điểm vốn là đưa lưng về phía mạnh an giang vãn vãn xoay người qua trong tay nàng cầm lấy dùng mấy chương quần giấy thành gậy gộc điểm nhẹ tại mạnh an chỗ cổ sau đó hướng lên nhẹ nhàng nhảy lên đem mạnh an cái cầm trọn lấy đứng lên giang vãn vãn trên mặt không có nụ cười chỉ có một mảnh lạnh như băng cùng hờ hững nhưng khán giả lại có thể tại trong ánh mắt của nàng nhìn ra bị người thương phản bội đau thương giang vãn vãn chậm rãi túi người xuống dần dần tới gần mạnh an nhìn qua nàng n ữ khí nhu hòa nói tiểu ngu không phải chấm không tin người a bị vén lên cái cầm mạnh an bị ép cùng giang vãn vãn đối mặt nhìn đến giang vãn vãn ánh mắt trong nháy mắt đó mạnh an liền cảm thấy trong lòng mãnh liệt mẹ dự cái này ánh mắt cùng điện ảnh nguyên bản bên trong lão ảnh đế ánh mắt giống nhau như lúc tại cái kia một cái trước mắt mạnh an nhìn sửng sốt nhưng lại tại nàng sáng ngời thần thời điểm vốn là ngự a khí nhu hòa giang vãn vãn thanh âm đ ố n g nhiên đ ể cao phía trước ngự a khí bên trong ôn hòa hễ quét là sạch thay vào đó là đẻ nén không được đau lòng cùng phẫn nộ phát ra một tiếng g ầ m nhẹ cái này bằng chứng như núi ngươi để cho chấm như thế nào tin ngươi như thế nào tin ngươi giang vãn vãn còn tại hơi hơi run rẩy lúc này vốn nên là mạnh an nói tiếp nhưng vừa rồi giang vãn vãn vô cùng có sức gián một tiếng gầm nhẹ lại chấn mạnh an trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng dừng lại hai giây sau mạnh an mới hồi phục tinh thần lại nàng nuốt nước, nước miếng một cái thanh em run rẩy nói vậy hạ có lẽ có lẽ ta vừa bắt đầu là đối với ngươi ý đồ bất chính có thể ta bây giờ đối với ngươi là một tấm chân tình chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác được sao đoạn văn này mạnh an vốn nên nói được càng bị thương càng bất đắc dĩ có thể nàng khẩn trương tại giang vãn vãn diễn kỹ lực áp bách phía dưới nàng vậy mà cảm thấy khẩn trương cho dù là cùng một chút lao tiền bồi đôi hí, nàng đều không có cảm giác như vậy có áp lực cái này giang vãn vãn diễn ký cùng những cái kia tiểu thị tươi căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp thậm chí so nàng đều muốn cao hơn nhiều cái cảnh giới mạnh an biết rõ nàng bây giờ đã thua mà lúc này trần đạo cũng tốt người xem cũng tốt tất cả đều nhìn mắt t r ò n váng bọn hắn đều là người sáng suốt giang vãn vãn diễn ký để lại mạnh an bọn hắn đều thanh thanh sở sở thấy được vãn vãn diễn ký này là cái gì tình huống cái này là nghiền em a đều đem mạnh an ép tới thiếu chút n ư ớ q u y tử thật sự vừa rồi vãn vãn câu kia lời kịch cùng cái kia ánh mắt rất có lực cắp bách ta nhìn đều cảm thấy d a đầu run lên các người nói ta là vãn vãn vua nao p h ấ n cũng tốt nói ta mắt mù cũng tốt nhưng ta thật cảm thấy vãn vãn vừa rồi diễn xuất lao ảnh đế cảm giác ta cũng có cái này cảm giác ánh mắt cùng khí thế đều giống nhau như lúc so với những cái này xem náo nhiệt người xem đều là diễn viên trương uy cùng với trần đạo phó đạo diễn những cái này giới văn nghệ bên trong nhân sĩ lúc này nội tâm càng thêm rung động giang vãn vãn không chỉ có riêng là diễn tốt cái này đế vương càng là tại không có bất luận cái gì p h ụ hóa đạo tình vương phía dưới diễn dịch ra cái này đế vương bọn hắn rất khó tưởng tượng nếu như phục hóa đạo đầy đủ hết giang vãn vãn biểu diễn lại sẽ bay lên đến cái gì độ cao sau đó biểu diễn hầu như đều không có người đi chú ý mạnh an bất luận là người xem vẫn là trương u y trần đạo đ á n g người thậm chí liền ngay cả mạnh an chính mình đều muốn chú ý điểm đặt ở giang vãn vãn trên thân mạnh an là cái diễn viên là cái chú trọng diễn kỹ diễn viên tại biết rõ phải thua không thể nghi ngờ tình huống phía dưới mạnh an càng muốn đem lần này khiêu chiến cho rằng một lần học tập cơ hội khoảng cách gần quan sát học tập giang vãn vãn biểu diễn lúc chi tiết chậm rãi mạnh an một chút bị giang vãn vãn mang vào hí bên、trong. nàng từ theo không kịp giang vãn văn hí dần dần nên hợp giang vãn vãn tiết ấu nhất là cuối cùng làm đế vương thu hồi kiếm quay người đưa lưng về phía phi tử nói ra câu kia ngươi đi à lúc vai diễn phi tử mạnh an là thật tâm thật lòng rơi xuống một giọt nước mắt n h ậ p hí nàng bị giang vãn vãn mang n h ậ p hí hơn nữa vào khỏi cực sâu cực sâu đây cũng là bởi vì giang vãn vãn diễn kỹ quá giống như thật thế cho nên mạnh an cuối cùng quỳ trên mặt đất khóc một hồi lâu thẳng đến giang vãn vãn đem nàng ngâm dậy đến nàng mới ý thức tới đã diễn xong mà chung a n h cũng vang lên từng đoạn tiếng vô tay trương y phồng lên trên lòng bàn tay phía trước. trần h cười cười, đạo lúc này đi đi qua thỏa đáng giang văn v ã n cho rằng trần đạo lại phải một mặt táo bón biểu lộ không tình nguyện đem hai mươi khối tiền cho n à n g lúc chân đạo vậy mà lộ ra cực kỳ ôn hòa nụ cười cùng nhìn thấy chính mình thân khuê nữ giống như mừng rỡ không được c ư ờ i ha hả liền đem tiền cho giang văn vãn c ò n hai lòng nói thắng được xinh đẹp diễn coi như không tệ ta tuyên bố ba trận khiêu chiến đều là bành hồ loan tổ hợp thắng lợi đài chủ giữ vững bọn hắn phòng tổng thống như vậy hiện tại thời gian cũng không sớm hôm nay trực tiếp đâu liền đến nơi đ â y kết thúc ngày mai mọi người liền muốn chính thức bắt đầu ở lam ngọc huyện triển khai mới cầu sinh yêu đương nhiệm vụ hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta ngày mai gặp lại nói xong trần đạo liền cười ha ha đi ra nhìn giang vãn vãn không hiểu đ â u cuối cùng kéo qua một bên thẩm p h o n g hỏi trần đạo có phải hay không điên rồi t h ẩ m p h o n g sờ sờ đầu của nàng cái kia ngươi có muốn hay không đem tiền trả lại cho hắn giang vãn vãn lập tức đem tiền ước lượng tiến vào trong túi quần cái kia mơ tưởng t i ê n tâm a hắn không điên chỉ là thật cao hứng giang vãn vãn n g h i hoặc thua tiền cao hứng cái này không phải là điên rồi sao t h ẩ m p h o n g lấy ra điện thoại mở ra hệ bổ cho giang vãn vãn liếp mắt nhìn giang vãn vãn v ừ a nhìn liền sửng sốt lao ảnh đế phát h i n họ trực tiếp giang kết nối lao ảnh đế khẳng định giang Ván Ván diễn chương năm mươi tám quay đầu còn phải nhiều hố mấy lần g chương năm mươi tám quay đầu còn phải nhiều hố mấy lần chương năm mươi tám quay đầu còn phải nhiều hố mấy lần chu dịch lâm tại quốc nội điện ảnh và truyền hình vòng lực ảnh hưởng đồng đẳng với giót đan tại bóng rổ v a n g lực ảnh hưởng hôm nay Hắn khi ô n g c h đó giang vãn vãn vừa mới bắt đầu biểu diễn không có mấy phút mà lời bình là tại ba phút phía trước tuyên bố khi đó giang vãn vãn vừa mới kết thúc biểu diễn có rất nhiều người đến chậm mất bước điểm tiến trực tiếp gian kết nối cái gì cũng không thấy vì vậy liền vội vàng chạy đến chu dịch lâm l ấy b ổ phía dưới hỏi những người khác đến cùng xảy ra chuyện gì nghe nói cái này tám chữ là đánh giá giang văn vãn giang v ă n vãn làm cái gì đã tới chậm có người cho giải thích một chút không vì cái gì lao ảnh đế sẽ phát cái này trực tiếp răn à chẳng lẽ lao ảnh đế là lấy tiền cho người đánh quảng cáo sao bình luận trong vùng có người thậm chí còn bắt đầu nghi vấn lên lao ảnh đế có phải hay không lấy tiền đối với cái này những cái kia nhìn giang vãn vãn biểu diễn chu dịch lâm phan hâm mộ chỉ là cười lạnh vung ra một cái video kết nối vì cái gì phát vì cái gì khen giang、văn、vãn chính các ngươi đi xem cái này video liền biết rõ vì vậy những cái này ăn dưa quần chúng lại đi xem cái kia video đúng là giang vãn vãn cùng mạnh an biểu diễn cái kia một đoạn giang vãn vãn biểu hiện ra diễn kỹ cùng áp chế lực khiến cái này ăn dưa quần chúng cũng kinh ngạc cái này cái này là bây giờ người trẻ tuổi nên có diễn kỹ sao nàng không phải cái lưu lượng minh tinh sao làm sao lợi hại như vậy cùng lao ảnh đế khí chất hầu như một dạng khó trách lao ảnh đế sẽ như vậy đánh giá cũng bởi vậy có càng ngày càng nhiều người tràn vào cái kia đã h ắ c bình trực tiếp gian giang vãn vãn mắt nhìn trực tiếp gian nhân số cũng đã đột phá mười lăm vạn nàng nhịn không được trực vậy trần đạo vẫn là điên rồi a khó được nhiều như vậy người nhịn hắn vậy mà sớm liên quan trực tiếp bất quá nàng cũng minh bạch trần đạo liên quan truyền bá là vì tránh hiểm nghi lao ảnh đế đột nhiên phát lại kết nối với hai cái hotsea ấp tiết mục nhiệt độ một chút quá cao khó tránh khỏi sẽ bị hưu tâm người để mắt tới c h à n g bằng sớm liên quan trực tiếp để cho nhiệt độ trước lắng động một đêm một bên soát lấy điện thoại thần phong cùng giang vãn vãn một bên vào thang máy tính toán trở về phòng nghỉ ngơi đi giang vãn vãn đang trở về đảo nàng biểu diễn lúc trực tiếp g a bên trong mưa đạn a a a a a a a vãn cái này ánh mắt cổ chất ta lao công về sau vãn vãn mới là ta lao công vì cái gì một nữ nhân diễn nam nhân có thể diễn như vậy xoài a đây là không có trang điểm đây cũng quá giết ta phong tử cũng là ta lao công vãn vãn cũng là ta lao công Ô ô ồ hai cái lao công đều hào hào ta nên làm sao tuyển tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều lớn người xứng s a o cũng không sợ s á o trôi vòng khóa bọc tại ngơi ư đầu chó bên trên giang vãn vãn nhìn thẳng vui bất quá vui sướng vui sướng điện thoại liền không có tín hiệu giang vãn vãn chỉ có thể bơm xuống điện thoại nhìn xem thang may từng tầng một trở lên đi thần phong đứng ở bên cạnh của nàng bỗng nhiên thấp giọng nói ra có người bảo ngươi lao công ngươi còn rất cao hứng giang vãn vãn đắc ý ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cái kia là cái này là đối với ta diễn ký khẳng định t h ầ m phong góp gần nàng bên h a i nói khẽ nhưng là có người quản lão bà ta gọi lao công ta có chút mất hứng làm sao bây giờ giang vãn vãn trên mặt một hồng nàng quay đầu không nhìn t h ầ m phong nói lẩm bẩm cái kia còn có người quản ta lão công gọi lao công đâu ta cũng không cao h ứ n g ngươi nói làm sao bây giờ t h ầ m phong cười nói cái kia nếu không như vậy ta cho ngươi điểm trừng phạt ngươi cũng cho ta điểm trừng phạt tiểu trừng phạt đại giới một chút giang vãn còn chưa kịp đáp lời thần phong liền tại giang vãn vãn bên m sau đó vừa cười vừa nói ta trừng phạt cho xong tới phía ngươi giang vãn vãn bỏ mặt vươn tay vương lấy thẩm phong mặt tại thẩm phong trên mặt v ố t ve một lát sau đó hung hăng mà bấm một cái đau đến thẩm phong thiếu chút nữa không có khóc lên mãi cho đến thang máy dừng lại hai người rơi xuống thang máy trở về phòng thẩm phong đều còn tại bộ mặt giang vãn vãn nhìn trong lòng có chút tay n ấ y nàng chính là không quá không biết xấu hổ trong thang máy chủ động thân thẩm phong cho nên mới giận dỗi tựa như bấm véo thẩm phong một chút không nghĩ tới thẩm phong một mực đau đến bây giờ chẳng lẽ là nàng dùng sức quá lớn nghĩ nghĩ sau giang vãn vãn góp gần t h ầ m phong đem hắn tay từ trên mặt lấy ra k i ế n g chân ngẩng đầu lên tại nàng vừa mới véo qua địa phương hôn một cái sau đó tội nghiệp nhìn xem t h ầ m phong nói phong tử hiện tại tốt một chút sao có lỗi với t h ầ m phong lắc đầu một mặt thống khổ nói một lần không đủ khả năng phải nhiều đến mấy lần giang vãn vãn lại nghĩ nghĩ sau đó nhặt lên trên bàn một cái bình hoa vừa đáng thương ba ba nói ra cái kia cái kia ta đem ngươi đánh n g ấ t x ỉ u ngươi trên mặt hẳn là liền hết đạo a thần phong làm sao nhà hắn vãn ca bạo lực như vậy đâu nhìn đến thẩm phong trung thực xuống dưới giang vãn vãn đắc ý cười cười nàng liền biết rõ hàng này tại trang cùng nàng đấu còn quá n o n rồi giang vãn vãn cười buông xuống bình hoa kết quả là nghe thẩm phong nói ra thân hai cái buổi tối làm cho ngươi hamburger ăn thân ba cái làm cho ngươi thịt nướng thân mọi nơi cho ngươi hồng quái bỏ bị tiết bằng không thì buổi tối liền điểm chuyển phát nhanh tốt giang vãn vãn lại nhặt lên bình hoa có thể thẩm phong một mặt anh dũng hy sinh biểu lộ cái kia ngươi đánh mất xịu ta buổi tối ta cũng không cách nào nấu cơm cho ngươi giang vãn, vãn. giang vãn a giang vãn, vãn ngươi sao có thể như vậy bất tranh khí chẳng lẽ một trận bữa tối ngươi liền muốn bị hắn cho nắm bắt sao giang vãn vãn trong lòng nghĩ đến sau đó buông xuống bình hoa hít một hơi thật sâu tính toán nắm bắt liền cầm phía dưới a ai cùng mỹ thực gây khó dễ a nàng đi tới thẩm phong bên người tại thẩm phong trên mặt như là gà con mổ thóc một dạng thân ba cái thỏa đáng nàng tính toán tốc độ ánh sáng thân còn thứ t ư phía dưới kết thúc chiến đấu lúc vốn là ngồi ở bên giường thẩm phong bỗng nhiên khẽ vươn tay đem giang vãn vãn kéo vào trong n ự c sau đó nghiêng người đặt ở trên giường giang vãn vãn vốn là có chút nóng lên mặt một chút đỏ hơn còn không đ một cái h ô n n à y t h ẩ m phong đã nhịn rất lâu hôm nay giang vãn vãn biểu hiện quá ưu tú ưu tú đến t h ẩ m phong đều chịu kinh diễm đây chính là hắn nhà văn ca quả nhiên sau、so、những người khác đều muốn trói mắt trói mắt đến t h ẩ m phong ước gì để cho tất cả mọi người tán thượng lại lại không muốn làm cho bất kỳ người nào khác trông thấy một cái hôn này thời gian rất dài rất dài vừa được giang vãn vãn đều cảm thấy thân thể mềm n ú n g vô lực t h ẩ m phong mới đưa nàng buông ra giang vãn vãn trong mắt đều là mờ m ị hơi nước thanh âm nhẹ nhàng nói cái này cái này buổi tối ăn cái gì buổi tối còn ăn cơm sao thẩm phong đẩy ra trên mặt nàng tóc dối bời buổi tối liền ăn giang v ă n vãn ngươi cảm thấy thế nào nói thẩm phong lại muốn cúi người hôn đi kết quả một cái hôn này còn không có rơi xuống liền nghe ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa bị cắt đứt thẩm phong hít sâu m ộ t hơi trình lý tốt quần áo ly khai phòng ngủ đi tới phòng cửa ra vào mở cửa phòng ra ngoài cửa giả đ ặ c nam đang một mặt hưng ơ phấn nhìn qua t h ẩ m phong nói ra t h ẩ m ca ngươi phát hỏa ngươi phát hỏa hôm nay lão ảnh đế lời bình giang vãn vãn diễn kỹ sau đó hấp dẫn thật nhiều người xem sau đó những cái kia người xem nhìn không tới trực tiếp liền đi lục soát video cắt nối biên tập phía trước ngươi cùng vãn vãn tiểu tình ca a n ý nói t ử thổ vị lời tâm tình còn có hôm nay ngươi cao quang biểu hiện các loại phát ra số lượng đều tại nhảy lên t h ă n g có mấy cái lên một lượt h ó t xệ ớp nhất là ngươi ban ngày tại khách sạn hậu chủ thổ lộ cái kia một đoạn đã phát nổ ai đúng thầm ca ngươi cùng vãn vãn có phải hay không là thật giả đặc nam lời còn chưa nói hết thầm phong liền ba một chút đóng cửa lại giả đặc nam ngạc nhiên nhìn xem trước mặt đóng chặt cửa phòng gãi gãi đầu hắn suy nghĩ hắn giống như không có nói sai nói cái gì a làm sao thầm phong giống như rất có vẻ tức giận hơi suy nghĩ một chút giả đặc nam đông nhiên phản ứng qua tới chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa mới muốn nói t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn khả năng là thật t ì n h lữ cho nên thẩm phong mới tức giận nhất định là như vậy t h ẩ m ca là vì tiết mục hiệu quả mới cùng vãn vãn thổ lộ trên thực tế hắn cùng vãn vãn chính là thuần khiết huynh đệ tình bởi vì ta hiểu lầm bọn hắn ở giữa thuần khiết tình hữu nghị cho nên thẩm ca mới tức giận giả đặc nam cảm thấy hắn đoán được trần tướng bốn t h ẩ m phong đóng cửa lại trở lại phòng vớt vớt cái chán hắn khẳng định là trước kia hố giả đặc nam lừa được quá nhiều lần cho nên gặp báo ứng quay đầu còn phải nhiều hố mấy lần nghĩ đến thần phong tính toán quay về phòng ngủ cùng giang vã kết quả cửa phòng ngủ lại bị k h ó a cứng t h ầ m phong gõ môn không có trả lời vãn ca mở cửa chúng ta đi ăn cơm được không t h ầ m phong thử hỏi không ra không nói bụng giang vãn vãn nói ra cái kia ta bởi tối ngủ nơi nào a trong phòng không phải có hai cái phòng ngủ sao ngươi ngủ một cái khác ở giữa a t h ầ m phong mẹ kiếp khinh thường sớm biết hôm nay khiêu chiến thời điểm liền đem cái này phòng đưa cho g i ả đặc nam tốt t h ầ m phong nói hết lời giang vãn vãn chính là không mở cửa thái độ kiên quyết ý chí kiên định nhìn đến chỉ có thể dùng một chiêu kia t h ẩ m phong thì thào nói y ê n lặng rời đi phòng t r ư ơ n g năm mươi chín chúng ta quan t u y ê n a t r ư ơ n g năm mươi chín chúng ta quan t u y ê n a khách sạn hậu chủ t h ẩ m phong mua chút nguyên liệu nấu ăn cho giang vãn vãn làm v à i đạo đồ ăn bởi vì bây giờ không phải là thu thời gian cho nên t h ẩ m phong có thể h ò a chính mình tiền mua đồ vật hắn đặc biệt mua hậu chủ tốt nhất nguyên liệu nấu ăn t h ẩ m phong làm tốt đồ ăn liền đem đồ ăn đều bưng lên lầu sau đó một bàn một bàn b à y tại giang vãn vãn c h ó i chặt cửa phòng thần phong góc môn nói ra đồ ăn đều đã làm xong có người thích n n nhất sần xào chuông ọ t đi ra ăn cơm a ta ta ta không ăn người cái này phong tử xấu đến rất đối với ta mưu đồ làm l o ạ n ta sẽ không mắc lựa cho người mở cửa trong phòng giang vãn vãn đủ cục thì thầm nói thầm phong đêm nay làm đồ ăn đều là mùi thơm n ồ n g đậm cho dù là cách cửa phòng mùi thơm như trước bay vào giang vãn vãn trong phòng nghe thấy được mùi vị giang vãn vãn rất thèm nhưng nàng vẫn là khó được ý chí kiên định một hồi cái này phong tử vừa mới rõ ràng muốn làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình mặc dù giang vãn vãn không kháng cự cùng thầm phong như vậy như vậy nhưng nơi này dù sao cũng là khách sạn là tại lục tiết mục là tại bên ngoài giang vãn vãn không thích hoàn cảnh như vậy ngoài cửa t h ẩ m phong bất đắc dĩ nói vãn ca ta sai vừa mới là ta quá xúc động hiện tại sẽ không ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao mở cửa đi ra ăn cơm a liền không đến ít nhất đến buổi sáng ngày mai ta cũng sẽ không mở cửa nhìn đến giang vãn vãn vậy mà kiên quyết như vậy t h ẩ m phong cũng không có biện pháp chỉ có thể từ trong túi quần móc ra một cây vừa mới tại hậu trù tìm lý thúc muốn dây kém đâm vào gian phòng lô khóa bên trong kỳ thật hắn vừa mới xuống lầu chân chính mục đích cũng không phải cái này vài đạo đồ ăn mà là cái này một cây dây kém nói ra thật xấu hổ thần phong nguyên lai rảnh rỗi không có chuyện gì thời điểm cũng học qua điểm này ra khóa mặc dù còn chưa tới dựa vào một cây mì ăn liền liền có thể thông suốt toàn bộ cư xá loại k i a cao thâm cảnh giới nhưng trình độ coi như là không tệ dây kém tại lỗ khóa bên trong trên dưới lắc lư nương theo lấy răng rắc một thanh â m văng lên răng vãn vãn cửa phòng liền bị thẩm phong c ạ i mở thẩm phong đang muốn đẩy cửa vào kết quả vừa giữ cửa đ ẩ y ra liền nghe phía sau cửa truyền đến ai u một thanh â m văng lên vừa mới răng vãn vãn nghe được thẩm phong không nói không biết thẩm phong lại muốn làm gì bỏ chạy đến cửa ra vào tính toán nghe lén thẩm phong đột nhiên một mở cửa trực tiếp đụng phải răng vãn vãn t h ầ m phong cũng là không nghĩ tới hắn bước lên phía trước đi ngồi sổm giang vãn vãn bên người xoa đầu của nàng hỏi vãn ca ta vừa mới không có chú ý tới ngươi tại phía sau cửa rất đau sao giang vãn vãn ủy khuất ba ba nhìn xem t h ầ m phong nhẹ gật đầu ta cho ngươi thổi một chút giang vãn vãn l ắ t đầu ta cho ngươi băng thoa một chút giang vãn vãn lại l ắ t đầu vậy như thế nào ngươi mới có thể thoải mái một điểm giang vãn vãn không nói chuyện nhưng bụng của nàng đê giang vãn vãn đỏ mặt trừng hướng về phía thần phong minh mạch sao thần phong cười ra tiếng đem nàng bế lên đặt ở trong phòng ngủ bên bàn tròn đằng ghế dựa bên trên lại đem thêm vài bản đồ ăn đều bưng tiền đến giang vãn vãn đỏ mặt g ầ m lên s ư ơ n g s ư ờ n vừa ăn nàng một bên nhìn trộm nhìn về phía thầm phong sau đó thanh âm thật thấp hỏi ngươi ngươi làm sao liền nạy ra khóa đều sẽ a vì để ngửa vắn nhất hơi chút học hai tay thầm phong nói ra phong cái gì vắn nhất sợ ngươi quên mang chìa khóa sao không phải sợ ngày nào đó ta chọc đến ngươi ngươi hướng ta xe đạp bên trên bộ vàng khóa giang vãn vãn cái này n ạ n gây khó dễ là a nàng hư một tiếng lại lay hai phần cơm trong miệng hàm hàm hồ hồ nói lầm bầm ngươi vừa rồi liền chọc ta biết rõ sao t h ầ m phong cười khổ nói ta biết rõ ta sai về sau không dám ta cũng không phải nói về sau đều không được chính là chính là muốn cho ngươi chú ý một chút hoàn cảnh giang vãn vãn thanh â m càng ngày càng nhỏ ít nhất phải tại trong nhà chúng ta nói đến đây giang vãn vãn liền triệt để không dám nhìn t h ầ m phong dùng vui đầu khổ ăn để che giấu chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ t h ầ m phong cười gật gật đầu tốt cái kia liền các loại chúng ta về nhà giang vãn vãn lại ăn vài p h ầ n cơm nhưng loáng thoáng thần phong nghe được giang vãn vãn ân một tiếng năm ăn xong c ơ tối thần phong thu thập một chút bộ đồ ăn chờ hắn thu thập xong liền phát hiện giang vãn vãn đang ngồi ở bên giường soát lấy điện thoại trong ánh mắt buốc lên quang một bộ rất hưng phấn bộ dáng nhìn đến thẩm phong trở về giang vãn vãn vội vàng hô phong tử phong tử ngươi tới nhìn chúng ta lần này thật sự phát hỏa mặc dù thẩm phong vừa mới nghe giả đặc nam nói qua một lần nhưng hắn vẫn là làm bộ một bộ tò mò bộ dáng đụng lên phía trước hỏi làm sao phát sinh chuyện gì giang vãn vãn đem điện thoại đưa tới thẩm phong trong tay nói ra lão ảnh đế phát chúng ta tiết mục sau đó có thật nhiều người qua đường bắt đầu lục soát chúng ta tiết mục tương quan cắt nối bên t ậ p sau đó b ả n h hồ loan chủ đ ề bên trong những cái kia f a n hâm mộ liền bắt đầu cho người khác an lợi chúng ta phía trước những cái kia video hiện tại tiểu tình ca phát ra số lượng đã phá trăm vạn ngươi bảy bù f a n hâm mộ cũng phá hai mươi vạn ngươi xuất đạo đều còn không có một tuần lễ a giang vãn vãn rất hưng phấn t h ầ m phong soát soát với bù quả nhiên thấy bành hồ loan lao phấn thì tại các loại an lợi tha cùng giang vãn vãn video không chỉ có tiểu tình ca phát ra số lượng nhảy lên thăng liền ngay cả hôm nay vừa mới ra lò một chút video đoạn ngắn cũng có hơn mười vạn phát ra số lượng giống như là chu dịch lâm ảnh đế độ cao đánh giá giang vãn vãn diễn xuất cái kia một đoạn phát ra số lượng cái sau vượt cái trước đạt đến bảy mươi vạn mà thẩm phong vốn là căn cứ trong phòng ánh sáng phỏng đoán ra khỏi phòng chỗ tầng lầu vừa nhanh nhanh chóng giải khai một đạo thi đua cấp cao số để video cùng với dùng nhiều q u ố c ngữ nói đối thoại video cũng có hơn mười vạn phát ra bất kể là f a n hâm mộ vẫn là người qua đường đối giang vãn vãn cùng thẩm phong đánh giá đều cực cao cực cao ta nguyên lai、like、vẫn cho là giang vãn vãn chính là lưu lượng minh tinh hiện tại ta phát hiện cái này đều là thành kiến vãn vãn quá mạnh mẽ ta đều hơn bốn mươi tuổi ngoại trừ chu dịch lâm liền không có truy qua cái khác minh tinh. hiện tại ta bắt đầu muốn đuổi theo cái này giang văn vãn trên người nàng thật sự có chu ảnh đế loại kia cảm giác không chỉ có người xinh đẹp ca sướng thật tốt diễn kịch cũng mạnh như vậy đây mới thực sự là minh tinh a thần phong thật là mới xuất đạo người mới sao không có nhạc đệm không có lẫn vào vang lên tiểu tình ca đều hát dễ nghe như vậy chúng ta đều nghe cho váng phong tử xoái chiếc ta tinh thông nhiều như vậy ngôn ngữ toán học còn như vậy tốt siêu cấp học b á nếu người trẻ tuổi truy đều là những minh tinh này hiện tại cũng không cần chỉnh trị cái gì c ơ n vòng cái này đều là thỏa thỏa chính năng lượng minh tinh a đôi này chính phú ta khóa cứng cầm vòng khóa, khóa. Ta l i ề người k h ô n có hắc giang văn vãn cái kia chẳng phải tương đương hắc lao ảnh đế ánh mắt không được sao mà thẩm phong coi như mới xuất đạo người mới người soái ca lực mạnh t i nhưng t h những i ề u u q n minh tinh, tinh kêu bên trong có bao nhiêu hơi nước có bao nhiêu người máy nhiều ít tử phấn ai cũng nói không rõ có thể thẩm phong cái này hai mươi vạn phan hâm mộ cái kia đều là chân chân thật thật sống phan hâm mộ không trộn lẫn một điểm hơi nước bọn này sống phân sức chiến đấu cái kia đều là tương đối cường hãn thẩm phong đảo hơi bù trên mặt cũng chầm chậm lộ ra nụ cười Hắn đem điện đem trong ạ i i n g video đoạn i ệ n t h i ngắn ty cho h đúng là buổi chiều thẩm phong nắm tay của nàng tại hậu chủ bên trong thổ lộ tràng cảnh chúng ta về sau nhất định nhất định nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc video bên trong thẩm phong chữ chữ rõ ràng kiên định nói còn không đợi giang vãn vãn phục hồi tinh thần lại trước mặt nàng thẩm phong đã tiến tới bên cạnh của nàng thất vọng tại bên thai nàng nói ra chúng ta về sau nhất định nhất định nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc cho nên ta vãn ca chúng ta quan t u y ê n a chương sáu mươi đây chính là ngươi vãn ca sức mạnh chương sáu mươi đây chính là ngươi vãn ca sức mạnh đêm nay vành hồ loan chủ đ ề nổ vốn là thẩm phong phát hắn hướng giang vãn vãn thổ lộ video bản thân phát bản thân thổ lộ video cái này bản thân liền cùng quan tuyên không có gì khác nhau còn không đợi vòng khoạt nhóm hưng p ấ n lên Kế tiếp một cái càng lớn liệu liền đập p càng lớn h á x u ố n g Tại t h ẩ m p h o n g p h á t phút sau, thẩm video o mấy p h sau, n giang cùng g vãn vạn ã n l i đ ồ g ngữ giải trí thẩm phong Giang thời một trí thẩm hội cái ban bố bộ. Lam Vãn Noản và cùng đoạn lam nữ giải trí thẩm phong ta không muốn cùng đi ta muốn ngươi sau lưng ta đi hình ảnh đơn nhìn hai người này tương tác đối thoại liền đã rất có vấn đề có thể bọn hắn phát cái kia chương hình ảnh mới thật sự là rất có vấn đề hai người này h ợ i bụ đằng sau đều theo một chương hình ảnh hình ảnh đều giống nhau như lúc đều là giấy hôn thú ảnh trụ cái này rõ ràng chính là quan tuyên hơn nữa là có chứng nhận quan tuyên vong khóa vợ chồng chính phu phấn còn có hôm nay vừa mới bắt đầu chú ý thẩm phong cùng giang vãn vãn người qua đường phấn tất cả đều tạt nổi ta đổi tới thật ta thật thật sự đổi tới thật a ha, ha ha ha ta không chịu nổi từ nay thiên hạ buổi trưa thẩm phong thổ lộ ta liền cảm thấy hai bọn hắn khẳng định có vấn đề không nghĩ tới vậy mà đều cũng có chứng nhân sĩ hai người này đều có chứng nhận về sau tiết mục tổ có thể hay không đập điểm thiếu nhi không nên màn ảnh để cho chúng ta những cái này người trưởng thành nhìn xem a không thẩm phong rõ ràng là ta lão công ta hôm nay vừa phấn bên trên hắn làm sao hắn liền quan tuyên a bọn hắn không phải hảo huynh đệ sao bọn hắn qua n tuyên chúng ta những cái này ca môn phấn làm sao bây giờ ta không đồng ý nhân gia trai tại gái sắc trời sinh một đôi nơi nào đến phiên ngươi cái này yêu cái đến phản đối thuần túy người qua đường hôm nay vừa nhìn bọn hắn cắt nối biên tập bọn hắn sắc thực xứng chúc phúc chúc phúc giang vãn vãn thẩm phong quan tuyên này họ sẽ ấp nhanh chóng tháo chạy lên tới bảy bù bảng xếp hạng phía trước mười vị trí chính phú phấn nhóm tại cồn hoan huynh đệ phấn nhóm tại teo gen người qua đường phấn nhóm tại trúc phúc liền ngay cả lao ảnh đế chu dịch lâm đều phát hai người vệ bù đưa lên trúc phúc chuyển lời cho người khác. m à ở gậy bù trên dưới một mảnh xôi trào thời điểm thần phong cùng giang vãn vãn đang tựa ở cùng một chỗ nghiêm túc nhìn xem trước mặt đã mở ra m i ệ n g đề điện thoại điện thoại bên trong lâm tỷ lớn r ộ n g chuyển ra thần phong giang vãn vãn hai người các ngươi là muốn tạo phản sao lần trước một cái giang vãn vãn phơi giấy hôn thú thiếu chút nữa không có đem ta cho b u ồ n chết kết quả lần này hai ngươi còn tới cái cùng một chỗ quan tuyên phía trước các ngươi l ĩ n h chứng liền không có thông chi ta lần này các ngươi quan tuyên còn không thông chi ta mỗi lần ta đều là sau đó mới biết tỉnh hợp lấy ta cái này người quản lý chính là phụ trách cho các ngươi cản phía sau chùi đít đấy chứ giang vãn vãn nhỏ giọng nói là a giang văn vãn lâm tỷ gầm lên giận dữ lần trước vi ước kim sự tình ngươi còn không có g i ả i g i á o hơn sao ngươi còn dám làm như vậy vừa ra giang vãn vãn ngậm miệng lại một bên thẩm phong nói ra lâm tỷ dựa theo hợp đồng văn vãn chỉ có tại khả năng tạo thành mặt trái dư luận ảnh hưởng tình huống phía dưới mới cần phải thưởng cho thưởng công ty vi ước kim a lần này chúng ta quan tuyên không chỉ có không có mặt trái ảnh hưởng còn có nhiều như vậy người ủng hộ đối công ty ảnh hưởng cũng là đáng hứng công ty sẽ không để cho chúng ta bồi thường vi ước kim a huống hồ hiện tại bất kể là ta vẫn là văn vãn nhiệt độ đều đang cao nhất là văn vãn bị lao ảnh đế lời bình qua công ty ước gì nghị trăm phương ngàn kế cùng v ã n vãn làm tốt quan hệ tranh thủ tước làm sao có thể lại tìm vãn vãn phải thường thường thầm phong lời nói xong lâm t ỷ bên kia trầm mặc một lát sau đó nàng mới h ừ lạnh một tiếng nói ngươi chính là biết rõ công ty sẽ không tìm các ngươi phiền thoái mới dám như vậy lớn mật quan tuyên là a đương nhiên lâm t ỷ thở dài đích xác công ty là không dám tìm các ngươi phiền thoái thậm chí còn một mực tại thuốc ta nghĩ biện pháp cùng các ngươi tước bất quá ta vẫn là muốn nói về sau có trọng yếu như vậy sự tỉnh phiền thoái các ngươi có thể hay không chức cùng ta thương lượng một chút ta là người già đừng có lại giày vò ta cái này trái tim nhỏ giang v ã n vãn nhanh chóng định nọt cười nói lâm t ỷ ngươi còn tuổi trẻ đâu lại nói về sau cũng sẽ không có những chuyện tương tự đã xảy ra dù sao chúng ta chỉ sẽ quan tuyển một lần cái kia cũng là tính toán lười n h ắ c cùng các ngươi truy cứu lâm t ỷ bên kia lại đem điện thoại cút sau đó giang v ã n vãn nhẹ chặt liền nhảy ra lâm t ỷ ị t í c tức giang v ã n vãn đánh mở xem xét phát hiện là lâm t ỷ phát cái hồng bao đằng sau còn theo một câu nói nha đầu ngốc chúc mừng ngươi tìm được một nửa khác chúc các ngươi hạnh phúc lâm t h thật là ngoài miệng mắng nàng trong lòng vẫn là rất nhớ thương nàng đi giang vãn vãn cười nhận cái kêu hồng bao ấn mở xem xét sáu sáu mươi sáu nguyên giang vãn vãn nụ cười lập tức liền cứng lại nàng đang muốn cho lâm tỷ đánh chữ chất vấn liền thấy thẩm phong nơi đó cũng thu đến lâm tỷ tin tức bạch t á t bất quá thẩm phong ở đây cũng không phải là hồng bao mà là hệ chặt chuyển khoản sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu nguyên giang vãn vãn nụ cười hoàn toàn biến mất bất công a ba đang tại giang vãn vãn vì lâm tỷ phân biệt đối xử mà hủy khuất thời điểm trên điện thoại di động của nàng lại nhảy ra một đầu tên người gọi đến giang vãn vãn xem xét ánh mắt liền vừa chấm chút nàng đang muốn nghe điện thoại điện thoại lại bị một bên thẩm phong cầm đi. giang vãn vãn s ư ớ n g sở chỉ thấy thẩm phong hướng về phía nàng gật đầu một cái mỉm cười nói giao cho ta a nói thẩm phong liền cầm lấy điện thoại đi tới ngoài phòng ngủ nghe điện thoại vãn vãn ngươi chuyện gì xảy ra ngươi thật cùng thẩm phong lĩnh chứng nhận chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói cho chúng ta a điện thoại đầu kia chuyển đến giang chít thanh â m tức giận thẩm phong đem cửa phòng ngủ đóng kỹ đi tới phòng trước sân thượng nhìn qua ngoài cửa sổ lam ngọc huyện c ả n h đêm chậm rãi nói ba phụ ta là thẩm phong đầu bên kia điện thoại giang chết sửng sốt một chút đang lúc thẩm phong cho là giang chết sẽ càng thêm vẫn nộ lúc giang c h i ế t âm thanh bỗng nhiên trở nên t h o n g thả chút thẩm phong à mấy hôm không có hàn huyền với ngươi qua lần trước ta đã nói với ngươi mà nói ngươi còn nhớ rõ sao ta nói qua ngươi không nên cùng văn vãn cùng một chỗ ngươi không xứng nàng thẩm phong gật gật đầu sau đó ngữ khí chân thành nói bá phụ ngươi nói không sai ngay lúc đó ta đích sắc không xứng với văn vãn nhưng bây giờ ta tin tưởng ta có thể cho nàng hạnh phúc ta biết bá phụ chướng mắt tài sản của ta cùng năng lực hy vọng bá phụ có thể cho ta một chút thời gian một tháng sau ta sẽ tiễn đưa bá phụ một phần lễ vật đến lúc đó bá phụ liền sẽ rõ ràng ta cũng không có nói khoác giang trích muốn nói gì do dự một chút sau đó nhưng lại đ ố n g nhiên sửa lại ngữ khí từ trước đây nhẹ nhàng lại trở nên có chút ngạo mạn đứng lên cái tia tốt vậy ta chở lễ vật của ngươi ngươi cũng đừng nói mạnh miệng nếu như ngươi thật có thể chứng minh ngươi có thể cho vãn vãn hạnh phúc vậy ta cũng nguyện ý đem vãn vãn giao cho ngươi nói xong giang trích liền cúp điện thoại bên người hắn tô yến một bên cười ha hả nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn biên tập video một bên hỏi thế nào là phong tử nghe điện thoại ân giang trích gật gật đầu tô yến đẩy hắn một cái vậy sao ngươi không đem lời nói cùng nhân ra phong tử nói hiểu rồi giang triết cười khổ nói nhân gia thẩm phong chính mình nói một tháng sau sẽ tiễn đưa ta một phần lễ vật chứng minh hắn có thể cho vãn vãn hạnh phúc tất nhiên chính hắn đều như thế có chí hướng vậy ta chắc chắn phải lại kích thích hắn một chút ta ai ai ta gọi điện thoại công phu ngư như thế nào tự xem nhiều như vậy à lui về phía sau đổ một điểm vừa rồi ta đây còn chưa xem xong đâu giang triết nói đem tô yến đang xem video lui về phía sau đổ thật nhiều kỳ thực ban đầu giang triết cùng tô yến cũng là vô cùng phản đối thẩm phong cùng giang vãn vãn ở chung với nhau tại giang vãn vãn cùng thẩm phong mới vừa lên tống nghệ hai ngày kia giang triết thậm chí một mực làm thẩm phong hạn tị tại phòng phát sóng trực tiếp gây sự có thể từ từ từng ngày từng ngày trực tiếp nhìn hết giang chết cùng tô yến tâm tình cũng thay đổi ở trước mặt bọn họ giang vãn vãn vẫn luôn là một bộ trung thực ôn hòa nghe lời bộ dáng nhưng bọn hắn rất ít nhìn thấy giang vãn vãn tại trước mặt bọn hắn cười qua bọn hắn vẫn cho là vãn vãn chính là tính cách như vậy thẳng đến trông thấy trực tiếp giang chết cùng tô yến mới phát hiện n g u y ê n lai mình nữ nhi có như thế thích cười đáng yêu như thế, như thế ngang ngược một mặt mà thầm phong đang phát sóng trực tiếp bên trong đối với giang vãn vãn cũng đủ tốt đầy đủ bao dung thậm chí là cương chiều quá mức giang chết cùng tô yến là người t ư n g trải bọn hắn tất nhiên hy vọng nữ nhi của mình có thể tìm tới một kẻ có tiền người có thế vượt qua cuộc sống tốt hơn nhưng tương tự bọn hắn cũng hy vọng nữ nhi có thể tìm tới một cái chân chính người thích hợp rõ ràng thẩm phong chính là cái kia người thích hợp cho nên đang đổi mấy ngày trực tiếp sau giang chiết cùng tô y ế n kỳ thực liền đã ngầm cho phép thẩm phong cùng giang vãn vãn ở cùng một chỗ gần nhất hai ngày này hai người bọn họ thậm chí còn truy lên đủ loại video biên tập bắt đầu đập nữ nhi của mình cùng thẩm phong không có cách nào thật sự là rất có ý tứ hôm nay giang chiết sở dĩ tức giận cho giang vãn vãn đánh điện thoại cũng không phải bởi vì hắn phản đối giang vãn vãn cùng, thẩm phong cùng một chỗ. chỉ là có chút không cao hứng vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy nữ nhi không sớm một chút nói cho hắn biết tâm tình cùng lâm t ỷ kỳ thực là không sai bịt lắm tại phát hiện người nghe điện thoại không phải giang vãn vãn mà là t h ẩ m phong lúc giang chết vốn định cùng t h ẩ m phong nhận sai nói xin lỗi nói cho t h ẩ m phong lần trước lời hắn nói cũng là sai t h ẩ m phong có thể xứng với giang văn vãn không nghĩ tới hắn còn không có xin lỗi đâu t h ẩ m phong chính mình liền k ỳ lý hoa lạp nói một đống còn nói muốn chứng minh hắn có năng lực xứng với giang văn vãn tất nhiên thầm phong chính mình cũng nói như vậy giang chết cũng không có giải thích nữa có nhiều hắn cũng nghĩ xem thầm phong năng lực đến cùng như thế nào、năm. tiếp điện thoại xong t h ầ m phong về tới gian phòng giang vãn vãn có chút buồn rầu nhìn xem hắn hỏi cha ta có nói cái gì lời khó nghe sao không có yên tâm đi t h ầ m phong xoa xoa đầu của nàng có ta ở đây ta sẽ xử lý tốt ân giang vãn vãn điểm gật đầu tiếp đó đánh một cái đại đại ngáp t h ầ m phong thấy thế nói mệt rồi sao hôm qua ngươi không có nghỉ ngơi tốt vây lại mà nói thì ngủ trước đi ngày mai còn phải dậy sớm hơn làm nhiệm vụ đâu tốt ra giang vãn vãn nằm ở trên giường thầm phong nghĩ nằm ở giang vãn bên cạnh kết quả giang vãn vãn trở mình một cái liền đem thẩm phong vị trí chiếm còn chừng thẩm phong nói đêm nay ngươi đi một gian khát phòng ngủ ngủ thẩm phong khẽ giật mình chúng ta vừa mới quan tuyên a ngươi liền muốn ở riêng sao giang vãn vãn đỏ mặt liền liền cả ngày hôm nay đến làm cho ngươi tỉnh táo đi nữa tỉnh táo tóm lại ngươi không thể cùng ta ngủ chung có nghe thấy không nhìn thấy giang vãn vãn một bộ n h e i giang muốn cắn người bộ g á n g thẩm phong chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi phòng ngủ giang vãn vãn bột một tiếng khép cửa phòng lại đem cửa phòng khóa kín còn đem thẩm phong dây kém cho đoạt lại đi thẩm phong nhìn qua cửa phòng đóng chặt luôn cảm giác mình có chút đáng thương quan tuyên chi d ạ n h ỏ nhoi chính phú phấn đều tại quân hoan sau năm phút giang vãn vãn đỏ hầm mắt mở cửa phòng ra từng thanh từng thanh thầm phong giật vào thầm phong cười đây chính là trí không sức mạnh chỉ là còn không đợi hắn gặp ý một hồi liền thấy giang vãn vãn không biết từ chỗ nào tìm tới mấy cây giấy thừng trực tiếp đem hắn cho trói chặt tiếp đó bỏ vào trên giường đây chính là ngươi vãn ca sức mạnh sau đó giang vãn vãn cũng nằm ở trên giường đem thầm phong xem như gối ôm ôm ngủ Thầm phong thần phong ba chương sáu mươi mốt nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu chương sáu mươi mốt nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu giang vãn vãn ngủ rất thoải mái rất an tâm sáng sớ m ngày hôm sau tinh thần no đủ tỉnh lại nên đón dương quang đáng thương thần phong bị trói một đêm người đều tê dại chân chính trên ý nghĩa tê dại giang vãn vãn cho hắn mở trói sau đó hắn còn qua hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường nhìn giang vãn vãn một hồi hảy náy phong tử ta sai không nên buộc ngươi lâu như vậy thần phong thở dài không có việc gì là ta không nên hủ do ngươi ân cho nên ngươi lần sau lại làm ta sợ ta trực tiếp đem ngươi đánh n g ấ t xỉu tốt giang vãn vãn nói ra t h ầ m phong hoạt động một chút gân cốt hơi chút rửa mặt một chút t h ầ m phong cùng giang vãn vãn đã đi xuống lầu khách sạn trong đại s ả n h tiết mục tổ người đã đang chờ nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn qua tới trần đạo đều nhanh vui ra h o a đến tiểu thẩm đồng học vãn vãn đồng học đến đến điểm tâm ăn không có ta cho các ngươi mang một phần giang vãn vãn ngạc nhiên nhìn xem trần đạo đưa tới bữa sáng một lát sau nhìn xem trần đạo hỏi là có người ngoài hành tinh đem ngươi trộp tới thân thể cải tạo vẫn là ngươi bị quỷ nhập vào người trần đạo vẫy vẫy tay vãn vẫy t m a u cùng tiểu thẩm ăn cơm a lúc này triệu thiên thụ cùng trần lộ một tổ cung xuống nhìn đến thẩm phong giang vãn vãn trong tay bữa sáng trần lộ hưng phấn hỏi trần đạo nói trần đạo hôm nay chẳng lẽ phát bữa sáng sao phải biết phía trước lục tiết mục thời điểm bữa sáng cũng phải cần bọn hắn tự mình giải quyết không có tiền bọn hắn thường xuyên đều ăn không nổi điểm tâm kết quả trần đạo mặt lập tức liền kéo xuống nghĩ cái gì đâu chúng ta cái này là cầu sinh yêu đương tiết mục làm sao sẽ phát bữa sáng thế nhưng là vãn vãn cùng thầm ca trần lộ chỉ, chỉ hai người trong tay bữa sáng cái kia là bọn hắn vừa mới trong đại sành nhặt được các người nếu là có năng lực nhặt được các ngươi cũng đi nhà ta trần lộ cùng triệu thiên thụ người đều t r o n g váng khách sạn trong đại s ả n h có thể nhặt được kim cổng vòm bữa sáng phần món ăn vẫn là đóng gói tốt một nhặt vẫn là song phần trần đạo ngươi lừa gạt kẻ gần đâu giang vãn vãn g ặ m hamburger nhìn xem trông mà thèm trần lộ cùng triệu thiên thụ cảm giác cảm thấy có chút tại tâm không đành lòng nàng cảm thấy nàng là cái người thiệt lương sao có thể làm ra loại này nàng một người ăn những người khác nhìn xem hành vi cho nên giang vãn vãn vừa ngăn tâm chạy tới hẻo lánh vụ trộm đi ăn thầm phong ngồi sổm bên người nàng vừa ăn vừa hỏi ngươi chạy nơi này tới làm cái gì ta là người t h i ệ n lương không đành lòng để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn không có thể ăn cho nên dứt khoát để cho bọn hắn nhìn đều nhìn không tới tốt t h ẩ m phong hai người rất nhanh liền đã ăn xong trần đạo cho bữa sáng kỳ thật giang vãn vãn cùng t h ẩ m phong đều minh bạch trần đạo hôm nay vì sao nhiệt tình như vậy ngày hôm qua chu dịch lâm vì giang vãn vãn phát trực tiếp gian bản thân liền cho tiết mục tổ mang đến cực lớn lưu lượng tối hôm qua giang vãn vãn cùng t h ẩ m phong còn tuyên lại lên một lần đầy bù hát xê ấp cho nên hôm nay tiết mục đều còn không có chính thức phát sóng liền đã có rất nhiều người canh giữ ở trực tiếp gian ph tối r n Đạo đập t n n g hôm như vậy, chưa vậy, từng gặp qua nhiều như vậy người xem. Hiện tại hắn ước gì đem thẩm phong cùng giang vãn vãn còn c vãn vãn tuyền g trương y cùng mạnh an đều phát thuệ bổ biểu thị gia trúc phúc nói thật bọn hắn phía trước cũng không nghĩ tới thẩm phong cùng giang vãn vãn dĩ nhiên là có chứng nhân sĩ là hàng thật g i a thật vợ chồng hai người các ngươi như vậy tuổi trẻ liền kết hồn chúng ta tuy nhiên cũng vẫn còn độc thân lao con côn vừa nghĩ còn cảm thấy có chút phiền mượn đâu mạnh an cười cùng giang vãn vãn nói ra từ khi ngày hôm qua kiến thức giang vãn vãn diễn kỹ sau đó mạnh an đối giang vãn vãn thái độ có thể nói là một trăm tám mươi độ lớn chuyển biến bây giờ nhìn giang vãn vãn ánh mắt liền cùng nhìn thân m g ồ i m g ồ i một dạng giang vãn vãn cùng mạnh an nói chuyện phiếm trương y thì là tìm được t h ầ m phong vũ vô, vô t h ầ m phong bà vai nói ra t h ầ m phong lợi hại mới xuất đạo liền dám quan tuyên t h ầ m phong một bông tay cái này có cái gì lợi hại người có biết hay không thật nhiều lưu lựa mình tinh có tình cảm lưu luyến cũng không dám có quán liền sợ chính mình lao bà phấn bạn g t h ẩ m phong vừa nghe liền cười nói ta phan hâm mộ đều là nhìn cái này đường tống nghệ mới phấn bên trên ta tám chín phần mười đều là ta cùng vãn vãn chính phú phân a ta cùng vãn vãn qua tuyên các nàng cao hứng còn tới không kịp nhưng sau đó ngươi nghĩ lại hấp bạn gái phấn cũng khó a ngươi như vậy toàn năng người mới lớn lên cũng x o á i tiền đ ồ vốn rất rộng trương y nói ra t h ẩ m phong nhún núi vai ta cũng không có muốn hút bạn gái phấn cái gì ta có một cái vãn vãn là đủ rồi trương y nghĩ nghĩ cuối cùng cho t h ẩ m phong dựng lên cái ngón tay cái hào tiểu tử quả nhiên cùng những cái kia tiểu thị tươi không một dạng quay đầu có hy vọng đập ta khẳng định liên hệ ngươi cùng văn vãn đến lúc đó ngươi cũng đừng ngại ca ca giả vị thấp nhất định phải phần mặt mùi a t h ầ m phong cười gật gật đầu trương uy cũng tốt mạnh an cũng tốt trân lộ triệu thiên thụ giả đặc nam lý thính thính cũng tốt kỳ thật cũng không phải người xấu mặc dù giả vị đều không cao nhưng người đều coi như không tệ mới vừa vào ngành giải trí có thể kết giao đến những cái này bằng hữu vẫn là rất tốt rất nhanh giả đặc nam lý thính tính cái kia tổ cũng xuống lầu lý thính, thính tinh thần nhìn qua coi như không tệ nhưng giả đặc nam liền có chút t h ấ thảm hắn lúc này đỉnh lấy phó mắt còn thâm một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng hơn nữa trên mặt biểu lộ đặc biệt khó coi giang văn v ã n thấy nhịn không được chửi bậy nói tiểu giả ngươi nhìn đi lên làm sao cùng cược thua tiền sau đó buồn một đêm ngủ không yên mở dạng giả đặc nam vừa nghe lập tức nhìn về phía giang văn vãn ngươi là xem bói sao giang văn vãn nàng liên thuận miệng vừa nói còn thật nói c h ú rồi tiểu giả ngươi sao có thể cực đâu ngươi đối với chính ngươi vận khí chẳng lẽ một điểm b ứ c đếm đều không có sao giả đặc nam mang theo khóc nước nở nói ra điều này cùng ta vận khí không quan hệ đều tại ngươi cùng thần phong giang vãn vãn choáng quái nàng cùng thần phong bọn hắn làm gì ngày hôm qua ngày hôm qua ta đi tìm thẩm phong ta vừa định hỏi hắn có phải hay không cùng giang vãn vãn thật là tình lữ lúc thẩm phong trực tiếp đóng cửa lại già đặc nam chỉ vào thẩm phong lên ăn nói hắn một bộ rất tức giận bộ dáng rõ ràng chính là không thích ta nói bọn hắn là thật sự tình lữ ta lúc đó liền cảm thấy bọn hắn đoan chừng là thuần khiết minh đệ tình cố ý tại màn ảnh trước mặt thổ lộ trang chính phú là vì nên hợp người xem ta đuổi trò chơi trò chơi trong b ầ y có các ngươi f a n hâm mộ ta liền tại trong bảy nói các ngươi khẳng định là ca m ô tình kết quả trong bảy có người cùng ta tranh cãi không phải nói thẩm phong cùng giang vãn vãn là thật còn nói muốn cùng ta、cự. giả đặc nam l a u đem con mắt ta cho là ta nắm giữ trực tiếp tư liệu chắc chắn sẽ không thua bởi hắn liền cùng hắn cược giang vãn vãn nhìn qua giả đặc nam ngươi cùng hắn cược cái gì a thật sự là cược tiền sao cũng không phải tiền là ta trong trò chơi trang bị ta bỏ ra hơn một vạn mới đánh ra đến thần trang bên trong tràn đầy đều là tâm huyết của ta sau đó chúng ta vừa mới đánh cược không bao lâu hai người các ngươi hai người các ngươi dĩ nhiên cũng làm q u a n tuyên hơn nữa liên kết hôn chứng nhận đều đã có giả đặc nam bắt được thẩm phong cánh tay ta thần trang a ba một tiếng liền tặng người tặng người a thần phong ngươi tại sao phải gạt ta ồ ồ ồ ồ thần phong bất đắc dĩ đem hắn cánh tay hất ra nghiêm túc nhìn xem hắn nói ta lúc nào lừa ngươi ta có chính miệng nói qua ta cùng giang vãn vãn là thuần khiết huynh đệ tình sao chính ngươi não bổ quá nhiều có thể trách người khác sao nói thần phong liền nghĩ tới ngày hôm qua vừa nghĩ tới ngày hôm qua thiếu chút nữa liền muốn cùng vãn vãn như vậy như vậy, lại bị giả đặc nam người này cắt đứt thần phong liền lại bồi thêm một câu đáng lời giả đặc nam lại rơi lệ năm đợi đến giả đặc nam cảm xúc bình phục lại trần đạo cũng chính thức mở ra trực tiếp sớm liền chờ ở trực tiếp gian khán giả đều hưng vấn hôm nay là cuối tuần người vốn là tương đối nhiều lại cộng thêm ngày hôm qua chu dịch lâm ảnh đế dẫn lưu cùng tối hôm qua thẩm phong giang vãn vãn q u a n tuyên cho nên sáng sớm trực tiếp gian liền chen vào tiếp cận m ộ ư ơ i năm vạn người đừng nhìn những cái kia trực tiếp bình đài đại chủ truyền bá một mực truyền bá liền có mấy trăm vạn nhân khí có thể nhân khí không có nghĩa là nhân số những cái kia trăm vạn ngàn vạn nhân khí chủ bá thực lúc online người xem thường thường cũng liền mấy vạn cái người sống tại nhịn cùng hôm nay bắt đầu hẹn họ a người xem số hoàn toàn không cách nào so sánh được hẹn họ trực tiếp gian lần này thật là hỏa ra vòng trần đạo cũng đã sớm biết hôm nay trực tiếp gian người sẽ rất nhiều cho nên hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ cũng là hắn dùng tâm chuẩn bị qua các vị hẹn hò cái này đương tống nghệ đến bây giờ cũng tiến hành qua thật nhiều kỳ rất nhiều người xem nói chúng ta cái này đương cầu sinh yêu đương tống nghệ đem cầu sinh làm đầy đủ nhưng yêu đương còn chưa đủ trần đạo mỉm cười cho nên hôm nay nhiệm vụ của các người đều muốn cùng yêu đương có quan hệ cho mời tất cả tổ khách quý đến chỗ của ta nhận lấy nhiệm vụ tạp thần phong cùng giang vãn vãn nhận được bọn hắn nhiệm vụ tạp mà bọn hắn nhiệm vụ cũng đều bị đánh tại trực tiếp gian bên trong nhìn đến hai người cộng đồng nhiệm vụ cùng bí mật nhiệm vụ trực tiếp gian người xem đều là một hồi hoan hô trần đạo ngưu a chúng ta liền muốn nhìn những cái này không hổ là nhận được chứng nhận một tổ chừng mực chính là cùng cái khác tổ không một dạng ta là mới tới cái này bí mật nhiệm vụ vừa lên đến cứ như vậy kích thích sao cuối cùng từ cầu sinh tống nghệ biến thành yêu đương tống nghệ cái này là quan tuyên lực lượng sao trên màn hình t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn cộng đồng nhiệm vụ coi như bình thường tại thương trường bên trong chính mình chọn lựa một loại phương thức hướng hợp tác biểu đạt tình yêu có thể bí mật nhiệm vụ liền không bình thường giang vãn bí mật nhiệm vụ là Để cho hợp nơi này công là lam ngọc huyện những năm gần đây đến khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo hạng mục gần nhất rốt cuộc tiến nhập thử buôn bán giai đoạn thử buôn bán trong lúc đó thiên đạt mua sắm quảng trường mỗi ngày số lượng có hạn một nghìn người tiến vào hẹn họ tiết mục tổ người cũng tại cái này một nghìn cái danh n lạch bên trong làm bốn tổ khách quý đi đến mua sắm quảng trường sau đó ngoại trừ thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này một tổ bên ngoài còn lại ba tổ làm chuyện thứ nhất đều là thẳng đến mua sắm quảng trường lầu sau ăn uống khu ăn lên bữa sáng đã nói cầu sinh đâu vừa lên đến liền ăn điểm tâm cái này tính toán cái gì cầu sinh a là a là a cầu sinh không nên trôi qua càng khó khăn điểm sao nhìn xem nhân gia thẩm phong cùng giang vãn vãn liền không có đi ăn điểm tâm đây mới là quán triệt tiết mục tổ cầu sinh tinh thần a hôm nay mới người xem có rất nhiều cho nên mới khán giả nhìn đến ba tổ khách quý thẳng đến ăn uống khu ăn điểm tâm biểu hiện đều cảm thấy có vi cầu sinh yêu đương tống nghệ bên trong cầu sinh hai chữ cầu sinh chẳng lẽ không phải là trôi qua rất gian khổ sao lúc này liền có lão người xem dốc lòng đi ra giải thích cái này đều là bọn hắn mấy ngày nay tổng kết ra đến kinh nghiệm điểm tâm ăn no điểm buổi sáng hoàn thành bí mật nhiệm vụ kiếm lấy điểm ngoài định mức tiền thưởng dù n g tiền thưởng miễn cưỡng mua điểm cơm chưa no bụng cơm tối các loại tiết mục tổ trợ cấp chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tẫn khả năng dùng ít nhất tiền sống quá một ngày này mới khán giả vừa nghe có ít người cảm thấy giống như có chút đạo lý nhưng có ít người lại không hiểu cái kia vì sao nhân ra thẩm phong cùng giang vãn vãn không ăn bữa sáng đâu cái này ta cũng không biết bởi vì nói như vậy thẩm phong cùng giang vãn vãn đều là điểm tâm ăn tối đa tối phong thịnh một tổ khả năng hôm nay bọn hắn không có muốn ăn a nhìn đến này mưa đạn trần đạo nhịn không được lưỡi i ễ u l thẩm phong cùng giang vãn vãn đích thật là ăn tối đa tối phong thịnh hai người ăn kim cổng vòm phần món ăn đều là hai ba mươi khối tiền một phần nhìn lại một chút mặt khác ba tổ khách quý không phải tại gặm một khối năm một cái bánh nướng chính là tại ăn một khối một cái lá trà trứng liền cái này bọn hắn trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc nụ cười dù sao cái giá tiền này cùng du lịch tiểu trấn m u a s o thật sự là quá tiện nghi còn có mấy người xem tại hiếu kỳ những cái này khách quý thật sự có thảm như vậy sao cái này là cái tống nghệ mà thôi cũng không thể thật làm cho khách quý cơm đều không kịp văn a trần đạo nhìn đến này mưa đạn lập tức liền để cho người đem mấy tổ khách quý hiện tại còn lại tài chính bày tại trên màn hình xuất hiện trước là thẩm phong cùng giang vãn vãn tài sản bành hồ loan tổ hợp một trăm hai mươi lăm nguyên hơn một trăm khối qua một ngày cái này còn gọi cầu sinh là các người đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu quá cao a chính là a cái này hơn một trăm khối ta có thể sống năm ngày các người tiết mục tổ cái này cầu sinh mánh lưới có chút giả mới khán giả vừa nhìn hai người tài sản vậy mà có hơn một trăm khối lập tức liền cảm thấy tiết mục tổ cái này cầu sinh quá giả không có ý nghĩa sau đó bốn sau đó bọn hắn liền thấy được còn lại ba tổ khách quý tài sản khó nghe tổ hợp sáu năm nguyên uy manh tổ hợp năm năm nguyên t h i ê n lộ tổ hợp hai năm nguyên mới khán giả c h ở mặc sau một lúc lâu mới có cái mới người xem hỏi cái này là ít cho thấy một con số vẫn là số lệ nhãn hiệu sai vị trí cái tia hai khối r ư ớ i là cái gì tình huống lão người xem thấy mới khán giả bộ này bộ dáng khiếp sợ rất có một loại trông thấy nông dân vào thành cảm giác sách không có ít biểu hiện cái này là mặt khác ba tổ khách quý chân thật tài sản chính các ngươi nhìn triệu thiên thủ cùng trần lộ cái tia một tổ hai bọn hắn cũng phải một cái bánh nướng tách ra hai nửa ăn tốt a phía trước những cái tia nói không đủ cầu sinh người đâu lại đi ra trò chuyện thôi mấy người xem đạo lý ta đều hiểu nhưng ta nghĩ biết rõ vì cái gì thầm phong cùng giang vãn vãn tiền sẽ nhiều như vậy lão người xem đứa nhỏ ngốc để cử ngươi đi b ầ ngày hôm qua lục truyền bá còn có cái k i ê u bành hồ loan tổ hợp lừa dối thực lục video cắt nối biên tập ngươi liền biết rõ vì sao hai bọn hắn tiền nhiều hơn mặt khác nhớ kỹ cái này đương tiết mục bên trong bành hồ loan tổ hợp phụ trách yêu đương bộ phận còn lại ba tổ phụ trách cầu sinh bộ phận tại lão người xem dần dần dẫn mới người xem hiểu rõ cái này đương tiết mục đồng thời thần phong cùng giang văn vãn đã đại khái tại mua sắm quảng trường bên trong chạy một vòng trong lúc đó còn đụng phải nhiều lần bọn hắn phan hâm mộ đừng nhìn lần này thiên đạt mua sắm quảng trường thử bất bán mỗi ngày chỉ để một cá nhân tiền đến có thể trên thực tế những người này có tương đối một bộ phận chính là hướng về phía hôm nay bắt đầu hẹn h ọ a cái này đ ư ờ n g tiết mục đến a a a phong tử lao công vãn vãn lao công các ngươi đều là ta lao công các ngươi nhất định phải hạnh phúc cá ô ô ô ô ô cũng tỉ như hiện tại một cái đeo đeo kính mắt tiểu nữ sinh đang một mặt hưng ơ phân hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn chuột chuối đất thét lên dẫn tới chung quanh mấy nhà cửa hàng lão bản liên tiếp ghé mắt ta từ tiết mục vừa mới bắt đầu liền tại đuổi ta lúc đó liền cảm thấy hai người các ngươi khẳng định là thật a a a ta thật quá hạnh phúc hai người các ngươi có thể ở trước mặt ta thân một chút không ôm một chút cũng được. chỉ cần các ngươi có thể ôm một chút ta cái gì đều nguyện ý làm nữ sinh h é t lớn giang vãn vãn cùng thẩm phong liếc nhau một cái sau đó hai người liền ôm lấy cho đến cái kia tiểu nữ sinh lại là gào khóc kêu lên tiếng nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn lại nhìn đến thẩm phong đi bên cạnh cửa hàng muốn tới một trang giấy cùng một cây bút tiểu nữ sinh còn tưởng rằng thẩm phong là muốn cho nàng ký tên nàng càng hư phấn kết quả là nhìn đến thẩm phong trên giấy viết đường này trọn vẹn năm phút sau thẩm phong mới đem giấy đưa cho nàng tiểu nữ sinh túi đầu vừa nhìn phát hiện trên giấy là một đạo cao số đề ngươi không phải nói cái gì đều nguyện ý làm sao thần phong cười nhìn qua cái kia tiểu nữ sinh nhìn ngươi cái tuổi này cũng hẳn là sinh viên a vậy liền đem đạo này để giải a tiểu nữ sinh nhìn xem tiểu nữ sinh một mặt ngốc trệ biểu lộ mưa đạn đều tại c u ồ n g tiếu ha ha ha ha mọi t ử người đều t r ò n váng ta vừa mới còn tại chua vì cái gì cái này mội mội có thể hiện trường nhìn đến phong tử cùng v ã n v ã n ôm một cái hiện tại ta một chút cũng không chua từ phong tử trên giấy viết không ngừng ta liền phát giác được sự tình không được bình thường chỉ có thể nói không hổ là hắn cái gì gọi là chính năng lượng minh tinh a cái khác minh tinh sẽ chỉ làm ngươi dùng tiền đánh bảng chỉ sẽ lừa dối ngươi mua album ủng hộ đại n ô n nhưng t h ầ m phong không mở dạng hắn chỉ sẽ bức ngươi làm bài ha ha ha ha ha nếu như ta làm một đạo đề ta p h ấ n chính phú liền sẽ ôm một lần cái kia ta tất nhiên thi đ ầ u thanh bắc ta đưa mắt nhìn tên kia f a n hâm mộ cầm lấy cao số để đi xa sau t h ầ m phong cùng giang vãn vãn lại tại mua sắm quảng trường dạo qua một vòng bọn hắn đang tìm kiếm hoàn thành cộng đồng nhiệm vụ phương pháp bọn hắn cộng đồng nhiệm vụ là tại thương trường bên trong chính mình chọn lựa một loại phương thức hướng hợp tác biểu đạt tình yêu nếu là tại thương trường bên trong chọn lựa phương thức cái kia miệm tỏ tình các loại khẳng định là không được mua sắm quảng trường lầu một ngược lại là có cái thổ lộ tường nhưng t h ầ m phong cảm thấy cái kia cũng có chút quân sáo cũng đang nghĩ ngợi nên như thế nào biểu đạt tình yêu càng tốt t h ầ m phong liền nghe được lầu một đại s ả n h truyền đến một hồi dương cầm âm thanh trong đại s ả n h là bậy biện một trận dương cầm t h ầ m phong giang vãn vãn bọn hắn thứ nhất là thấy được vậy hiển nhiên là chuyên cung cấp khách nhân k h ệ đàn biểu hiện da cầm lúc này tại biểu hiện da cầm phía trước một cái tuổi trẻ nam nhân đang đập phín đàn tấu lấy một đầu nghe cực nhanh cực nhanh khúc dương cầm trực tiếp gian người xem cũng nghe đến cái này thủ khúc người này là tại mù đạn sao làm sao cái này âm nhạc nghe k có người nhịn không được hỏi có hiểu dương cầm người nghĩ muốn giải thích bất quá còn không đợi bọn hắn đánh chữ trực tiếp gian bên trong liền chuyển đến thẩm phong thanh â m là phở lê tật vót theo bùm bỡ lễ bệ ẹ dựa vào ta phong ca còn hiểu dương cầm thật sự là phở lê tật vót theo bùm bỡ lễ bệ ẹ phong tử người trong nghề a cái này đạn thật tốt nhanh a ta nghe người ta nói phở lê tật vót theo bùm bỡ lễ bệ ẹ đạn phải càng nhanh càng lợi hại người này không quá chuồn xác nhưng người này đích thật là tại nguyễn ký ta nhìn hắn giống như rờ o ui n ở bên trên cái kia võng hầng a chính là đánh đàn dương cầm cái kia lý cái gì cái gì tới phía trước phong tử không có đến thời điểm người này giống như cũng không có đạn phong tử một đến hắn liền bắt đầu bắn cái này có phải hay không nghĩ cọ phong tử cùng vãn vãn nhiệt độ a thần phong ngược lại là không có giống mưa đạn một dạng nghĩ đến quá nhiều chỉ là nhìn đến cái này tuổi trẻ nam nhân tại đánh đàn thần phong trong lòng sinh ra một cái ý niệm cái kia chính là có thể dùng dương cầm hướng vãn vãn biểu đạt tình yêu cho nên hắn liền chờ ở dương cầm bên cạnh chờ cái kia tuổi trẻ nam nhân đạn xong cái này đầu thờ lê tật t h e o bùm mờ lệ bệ t h ầ m phong vốn tưởng rằng người này đạn còn một đầu liền sẽ để cho vị trí lại không nghĩ rằng cái k i a tuổi trẻ nam nhân không chỉ có không có tránh r a ngược lại quay đầu nhìn về phía t h ầ m phong có chút khiêu khích n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi ta nhận ra ngươi ngươi chính là cái kia ai t h ầ m phong là a gần nhất có chút ít nhiệt độ cái kia ta là lý gia vũ giờ ho ui n ở bên trên có hơn bảy mươi vạn f a n hâm mộ hẳn là so ngươi hồng điểm a tuổi trẻ nam nhân nói l ấ y vừa nhìn về phía màn ảnh lên tiếng c h à o các vị người xem nhớ rõ nhất định phải đi giờ ho ui n chú ý ta nhớ kỹ ta là lý gia vũ ta mới là đáng giá các n g ư ơ i truy tốt minh tinh dựa vào chúng ta bành hồ loan trực tiếp gian là cho ngươi đánh quảng cáo địa phương sao người này thật c ũ n g a hơn bảy mươi vạn f a n hâm mộ rất giỏi ngươi có thể có ta phong tử f a n hâm mộ nhiều mẹ kiếp còn giống như thật so phong tử f a n hâm mộ nhiều cái gì gọi là ngươi mới là đáng giá truy tốt minh tinh ý là phong tử không đáng l i ê n ngươi cái này tố chất cũng coi như tốt minh tinh bây giờ vong h ồ n g vì cọn h i ệ t độ thật sự là không từ thủ đoạn thầm phong ngược lại là không để ý cái này lý ra vũ thái độ cũng không để ý hắn có hay không c ọ nhiệt độ đánh quảng cáo thần phong chỉ làm mở miệng hỏi người đạn xong có thể làm cho một chút vị trí sao ta nghĩ dùng một chút cái này không dương cầm lý ra vũ cười hắc hắc hắn chậm rãi từ từ đứng dậy n g ự khí bất âm bất dương nói đi à ta cho thẩm đại minh tinh nhựa vị trí bất quá dương cầm cái này đồ vật có thể không phải người người đều sẽ đạn nếu như thẩm đại minh tinh sẽ không ta có thể dạy ngươi nga n g a y a người này làm sao âm dương quái khí ta quả muốn đánh hắn ta suy nghĩ phong tử cũng không có thế nào hắn a hắn âm dương quái khí cho ai nhìn đâu cọn h i ệ t độ đều như vậy cọ tại người khác trực tiếp gian đánh quảng cáo không khách khí điểm còn chưa tính còn loại này nữ g khi nói chuyện là a các ngươi mang hắn mục đích của hắn thì đến được hắn loại này vắng hồng chính là chạy bị m a n g đến càng m a n g hắn hắn nhiệt độ càng cao hắn mới càng cao hứng có minh bạch người đã nhìn ra cái này lý g i a vũ chính là cố ý nghĩ gây sự cố ý nghĩ bị mắng bây giờ võng hồng liền như vậy vì hồng liền ngay cả trộm cứu tế thuyền cứu nạn làm tú loại này sự tình đều làm ra được như lý g i a vũ loại này cố ý gây sự làm nhiệt độ trên mạng càng là nhiều là đối với những thứ này võng hồng đến nói đỏ thấm cũng là hồng chỉ cần có thể có lưu lượng có nhiệt độ liền kiếm tiền thần phong vốn đều lười phải phản ứng hàng này hắn vốn định bỏ qua hàng này an an ổn ổn ngồi xuống cho giang vãn vãn đàn một b ả n khúc kết quả giang vãn vãn lại nhịn không được nàng gạt mở thầm phòng mình ngồi ở d ư ơ n g cầm ghế dựa bên trên t r ừ n g mắt gái kia lý gia vũ nói nghĩ dậy ta nhà phong tử là sao ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có đủ hay không tư cách nói giang vãn vãn tay đã đặt tại d ư ơ n g cầm bên trên khi nàng tấu vang khúc nhạt dạo trực tiếp gian phía trước khán giả đều sửng sốt cùng vừa mới lý gia vũ đạt phải khúc giống nhau như lúc lại là phở l ạ t ậ tóc t h e bù mỡ lệ bệ chỉ bất quá giang vãn vãn tốc độ tựa hồ muốn chầm một điểm lý gia vũ c c nhưng ỏ i ta t hay có đủ hay không tư cách. ư ơ i c ũ n g k h ô n g có c c tư á h so với ta tốt ta. Kết quả hắn là bởi vì nói, vừa mới nói xong. Giang văn vãn, cái Chương này đầu phở lại tật vót b ù một giây thời gian. mươi giây đừng nhìn thời gian chỉ kém m ộ ư ơ i giây đồng hồ nhưng chính là bởi vì cái này m ộ ư ơ i giây cả thủ khúc phong cách đều giống như biến hóa bình thường nếu như nói lý gia vũ phở lê tật tốt theo bùm bờ lệ bệ ẹ、e、là một cái đang tại vui sướng hút mật tiểu vong mật cái kia giang vãn vãn phở lê tật tốt theo bùm bờ lệ bệ ẹ、e、chính là một cái nhận lấy q u y n h i ê u vận sức chờ phát động chuẩn bị chết người đ ộ c phong nghe trinh lệch liền cực kỳ rõ ràng một đầu đ ạ n còn giang vãn vãn nuốt vút có chút tay mùi ngón tay lạnh lùng nhìn về phía lý gia vũ rất lâu không có b á n tay không, thói quen, bằng không thì còn có thể càng nhanh đến ngươi cho ta chỉ điểm một chút nói thật giang vãn vãn cũng biết cái này lý gia vũ chính là vì gây chuyện cọ nhiệt độ đến nhưng nàng cũng rất không quen nhìn lý gia vũ đối thẩm phong loại kia th nàng chính là không muốn làm cho nhà nàng phong tử ngay trước trực tiếp gian nhiều như vậy người xem mặt ăn thiệt thòi nghĩ muốn nhiệt độ nghĩ gây sự t ố t lao nương của ngươi giang vãn vãn dương cầm là ở kiếp trước thẩm phong sau khi qua đời học đoạn thời gian kia nàng hầu như liền biến thành cái vì quay phim mà sinh hoạt máy móc lúc đó vừa v ẫ n có bộ phận hí cần nhân vật nữ chính sẽ đánh đàn dương cầm vì bộ này hí giang vãn vãn đi học dương cầm tại yên t ĩ n h cầm p h ò n g lớn vang p h í m đàn thành giang vãn vãn ngoại trừ quay phim bên ngoài lại một hạng hoạt động hơn nữa bán ra chính là m ư ơ i năm cái này là kiếp trước giang vãn vãn phát tiết cảm xúc cách p h ậ t t ố c theo bùm bỡ l ệ bê cái này thủ khúc giang vãn vãn nhắm mắt lại đều xếp đạn thậm chí kiếp trước có thể tại một phần lẻ năm giây t ả hữu đạn hoàn chỉnh đầu bất quá cái này là nàng trùng sinh sau đó lần đầu sơ c ầ m cho nên vừa bắt đầu tốc độ không có n h ắ c tới lý gia vũ nuốt nước miếng một cái chỉ điểm hắn làm sao chỉ điểm hắn cùng giang vãn vãn tốc độ kém mười giây vẫn còn là giang vãn vãn cất bước tương đối chậm tình huống phía dưới đừng nói lý gia vũ cái này trong nghề liền ngay cả người thường đều nhìn ra được giang vãn vãn so với hắn mạnh lý gia vũ bản thân chỉ có thể coi là, là học qua dương cầm còn xa xa không đạt được đặc biệt gì chuyên nghiệp tiêu chuẩn bằng không thì hắn cũng không cần tại giờ hu i n hấp phấn cũng không cần làm loại này yêu thiêu thân đến cọ nhiệt độ hắn trình độ liền giới hạn tại lừa gạt lừa gạt người ngoài nghề lý gia vũ bản thân chính là lam ngọc về người nghe nói hẹn hò cái này tiết mục muốn tại lam ngọc về làm hắn liền động cọ nhiệt độ tâm tư hắn vốn là tại thẩm phong giang vãn vãn cái này một tổ đến lầu một lúc bắn lên h u y ễ n ký khúc mục lại tại đạn còn sau đó cố ý gây sự bởi vì hắn biết rõ chỉ có như vậy mới có thể làm lên càng nhiều nhiệt độ nếu như hắn bị người bộ quang đến đội bù cái kêu hắn chú ý độ đem xe tăng cao chỉ là hắn không nghĩ tới lần này hắn vậy mà đụng phải trong nghề đã đến tiếp bản nhìn đến lý gia vũ có chút lúng túng biểu lộ trực tiếp gian người xem đều vui vẻ n h ư u a ngươi làm sao không yêu không phải muốn chỉ điểm phong tử sao ngay cả ta nhà vãn ca cũng không sánh bằng còn nghĩ chỉ điểm nhà ta phong tử chết cười nghĩ gây sự cũng không nhìn một chút đối tượng vãn vãn cùng phong tử cái nào là ngươi có thể so a bất quá các ngươi đừng nói vãn vãn dương cầm tuyệt đối là chuyên nghiệp ta phía trước không biết vãn vãn sẽ đánh đàn dương cầm a ta nguyên lai、like、còn không biết vãn vãn diễn kỹ lợi hại như vậy đâu ta không biết nhiều chuyện tại mưa đạn thảo luận giang vãn vãn dương cầ liên thẩm phong đều có chút ngoại ý muốn nhìn về phía giang văn vãn hắn cho là hắn là trên thế giới hiểu rõ nhất giang vãn vãn người không có một trong nhưng hắn còn thật không biết giang vãn vãn sẽ đánh đàn dương cầm thậm chí trình độ còn rất cao đang tại thẩm phong ngoại ý muốn thời điểm cái kia lý gia vũ lại đã mở miệng hắn cũng không thể như vậy một mực lúng t u n g lấy dù sao cũng phải cho mình tìm bậc thang phía dưới kết quả là lý gia vũ đã tìm được thẩm phong cái này bậc thang hắn ho nhẹ một tiếng nói ra ta ta mới vừa nói là chỉ điểm thẩm đại minh tinh lại không có nói muốn chỉ điểm ngươi chính ngươi chạy qua đến đánh đàn huyết kỹ không phải là nghị khoe khoang khoe khoang chính ngươi sao giang vãn vãn đều muốn bị hắn khí cười còn không đợi giang vãn vãn nói chuyện cái kia lý gia vũ cứ tiếp tục nói ra vừa mới không phải thẩm đại mình tinh muốn dùng dương cầm sao có bản lĩnh để cho hắn đến một lần lý gia vũ cảm thấy nếu như giang vãn vãn muốn chủ động đứng ra giúp đỡ t h ẩ m phong cái kia đã nói lên t h ẩ m phong dương cầm trình độ hẳn là sẽ không quá cao v à n g không thì tại sao phải giang vãn vãn thay hắn ra mặt lý gia vũ nghĩ chờ đợi sẽ thầm phong đạn một khúc hắn tùy tiện bình luận bình luận đến lúc đó người xem vừa nhìn thầm phong trình độ không bằng hắn hắn h dù sao hắn tới nơi này chính là vì cọ nhiệt độ đến lúc đó chính hắn tìm mấy cái doanh tiêu hảo viết mấy thiên văn trường liền viết đang hot minh tinh thẩm phong không địch lại v o n g hồng lý gia vũ các loại không nói có thể trước hot xe ấp cũng nhất định có thể gây nên không ít chú ý mục đích của hắn cũng liền đặt đến giang vãn vãn còn muốn nói cái gì nhưng thẩm phong lại ngăn cản nàng vớt v ú t đầu của nàng cười nói đi v ă n ca cảm ơn người mới vừa rồi giúp ta xuất đầu bất quá nếu như lý tiên sinh muốn nghe ta đạn một khúc cái kia ta cũng luôn nên cho hắn cái mặt m u i nói thẩm phong ngồi ở trước dương cầm hướng về phía lý gia vũ gật đầu thăm hỏi lý tiên sinh đ ề u xấu lý gia vũ trong lòng không hiểu hoảng hốt mẹ k i ế p sẽ không phải cái này thẩm phong cũng là dương cầm đạn i i ê u có thể đem phở lê tấn vót theo b ù m bở lệ bệ ẹ đạn tiến một phút trong vòng a bất quá khi thẩm phong đệ xuống cái thứ nhất phím đàn lý gia vũ trong lòng liền bông lòng chút bởi vì thẩm phong đạn phải thực sự không phải là phở lê tấn vót theo b ù m bở lệ bệ ẹ nhìn đến hắn là sẽ không a lý gia vũ đón o chừng cái này thẩm phong cũng chính là cái gà mờ chỉ xem ấ y thủ khúc loại k i sẽ không phở lê tấn vót t h e bùn bở lệ bệ ẹ liền chỉ có thể đạn cá biệt tương phó cái kia hắn còn có cái gì phải s thần phong hiện tại đạn giống như vừa mới lý g i a vũ giang vãn vãn đạn phải không một dạng ai phong tử chẳng lẽ sẽ không cái k i a phở lại tật v ó t theo đủ mở lệ bệ hẹn sao dù sao ta nghe giống như cùng vừa rồi khúc không một dạng không nghĩ tới còn có phong tử sẽ không đổ vật hờ hờ hờ hờ bất quá hắn sẽ đánh đàn dương cầm ta cũng đã thật bất ngờ l i ê n tại khán giả còn đang nghị luận thần phong sẽ không phở lại tật v ó t theo đủ mở lệ bệ hẹn lúc có mắt s ắ c người chợt thấy lý g i a vũ biểu lộ thay đổi từ vừa mới bưng lỏng một chút trở nên kinh ngạc đứng lên lý ra vũ cái này làm sao không biết ta cùng hù dọa một dạng thần phong mưa đạn bên trong lại có người nói ra như vậy một miệng mọi người lực chú ý mới từ lý gia vũ lại chuyển rời đến thẩm phong trên tay vừa nhìn bọn hắn mới phát hiện thẩm phong tay tại phím đàn ở giữa nhảy lên tốc độ nhanh đến giống như là chỉ để lại hai đạo bóng dáng nhiếp ảnh x ư a cũng là vội vàng đem cho thẩm phong tay một cái đặc t ạ mà lúc này lại có một cái mưa đạn nhẹ nhàng đi ra hắn có thể không hủ dọa sao thẩm phong đạn phải là lì tờ di a ma chơi a vượt qua k ỹ luyện tập khúc khó khăn nhất luyện tập khúc một trong không hề hiểu người lại hỏi kia cùng t h lê tật tót theo bủ mờ lệ bệ cái nào khó như thẩm phong có thể đem ma chơi đạn phải như vậy chơi chạy. hắn tiêu chuẩn tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp f l u t t e r t o p t h e b ù m bở lệ bệ với hắn mà nói tính toán quay đợi a dựa vào ta phong tử mạnh như vậy sao liền dương cầm đều là chuyên nghiệp cấp khán giả đều chóng váng mà càng đ ố c là lý gia vũ là thần phong là không có bắn ra càng nhanh đến f l u t t e r t o p t h e b ù m bở lệ bệ nhưng hắn bắn càng khó mà chơi lý gia vũ thật sự trận tròn mắt cái này hai vợ chồng đều là quái vật gì a bọn hắn hai chẳng lẽ không phải diễn viên không phải minh tinh sao hảo, hảo hí không diễn học cái gì dương cầm a lý gia vũ liền cảm thấy hắn hiện tại cùng thẳng hề một dạng sớm biết hai người này đều là chuyên nghiệp hắn đi cọ giả đặc nam cùng lý thính thính nhiệt độ nhiều tốt ta dù sao cái kia hai đều là âm si đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm ba phút đi qua một đầu ma chơi kết thúc thần phong đứng dậy nhìn về phía lý gia vũ ứng với lý tiên sinh yêu cầu ta đã xong lý tiên sinh cho chỉ điểm một chút lý gia vũ đều muốn khóc hắn một cái dựa vào đập giờ hó ui nở tiết mục ngắn lửa gạt người ngoài nghề võng hồng dương cầm ra lấy cái gì chỉ điểm một cái có thể đem lý tờ gì ạ ma chơi đạn phải như vậy trôi chạy chân chính đại ngưu Đang t ạ i gia lý vụ k h ô n g b phong lại cái một lần ngồi ở trước dương cầm hắn nhìn về phía giang văn vãn mang trên mặt nụ cười vãn ca phía dưới cái này thủ khúc tặng cho ngươi nói đầu ngón tay của hắn đẻ xuống phiến đàn quen thuộc giai điệu trao vào trực tiếp gian bên trong từng người xem lỗ thai về y thố vẩn ép giờ hệ lì xệ thế ầ n phong, gây nên răng văn vãn. Chương 64. Mà gì à giờ à mùa, bọn hắn tình Chương bọn hắn tình yêu ép giờ lị xệ cái này truyền rộng. ép hẹ thủ khúc h gây gì giờ gì giờ yêu. yêu dê, cái lưu Mạ mùa, mạ mùa, à à à t quá lị xệ cho, hoặc hoặc cho nên hầu như tất cả mọi người đều sẽ bởi vì đoạn này khúc gây nên một đoạn hồi ức có ít người nghĩ đến là trường học tan học tiếng trung có ít người nghĩ đến là lãng mạn phòng khiêu vũ bên trong lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ có ít người nghĩ đến là gặp phải vận mệnh bên trong cái kia ta lập tức có ít người nghĩ đến thì còn lại là đã mất đi không thể vãn hồi tình yêu càng là kinh điển âm nhạc lại càng có thể trở thành một loại vật dẫn chịu tải mọi người ký ức cái này cũng chính là âm nhạc lực lượng đó cũng không phải một đầu rất khó đặc khúc nhưng xa s o mà chơi cùng thờ lê tập tốt t h e bùn bỡ lệ bệ càng có thể ảnh hưởng khán giả cảm xúc bất quá đ a n g t ạ i khán giả đắm chìm tại thẩm phong đối với ép giờ hệ lụy sệ hầu như hoàn mỹ diễn tấu bên trong lúc một đạo có chút đột một thăng âm lại đột nhiên nhảy ra ngoài khán giả còn tưởng rằng lại là lý gia vũ tại quấy dối nhưng cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện để xuống phím đàn người dĩ nhiên là giang vắ giang vãn vãn ngồi ở cầm băng ghế bên kia đưa tay đập vào d ư ơ n g cầm mặt khác bên p h í m đàn nàng phối hợp với thẩm phong vì thẩm phong tấu vang lên h ò a thanh giống như là vì cái này đầu kinh đ i ể n khúc mục lại mặc lên một tầng hoàn toàn bất đồng áo ngoài một dạng thẩm phong q u a y đầu cùng giang vãn vãn liếc nhau một cái hai người trên mặt đều lộ ra mỉm cười trước hôm nay bọn hắn cũng không biết lẫn nhau sẽ đánh đàn d ư ơ n g cầm tự nhiên càng là không có sớm luyện tập phối hợp qua có thể hai người khệ đàn chính là như vậy tự nhiên phối hợp chính là như vậy ăn ý tại cái này trường không tính rộng lớn cầm trên g ế hai người vai cũng l â vai chân lần lật chân hai người. bốn cái tay tấu lấy phần này từng thuộc về bệ ỷ thổ vần tình yêu hai cánh tay rất lớn khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài hai cánh tay rất trắng làn da non mịn xanh nhạt như ngọc hai mươi ngón tay tại phím đàn bên trên tung bay lấy nhảy lên lấy bọn nó khi thì nằm cạnh quá gần khi thì phân cực xa nhưng bọn nó vĩnh viễn đều là như vậy hài hòa sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng sẽ không lẫn nhau ngăn trở không có dừng lại không có khai bán vô cùng trôi chảy chỉ là nhìn cái này hai cặp tay đều có thể để cho người nhìn nhập thần họa tạo bốn tay liên đạn ta không hiểu dương cầm ta chính là cảm thấy hai bọn hắn đánh đàn hình ảnh thật tốt đẹp đạn phải thật là dễ nghe ta cũng là tốt tuyệt tăng thêm hòa thanh sau đó cả thủ khúc cảm giác lập tức liền thay đổi phía trước ta chỉ cảm thấy như trung tan học hiện tại liền nghe được ta quả m u ố n khóc cao nhã thượng lưu ngưu đ ị a bốn tay liên đạn như vậy thuần t h ủ hơn nữa hòa thanh thêm vừa đúng ta đoán chừng hai bọn hắn khẳng định luyện tập qua không dưới mấy trăm lần mưa đạn không biết bọn hắn phía trước một lần đều không có luyện tập qua có thể đạn p ả i như thế thuần thục h ỉ là bởi vì bọn hắn đủ quen lẫn nhau làm dương cầm âm chậm lại fz lì x â giai điệu cũng d thần phong cùng giang vãn vãn n g ó tay đồng thời điểm vào cuối cùng một cái phím đàn bên trên lưu lại tiếng vọng âm cối u tuyên cáo cái này thủ khúc kết thúc khán giả đều nghe cố ý vẫn còn đã hết ta chưa từng có như vậy hoàn chỉnh nghe qua cái này thủ khúc các ngươi đạn xong nước mắt của ta đều còn không có làm ta nghĩ lên ta mối tình đầu tiếp tục bắn ra một đầu a xem các ngươi đánh đàn thật là hưởng thụ thần phong cùng giang vãn vãn là nhìn không tới mưa đạn nhưng hai người l i ế c nhau sau tuy nhiên cũng không có từ cầm trên ghế ly khai mà là do giang vãn vãn lại lần nữa nhân xuống một cái giọng thấp thục lên ép giờ é ly xê còn chưa tản đi âm cối cái này thủ khúc kết thúc nhưng các nàng diễn tấu vẫn còn không có kết thúc giang vãn vãn mảnh khảnh ngón tay điểm nhẹ tại trắng loan phím đàn bên trên lại là một hồi để cho khán giả cảm thấy quen thuộc vô cùng giai điệu bị nàng tấu vang di chắc cớ l ệ đơ màn mà di a dê a mua trang trọng giọng thấp giống như là trong hôn lê ô p h ụ c thẳng hướng tân lương hứa hẹn cả đời chú rể nhẹ nhàng cao âm giống như là mặc lấy màu trắng áo cưới tân lương lộ ra nhất ngọt ngào nụ cười đáp lại chú rể nói ra câu kia ta nguyện ý cái này thủ khúc cũng không cần phức tạp bốn tay liên đạn tiến hành tân trang cho nên thẩm phong dùng tay trái nhẹ nhàng bắt được giang bán bán tay phải. hai cánh tay mười ngón đan sen d i ễ n phần mình chỉ dùng còn lại một cái tay diễn tấu lấy cái này đầu mạ gì à dê ạ mùa diễn tấu bọn hắn tình yêu à à a cái này dắt tay chúng ta muốn không có phong thử chủ động đi dắt tay cũng quá lãng mạn hai vợ chồng tay trong tay diễn tấu mạ gì à dê ạ mùa cái này là làm nghệ thuật người tình yêu sao f p g hễ l ụ sệ là thiếu nam thiếu nữ biểu đạt tình yêu mạ gì à dê ạ mùa là hai cái yêu nhau người lẫn nhau hứa cả đời tổng cộng nhập hôn nhân cung điện cái này hai thủ khúc đặt ở cùng một chỗ cũng quá lãng mạn m ộ mụ ta lại tin tưởng tình yêu cái này là tình yêu tối mỹ hảo bộ dạ canh giữ ở trực tiếp gian phía trước người xem nhất là những cái kỳ ẩn phân nhóm tại vừa mới nghe cái kia đầu fz l l l lì xê lúc có lẽ còn có thể câu lên hồi ức sẽ bị xúc động nhưng bây giờ nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn khẩy đàn mạ gì ạ dê ạ mua bọn hắn chỉ cảm thấy bị đút một miệng lớn thức ăn cho chó cũng chỉ có hai loại cảm giác no chua cũng tỉ như trần đạo vừa mới trần đạo nghe cái kia đầu fz l lì xê đều nghe rơi lệ còn cho lão bà phát đầu tin tức nói câu ta yêu ngươi bây giờ nhìn lấy thẩm phong cùng vãn vãn tay trong tay đánh đàn trần đạo lòng tràn đầy liền một cái ý nghĩ Stinshot, liều mạng hắn nhất định phải đem một màn này tồn xuống phát đến trên mạng đi hắn nhất định phải làm cho càng nhiều người cùng hắn cùng một chỗ ăn thức ăn cho chó mạ g ì a dê a mùa cũng không tính giải rất nhanh một khúc kết thúc dư âm lượn quanh lương thẩm phong cùng giang vãn vãn lúc này mới nắm tay đứng lên giang vãn vãn xấu hổ hồng thấp giọng tại thẩm phong bên cạnh nói không nghĩ tới ngươi đánh đàn đạn phải như vậy tốt ta cũng không nghĩ tới thẩm phong nói khẽ bất quá ta vãn ca nhiều ưu tú ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn giang vãn vãn càng ngượng ngủng nàng đập nhẹ thẩm phong một chút đang muốn lại nói tiếp đ ỗ n g nhiên liền nghe được chung quanh truyền đến từng đợt tiếng vô tay giang vãn vãn ngắn g đầu mới phát hiện lúc này dương cầm chung quanh vậy mà vây quanh không ít người vừa mới hai thủ khúc đạn xuống bất kể là thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ vẫn là người qua đường đều bị hấp dẫn qua tới hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn đạn xong những người này tự nhiên muốn vô tay giang vãn vãn biểu lộ liền càng thêm mất tự nhiên xong nàng vừa rồi đạn phải quá dụng tâm cũng không có chú ý đến chung quanh có nhiều người như vậy mặc dù giang vãn vãn là minh tinh trước t i ế không ít bị vây xem nhưng hiện tại cùng thẩm phong tay trong tay bị vây xem cảm giác thật sự để cho nàng cảm thấy quá thẹn thùng. nàng giật giật t h ẩ m phong t h ấ p giọng nói ra ta có chút không h ả o ý tứ nếu không chúng ta chạy trốn a tất cả nghe theo ngươi t h ẩ m phong cười nói giang vãn vãn nghĩ lại lại một nghĩ nhớ tới chính mình bí mật nhiệm vụ đ ỗ n g nhiên lại nói ra thế nhưng là ta vừa rồi chân ngồi tê dại cho nên nàng hai tay hoàn tại t h ẩ m phong trên cổ t h ẩ m phong cũng lập tức hiểu ý một tay lấy giang vãn vãn mỏ đứng lên ôm vào trong lòng tại trực tiếp ra người xem n h i p ảnh xưa cùng với vây xem người qua đường nhóm đều còn không có kịp phản ứng x ả ra chuyện gì lúc thầm phong ôm giang vãn, vãn nhanh chân bỏ chạy trần đạo đều nhìn sửng ư sốt một chút đợi đến thẩm phong đều gạt mở vây xem đám người biến mất tại trong màn ảnh trần đạo mới nhanh chóng cho nhiếp ảnh sư nhắc nhở thất thần làm gì truy a nhiếp ảnh sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng ôm lấy máy quay phim liền muốn truy có thể đuổi theo đuổi theo nhiếp ảnh sư lại cảm thấy hảo tâm chua vì cái gì thẩm phong có thể ôm giang văn vãn hắn lại chỉ có thể ôm máy quay phim chương sáu mươi lăm lão hổ ly cùng con mèo nhỏ chương sáu mươi lăm lão hổ ly cùng con mèo nhỏ giang văn vãn bí mật nhiệm vụ là muốn để cho thẩm phong ô n nàng đi dạo năm cửa hàng mặc dù không được tốt ý tứ, nhưng vì nhiệm vụ nàng vẫn là để cho thẩm phong mang nàng vòng vo mấy nhà cửa hàng mặt trôn ở thẩm phong trong ngực loại kia v ã n ca ngươi lại để cho ta tại trong tiệm đi dạo lại không nhìn trong tiệm đồ vật chẳng lẽ ngươi còn muốn mua ta thẩm phong nhìn giang vãn vãn một mực không dám lộ mặt túi đầu xuống tại giang vãn vãn bên thay hỏi giang vãn vãn đưa tay đập thẩm phong một chút ngươi vốn chính là ta còn dùng phải lấy mua sao là là là ngươi nói đối với thẩm phong cười cười hắn hiện tại đang ôm giang vãn vãn tại đi dạo một nhà bán các loại tiểu đồ chơi tiểu vật phẩm trang sức cửa、hàng. tại cửa có mang l ộ thái thỏ thẩm phong ôm giang vãn vãn hướng phía người bán hàng ý bảo một chút cái kia người bán hàng là cái hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương cũng là thẩm phong cùng giang vãn vãn f a n hâm mộ từ v ừ a bắt đầu hai người vào nhà tiểu cô nương này vẫn tại nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn trên mặt còn một mực treo gì giống như nụ cười nhìn đến thẩm phong hướng nàng ý bảo người bán hàng lập tức liền hiểu rõ ra nàng theo thẩm phong ánh mắt cầm lên một cái thai mẹo băng tóc sau đó đỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí đeo tại đang nuốt ở thẩm phong trong ngực giang vãn vãn trên đầu giang vãn vãn cảm giác được trên đầu đeo đồ v liên nhìn đến cái kia người bán hàng tiểu cô nương mắt mạo tinh tinh nhìn xem nàng vãn vãn ta ta là n g ư ơ i f a n hâm mộ cảm ơn bất quá ngươi cho ta trên đầu đeo cái gì người bán hàng tiểu cô nương cầm cái cái gương nhỏ đi ra theo hướng về phía giang văn vãn trong gương giang văn vãn trên đầu đỉnh lấy một đôi lông xù thai mẹo phối hợp nàng hiện tại hơi đỏ ở mặt đang yêu không được nhếp ảnh sư nhanh chóng tìm cái tốt góc độ đến t r ư ơ n g đặc tả nga nga nga nga cho nhếp ảnh sư thêm đùi gà thêm đùi gà ợ sợ vãn vãn sao có thể như vậy manh phía trước hâm mộ văn vãn hiện tại hâm mộ phong tử đoạn bình đoạn bình nàng sau này sẽ là lao bà ta lao bà ngươi lao bà ta các ngươi lao bà phong tử lao bà thẩm phong nhìn xem đỉnh lấy hai mẹo giang v ă n vãn cũng cảm thấy rất là đáng yêu nhìn không được cười ra tiếng nghe được thẩm phong cười giang vãn vãn vừa trứng mắt cười cái gì cười cho ngươi cũng mang một cái nói nàng chỉ hướng phải thu ngân phía trước một cái vừa nhọn vừa dài hồng hồng hồ ly lỗ thai hướng về phía người bán hàng tiểu cô nương nói ra p h i ề n toái ngươi đem cái này cho hắn đeo lên tiểu cô nương đỏ mặt nhanh chóng cầm cái kia hồ ly lỗ thai hướng về phía thẩm phong nói ra ta ta kỳ thật cũng là ngươi p a n hâm mộ cái kia. này n g có lỗ thai t xấu hổ n liền ngươi có c h do ta tới cấp cho hắn đeo lên a nói giang vãn vãn liền giơ lên h ổ ly lỗ thai vốn nàng cùng thẩm phong cũng là có chút thân cao kém thẩm phong vốn định không lưng phối hợp giang vãn vãn một chút Kết quả không nghĩ tới, quả nhảy nghĩ Giang vãn vãn dựng lên cái h h í n là một c bạo b trừ đem ă này g phong, phong giống nghe Giang giấm. tóc trừ tại trên đầu của hắn. Thầm phong, ta phong tử thật thê thảm ta thấy trên thân của được Cái lại mùi hắn. như vãn vãn n đầu ha ha ha ha là trong truyền thuyết tại ngươi trên đầu bạo trừ sao tiểu cô nương người đều nhìn choáng váng hờ hờ hờ hờ đem hồ ly lỗ thai băng tóc bọc tại thẩm phong trên đầu sau đó giang vãn vãn lại nhảy dựng lên sờ lên cái kia lông s ù lỗ thai sau đó hài lòng đánh giá một phen nói ra cùng ngươi còn đầy xứng đi lão hồ ly đều là ngươi tuyển thật tốt con nhỏ nhỏ thầm phong cười trả lời hai người đối thoại để cho một bên người bán hàng tiểu cô nương trên mặt g ì cười nghiêm trọng hơn cầm lấy điện thoại đập không ngừng liền cùng nhìn đến chính mình hại tử nói yêu thương một dạng còn dùng một cái tay che miệng à đoán chừng nếu không phải nhìn đến bên cạnh có camera đều có thể trực tiếp đeo ra tìm i đến trực tiếp gian những cái kia chính phú phấn cũng đều hưng phấn không được lão hồ ly phong tử con mèo nhỏ v ă n vãn tốt đập ta đã tại viết đồng nhân văn ha ha ha phong tử đeo cái này lỗ h a i thật là lại x o á y lại manh cùng vãn xứng một mặt nhìn cái này một tổ ta trên mặt cười liền dừng không được đến không phải là bị trêu trọc ư ờ i chính là bị cười ngọc nào giang vãn vãn đối cái này thú hai băng tóc còn rất hài lòng lần đầu tiên vậy mà nguyện ý dùng tiền mua lại nàng đi hỏi cái kia người bán hàng tiểu cô nương giá cả tiểu cô nương liên tục khoắt tay nói ra không cần đưa tiền thật sự không cần thiện đưa các ngươi l i ề n được giang vãn vãn còn rất hào sảng một bộ không muốn chiếm người tiện nghi bộ dáng như vậy sao được tuy nói ngươi là f a n chúng ta nhưng nên cho tiền hay là muốn cho yên tâm chúng ta bây giờ trên thân đều rất có tiền cái này băng tóc giá gốc bao nhiêu chúng ta thì cho bấy nhiêu không nên cảm thấy chúng ta không có tiền chúng ta không thiếu tiền nhân viên bán hàng tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nói ba ba mươi ba mươi bốn hợp lấy một cái băng tóc mười lăm khối tiền vẫn rất đắt tiền a giang vãn vãn bao nhiêu nhức nhối một chút bất quá dù sao bọn hắn trong túi còn có hơn một trăm khối cho nên giang vãn vãn do dự một phen sau vẫn là hung hát nhân tâm vỗ ra ba mươi khối tiền kết quả là nghe cái kia nhân viên bán hàng tiểu cô nương lại có chút ngượng ngùng nói kỳ thực kỳ thực là ba mươi khối tiền một cái hai cái mà nói là sáu mươi giang vãn vãn nàng lúc đó liền đem cái kia ba mươi khối tiền thu hồi lại tiếp đó liền muốn lấy xuống trên đầu thai thú còn tại thúc giục thẩm phong nói thất thần làm gì nhanh hai xuống đừng cho nhân ra mang hỏng thẩm phong bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi trích trên đầu thai hồ ly khán giả nhìn một hồi kêu rên không cần a ta l á o hồ ly cùng con mèo nhỏ đ ừ n g trích ta giúp các ngươi xuất tiền còn không được sao thật là đáng yêu không nên lấy xuống a tổ chương trình làm người a giúp bọn hắn mua lại được hay không ta có thể cho tổ chương trình thu tiền t r â n đạo nhìn thấy những thứ này mưa đạn biết dân tâm sở hướng không thể làm trái liên đệ n h ế p ảnh sư trước tiên ứng ra sáu mươi nguyên tiền làm tiểu cô nương người ta vẫn rất không hảo ý tứ kỳ thực thật sự không cần trả tiền ta đưa các ngươi cũng được nhìn thấy tổ chương trình nguyện ý trả tiền giang vãn vãn một lần nữa mang tốt hai mẹo sau đó nàng lắc đầu nữ trọng tâm trường giáo dục nói m g ụ y tử ngươi cũng là cho người ta đi làm đây là người khác cửa hàng của người phúc ta là hành vi không tốt nên chúng ta trả tiền thời điểm chúng ta liền nhất định muốn giao c h â n đạo ngươi nói ngược lại là rất nghĩa chính m g ô n t ử có thể có vẻ như mua lỗ thai tiền cũng không phải ngươi ra mà là tổ chương trình ra a ngươi cái này không phải cũng là k h n g tổ chương trình chi cảm khái sa ba tiểu cô nương gãi gái đầu nói kỳ thực kỳ thực cái tiệm này chính là ta cha ta là cái này khu mua sắm lóc bản ta tốt nghiệp đại học không coi chuyện làm cha ta thì cho ta cái cửa hàng để ta chơi ta tử các ngươi cái tiết mục này vừa phát sóng ngay tại truy các ngươi là các ngươi tử trung phấn cho nên đừng nói tiễn đưa các ngươi một cái băng cóc chính là các ngươi muốn càng nhiều ta cũng đều có thể đưa cho các ngươi giang v ă n vãn hợp lấy cô nương này không phải là một cái người làm công mà là cái phú nhị đ ạ i thính sai giang v ă n vãn, vãn bộ mặt t h ở thật dài cuối cùng thẩm phong cùng giang v ă n vãn lại cùng tiểu cô nương kia hẳn h u y ê n vài cậu đang cấp nàng lưu lại hai tấm ký tên sau hai người rời đi cửa hàng này mà giang vãn vãn nhiệm vụ bí mật cũng chỉ còn lại đi dạo nữa cuối cùng một nhà cửa hàng giang vãn vãn vốn định lân cận để thẩm phong ôm nàng đi loanh quanh bên cạnh cửa hàng là được rồi kết quả thẩm phong lại nói ta xem bên kia cửa tiệm kia không tệ chúng ta đến đó đi loanh quanh như thế nào giang vãn vãn đương nhiên không có ý kiến ngược lại nàng chủ yếu là vì làm nhiệm vụ từ cái kia cửa hàng đi dạo cũng không đáng kể mà nàng không biết là thẩm phong sở dĩ muốn đổi một nhà cửa hàng cũng là vì làm nhiệm vụ thẩm phong ôm giang vãn vãn đi vào nhà kia chuyên bán nữ trang cửa hàng vào cửa hàng sau đó ánh mắt đầu tiên hắn thì nhìn hướng về phía trong cửa hàng xó xỉnh cái gian phòng kia phòng thửa Hắn gián tại giang vãn vãn b ê ngược hai, thấp giọng nói, Vãn nơi này quần áo đều không tệ, chọn một kiện n ca, đều áo thử h tệ, một xem à, như thế nào. Giang Vãn Vãn n g ư lại là thật đúng là nhìn chúng một kiện kiểu dáng rất không tệ áo nàng từ thẩm phong trong l g ự c xuống cầm quần áo muốn đi hướng bên cạnh phòng thử áo thẩm phong lại lôi kéo nàng đi tới trong góc một cái khác phòng thử áo tới này cái phòng thử áo a giang vãn vãn cũng không cảm thấy có cái gì đẩy ra phòng thử áo môn u liền đi đi vào chỉ là tại lúc nàng phải đóng cửa thời điểm thẩm phong tay đặt tại phòng thử áo môn thượng không đợi giang vãn vãn phản ứng lại thẩm phong đã chen vào cái này nhỏ hẹp trong phòng thử áo trở tay khóa lại phòng thử á o môn chương sáu mươi sáu phong tử ta cùng ngươi không đội t r ờ i c h u n g chương sáu mươi sáu phong tử ta cùng ngươi không đội t r ờ i c h u n g phong tử ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì nhỏ hẹp phòng thử á o bên trong giang vãn vãn mượn hơi yếu ánh sáng nhìn qua cùng nàng gần trong gang t ấ c t h ầ m phong phòng thử á o bình thường chỉ có thể d u n g n ạ p một người hai người chen lấn tại phòng thử á o hầu như chính là thân thể kể sát thân thể t h ầ m phong đưa tay tự giang vãn vãn đỉnh đầu thai mẹo vớt ve đến nàng lọt tóc mà lúc này trực tiếp gian khán giả đang tại hoan hô đến đến đến rốt cuộc đã tới hôn nàng hôn nàng lúc này khán giả chính là thông qua cái kia tiểu ca mê ra truyền thâu trở về hình ảnh nhìn xem thẩm phong cùng giang văn vãn bọn hắn mắt thấy thẩm phong vớt ve giang vãn vãn tóc mắt thấy thẩm phong nâng lên giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ mắt thấy xấu hổ không tự thắng giang vãn vãn không biết làm sao nhắm mắt lại mắt thấy bốn thẩm phong khoác tay đem tiểu ca mê ra từ trên tường tới xuống sau đó người xem liền cái gì đều nhìn không tới t r ầ n đạo ta dựa vào phong tử ngươi ăn mảnh cũng không cho các huynh đệ hút miếng canh sao a a a ta hôn hôn ta hôn hôn ca mê da ca mê da ngươi nhanh động a ngươi nhanh đứng lên nha ồ ồ ồ ồ ta trưởng thành ta muốn xem ta muốn xem ta muốn xem phong tử ngươi lại đem chúng ta làm ngoại nhân ồ ồ ồ phân biến thành đen phong tử ta cùng ngươi không đội trời chung đạo diễn nghĩ biện pháp cứu một c h ú n ta chân đạo rất bất đắc dĩ cứu hắn lấy cái gì cứu để cho nhiếp ảnh sư xông vào phòng t ử tháo không nói đến phòng thử áo bị đ ạ k hóa cũng không nói phòng thử áo bên trong có thể hay không dung hạ ba người nếu nhiếp ảnh sư lúc này xông vào phòng thử áo cái kia nhất định phải bị thẩm phong cùng giang vãn vãn hôn hợp đánh c á p h a một vòng sau đó chính là nhiếp ảnh sư đầu thất trần đạo liền chỉ có thể nhìn d e n x i trực tiếp gian im lặng ngưng n g ẹ n hắn nguyên lai tưởng rằng hắn cái này ca mê ra giấu đến rất tốt không nghĩ tới lại còn là bị thẩm phong phát hiện phòng thử áo bên trong đem ca mê ra đóng thẩm phong chấm dứt mất hai người mạch ánh sáng ảm đạm phòng thử áo không gian thu hẹp bên trong bọn hắn trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau thầm phong cười túi xuống giang vãn vãn mới đầu còn có chút không được tự nhiên nhưng khi thẩm phong hôn rơi xuống lúc nàng cũng nhẹ nhàng ôm thẩm phong p h o n g thử á o bên ngoài chuyển đến khách hàng thanh âm cái này p h o n g thử á o bên trong có người sao lại chuyển tới nhiếp ảnh sư thanh âm ngài tốt có chúng ta tại lục tiết mục không hào ý tứ khách hàng tò mò cùng nhiếp ảnh sư nghe ngóng đứng lên bọn hắn cùng thẩm phong vãn vãn cũng chỉ có một môn ngăn cách giang vãn vãn càng cảm thấy phải không hào ý tứ thế nhưng không biết có phải hay không là khi con bé trèo lên bỏ lên trên cao tạc nhà xí dũng khí lại trở về biết rõ bên ngoài có người rõ ràng không hào ý tứ giang vãn vãn vẫn là càng dùng sức ôm lấy thẩm phong còn đè xuống thẩm phong đầu trong cửa cùng ngoài cửa là hai cái thế giới ngoài cửa nhiếp ảnh sư còn tại cùng khách hàng nói chuyện phiếm trong môn một đôi lên ương tình ý c h i n miên một hồi lâu sau hai người mới tách ra giang vãn vãn trong mắt hơi nước mà mịn đập thẩm phong một chút nhỏ giọng nói ra chết phong tử ngươi thật là xấu à là ta xấu vẫn là ngươi xấu thẩm phong sờ sờ môi của nàng hạ thấp giọng hỏi ta là bị ngươi mang xấu giang vãn vãn nói xong tựa hồ là sợ không có sức thuyết phục lại bồi thêm một câu cha ta chính là nói như vậy thần phong cười tới gần bên thai của nàng cái kia ta về sau còn muốn đem ngươi mang càng xấu một điểm lấy sự tình từ nay về sau về sau lại nói rồi nhanh đi ra ngoài a trong này tốt chen l ớ n giang vãn vãn nói ra thần phong xoa xoa nàng đỉnh đầu thai mẹo cái kia khách hàng còn tại cùng n h ế p ảnh sư nói chuyện phim đâu nếu như hiện tại hai người chúng ta người từ phòng thử áo đi ra ngoài ngươi cảm thấy khách hàng sẽ nghĩ như thế nào giang vãn vãn đ ỏ mặt cảm thấy giống như cũng có đạo lý cái kia liền lại từ bên trong đợi chút nữa a thần phong gật gật đầu lại nhẹ nhàng n â n g lên giang vãn vãn cái cảm Cái kia, nhếp à n ố ảnh sư có hơi thất vọng khán giả liền càng thất vọng rồi phong tử được hay không à tiểu phong thử áo hai người một chỗ phong tử chẳng lẽ đều không hôn hôn ôm ôm nâng cao cao một chút sao không có ý nghĩa không có ý nghĩa trả vé trả vé ngươi mua phiếu sao ngươi liền lui ta mặc kệ hôm nay cái này thức ăn cho chó ta là chưa ăn no ta muốn ăn càng kích thích bọn hắn chỗ nào biết rõ thần phong cùng giang vãn vãn không chỉ có hôn hôn ôm ôm còn thân hai lần chỉ b ấ t quá cái này khách hàng đại t ỷ thật sự rất có thể tán gấu thế cho nên t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn đi ra lúc cũng đã điều chỉnh tốt biểu lộ cùng tâm tình giang vãn vãn đường đường kim nhân bóng dáng cái kêu biểu lộ quản lý khẳng định đúng chỗ thần phong mặc dù không có tiểu kim nhân nhưng thắng tại sống được lâu dài nghị quản tốt chính mình biểu lộ cũng rất đơn giản cho nên khán giả liền chỉ có thấy được một mặt bình tĩnh thẩm phong cùng giang v ă n vãn khán giả đều cảm thấy có hơi thất vọng sau đó khán giả liền nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn mở miệng nói những cái gì có thể bọn hắn cái gì đều nghe không được ta biết làm sao hai người không có thanh âm xong bởi vì không thấy được hai người hôn hôn ta đã bị bệnh không có qua vài giây khán giả liền lại nhìn đến thẩm phong mở ra trên người mình mạch còn mở ra giang vãn vãn trên thân mạch chờ một chút bọn hắn vừa rồi tại phòng thử áo bên trong quan mạch làm cái gì ta có cái phỏng đoán ta cũng có phỏng đoán đừng phỏng đoán coi như là giả ta cũng muốn làm trở thành sự thật đến đập bọn hắn khẳng định ở bên trong hôn hôn không chỉ có hôn hôn còn nói lời tâm tình phía trước cái kia viết lao hổ ly con mèo nhỏ đồng nhân văn có thể hay không trước viết phòng thử áo bộ phận a khán giả não bổ năng lực cái kia đều là rất mạnh nhìn đến hai người mạch không có khai mở lập tức liền não bổ ra một bộ đại hí những người khác não bổ ra vẫn không thể truyền bá hí mà lúc này thần phong nhìn về phía màn ảnh nói ra trần đạo ta cùng vãn vãn nhiệm vụ đều hoàn thành có phải hay không nên cho tiền thưởng trần đạo cầm lấy bộ đàm không cho ta lại không thấy được các ngươi hôn bảo dựa vào cái gì coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ trần đạo rất không sướng hãn chuyên môn thiết kế như vậy một cái nhiệm vụ còn chuẩn bị camera vốn kế hoạch rất hoà n mỹ kết quả thẩm phong chính là không ấn sáo lộ ra bài cái này tiền thưởng trần đạo thật sự không nghĩ cho thẩm phong giang tay ra ngươi không thấy được là vấn đề của ngươi dù sao chúng ta nhiệm vụ là hoàn thành ngươi nghĩ sổ sách trần đạo nhãn trầu xoay động nhìn đến mưa đạn bên trong thật nhiều người bởi vì không thấy được hôn hôn cũng không muốn để cho trần đạo cho thẩm phong phát ban thưởng dứt khoát nói ra cái t i ế dạng này tốt bỏ phiếu để cho người xem bỏ phiếu người xem đồng ý phát tiền liền cho người phát không đồng ý liền không cho cái này đi a nói xong cũng không đợi thẩm phong đồng ý liền đã phát khởi bỏ phiếu quả nhiên một đại phiếu người xem cũng không muốn cho thẩm phong phát tiền bọn hắn cảm thấy bọn hắn không có gặm đến đường thẩm phong cũng đừng nghĩ đòi tiền trần đạo thấy thế cười hắc hắc thẩm phong đồng học tám mươi năm người xem không đồng ý cho các ngươi phát tiền cho nên hắn cảm thấy hắn cuối cùng là thắng thẩm phong một lần mặc dù dựa vào là quần chúng lực lượng nhưng có thể thắng liền đ a có thể hắn mà nói còn chưa nói xong chỉ thấy thẩm phong về tới phòng thử áo bên trong chương ầ m lên cái i i t ca bên loay hoay sáu mươi bảy các ngươi trực tiếp đi đoạt thẩm phong tiền a chương sáu mươi bảy các ngươi trực tiếp đi đoạt thẩm phong tiền a trực tiếp gian khán giả đến lại đi đi đợi đến buổi tối tất cả mọi người triệt để nhàn rỗi trực tiếp gian nhân số cũng rốt cục đạt đến đ ỉ n h phong mười chín vạn người có mười chín vạn người đồng thời tại một cái trực tiếp gian nhìn một đương tống nghệ đây cũng không phải là một cái tiểu thành bản tiểu chế tác hơn nữa không có bất luận cái gì đỉnh lưu nhất tuyến minh tinh tham gia trực tiếp tống nghệ nên có nhiệt độ trực tiếp g i a người n rất nhiều đều là chạy ăn thức ăn cho cho đến có thể vừa mới tiến trực tiếp gian bọn hắn liền b ó i b ụ n g bởi vì thầm phong đang tại làm đồ ăn buổi tối mọi người kết thúc một ngày nhiệm vụ tiết mục tổ mọi người tự nhiên lại trở về khách sạn thầm phong liền tại khách sạn hậu trù bỏ ra hơn tám mươi khối tiền mua không ít nguyên liệu nấu ăn vì giang vãn vãn làm một bàn b ữ a thì lớn thiếu đạo đức n h i ế ảnh sư còn cho ăn cơm giang vãn vãn cả cái đã giang vãn vãn ăn cơm liền xông ra một chữ hương ăn thịt kẹp bánh bao đều có thể ăn ra ăn truyền bá mang hàng cảm giác càng đừng đề cập thẩm phong làm một bàn này từ sắc hương vị đều đủ đỡ t ệ t lớn bản thân liền đầy đủ mê người thế cho nên những cái tia chạy thức ăn cho chó đến khán giả thức ăn cho chó không ăn hai phần ngược lại trước nhìn đói bụng màn ảnh có thể hay không lấy ra ta chuyển phát nhanh còn chưa tới ta thật chết đói trong tay m ỉ tôn một chút liền không thơm ta không phải đến xem cầu sinh yêu đương tống nghệ sao làm sao đổi thành ăn truyền bá vừa tới xin hỏi nơi này là đầu lưỡi bên trên thức ăn cho chó sao một bên nhếp ảnh sư một bên điệu lấy máy quay phim một bên nhìn xem điện tho sao có thể chỉ thèm lấy ta một người mọi người muốn thèm cùng một c h ỗ t h è m có người xem muốn thèm chết nhanh chóng cắt trực tiếp gian cắt tới bên cạnh mấy tổ khách quý nơi đó kết quả thiếu chút nữa không có rớt xuống nước mắt đến còn lại mấy tổ khách quý còn có tiết mục tổ đạo diễn đang ngồi s ổ n cùng một chỗ tội nghiệp ăn cơm hộp cơm hộp bên trong có không cơm cơm lục lục đồ ăn chính là không có bao nhiêu hồng hồng thịt nga trần đạo cái kia một phần cơm hộp vẫn là rất hồng phía trên đổ nửa bình lão mẹ nuôi đây mới thực sự là tiếp địa khí tốt trực tiếp gian a khán giả nhìn xem trong tay mỉ tôm một chút lại thơm đứng lên trần đạo cùng mặt khác mấy tổ khách quý. bỗng vãn vãn nhiên nói ra các minh đệ ta có cái ý nghĩ chúng ta cái này từng ngày trôi qua cũng không gọi cái thời gian không bằng liên hợp lại thế nào trương y nhìn về phía hắn có ý tứ gì hiện tại chúng ta mỗi tổ hoàn thành cộng đồng nhiệm vụ cùng bí mật nhiệm vụ đều có thể bắt được hai mươi khối tiền trở lên tiền thưởng trương ă n g thêm t ợ cấp, mỗi đội h u y vừa nghe có t có liền tiểu thờ giải n t huynh đệ chúng ta ba tổ sáu người mới sáu bảy mươi khối tiền nhân ra hai người bữa tiệc này cơm liền xài tám mươi khối hơn nữa chúng ta căn bản gom góp không ra sáu bảy mươi khối tiền a giống chúng ta cái này một tổ buổi sáng ăn năm khối tiền giữa t r ư a bỏ ra hai mươi ăn xong bữa cơm trưa hiện tại cũng liền còn lại bốn năm khối tiền triệu thiên thụ gãi gãi đầu đích thật là hắn nghĩ quá mỹ hảo làm sao thẩm phong bọn hắn tiền liền nhiều như vậy đâu ăn xong bữa tiệc này bữa tiệc lớn bọn hắn còn có thể còn lại sáu bảy mươi khối nghe triệu thiên thụ lời này tất cả mọi người nhìn về phía trần đạo thẩm phong cái này một tổ vì cái gì nhiều tiền cái kia còn không đều là trần đạo cho sao đang tại ăn lão mẹ nuôi trộn lẫn cơm trần đạo phát giác được mấy người ánh mắt biểu lộ một chút liền trở nên cảnh giác cẩn thận từng ly từng t í hộ tốt bên cạnh lão mẹ n u ô i nói ra các người muốn ăn tương ớt chính mình đi mua đừng nhìn ta mạnh an cười ha hả nói trần đạo chúng ta không có muốn c ư ớ p ngươi tương chính là cảm thấy ngươi có chút bất công à mỗi lần đều cho thẩm phong bọn hắn nhiều như vậy ngoài định mức chỗ tốt hôm nay bọn hắn ăn trận này bữa tiệc lớn đều là may mắn mà có n g à i à trần đạo cảm thấy mạnh an ngữ khí rất không thích hợp ánh mắt tránh n ẽ hỏi ngươi ngươi có ý tứ gì một bên ly thính thính ha hà cười lạnh ý của chúng ta là ngài có muốn hay không suy nghĩ một chút cũng nhiều cho chúng ta điểm chỗ tốt phong tử cùng vãn vãn cái kia một tổ đ ộ n g một chút lại đạt được hơn mười khối ngoài định mức b a n thưởng chúng ta lại không có cái gì cái này không thích hợp à. trần đạo nuốt nước miếng một cái yên lặng đem lão mẹ nuôi đưa cho mọi người ta đem cái này phân cho các ngươi đi sao hờ hờ, hờ hờ hờ hèn ờ hờ h bọn trần đạo trần đạo thật thế thảm phía trước bị phong tử cùng vãn vãn nghiền ép hiện tại sẽ bị mặt khác tổ nghiền ép đi ồ ồ ồ ta là trần đạo duy phấn đừng khi dễ nhà ta trần đạo ha ha ha, ha hắn a h cũng chỉ có cái này bình lão mẹ nuôi vung tha hắn a khán giả nhìn đến một màn này đều cười ra tiếng trương y nhìn về phía trần đạo đẩy hắn ra tơ trần đạo chúng ta muốn cũng không chỉ là tư ớt bất hoạn quả mà hoạn bất quân đạo lý này trần đạo không phải không biết ba ngày mai có thể hay không nhiều cho chúng ta điểm tiền thưởng trần đạo ta nếu nói không thể sẽ như thế nào trương u y vô vỗ một bên máy móc n g ư ờ i cái này máy quay phim mới có thể bán không ít tiền a trần đạo trần đạo dựa vào các ngươi cũng tới cái này một bộ là a làm sao không cùng thẩm phong học một chút tốt một mực vùi đầu lay cơm giả đặc nam mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn về phía trần đạo chăm chú hỏi trần đạo cùng thẩm phong có thể học cái gì tốt trần đạo giống như cũng là hắn xoa xoa c á i chán bất đắc dĩ nói ta biết do các ngươi đều muốn ă n trận tốt nhưng chúng ta cái này là cái cầu sinh yêu đương tiết mục à. t r â n lộ chỉ chỉ trên màn hình đang ôm một miếng thị xương cốt gặm vui sướng g i a n g vãn vãn cái này gọi là cầu sinh t r â n đạo đi a đi a các ngươi cho ta suy nghĩ cho ta suy nghĩ t r â n đạo ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất suy tư đứng lên mà xem náo nhiệt không chê sự tình lớn khán giả cũng bắt đầu ra lên thiệu c h ủ ý r ứ t khoát cưỡng ép đem phong tử cùng vãn vãn tiền thu hồi được thu hồi hữu dụng sao thu hồi hai bọn hắn tiền gặp nạn sẽ chỉ là giả ở nam nói cũng đúng tiết mục tổ cùng khách sạn câu thông một chút về sau cái nào tổ khách quý hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất liền để cho khách sạn cho cái nào tổ khách quý làm bữa tiệc lớn thế nào cái kêu ta cảm giác vẫn là thẩm phong bọn hắn hoàn thành nhanh nhất ta trực tiếp mở ra cái đoạt tiền hình thức tính toán để cho mặt khác ba tổ đoạt thẩm phong bọn hắn tiền chân đạo thấy được này mưa đạn một chút liền đến linh cảm hắn manh liệt đứng lên nói ra có biện pháp các ngươi trực tiếp chém giết thẩm phong tiền tốt ta ngày mai làm cái đặc thù nhiệm vụ hình thức cho các ngươi ba tổ cùng thẩm phong giang vãn vãn một tổ chơi bị mắt trốn tìm các người bắt bọn hắn trốn nếu như thẩm phong cùng giang vãn vãn bị các ngươi bắt đến liền phải cho các ngươi tiền chủ thân bắt được một lần giao năm khối tiền các ngươi ba tổ người công bình cạnh tranh ai bắt được bọn hắn số lần tối đa liền có thể từ thẩm phong giang vãn vãn trên thân bắt được tiền nhiều hơn cái này được ca trần đạo cảm thấy hắn chính là một thiên tài như vậy cũng không dùng tiết mục tổ ngoài định mức xuất tiền lại có thể để cho mặt khác ba tổ khách quý làm đến tiền quan trọng nhất là như vậy tiết mục hiệu quả tốt ta cái khác bị mắt trốn tìm đều là một người nắm chắc mấy người bây giờ là ba tổ người chào một tổ người hơn nữa lẫn nhau ở giữa còn có cạnh tranh so ai bắt được số lần càng nhiều nhiều kích thích mang nhiều cảm giác vạn nhất thẩm phong bọn hắn cuối cùng thua sạch cái kia càng là tiết mục hiệu quả kéo căng hoàn mỹ mấy cái khách quý thương lượng một chút cũng đều cảm thấy kế hoạch này có thể đi chỉ có ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất ăn cơm giả đặc nam đ ỗ n g nhiên sâu kín nói một câu nói các ngươi xác định các ngươi chơi được qua thẩm phong cùng giang vãn vãn sao trương y nhảy lên lông mày cái này có cái gì chơi bất quá chúng ta trời sinh tại quy tắc bên trên chiếm ưu thế a bọn hắn chỉ có thể trốn lại không thể phản kháng chúng ta sợ cái gì nói thật kỳ thật giả đặc nam cũng không biết muốn sợ cái gì nhưng hắn chính là có loại dự cảm bất hả bởi vì hắn tự mình kinh lịch nói cho hắn không nên tới gần thẩm phong cùng giang vãn vãn thật sự sẽ trở nên bất hạnh chương sáu mươi tám chất lượng tốt thần tượng bành hồ loan chương sáu mươi tám chất lượng tốt thần tượng bành hồ loan trực tiếp gian bên trong tất cả đều là thẩm phong cùng giang vãn vãn nội ứng làm trần đạo cùng mặt khác ba tổ khách quý thương lượng ra cái này bị m ắ t trốn tìm kế hoạch sau đó lập tức đã có người tại lấy bồ bên trên thẩm phong cùng giang vãn vãn đem trần đạo âm mưu cho vật trần buổi tối kết thúc thu về tới gian phòng giang vãn vãn liền thấy được trần đạo bọn hắn kế hoạch phong tử cái này nên làm sao bây giờ giang vãn, vãn cầm lấy điện thoại. cho thẩm phong nhìn một mắt thẩm phong lướt qua những cái kia nội ứng mật báo sau đó cười cười nói ra nếu như bọn hắn muốn chơi cái kia liền cùng bọn hắn vui l ừ a một chút đi thế nhưng là ta không muốn thua tiền giang vãn vãn nói ra nàng còn trông cậy vào những số tiền này ăn bữa tiệc lớn đâu yên tâm nói không chừng chúng ta không chỉ có sẽ không thua còn có thể lợi ít tiền đâu giang vãn vãn nhãn tình sáng lên hỏi vội làm sao kiếm tiền ngày mai ngươi sẽ biết thẩm phong ra v ẻ thần bí bán đi cái cái nút sau đó giang vãn vãn tay liền véo tại thẩm phong trên lưng thầm phong bất đắc dĩ thở dài ta nói ta hôm nay tại liền nói. Hắn đ càng càng trực tiếp cũng có phan hâm mộ làm cắt nối biên tập cũng tỉ như thẩm phong ôm nàng đi dạo mấy nhà cửa hàng cùng với bọn hắn hai cái đeo thú hai lúc lẫn nhau trêu trọc đầm ngắn đều bị cắt đi ra phát đến từng cái bình đại bất quá những video này cắt nối biên tập đều là chính phủ phấn nhóm đập tương đối nhiều một chút hai ngày này vừa hiểu rõ bảnh hồ loan ăn dưa của chúng cũng không phải là rất thích xem những cái này chính phủ hướng cắt nối biên tập bọn hắn càng muốn nhìn là thẩm phong cùng giang vãn vãn năng lực cho nên giống như là giang vãn vãn thờ l e t ậ t o p t h è o b ù n bờ l ệ bệ hệ thẩm phong ma chơi giang vãn vãn cùng thẩm phong bốn tay liên đạn ép giờ hệ lì xê cùng với cuối cùng hai người hai tay đem nắm hai tay diễn tấu mạ dị ạ dê ạ mùa những cái này cắt nối biên tập phát ra số lượng muốn so chính phú hướng cắt nối biên tập cao rất nhiều nhất là cái kia đầu ma chơi cùng ép giờ hệ lì s ê càng là chiếm đến chuyên nghiệp nhân sĩ lời bình dương cầm tiên sinh vệ nhị không chút nào khoa trường nói ma chơi diễn tấu là chuyên nghiệp cấp vị này thẩm tiên sinh tại dương cầm phương diện tạo nghệ rất sâu mà cái kia đầu bốn tay liên đạn、FG、hệ lì s ê càng là thể hiện rồi hai vị ở giữa cực hạn ăn ý ta không nghĩ tới quốc nội dương cầm giới vẫn còn có như vậy hai vị ưu tú tuổi trẻ hậu bối quả thật một rất may sự t ì n h cái này vệ nhị là quốc nội nhất nổi danh mấy vị dương cầm ra một trong hơn nữa không chỉ một lần leo lên qua vẹn nạ kim sắc đại sành diễn tấu hắn như vậy là bình để cho không ít f a n hâm mộ cùng người qua đường đều kinh ngạc nói thật liền ngay cả bành hồ loan tổ hợp f a n hâm mộ nhóm đều không nghĩ tới thần phong cùng giang vãn vãn dương cầm trình độ sẽ cao như vậy chuyên nghiệp cấp dương cầm tiêu chuẩn hai người này có loại này năng lực còn làm cái gì diễn viên cùng mình tinh à. sau đó bọn hắn liền nghĩ tới chu dịch lâm ảnh đế đối giang vãn vãn diễn ký lời bình tốt ta giống như không làm diễn viên cũng có tài làm sao bọn hắn cứ như vậy ưu tú đâu trong lúc nhất thời chất lượng tốt thần tượng bành hồ loan cái này hot sợp lại bị đỉnh đứng lên gần nhất mấy ngày nay thần phong cùng giang vãn vãn bên trên hot sợp số lần thật sự có chút nhiều thậm chí nhiều đến những cái kia đỉnh lưu lưu lượng đều không có bọn hắn cái này nhiệt độ thậm chí rất nhiều lưu lượng minh tinh f a n hâm mộ cũng bắt đầu hoài nghi t h ầ m phong cùng giang vãn vãn có phải hay không mua h o t s e ấp có phải hay không có người ở sau l ư n g trợ g i ú p cũng t h như quốc nội hôm nay n h ấ t chạm tay có thể bỏng nhất tuyến đỉnh lưu nam tinh phó ngôn f a n hâm mộ nhóm phó ngôn xuất đạo không mấy năm bất quá bởi vì diễn mấy bộ đại n h i ệ t đặp đi cải biến tịch tăng thêm nhan trị c ự c h ạ n thế cho nên hấp phấn vô số ngắn ngủn mấy năm thời gian liên ngạy lên hồng thành quốc nội đỉnh lưu h nhất p a n hâm mộ l y người r ẻ t u ổ là hôm nay g cái này chất lượng tốt thần tượng bành hồ loan tạc vừa ra rất nhiều người đều mượn cái này tắt rõ ràng chào ám chân biếm phó ngôn nhìn xem nhân gia thần phong nhan trị không thể so với mỗi đỉnh lưu kém ca sướng cũng tốt tinh thông ngoại ngữ dương cầm tiêu chuẩn cũng là chuyên nghiệp sách mà đỉnh lưu chỉ sẽ anh anh anh đánh hí toàn bộ nhờ thế thân ca hát toàn bộ nhờ thu âm còn cầm lấy mấy ngàn vạn hơn ước mạnh t h ủ liền không cảm thấy xấu hổ sao ta không phải thẩm phong phấn nhưng thẩm phong cùng vãn vãn đúng là so đại bộ phận thần tượng đều mạnh hơn nhiều đề nghị một ít đỉnh lưu hào hào học một ít các ngươi thật túng ta cứ việc nói thẳng phó ngôn chính là cái cây gà nương pháo tiểu bạch kiểm nôn p ấ n không phục đến cùng ta làm a phó ngôn phan hâm mộ nhóm vừa n h ì n cái này chỗ nào còn nhịn được tại chỗ liền cơ lấy bàn phím cùng những người này nào đứng lên chậm rãi nay hót x ở phía d giang v ã n vãn vừa ăn thẩm phong đưa tới quả nho một bên soát lấy bảy b ù c ư ờ i ha hả nhìn xem náo nhiệt khách sạn này tiễn đưa mâm đựng trái cây còn rất ngọn lại đến một cái giang v ã n vãn nói ra sau đó nàng liền nhìn thẩm phong lại cầm lên một cái quả nho bỏ vào thẩm phong chính mình trong miệng giang v ã n vãn khẽ giật mình sau đó liền nhìn đến thẩm phong ních lại gần môi với giang đụng vào nhau cảm giác được thẩm phong từ miệng bên trong vượt qua đến quả nho giang v ã n vãn trên mặt một hồng cái này phong tử thẩm phong nhìn xem xấu hổ giang vãn vãn đang muốn đem một cái hôn này sâu thêm kết quả là cảm g i á được cái kia quả nho bị mánh liệt đỉnh trở về trong miệng của hắn hơn nữa lực đạo mười phần giang vãn vãn đẩy ra thầm phong quay đầu đỏ mặt nói ra ta mới không cần ăn ngươi n ổ ra cho ta cầm cái mới lạ thầm phong bất đắc dĩ nhấm nuốt lên trong miệng quả nho lại lần nữa cầm một cái đưa cho giang vãn vãn giang vãn vãn một ngụm nuốt vào quả nho còn cắn thầm phong ngón tay một chút cảnh cáo nói về sau không chuẩn làm đánh lén v ằ n g không thì muốn ngươi đẹp mắt thầm phong vẫn cảm thấy hắn là rất nghe vãn ca lời nói người hắn trung thực nhẹ gật đầu cái kia không đánh lén giang vãn vãn rất hài lòng thẩm phong trung thực Ta sau đó i cho n g ư liền ta u tức giận soát đến một cái phó ngôn phan hâm mộ bình luận cái này thẩm phong mấy ngày nay bên trên nhiều như vậy hosse ấp khẳng định cũng là dùng tiền lẫn lộn a nay h o một s e ấp chính là cố ý mua được người g i ả bị đụng nhà chúng ta phó ngôn kka ta sớm liền nghe nói thẩm phong cùng lam ngữ tổng giám đốc không hề thỏa đáng quan hệ các ngươi còn thật cho là hắn là cái gì người tốt nhà chúng ta phó ngôn kka dù nói thế nào cũng so thẩm phong sạch sẽ nhiều thẩm phong mới là rất rưỡi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn c ặ t bã dựa vào hậu trường lẫn l ộ ậ n cầu vốn phó ngôn phan hâm mộ đi mắng những cái kia gây sự người qua đường giang vãn vãn còn nhìn thật vui vẻ có thể vừa nhìn thấy phó ngôn phan hâm mộ vòng hòa mắng thẩm phong g i a vãn vãn lúc đó liền nhịn không được nhất là tại bị thẩm phong làm vừa thẹn vừa xấu hổ cái này nàng lúc đó liền lên đợi bộ tiểu hảo tìm được cái kia phó n ô n phan hâm mộ về bồ bắt đầu gõ lên chữ đang tại chất lượng tốt thần tượng này họ sẽ ở phía dưới h ắ t thẩm phong một vị phó n ô n phan hâm mộ còn chưa ý thức được kế tiếp nàng muốn kinh lịch những cái gì bày lâm thiên tiến là cái học sinh trung học phó n ô n phan hâm mộ buổi tối hôm nay viết xong bài tập nàng vốn đang soát lấy v bể bồ kết quả là nhìn thấy tại chất lượng tốt thần tượng này họ sẽ ở phía dưới có không ít người hát nàng yêu đậu phó nôn lâm t i ê n tiến nóng nảy cùng mặt h á c phó n ô n p h n cùng một chỗ bắt đầu cùng những người kia phun ra đứng lên phút phun, phun lâm thiên nhớ tới phía trước ăn qua d nghe nói thẩm phong cùng lam ngữ giải trí tổng giám đốc có một chân liền đem chuyện này lại tách rời ra dùng cái này đen thẩm phong một trận kết quả nàng nơi này vừa mới hắt còn thẩm phong không bao lâu liền có quà hỏi vì thẩm phong duy nhất chỉ định chính thức lão bà vậy b ố người sử dụng nói chuyện riêng nàng lâm thiến tiến một tiếng cười lạnh thẩm phong phan hâm mộ cái này ngồi không yên có phải hay không muốn giúp thẩm phong tẩy trắng vẫn là muốn cho nàng phát phó ngôn hát liệu đến phản kích câm vòng những thủ đoạn này lâm t i ế n tiến tự nhận là vẫn là hiểu rất rõ lâm thiến, thiến nghĩ đến mở ra tư tin giới mặt sau đó liền nhìn đến cái kia thẩm phong duy nhất chỉ định chính th phát một câu mẹ của người chết lâm thiên tiến h lâm thiên tiến h chương sáu mươi chín vãng ca có thể có cái gì xấu tâm đâu chương sáu mươi chín vãng ca có thể có cái gì xấu tâm đâu lâm tiến tiến h người t r ò n váng vừa lên đến liền đỉnh lấy mang yêu đậu danh tự id đến mắng chửi người người này liền không sợ cho mình yêu đậu chiêu hát sao nàng đang muốn đánh chữ đ ố i trở về có thể tay vừa mới sờ đến điện thoại màn hình liền gặp được trên màn hình cái kia thẩm phong duy nhất chỉ định chính thức l ã o bà lại phát tới tin tức truy tinh không có m ắ bệnh nhưng truy tinh truy đem đầu góc đều ném đi ngươi nhiều ít là dính điểm cái gì bệnh nặng nhà ta thẩm phong đích thật là lẫn lộn sao là ca ca ngươi cùng mẹ của ngươi cho cốt không hảo ý tứ vô ý mạo phạm mẹ của ngươi ta mạ o mội hỏi một chút thân thể nàng thế nào nếu như nàng lao nhân ra thân thể tốt lời nói liền để cho nàng lại muốn một cái a dù sao cũng không thể trông cậy vào ngươi cái này não có cấp cho nàng dưỡng lao tống trung nói nhà ta thẩm phong là rác rưởi phía trước ngươi thế nào không theo soi gương nhìn xem ngươi bộ kia mặt mày đâu dưới lầu không thể thu về thùng rác mới là ngươi chân chính nhà a bà bối không có văn hóa có thể học lớn lên xấu có thể cả nhưng đầu góc ngươi bên trong hố là thật là không có cách nào bổ sung ta sai ta không nên cùng ngươi nói nhiều như vậy dù sao ngươi đều phân phó ngôn ngươi nói cái gì mê sảng làm cái gì việc ngốc đều là bình thường chuyện cho tới bây giờ ta đối với ngươi nhân sinh cũng chỉ có một cái đề nghị trọng khai mở a bà bảo lâm thiến t i ế n tay đều tại run cái này cái này cái này n g ư ơ i này miệng là rắn hổ mang chuyện thế sao làm sao như vậy được a lâm thiến tiến run rẩy đánh xuống một hàng chữ ngươi ngươi đ ỉ n h lấy ngươi yêu đ ầ u ai đi như vậy mà ta không sợ cho ngươi yêu đ ầ u chiêu hát sao ta muốn đi b ộ qua ngươi giang vãn vãn nhìn một tiếng cười lạnh bà bảo ngươi cũng dám định lấy phó ngôn phan hâm mộ dành tự bịa đặt ta lao công ngươi liền không có nghĩ đến sẽ cho phó n ô n chiêu hắc còn có ngươi tùy tiện một quang ta còn không sợ nói cho ngươi lão nương chính là giang văn vãn ngươi còn dám hắt thẩm phong một câu lão nương liền nhà ngươi phần mộ tổ tiên đều cho n g ư ơ i dương lâm thiến tiến tức giận không được nàng lẫn vào vẩy bộ lâu như vậy liền chưa thấy qua tiêu ngạo như vậy ra hỏa đại gia cho là chúng ta n ô n phấn không có sức chiến đấu sao ta cái này đi bộ con ngươi lâm thiến, thiến đem nói chuyện phiếm ghi chép dìn xót phát đến phó n ô n phan hâm mộ bảy cùng vượt qua lời nói bên trong lập tức liền có một đám phó n ô n phan hâm mộ chạy tới bạo phá giang văn vãn giang vãn vãn cái kia làm một chút cũng không hoảng hốt ai tới liền đ ố i a i mắng chửi người nàng liền không có ở sợ mỗi đ ố i còn một người còn muốn tại hạ mặt lưu một câu lao nương chính là giang vãn vãn bản thân một bên thẩm phong nhìn đều thẳng kêu mi hung á t cá vãn ca như vậy vừa cái kia nhất định giang vãn vãn cười đặc ý cái này kêu là đi không đổi danh ngồi không đổi họ một người làm việc một người làm người vãn ca làm việc cái kia giảng cứu chính là một cái quang minh lỗi lạc phó ngôn phan hâm mộ bên trong tiểu hài từ không ít có người nhìn đến giang vãn vãn cuối cùng câu này lao nương chính là giang vãn vãn bản thân sau Giang giang c người thật m a n t này đỉnh lấy phong tử phan hâm mộ ai đi bốn phía mắng chửi người nói không chừng là thẩm phong hắc phấn tại dẫn chiến đâu hy vọng mọi người cảnh giác cao độ nga mỉm cười so tâm thẩm phong nhìn về phía đang cười ha hả gửi đi hỏi bồ giang văn vãn, vãn. nhịn không được chửi bệnh nói cái này gọi là một người làm việc một người làm cái này gọi là quang minh lỗi lạc giang vãn vãn hử một tiếng hiện tại cái này gọi là binh bất t i ế m trá những cái kia đã t r u n g mắng phó ngân p ấ n vừa nhìn giang vãn vãn như vậy hồi phục đều cảm thấy nhiều ít có chút đạo lý cũng cảm thấy cái này không khả năng là giang vãn vãn bản thân thậm chí rất có khả năng là thẩm phong h ấ t phấn tại dân chiến nhất thời ở giữa ngược lại cảm thấy có chút có lỗi với giang vãn vãn cùng thẩm phong mà giang vãn vãn lúc này lại lặng lẽ meo meo cắt tiểu hảo vốn là lại tại chất lượng tốt thần tượng cái đề tài này phía dưới tìm ấ y cái mặt khác lưu lượng minh tinh p a n hâm、mộ. những cái này f a n hâm mộ yêu đậu cũng thuộc về loại kia không có lưu lượng không có gì thực lực đều bị chất lượng tốt thần tượng cái n g ư i tuổi làm có chút phá phỏng đang tại chủ đề phía dưới bốn phía mắng chửi người giang vãn vãn lần này không chỉ có không có mắng bọn hắn ngược lại còn cùng bọn hắn cùng một chỗ phát biểu ủng hộ bọn hắn thần tượng ngôn luận làm giống như là người một nhà một dạng những cái kia phía trước bị giang vãn vãn mắng qua phó ngôn phấn vừa nhìn cái này thẩm phong duy nhất chỉ định chính thức l ã o b à vậy mà đang ủng hộ mặt khác lưu lượng minh tinh lúc đó liền cảm thấy người này quả thật là thẩm phong hát phấn quả thật là ủng hộ mặt khác minh tinh chạy tới thế lâm tiến tiến coi như lúc ban đầu người bị hại lúc này cảm giác mình là phát hiện chân tướng sự tình bắt được những cái kia m ặ t khác lưu lượng minh tinh phan hâm mộ chính là một hồi điên c u ồ n phun những cái này m ặ t khác lưu lượng minh tinh phan hâm mộ người đều bối rối bọn hắn đang ủng hộ nhà mình thần tượng đang mắng thẩm phong lẫn lộn người già bị đụng cùng phó ngôn có quan hệ gì làm sao phó ngôn phan hâm mộ chạy tới mắng bọn hắn nhưng nhân ra đều mắng đến trên mặt đến những cái này m ặ t khác lưu lượng minh tinh phan hâm mộ đương nhiên cũng không thể nhấp nhịp kết quả là liền cùng phó n ô n phan hâm mộ nhóm mắng nhau đứng lên một chút không rõ chân tướng phóng chỉ thấy chính mình huynh đệ tỷ bội tại bị mắng nhao nhao gia nhập chiến cuộc cả cuộc chiến đấu càng đổi càng kịch liệt nhiệt độ cũng càng ngày càng cao cho tới khi chất lượng tốt thần tượng trèo lên đỉnh h ó t xệ ê p đầu bảng thời điểm bên trong hầu như đều không có thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ tất cả đều là phó n ô n phan hâm mộ cùng mặt khác lưu lượng mình tinh phan hâm mộ tại m ắ n nhau náo nhiệt không được giang vãn vãn vừa ăn hoa quả một bên nhìn xem trận chiến đấu này nhạc nhạc ha ha cái này gọi là đổi hồ nước sói thẩm phong hỏi giang vãn vãn lắc đầu không cái này gọi là chó cắn chó một miệng cọc lông thần phong có đôi khi thẩm phong không thừa nhận cũng không được vãn ca đích thật là vãn ca làm chuyện tốt không được nhưng làm lên chuyện x ấ u đến lại tương đối có một bộ nhìn xem ấy bố bên t r ê n đã nhanh náo lật ra hai nhóm người nhìn lại một chút cười ha hả ăn dưa nhìn hí giang vãn vãn thẩm phong n h ị n không được thở dài ngu xuẩn bọn nhỏ a các ngươi chẳng qua là giang vãn vãn tìm niềm vui công cụ a ngươi vãn ca có thể có cái gì xấu t â m nhắn đâu không phải là muốn v ẽ n lên một hồi chiến tranh thôi trận này cãi lộn cuối cùng lấy vẩy bồ ra mặt triệt bỏ hận sợp mới hơi chút dẹp lọt chút nhưng phó ngôn phan hâm mộ cùng mặt khác g giang vãn vãn vừa nhìn không có hí có thể nhìn lúc này mới dôi lưng một cái tính toán nghỉ ngơi t h ầ m phong tại nàng bên cạnh thấp giọng hỏi vãn ca tắm rửa lại ngủ tiếp a thế nào cái này phòng có cái tiểu nhà tắm công cộng có muốn hay không cùng đi bong bóng tốt h ta t h ầ m phong không nghĩ tới giang vãn vãn còn đáp ứng rất thân khoái hắn lỡ nụ cười một thanh ôm lấy giang vãn vãn đem nàng ôm đến tiểu nhà tắm công cộng bất quá giang vãn vãn lại nói phải thay đổi quần áo lại chạy mất thần phong liền đành phải trước cất kỹ trong bùn tắm nước không có nhiều một hồi chỉ thấy giang vãn vãn bọc lấy một kiện áo tắm đi, đi qua. ngay trước thẩm phong mặt liền đem áo tắm cởi bỏ thẩm phong con mắt trực câu câu mắt thấy giang vãn vãn cởi bỏ áo tắm sau đó bốn sau đó bốn sau đó lộ ra bên trong cái tiệm kiện áo tắm sau đó nhìn giang vãn vãn bị kích động nhảy vào trong bồ tám nâng lên thổi phồng nước chiếu vào thẩm phong trên đầu cười hì hì nói ra phong tử xuống trời a thẩm phong yên lặng lau một cái trên mặt nước bên trong khả năng còn có hắn nước mắt ăn ngay nói thật cái này cùng hắn trong tưởng tượng b ọ tắm hoặc nhiều hoặc ít có chút không một dạng a chừng bảy mươi bịt mắt chỗ tịm bắt đầu từ khi ngày đó cùng bầy hữu đánh cuộc thua mất một kiện thần trang sau đó giả đặc nam liền nghĩ lại một chút hắn mấy ngày nay thu kinh lịch dường như không phải tại bị bành hồ loan tổ hợp hố tiền bị bành hồ loan tổ hợp ức hiếp chính là tại bị hố tiền cùng ức hiếp trên đường đôi này vợ chồng không có một cái nào là loại lương thiện cho nên giả đặc nam đến bây giờ đều có tâm lý oán hận hoàn toàn không cảm thấy đối thẩm phong cùng giang vãn vãn ra tay là cái lựa chọn tốt lý thinh thinh thấy hắn điệu x s u chẹp bộ dạng vỗ vô, vô hắn tiểu giả ngươi đ ừ n g bộ này bộ dạng a hảo hảo nghĩ nghĩ đây chính là ngươi báo thủ cơ hội tốt phía trước chịu khổ phía trước bị tội cũng là vì hôm nay có thể càng thống khoái báo thủ a trương y cũng gom góp đi qua ha ha cười nói là a tiểu giả lần này thẩm phong bọn hắn muốn hai đánh sáu chúng ta đều là cùng một trận chiến t ế n đối phó bọn hắn hai ngươi thì sợ gì giả đặc nam chật chật lưỡi nói thì nói như thế nhưng hắn cảm giác Cảm trần h ấ y t o phong n lòng như vậy không có mấy người đang trò chuyện, liền nhìn đến thẩm phong cùng Giang Vãn Vãn cũng đi xuống g l trò thẩm vậy đáy. Mấy có đi u g ư ờ i đạo ề nhiều u đến đông đủ, đ gian cũng không còn thời lắm. Chân đạo liền mở ra trực tiếp tuyên bố bắt đầu hôm nay thu bởi vì trên mạng đều tại truyền hôm nay tiết mục tổ muốn nhằm vào thẩm phong cùng giang v ã n vãn làm cái bịt mắt trốn tìm mới hình thức cho nên sáng sớm hôm nay đến xem trực tiếp n gian nhân số sau đó một mặt hiền lành mỉm cười nhìn về phía mấy tổ khách quý nhất là thẩm phong cùng giang văn vãn các vị hôm nay chúng ta tiết mục sẽ có chút các loại chúng ta chuẩn bị một loại đặc thù cách chơi bịt mắt trốn tìm nói hắn lấy ra một cái cái dương đợi chút nữa mọi người rút thăm đến quyết định ai tới trốn ai tới chảo bốn tổ khách quý bên trong chỉ có một tổ là trốn còn lại ba tổ đều là chảo nếu như trốn người bị bắt lấy liền muốn giao tiền t r ụ thân đương nhiên nếu như trốn người hôm nay bị bắt số lần tại mười lần phía dưới cuối cùng là có thể đạt được năm mươi nguyên tiền thưởng trần đạo cũng là sợ đợi chút nữa thẩm phong cùng giang vãn vãn không muốn chơi cho nên tăng thêm cái tiền thưởng cơ chế đến hấp dẫn bọn hắn quả nhiên giang vãn vừa nghe có tiền thưởng con mắt liền sáng trần đạo ha ha cười cười hắn tự nhận hắn đã phi thường hiểu rõ đôi này vợ chồng nghĩ nắm bắt thẩm phong liền chỉ cần nắm bắt giang văn vãn nghĩ nắm bắt giang văn vãn liền phải lấy tiền tuyên bố xong quy tắc trần đạo cầm lấy thùng giấy để cho mọi người rút thăm hắn c á i thứ nhất đi tới thẩm phong trước mặt cười lối thẩm phong nói ra tiểu thẩm đồng học a ngươi tới trước rút ta ba cái chảo một cái trốn trước rút lời nói chỉ cần ngươi vận khí không phải quá kém hẳn là có thể rút đến trào danh lệch trần đạo nói còn lộ ra một bộ ngươi nhìn ta đối với ngươi nhiều tốt biểu lộ trực tiếp gian khán giả vừa nhìn đều có chút kỳ quái không đối a. ngày hôm qua mấy người này không phải tính toán tính toán phong tử cùng vãn vãn sao làm sao hiện tại lại bắt đầu chiếu cố bọn hắn để cho thẩm phong r h ấ t rút cái kia hắn không phải có ba phần tư s á t suất rút đến bắt người ký trần đạo đây là muốn giúp đỡ phong tử sao ta cảm thấy không đúng ta cuối cùng cảm thấy trần đạo ánh mắt có chút â m hiểm đ a n g đại khán giả nghị luận thời điểm thẩm phong rút ký mở ra vừa nhìn trên đó viết một cái chữ lại trốn trần đạo một mặt tiếc nuối biểu lộ ai nha tiểu thẩm đồng học vận ký của ngươi thật không tốt rút đến chỗ ký cái kia các ngươi cái này một tổ chỉ có thể đi né không phải a phong tử cũng có vận khí kém như vậy thời điểm mặc dù phong tử vẫn luôn rất lợi hại nhưng vẫn là không có thấu thị nhãn loại này đổ vật ta tiểu giả bọn hắn xui xẻo nhiều lần như vậy rốt cục đến phiên thầm phong sao đ a n g tại khán giả nghị luận thời điểm thầm phong lại đem tay vươn vào trong dương trần đạo biểu lộ biến đổi vội vàng muốn đem cái dương lấy đi nhưng thầm phong một ánh mắt một bên giang vãn vãn liền kịp phản ứng ôm lấy cái dương mà thầm phong tức thì thừa cơ đem bên trong còn lại ba chương ký đều đem ra ngay trước màn ảnh mắt tất cả đều mở ra phía trên tất cả đều viết trốn người xem trần đạo dựa、vào. lần này thật là tấm màn đen đây cũng quá đen a ta nói tiết mục tổ làm sao hảo tâm như vậy để cho phong tử trức rút nguyên lai、like、cái này bốn tờ ký tất cả đều là trốn còn tốt nhà ta phong tử thông minh khám phá cái này trần đạo kỳ kế thần phong cầm lấy bốn tờ giống nhau như lúc ký nhìn về phía trần đạo ngài mới vừa nói chỉ cần vận khí ta không phải quá kém đều có thể rút đến bắt người ký cái k i a ta ngược lại là rất muốn biết làm sao từ bốn tờ trốn bên trong rút ra c h à o đến trần đạo lúng túng hò khan một tiếng làm bộ nhìn lên phong cảnh sau đó liền nhìn đến giang vãn vãn nhặt lên cái dương liền muốn hướng hắn nó tới trần đạo vội vàng nhấc tay đầu hàng nói ra ta ta ta ta cái này không phải là mở tiểu trò đùa sao đừng nóng giận đừng nóng giận nếu không một lần nữa rút một lần nữa rút được hay không không nghĩ tới thẩm phong vậy mà lắc đầu không có việc gì chúng ta có thể trốn trần đạo một sướng sở khán giả cũng một sướng sở hôm nay cái này quy tắc rõ ràng chính là ai tới trốn ai ăn t h ị t t h i thẩm phong rõ ràng phát hiện trần đạo âm mưu hoàn toàn có thể một lần nữa rút làm sao còn tự nguyện muốn trốn bất quá liền nghe thẩm phong nói tiếp bất quá ta có một điều kiện người nói người nói nếu như chúng ta cái này một tổ bị bắt số lần thấp hơn m ư ơ i lần ta hy vọng tiết mục tổ có thể cho chúng ta một trăm n g u y ê n tiền thưởng trần đạo nghĩ nghĩ cuối cùng tắn răng một cái tuất ta đồng ý hắn còn liền không tin mua sắm quảng trường tổng cộng liền như vậy mấy tầng hắn còn đã hạn chế rất nhiều bí ẩn xó a x ỉ n h cấm ẩn nút hầu như không có gì có thể hoàn mỹ chỗ nút hôm nay cả ngày thời gian ba tổ người chào thẩm phong cùng giang vãn vãn còn có thể bắt không được bọn hắn mười lần sau nhìn đến trần đạo đồng ý thẩm phong cùng giang vãn vãn lúc này mới hài lòng gật gật đầu mọi người ngồi lên xe từ khách sạn đi đến mua sắm quảng trường phó đạo diễn cùng trần đạo ngồi ở một cỗ xe bên trên hắn thấp giọng nói ra thẩm phong rõ ràng có cơ hội một lần nữa giúp thăm nhưng vẫn là lựa chọn trốn còn để cho ngươi đề cao tiền thưởng ngươi liền không sợ bọn hắn thật sự có biện pháp gì tránh thoát những người khác bắt sao chân đạo một tiếng cười lạnh t i ê n tâm a ta tâm lý n ắ m chắc ta còn có cái tất sát k i đâu đừng quên thẩm phong bọn hắn coi như là muốn trốn cũng là toàn bộ hành trình muốn bị ca mê ra cùng đập chúng ta là tùy thời có thể nhìn đến bọn hắn ở đâu thật sự không được ta liền cho mặt khác ba tổ người lộ ra thẩm phong bọn hắn vị trí có ta cái này bên ngoài chàng chỉ đạo tại còn sợ bắt không được thẩm phong bọn hắn trần đạo chiếc xe này bên trên cũng là có cái máy quay phim cùng đập lúc này khán giả vừa nghe trần đạo lời nói này lập tức lại là một mảng lớn tấm màn đen xoá bình còn có thật nhiều người đang lo lắng thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn trần đạo cho mặt khác ba tổ người báo điểm cái kia phong tử cùng vãn vãn chẳng phải là trốn nơi nào đều không có dùng cái kia còn chơi cái gì a chính là a cái này rõ ràng chính là muốn hố vòng khóa vợ chồng tiền a ta biết rõ trần đạo vẫn l u có thể xấu như vậy song phong tử cùng vãn vãn bọn hắn h ô m nay sẽ không đem tiền thua xảy ra cái kia ta buổi tối còn có thể nhìn đến bọn hắn ăn bữa tiệc lớn sao ta mỗi ngày liền chờ bọn hắn ăn truyền bá ăn với cơm đâu ô, ô, ô. tại khán giả thảo luận bên trong tiết mục tổ mọi người một lần nữa về tới thiên đạt mua sắm quảng trường trần đạo trước cho thẩm phong cùng giang vãn vãn năm phút ẩn nút thời gian thẩm phong cùng giang vãn vãn lúc đó bỏ chạy đến mua sắm quảng trường bên ngoài đánh c á i xe liền muốn q u a y về khách sạn ngủ trần đạo nhanh chóng ngăn cản bọn hắn các ngươi không thể ra mua sắm quảng trường thẩm phong đ ú n nhún b a i lại thành, thành thật à thật mang theo giang vãn vãn về tới mua sắm quảng trường trên đường đi lầu đợi đến năm phút vừa qua mặt khác ba tổ người lập tức lại bắt đầu hành、động. Lúc này ở bọn hắn ở trong mắt, khi phong cùng n g liền hắn g còn không không ba i người, hành là tổ u n ă khách quý bắt đầu bắt người sau đó khán giả đều trở nên khẩn trương lên vốn là nhìn xem thẩm phong bọn hắn tại tầng thứ mấy lại chuyển tới cái khác trực tiếp gian nhìn xem những người khác đến tầng thứ mấy có ít người dứt khoát mở nhiều cái trinh chuyện thậm chí cầm nhiều cái điện thoại mở ra từng cái trực tiếp gian lúc này thẩm phong cùng giang vãn vãn đang tại mua sắm quảng trường lầu bốn mà sớm liền thương lượng hảo kế hoạch mặt khác ba tổ khách quý đang bình phân ba đường trương uy mạnh an một tổ tìm đ ò i diện tích lớn nhất lầu một còn có lầu hai lý thính thính giả đặc nam tìm đ ò i lầu ba lầu bốn năm tầng triệu thiên thụ trần lộ tìm đ ò i lầu sáu lầu bảy cùng với lầu tám dạp chiếu phim khu lý thính thính cùng giả đặc nam cái này một tổ tại lầu ba tìm đ ò i một vòng không có phát hiện thẩm phong cùng giang vãn vãn bóng ráng sau bỏ chạy đến lầu bốn cũng chính là thẩm phong cùng giang vãn vãn hiện tại chỗ tầng lầu khán giả đều khẩn trương hơn để cho nhất bọ hiện tại thẩm phong cùng vãn vãn cũng không có ẩn nút đi bọn hắn đang tại ngày hôm qua nhà mua thú thai băng tóc trang sức cửa hàng tìm cái kia phú nhị đại cửa hàng trưởng muốn giấy bút đang viết thứ gì tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được đã có người đi tới bọn hắn chỗ tầng lầu đang hướng về bọn hắn không ngừng tới gần chương bảy mươi một t h ẩ m ca ngươi có phải hay không t h ẩ m mến ta chương bảy mươi một t h ẩ m ca ngươi có phải hay không t h ẩ m mến ta lý thính tính h cùng tiểu giả muốn tới a phong t ử vãn vãn các ngươi tại làm cái gì nhanh chạy a lại không chạy liền không còn kịp rồi ẩn nút đi cũng được a không muốn như vậy quang minh chính đại đứng ở cửa ra vào a bọn hắn tại viết cái gì a ta tốt muốn nhìn a khán giả có rất nóng n ộ i có chút xem náo nhiệt không chê sự tình lớn thì tại hiếu kỳ t h ầ n phong tại viết cái gì trần đạo cũng rất tò mò hắn để cho nhiếp ảnh sư gom góp đi qua đập vỗ kết quả giang vãn vãn lại một lần chặn màn ảnh nhai răng n ế t miệng nói không cho phép đập cái này là bí mật làm người xem cùng trần đạo càng hiếu kỳ khán giả đều trở nên khẩn trương đứng lên mà trần đạo trên mặt tức thì lộ ra âm hiểm nụ cười bởi vì viết xong thẩm phong cùng giang vãn li khai vật phẩm trang sức điếm mà đang ở bọn hắn sau lưng không xa chỗ lý thinh tính cùng giả đặc nam đang đi đi qua lý thinh tính cùng giả đặc nam liếc mắt liền thấy được thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người biểu lộ đều trở nên đặc sắc đứng lên bọn hắn chẳng lẽ muốn trở thành cái thứ nhất bắt lấy thẩm phong cùng giang vãn vãn người liền ngay cả phía trước vẫn luôn đang lo lắng giả đặc nam hiện tại cũng bắt đầu tâm tình kích động hai người liếc nhau sau đó ngay ngắn hướng hướng phía thẩm phong, vãn vãn thẩm phong cùng giang vãn vãn quay đầu nhìn lại thỏa đáng tất cả mọi người cho rằng bọn hắn hai cái cũng nên quay người bỏ chạy thời điểm bọn hắn hai vợ chồng vậy mà ngoài dự đoán mọi người đón giả đặc nam cùng lý t h í n h thính đi tới cái này khác thường cử động lập tức sợ đến ăn thiệt thòi qua rất nhiều lần giả đặc nam cảnh giác hắn vội vàng lôi kéo lý t h í n h thính đứng lại sau đó một mặt cảnh giác chừng mắt thầm phong cùng giang văn vãn các ngươi muốn làm gì không được qua đây giữ một khoảng cách tiểu giả phản ứng này đều bị phong tử cùng v ă n vãn hô ra tâm lý h oán hận á thuần túy người qua đường vừa tới xin hỏi là phong tử cùng v ă n vãn, vãn c h ạ o giả đặc nam cùng lý thinh thính trốn sao lần thứ nhất nhìn thấy trảo người so trốn người còn muốn túng khán giả một hồi chửi、bậy. l i ê n ngay cả thẩm phong đều là một mặt bất đắc dĩ hắn buông buông tay nói ra là các ngươi tới bắt chúng ta cũng không phải chúng ta bắt ngươi nhóm ngươi cái này là phản ứng gì giả đặc nam nghiêm túc nhìn qua thẩm phong ta đây là đối mặt các ngươi hai nên có phản ứng bình thường t h ẩ m ca ngươi là người nào ta có thể rất rõ ngươi dám như vậy quan minh chính đại đi tới chúng ta khẳng định có lừa dối thẩm phong cười cười hắn lôi kéo giang vãn vãn tiếp tục hướng phía giả đặc nam cùng lý thinh tính đi đến giả đặc nam liền lôi kéo lý thinh tính từng bước một hướng phía sau rút lui một mực thối lui đến bên tường không thể lui được nữa giả đặc nam mới một mặt anh dũng hy sinh biểu lộ nhìn về phía t h ầ m phong t h ầ m ca ngươi đến cùng muốn làm gì t h ầ m phong xách một tiếng đi tới giả đặc nam bên người tại giả đặc nam một mặt kinh khủng biểu lộ bên trong bắt được giả đặc nam cổ tay sau đó đem giả đặc nam tay khoác lên trên người của mình ta là tới để cho ngươi bắt ở hiểu sao giả đặc nam sửng sốt lý thinh tính sửng sốt người xem cùng trần đạo tất cả đều sửng sốt cái này cái này cái này bốn cái này thẩm phong vậy mà thật sự là chủ động đưa tới cửa cái này hợp lý sao cái này không hợp lý a giả đặc nam cùng lý t h í n h thính đương nhiên cũng cảm thấy không hợp lý nhất là giả đặc nam vội vàng đem tay thu trở về cùng cái chịu khi dễ tiểu tức phụ bình thường núp ở lý t h í n h thính bên người sợ hãi nhìn qua thẩm phong hỏi ta không tin ngươi khẳng định có âm mưu ngươi đến cùng muốn làm gì thẩm phong một mặt thành khẩn ta thật không có âm mưu thật sự là muốn cho ngươi tới bắt ta ta không tin giả đặc nam quát tầm lên thẩm phong rất đau đầu hàng này không khỏi cũng quá cảnh giác một chút ta chẳng lẽ lúc trước hắn lừa dối quá nhiều lần huấn luyện ra một cái phản lừa dối chuyên gia đến không có biện pháp vì biểu đạt thành ý t h ầ m phong chỉ có thể móc ra năm khối tiền đưa cho giả đặc nam lần này ta đều đem tiền cho ngươi ngươi luôn nên tin tưởng ta a giả đặc nam cảnh giác nhìn xem t h ầ m phong lại cảnh giác nhìn xem cái kia năm khối tiền cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí vươn hai ngón tay dùng móng tay tiêm nắm này năm khối tiền một góc liền cùng sợ hai tiền kia bên trên có độc giống như run run r ậ y r ậ y đem tiền cầm trở về sau đó rồi hướng lấy ánh sáng soi nhiều lần xác định là thật sự sau đó mới đem tiền cho lý thinh thính thu lại thần phong nói ra lần này ngươi luôn nên tin ta、à. vẫn là không tin lắm thầm ca đầu ngươi sẽ không phải bị cửa kẹp a Thầm n g g Đầu n ư ơ i mới bị cửa kẹp. giả đặc n tới ta tại nam biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi hắn cắn môi nhăn nhó nửa ngày cuối cùng thấp giọng nói ra t h ầ m ca ngươi ngươi ngươi có phải hay không thẩm mến ta à? nói giả đặc nam đ ố n g nhiên bưng kín bờ mông ta đầu tiên nói trước ta có thể không đáng năm khối không phải năm khối tiền có thể nhiều lắm tóm lại chính là ngươi mơ tưởng dùng năm khối tiền thu mua ta tâm kết quả hắn mà nói vừa mới nói xong liền nhìn đến giang vãn vạn anh mắt hiền lành nhìn về phía hắn sợ đến giả đặc nam khẽ run rẩy t h ầ m phong cũng rất im lặng hắn nghiêm túc hướng về phía giả đặc nam nói ra ta liền tính toán đầu hóc bị cửa kẹp cũng tuyệt không khả năng thẩm mến ngươi giả đặc nam nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút thương tâm ta cứ như vậy không đáng ngươi đưa thích sao giang vãn vãn bóp bóp nằm tay giả đặc nam lập tức sửa lời nói ta không đáng ta khẳng định không đáng ha ha ha ha ha tiểu giả ngươi không đúng còn tốt vãn vãn tương đối cường n ạ n h bằng không thì tiểu giả nói không chừng thật sẽ bên thứ ba chân chân bất quá rất kỳ quai a thần phong đến cùng vì cái gì vô duyên vô cớ bị trạo cho tiểu giả bọ chẳng lẽ là cảm thấy chạy không thoát nói thật ta cảm thấy phong tử khẳng định có âm mưu khán giả có người ở cười có người ở n g h i hoặc mà thầm phong lúc này vô vô giả đặc nam bà vai tiểu giả cái này năm khối tiền đâu là ta đối với người hay náy phía trước hoặc nhiều hoặc ít đích thật là lừa được ngươi mấy lần ta thật xin lỗi nhưng hy vọng ngươi minh bạch ngươi tại nơi này tiết mục trong tổ là ta bằng hưu tốt nhất giang vãn vãn cũng hướng về phía lý thính, thính nói ra ngay một chút ngươi cũng là ta bằng hưu tốt nhất làm giả đặc nam cùng lý thính, thính đều rất cảm động sau đó bọn hắn liền nhìn đến thầm phong cầm tờ giấy đi ra Nhếp trên tờ giấy n thính thính thính thính viết dung, k hy vọng hai tổ người có thể lẫn nhau hợp tác chỉ cần giả đặc nam cùng lý thính thính có thể hiểm hộ bọn hắn thẳng đến trò chơi kết thúc bọn hắn liền sẽ ở kết thúc sau phân cho giả đặc nam cùng lý thính thính một m ư ờ i năm khối tiền thậm chí nếu như giả đặc nam cùng lý thính tính h buổi tối mua nguyên liệu nấu ăn thẩm phong còn có thể giúp làm thành đồ ăn giả đặc nam cùng lý thính tính h đều tâm động mười lăm khối tiền tăng thêm vừa mới thẩm phong cho năm khối chính là hai mươi khối tiền bình thường đến nói bắt lấy thẩm phong cùng giang vãn vãn bốn lần mới có thể được đến hai mươi khối tiền nhưng muốn bắt ở bọn hắn bốn lần cũng không dễ dàng lần này là hai người chủ động đưa tới cửa đến có thể tiếp theo đâu ai cũng nói không tốt để cho nhất giả đặc nam cùng lý thính tính h động tâm vẫn là nửa câu sau lời nói thẩm phong có thể giút làm đồ ăn nói thật giả đặc nam cùng lý thính tính đều không am hiểu nấu cơm hơn nữa liền tính toán am hiểu bọn hắn cũng không dám nói có thể cùng thẩm phong đánh đồng dù sao thẩm phong chủ nghệ thế nhưng là liền lý thúc loại này quốc k i ế n đầu bếp đều công nhận thẩm phong có thể giúp đỡ bọn hắn làm đồ ăn điều kiện này có thể quá mê người già đặc nam nhiều lần nhìn tờ giấy l ư ờ này g n cũng không thấy phải phía trên có cái gì lửa người địa phương cuối cùng cùng lý t í n h tính thương lượng một chút sau hướng về phía thẩm phong nhẹ gật đầu t h ẩ m ca chúng ta đồng ý điều kiện của ngươi chúng ta nguyện ý hợp tác a cái gì hợp tác chuyện gì xảy ra ta liền lên vệ sinh chỗ đến cùng bỏ lỡ cái gì thẩm phong trên tờ giấy đến cùng biết cái gì a Ta hắn m u nhanh n Tiết mục chóng nói cho nhất ảnh sư nhất định phải vỗ tới thẩm phong trên tờ giấy viết là cái gì có thể giang vãn vãn lại đem màn ảnh ngăn cản cực kỳ chặt chẽ mắt thấy một cái nhiếp ảnh sư không thoát khỏi được giang v ã n vãn trần đạo lập tức chỉ huy lên hiện trường cái khắc nhiếp ảnh sư ở đây ngoại trừ cùng đập thẩm phong giang vãn vãn nhiếp ảnh sư tự nhiên cũng có cùng đập giả đặc nam cùng lý thinh thính cái khắc nhiếp ảnh sư thừa dịp giang vãn vãn không sẵn sàng liền muốn chụp ảnh giả đặc nam trong tay tờ giấy tiểu giả vãn vãn đặc, đoàn đoàn đặc nam tốn h thế, ấ y sức nuốt xuống tờ giấy thở dài một hơi sau mới lên tiếng ta xem tivi kịch bên trong những cái kia mật thám bị bắt lấy sau đó chính là như vậy đem tình báo nuốt vào cho nên ngươi muốn thử xem làm mật thám là cảm giác gì lý thính thính hỏi giả đặc nam lắc đầu cái kia cũng không phải ta chính là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng quyên còn có thể đem tờ giấy cất trong túi thần phong Giang Văn Vãn Lý trần h h Thính Thính lý Thính, thính đạo diễn, bây giờ có thể đổi hợp Chương Chúng hợp Chương Chúng hợp í n diễn, tác ta, tuyệt tác ta, tuyệt tác t Lý đạo đổi Đổi đầu góc đi sao? sao? giờ cái bây góc có có cự cự đạo đồng ý lý thinh thính đổi hợp tác yêu cầu đại giới là lý thinh thính phải nói cho hắn trên tờ giấy nội dung là cái gì kết quả lý thinh thính không đổi thành hợp tác trần đạo cũng không thể phải biết trên tờ giấy nội dung làm trần đạo cùng thật nhiều người xem trong lòng ngữ nhất là trần đạo mắt thấy giả đặc nam cùng lý thinh thính bởi vì một tờ giấy vậy mà thật sự không chào thẩm phong cùng giang văn vã thậm chí giang vãn vãn còn tìm vật phẩm trang sức điếm phú nhị đại lao bản muốn phó bài bố kẹ lý thình thính giang vãn vãn cùng già đặc nam chạy đến một bên đấu địa chủ đi nếu không phải bởi vì tìm không thấy mặt t r ư ợ g đoán chừng thì mang theo thẩm phong cùng một chỗ trà sát tê dại trần đạo nóng nảy cái này chỗ nào đi a h ắ n cái này là bị mắt trốn tìm trực tiếp gian là yêu đương cầu sinh tống nghệ trực tiếp gian lại không thế cũng có thể là giang vãn vãn ăn truyền bá trực tiếp gian a cái này đấu địa chủ thành gì thể thống a mặc dù từ khi chu dịch lâm lợi bình giang vãn vãn sau trần đạo đối bành hồ loàn cái này một tổ dễ dàng th nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mấy người này ngay trước hơn mười vạn người xem mặt đánh bại a trần đạo nhìn nhìn mặt khác mấy cái trực tiếp gian nhìn đến trương uy cùng mạnh an cái kia một tổ khoảng cách thẩm phong giang vãn vãn chỗ lầu bốn tương đối gần lập tức cơ lấy bộ đ á m bắt đầu báo điểm trương uy mạnh an thẩm phong liền tại lầu bốn s ư n đông nhanh đi bắt lấy hạ án bắt đầu bắt đầu hắn nóng này hắn nóng này trần đạo bài ngoại quại thượng tuyến mới tăng nhìn tấu báo điểm công năng trần đạo a trần đạo nhiều như vậy người nhìn xem đâu thật không phù hợp a tiểu giả ngươi có phải hay không ngất a ngươi một cái nông dân ra vương tạc á p đồng đội mình làm gì a trực tiếp gian bên trong có người ở khiển trách trần đạo có người ở khiển trách giả đặc nam bài kỹ mà thương t r ư ờ n g lầu hai nghe được trần đạo thanh em trương uy cùng mạnh an khẽ giật mình lầu bốn đây không phải là tiểu giả bọn hắn muốn tìm tòi địa phương sao trần đạo chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói đừng nói nữa giả đặc nam cùng lý thính thính đã phản bội tổ chức bị thẩm phong đón mua trương uy đồng chí mạnh an đồng chí có thể hay không nắm bắt thẩm phong cùng giang văn vãn toàn bộ nhờ các ngươi cái này là vì chính các ngươi càng là vì tổ chức mạnh an cùng trương uy biểu lộ đều nghiêm túc đứng lên hai người cùng kêu lên nói ra sau đó chỉ thấy thẩm phong móc ra một tờ giấy đồng thời còn thần thần bí bí hướng về phía bọn hắn nói ra trương ca mạnh tỷ các ngươi tại nơi này tiết mục trong tổ là ta bằng hữu tốt nhất cũng là ta tôn kính nhất tiền bối ta đem các ngươi làm bằng hữu tốt nhất cho nên cái này trên tờ giấy nội dung các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút người xem trần đạo lại đến một lần là a cố ký trọng thi là a ai cũng là ngươi bằng hữu tốt nhất là a trần đạo nhìn trương uy nhận lấy tờ giấy vội vàng thông qua bộ đàm nói ra trương uy đồng chí mạnh an đồng chí các ngươi không thể phản bội tổ chức a không nên tin thầm phong hắn không đáng tín n h i ệ a trần đạo đang khản cả giọng reo họ liên gặp được mạnh an cùng trương uy đều tắt đi bộ đàm hai người đều bị kích động nhìn về phía thầm phong hỏi Ngươi thật sự nguyện ý cho chúng ta. mạnh an gật gật đầu cảm thấy thẩm phong nói rất có lý trương uy nhưng là liếc qua đang tại đấu địa chủ giả đà nam bỗng nhiên nói khẽ với thẩm phong nói ra mặc dù ngươi không ít tại tiết mục tổ trong tay kiếm tiền nhưng dường như ngươi cũng không ít từ tiểu giả trên thân hô tiền a n g ư ơ i nói lời này nhiều ít có chút không thích hợp a thầm phong vẫy vẫy tay ta cái kia không gọi hố gọi lời nói dối có thiện ý là đang giúp hắn trương uy n g ư ơ i nói dối đối với hắn từng có nửa điểm trợ giúp sao đương nhiên là có thầm phong nói ra không cho hắn cảm nhận được sinh hoạt khó khăn hắn sao có thể hiểu được cái gì gọi là chân chính hạnh phúc trương uy thầm phong còn nói thêm ta còn giúp hắn để cao phản lừa dối ý thức hắn hiện tại đã không có phía trước như vậy dễ lừa gạt trương uy đi a người nói đều đối cuối cùng trương uy cùng mạnh an đều đồng ý cùng thầm phong hợp tác t h ầ m phong khai mở cho bọn hắn điều kiện cùng khai mở cho giả đặc nam lý tính tính điều kiện là một dạng đều là một ư ơ i năm khối tiền thêm giúp làm đồ ăn trương u y cùng mạnh an đã sớm nghĩ đ ế m thử t h ầ m phong tay nghề bởi vì trương u y cùng mạnh an gia nhập hiện tại mua sắm quảng trường lầu bốn đã gom góp đủ ba tổ sáu người kết quả là t h ầ m phong liền lại muốn một bộ bài đến ba nam nhân một tổ tam nữ một tổ đấu càng ngày càng vui sướng trực tiếp gian mưa đạn cũng dần dần biến thành các loại chỉ điểm giang sơn một lốc ai nha ra một l ớ ca ta dựa vào ta phong ca cái này bài kỹ n g ư a lại thắng n h i p ảnh sư vòng một chút cho cái mạnh tỷ thị giác ai m ạ kết thanh quả bốn t thiên. Trần Đạo nhìn người dại. Trần Đạo ngày đều qua vừa ra mới bị t mắt trốn tìm trực tiếp biến thành đấu địa chủ mặc dù đấu địa chủ cũng có đánh cờ cũng có cạnh tranh nhưng cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau a trần đạo cầm lấy bộ đàm nhìn về phía thiên lộ tổ hợp trực tiếp gian các ngươi là ta hy vọng cuối cùng hắn nhấn xuống bộ đàm thông tin khóa triệu thiên thụ trần lộ có cái bất hạnh tin tức muốn nói cho các ngươi triệu thiên thụ cùng trần lộ đang tìm kiếm mua sắm quảng trường tầng cao nhất dạp chiếu phim nghe được bộ đàm thanh âm triệu thiên thụ hỏi tin tức gì xảy ra chuyện gì sao khó nghe tổ hợp uy manh tổ hợp đều bị thẩm phong cùng giang vãn vãn xúi rục trần đạo vô cùng đau đớn nói hiện tại bọn hắn liền tại lầu bồn đấu địa chủ nắm bắt bọn hắn nhiệm vụ liền chỉ có thể giao cho các triệu thiên thủ cùng trần lộ vẫn thật không nghĩ tới t h ầ m phong vậy mà có thể đem còn lại hai đội người đều xúi dục mất bọn hắn làm sao làm được cái này có thể nói một chút t h ầ m phong đều làm những cái gì sao bằng không thì vạn nhất chúng ta cũng bị xúi dục làm sao bây giờ triệu thiên thủ hỏi trần đạo nói ra t h ầ m phong cho bọn hắn nhìn một tờ giấy sau đó đâu sau đó liền xúi dục triệu thiên thủ triệu thiên thủ mạng n ộ i hỏi một câu trên tờ giấy viết cái gì trần đạo ta cũng không biết triệu thiên thủ cùng trần lộ đều trầm mặc tờ giấy kia đầu bên trên khẳng định là viết khó lường điều kiện giả đặc nam t r ư ơ nguy bọn hắn mới có thể lựa chọn cùng thẩm phong hợp tác cái kia chúng ta đi thẩm phong không làm theo có thể xối dục chúng ta sao triệu thiên thủ cuối cùng bất đắc dĩ nói hắn có thể không cảm thấy hắn có so những người khác càng tốt hơn định lực trần đạo đương nhiên sẽ không để cho triệu thiên thủ cứ như vậy trực tiếp đi qua tận mắt thấy khó nghe tổ hợp cùng u y mánh tổ hợp bị xối dục trần đạo lần này quyết định làm đủ chuẩn bị chỉ cần ngươi không bị bọn hắn xối dục ta có thể cho các ngươi một trăm khối tiền thưởng hơn nữa sau đó ngươi mỗi bắt lấy thẩm phong một lần ta liền ngoài định mức lại cho các ngươi năm khối tiền, tiền thường trần đạo lần này rơi xuống vô gốc hôm nay hắn nhất định phải nhìn đến bịt mắt trốn tìm nhất định vừa nghe nói có như vậy phong phú ban thường triệu thiên thụ cùng trần lộ con mắt liền sáng một trăm khối tiền tiền thưởng a bọn hắn t ừ tới tham gia cái này tiết mục liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy tốt chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này triệu thiên thụ nói ra sau đó hắn liền căn cứ trần đạo chỉ thị dưới đường đi l ầ u trần đạo nhìn màn ảnh lạnh lùng cười cười t h ẩ m phong a t h ẩ m phong ta lần này thế nhưng là rơi xuống vốn gốc ta không tin ngươi có thể mở ra như vậy hậu đã điều kiện muốn cùng ta đấu ngươi vẫn là q u á non rất nhanh triệu thiên t h ụ cùng trần lộ một đội đã tìm được đang tại đánh b ạ i thẩm phong cùng giang v ă n vãn thẩm phong thấy thế xe nhẹ chạy đường quen đưa qua năm khối tiền sau đó lại đưa qua một tờ giấy đến triệu thiên t h ụ nuốt nước miếng một cái hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là điều kiện gì có thể đả động mặt khác hai tổ người nhìn đến mười lăm khối tiền thời điểm triệu thiên t h ụ ngược lại là không quá tâm động nhưng khi hắn cùng trần lộ nhìn đến đằng sau câu kia thẩm phong giúp làm đồ ăn sau đó hai người t h ầ n sắc liền có chút mất tự nhiên những ngày này bọn hắn hầu như mỗi ngày buổi tối đều muốn tại trước màn hình vây xem thẩm phong cho giang vãn vãn làm đồ ăn mà bọn hắn lại chỉ có thể khổ cắp cắp ăn cơm hộp thẩm phong tay nghề cái kia là không thể nghi ngờ tuyệt cho nên triệu thiên thủ cùng trần lộ cũng sớm liền muốn ăn thẩm phong làm cơm không phải không thừa nhận điều kiện này đích sắc rất mê người chỉ bất quá bốn vừa nghĩ tới cái k i a m một trăm khối tiền triệu thiên thủ lại bắt đầu do dự cuối cùng triệu thiên thủ t h ở sâu hướng về phía thẩm phong lắc đầu nói thật có lỗi điều kiện của ngươi chúng ta không thể tiếp nhận chúng ta cự tuyệt hợp tác chương bảy mươi ba ta tiền không nhiều nhưng chúng ta người nhiều chương bảy mươi ba ta tiền không nhiều nhưng chúng ta người nhiều nhìn đến triệu t i ê n thụ nghĩa chính luôn từ cự t u y ệ t hợp tác trần đạo trên mặt lộ ra nụ cười hắn nhìn không được cầm lên bộ đàm hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn đắc ý khoe k còn nói không phải chỉ có các ngươi mới có thể khai mở điều kiện ta cũng một d ạ n g có thể khai mở điều kiện cho bọn hắn ta cho bọn hắn một trăm khối tiền tiền thưởng còn hứa hẹn bọn hắn mỗi bắt n g ư ờ i ta liền nhiều cho bọn hắn năm khối tiền ta khai mở điều kiện như thế phong phú ta nhìn ngươi còn có thể làm sao thu bán người tâm tiểu thầm đồng học các ngươi vẫn là quá non trần đạo cái đôi lúc này đều muốn vểnh bầu trời cùng thẩm phong đánh cờ nhiều lần như vậy hắn cuối cùng là thắng một hồi A. thần phong vừa nghe lời này đ ỗ n g nhiên hướng về phía trần đạo nói ra cái kia nếu như khó nghe tổ hợp cùng uy mánh tổ hợp hiện tại lựa chọn phản bội ta không cùng ta tiếp tục hợp tác trần đạo ngươi có thể cho bọn hắn như vậy hậu đãi đãi ngộ sao trần đạo lập tức nói ra đương nhiên không khả năng và không mỗi đội đều có một trăm khối tiền tiền thưởng tiết mục này còn có cái gì lục tất yếu thần phong nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía triệu thiên thụ cùng trần lộ cười ha hả nói hai vị thật không tính toán cùng ta hợp tác sao triệu thiên thụ thở dài điều kiện của ngươi đích xác rất mê người chúng ta cũng rất n h ĩ nếm thử ngươi tay nghề nhưng một trăm khối tiền, tiền thưởng chúng ta từ tiết mục phát sóng đến bây giờ liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy chúng ta thật sự nghĩ tới một lần này g tốt lành cho nên thật có lỗi đi a thầm phong ngồi ở trên ghế hướng về phía triệu thiên t h ụ gật đầu ta là rất giảng đạo lý người cho nên ta tôn trọng lựa chọn của ngươi nhưng là thầm phong bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nhưng là tôn trọng về tôn trọng ta vẫn là muốn cùng các ngươi hào hào nói chuyện ta ý đã quyết không có gì tốt nói triệu thiên t h ụ ánh mắt kiên định nói thầm phong chật chật lắc đầu nhẹ nhàng vung tay lên già đặc nam đá người liếc mắt nhìn nhau cũng không biết thầm phong muốn làm gì từng cái một ngơ ngác đứng ở tại chỗ trang diện một lần lúng túng chỉ có giang vãn vãn minh bạch thẩm phong ý tứ nàng vội vàng t h ấ p giọng cùng trương uy giả đặc nam đám người khai báo vài câu sau đó hướng về phía thẩm phong dựng lên cái ok thủ thế thẩm phong ho nhẹ một tiếng lại đến một lần nói hắn lại nhẹ nhàng vung tay lên lần này giả đặc nam bọn hắn cuối cùng là có phối hợp giả đặc nam cùng trương uy đứng ở triệu thiên thụ bên cạnh thân lý thính tính cùng mạnh an tức thì đi tới trần lộ bên người triệu thiên thụ nhìn chung quanh một chút phát hiện giả đặc nam cùng trương uy biểu lộ đều là âm chắc, chắc nhìn triệu thiên thụ run một cái các ngươi muốn làm gì không làm gì triệu a ta chỉ là muốn cho ngươi ngồi xuống, cùng hảo hảo Thầm phong là muốn tâm xuống, ngươi ngồi nói, t sự. ư ơ n cùng g Y Đặc Nam liền đem t r thiên thụ vô ý thức muốn đứng lên kết quả lập tức lại bị trương uy cùng giả đặc nam đẻ xuống bà vai ấn trở về trên ghế triệu thiên thụ đều muốn khóc lên hắn làm sao có loại bị bắt cóc cảm giác giang vãn vãn từ vật phẩm trang sức trong tiệm cầm cái kính dâm đi ra cho thầm phong đeo lên thầm phong đeo kính dâm bắt chéo hai chân nhìn xem đối diện bị hai người áp ở triệu thiên thụ một bộ xã hội đen láo đại địa bộ chầm dai nói ra triệu thiên thụ ngươi vừa rồi dường như nói ngươi không nghĩ cùng ta hợp tác hiện tại ngươi c ó muốn hay không thi lại lo cân nhắc đích xác ta đúng là khai mở không ra so trần đạo càng hậu đại điều kiện nhưng ta vừa mới nói ta là rất giảng đạo lý người có cái đạo lý ta phải cho các ngươi giảng rõ ràng chúng ta mặc dù tiền không nhiều nhưng chúng ta người nhiều dịu nào hờ hờ hờ hờ hờ ta dựa vào đây cũng quá hung h á c ngươi quản cái này gọi là giảng đạo lý ta h ắ c lão đại phong tử tốt có phái còn kém một kiện đồ tây đen Ha ha ha ha chúng ta mặc dù tiền không nhiều nhưng chúng ta nhiều người đập cái yêu đương tống nghệ kết quả đánh ra hắc ban g mảnh cảm giác triệu thiên thụ cùng trần lộ cũng quá thảm rồi ha ha ha ha xui xẻo rốt c ụ c không phải nhà ta tiểu giả vô hồ trực tiếp gian mưa đạn nhất thời tăng vọt đứng lên bất quá trần đạo lúc này lại không tâm tư nhìn mưa đạn mắt thấy thẩm phong một bộ hắc lão đại bộ g á n g tính toán cưỡng bức triệu thiên thụ trần đạo nhanh chóng nói ra thẩm phong n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì chúng ta đó là một đứng đắn tiết mục không cho phép đ ố i khách quý sử dụng bạo lực thủ đoạn thẩm phong rất vô tội một bông tay ta nào có dùng bạo lực thủ đoạn ta cái này không phải tại giảng đạo lý sao cái kia cái kia cưỡng bức cũng không được nga ta không thể c ư ỡ n g bức ngươi có thể lợi dụng làm ý tứ này a t h ầ m phong kiêu mi trần đạo tức giận đến không nhẹ đây không phải là ngươi trước lợi dù sao thế nhưng không có quy tắc nói không thể tìm địch nhân hợp t á c à, ta lại không có làm trái quy tắc t h ầ m phong biểu hiện được rất thuần lương trò chơi này là ta định quy tắc đương nhiên cũng là ta nói tính toán trần đạo cả giận nói t h ầ m phong ủy khuất nói cái kia ta đi trần đạo mắt thấy trần đạo nói không ra lời một bên phó đạo diễn vô vô hắn người hả tất đầu vứt bỏ a ngươi chơi bất quá hắn trần đạo yên lặng từ trong túi quân móc ra bình hiệu quả nhanh cứu tâm h o n nuốt hai k h o ả ăn sau đó thật dài thở ra một hơi sau đó mới run run giày giày lại cầm lên bộ đàm các ngươi tiếp tục ca liền làm ta vừa rồi cái gì cũng không có nói nghe được trần đạo bên kia lại không một tiếng động thần phong lại một mặt hiền lành nhìn về phía triệu thiên thụ cùng trần lộ vừa cười vừa nói hai vị cho các ngươi tài chính trợ cấp kim chủ đã không nói các ngươi bây giờ còn có cái gì ý nghĩ sao vẫn là câu nói kia ta là rất giảng đạo lý người cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi triệu thiên thụ nhìn bên cạnh trương uy cùng g i đặc nam lại nhìn xem trần lộ bên người lý thính tính cùng mạnh an cùng với đứng ở một bên Kiên cái không cái biết từ nơi nào từ t ì một đ ế i phồng lát i sau hắn vừa đáng thương ba ba ngầm đầu nhìn qua thầm phong cái kia sau đó ngươi sẽ cho chúng ta mười lăm khối tiền hơn nữa buổi tối giúp chúng ta nấu cơm sao thầm phong nghĩ, nghĩ. cuối cùng nói ra nấu cơm có thể nhưng mười lăm khối tiền thật đáng tiếc không thể cho các ngươi cái này một tổ vì vì cái gì bởi vì chúng ta nhiều người cho nên ta nói tính toán có ý kiến sao triệu thiên thụ trầm mặc nửa ngày cuối cùng đ ố n g nhiên kéo lại một bên giả đặc nam tay giả đặc nam lại càng hoảng sợ ngươi sẽ không cũng thẩm mến ta à. triệu thiên thụ không biết giả đặc nam l ờ i này là ý gì hắn chỉ là một mặt đau thương nói tiểu giả ta cuối cùng tính toán cảm nhận được ngươi đã từng thống khổ khó trách nói không nên tới gần thầm phong cùng giang vãn vãn sẽ trở nên bất hạnh nguyên lai là thật sự cuối cùng triệu thiên thụ cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn cùng thầm phong giang vãn vãn hợp tác vốn là bành hồ loan tổ hợp địch nhân mặt khác ba tổ khách quý hiện tại cũng thành thẩm phong cùng giang vãn vãn tiểu đ ệ thiên hạ đại đồng vô cùng hài hòa nhìn qua nhiều như vậy người giang vãn vãn bông nhiên cảm khái đứng lên ta phát hiện một vấn đề thẩm phong ghé mắt hỏi vấn đề gì hiện tại mặc dù có thể gom góp hai bàn mặt trượt nhưng đáng tiếc chúng ta không có mặt trượt đấu địa chủ lời nói cũng kém một nhân tài có thể gom góp đủ ba bàn mọi người vừa nghe cũng bắt đầu phát sầu đứng lên đang tại mọi người suy tư kế tiếp muốn làm gì thời điểm l i ê n nhìn đến một đạo nhân ảnh chậm rái hướng phía bọn hắn đi, đi qua chân đạo một mặt tăng thương đứng ở bọn hắn trước mặt hắn u ố t vớt đỉnh đầu số lượng không nhiều mấy cây mái、tóc. Vôn、vô ư ơ n v cớ nói nghe nói các ngươi thiếu người là thời điểm do ta cái này tô hàng thị hoa hồ khu ba tiên lộ văn đình cư xá lần thứ tư đấu địa chủ giải thi đấu có quân gia nhập chiến đấu v u hồ trần đạo cái này là khuất phục sao cái này kêu là đại t r ư ở n g phu co được giãn được a mặc dù ta liền không gặp hắn rút qua có câu nói nói như thế nào tới nếu như không thể phản kháng cái kia còn không bằng đi hưởng thụ trần đạo cái này danh hào rất dọa người a xem ra là cao thủ ai ai ai trần đạo tuyển phong tử cùng vãn vãn làm đối thủ có trò hay để nhìn mắt thấy trần đạo vậy mà ngồi xuống thẩm phong cùng giang vãn vãn cái kia một bàn khán giả đều hưng phấn mười phút sau làm trần đạo lần thứ năm tự tin cấp địa chủ kết quả bị thẩm phong cùng giang vãn vãn liên thủ t à n nhẫn làm nát sau đó trần đạo lại lấy ra túi láo bên trong hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ăn bài t h ố i sau đó yên lặng chạy tới giả đặc nam cái kia một bàn đem triệu thiên thụ cho chen lấn đi năm thẩm phong bọn hắn đương nhiên cũng không khả năng thật đấu một ngày địa chủ dù sao đây là tại lục tiết mục làm trực tiếp đâu cho nên đánh sẽ bài sau đó trần đạo liền phát nhiệm vụ mới nếu như hôm nay bị mắt trốn tìm là tiến hành không nổi nữa cái kia c h ú này g ta liền l m cái i n h ệ vốn là trần đạo lưu cho ngày mai hạng mục nhưng hôm nay bịt mắt trốn tìm lâm nước nóng luôn cũng không thể một mực để cho khách quý đấu địa chủ trần đạo chỉ có thể đem ngày mai hạng mục rời đến hôm nay tới một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền lên lầu bảy đi tới mật thất đào thoát môn điếm bên trong mật thất đào thoát môn điếm bên trong lão bản cười tủng tìm nên đón mọi người sau đó nói ra lần này ta vì chúng ta tiết mục tổ tỉ mỉ thiết kế rất nhiều rất thần kỳ mật thất đào thoát hạng mục ta ở bên trong tăng thêm rất nhiều mới nguyên tố ta dám cam đoan cái này mật thất đào thoát là các ngươi chưa từng có thể nghiệm qua nhớ kỹ tại trong mật thất trừ ngươi nhóm hợp tác các ngươi không nên tin bất kỳ ai khác cũng không muốn hoàn toàn tin tưởng bất luận cái gì tình báo lão bản nói xong nhân viên công tác lấy ra bị mắt cho mấy tổ khách quý đeo lên sau đó thần thần bí bí mang theo khách quý nhóm tiến vào bất đồng m ậ t thất giang vãn vãn lôi kéo thẩm phong cánh tay mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí thẳng đến nhân viên công tác nói có thể tháo xuống bịt mắt giang vãn vãn cùng thẩm phong mới tháo xuống bịt mắt nhìn về phía trước mắt m ậ t thất kết quả giang vãn vãn liếc mắt nhìn qua người đều tê dại bởi vì nàng đối diện trên tường viết huyết hồng huyết hồng bá chữ to cổ đặc biệt nam giang vãn vãn người tròn váng vì cái gì bọn hắn trong mặt thất sẽ viết giả đặc nam danh tự còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại nhân viên công tác liền vội vàng chạy tới không h mời các người đi theo ta bên này giang vãn vãn cùng thẩm phong lẫn nhau liền muốn cùng nhân viên công tác đi đến nhưng đi được hai bước thẩm phong liền lôi kéo giang vãn vãn dừng bước nhân viên công tác nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bọn hắn hai vị làm sao không đi có cái gì vấn đề sao thẩm phong hiếp mắt nhìn xem hắn không phải chúng ta có cái gì vấn đề là người có vấn đề chương 74. m ậ t thất đ à o thoát 1. t chương 74. m ậ t thất đ à o thoát bên trên nhân viên công tác để ép áp đỉnh đầu mang theo mũ lưỡ chai lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ hỏi ngài đang nói cái gì cái gì gọi là ta có vấn đề thần phong dương lên cái cảm chỉ hướng nhân viên công tác muốn dẫn bọn hắn đi tới cánh cửa kia mặc dù vừa rồi tiến vào thời điểm chúng ta là bị mắt nhưng ta biết rõ chúng ta tới thời điểm đi có thể không phải cái kia một cánh cửa nga đây là bởi vì đi cánh cửa này cũng có thể thông hướng các ngươi muốn đi cái kia mật thất nhân viên công tác nói ra là sao nếu thật là như vậy ngươi không bằng mở cửa để cho chúng ta nhìn xem thần phong dùng tay làm dấu mời nhân viên công tác lại nửa ngày cũng không có nhúc nhích địa phương thần phong t ứ c thì tiếp tục nói từ tiến vào mật thất phía trước lão bản liền tại nói đây là hắn chuyên môn thiết kế qua mật thất Còn nói trong tại qua mật không, không, cười cười, chỉ chỉ không, không hề nghi ngờ cái này nói rõ thẩm phong phỏng đoán là chính xác nhìn đến một màn này trực tiếp gian phía trước khán giả nhao nhao nhẹ nhàng thở ra Khi thật b ọ nhưng ắ n những cái này n g cái ờ i biết cái xem, là biết rõ à y nhân viên n c ô tác mặt có vấn vì đề. Bởi k hắn á khách tác khách khách khác. c cũng đều xuất hiện tình huống tương tự, đều cũng có tự xưng nhân viên công mấy mặt nhầm muốn thất, xuất tổ trong tình tương tự tự tiến hiện huống nhân phòng, phòng Nhưng h quý quý quý đều đều xưng viên người đến, nói khách quý đi nhầm giàn phòng, muốn dẫn khách quý đi đi mấy tổ đều không có thẩm phong như vậy cảnh giác giống như là lý thính tính h cùng giả đặc nam cái kia một tổ làm giả đặc nam đi theo nhân viên công tác đi vào gian phòng cách vách lý thính tính h đang định cùng một c h ô đi vào lúc cửa phòng lại bị đóng lại lý thính tính cùng giả đặc nam trực tiếp bị ngăn tại hai cái gian phòng dù sao cũng là tinh thông nhiều quốc ngoại ngữ hiện tay làm cao số thi đua đề căn cứ ánh sáng liền có thể phỏng đoán ra gian phòng số phong ca cái kêu bọn hắn cái này có tính không là nhạy quan trực tiếp nhảy vọt qua cứu đồng đội khâu có thể tiến hành bước tiếp theo ta có chút hiếu kỳ bọn hắn bao lâu có thể thông quan cái này m ậ t thất có thể so mặt khác tổ nhanh bao nhiêu phía trước l a o bản giống như giới thiệu nói cái này m ậ t thất dự tính thông quan thời gian tại nửa giờ tả hưu phong tử nhạy quan lại cộng thêm hắn đầu góc nhanh đoán chừng bốn mươi phút liền hắn có thể thông quan a có người nói đạo thậm chí còn có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cược ta cược một giờ ta cược ba mươi phút ta tin tưởng phong tử bảy mươi phút ta ai biết cái này m ậ t thất đằng sau còn có hay không thiết kế cái gì yêu tiêu thân mưa đạn nhóm liền thông quan thời gian vấn đề này thảo luận không ngừng mà lúc này trong mặt thất giang vãn vãn đang tò mò đánh giá một vòng toàn bộ gian phòng sau đó chỉ chỉ trong góc một quạt cửa nhỏ nơi đó giống như có cái mật mã khóa là muốn tìm được mật mã giải khai cái kia khóa mới có thể tiến nhập kế tiếp gian phòng a loại này mật thất đào thoát cho chơi bình thường đều là do ba bốn mật thất liệu tiếp tổ hợp mà thành người chơi cần thông qua trong mật thất manh mối tìm được thông hướng kế tiếp mật thất chìa khóa hoặc là mật mã thầm phong nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi giang vãn vãn nói ngươi là nghĩ nhanh điểm quá quan vẫn là nghĩ chơi nhiều trong chốc lát đương nhiên là nhanh chóng quá quan ngươi không có nghe trần đạo nói có ban thường sao giang vãn vãn nghiêm túc nói ra, thẩm phong gật gật đầu sau đó liền lôi kéo giang vãn vãn tay đi tới vừa mới nhân viên công tác ly khai cánh cửa kia nhóm một cái tay cầm cái cửa tay đi ra ngoài cửa chủ tiệm trần đạo cùng với một đám nhân viên công tác đều trận mắt há hốc mồm nhìn qua đi tới thẩm phong cùng giang vãn vãn n g o ạ i tảo mật thất đào thoát còn có thể chơi như vậy sao chưa từng tưởng tượng qua con đường nhưng dường như đích thật là trốn ra được vừa rồi đoán một giờ đâu cái này cũng liền bỏ ra một phút ta phong tử cái này nao đường về là thật không phải bình thường người có thể bắt kịp mật thất đào thoát chủ tiệm lúc này bở môi đều tại run g i y người người người người ngươi làm sao lại như vậy đi ra thần phong rất nghi hoặc ta không như vậy đi ra ta còn muốn làm sao đi ra không phải ý của ta là ngươi sao có thể từ nơi này môn đi ra chủ tiệm nói ra thần phong liền càng nghi hoặc mật thất đào thoát không phải trốn ra được liền được sao tại sao phải quan tâm từ đâu cái môn đi ra chủ tiệm mặc dù ngươi nói rất có đạo lý nhưng là kỳ thật một điểm đạo lý cũng không có a nhà ai chơi mật thất đào thoát là quay người lại đường cũng phản hồi a cái này ngươi còn chơi cái cái bữa a kết quả giang vãn vãn lúc này còn qua tới giáo dục lên chủ tiệm lão bản a vừa nhìn ngươi liền không chuyên nghiệp loại này mật thất đào thoát ngươi sao có thể không khóa cửa đâu chủ tiệm rất im lặng hắn không chuyên nghiệp h ắ n tại trường an thị đại đại nho nhỏ đều mở hơn m ộ ư ơ i nhà mật thất đào thoát hắn không chuyên nghiệp lần này sở dĩ không khóa môn còn không phải bởi vì nhân viên công tác cuối cùng là từ nơi này trong cửa đi ra lại nói người bình thường ai nghĩ đến, đến như vậy thông quan mật thất đào thoát ra rốt cuộc là lao tử không chuyên nghiệp vẫn là các ngươi mạch suy nghĩ quá quỷ dị a giang vãn vãn trong tiệm lão bản im lặng lại chạy đi tìm trần đạo trần đạo trần đạo đã nói ban thường đâu trần đạo phiền mượt mắt nhìn thời gian k Vãn Vãn hơn o nữa ta khuyên các người tốt nhất nhanh điểm nếu như mặt khác tổ chức quá quan tốt ban thưởng liền muốn bị bọn hắn chọn lấy trần đạo cười hhh ta sớm tiết lộ cho các người lần này ban thưởng có thể không tầm thường cùng vài ngày sau chúng ta cuối cùng một kỳ thu có rất lớn quan hệ nếu như các ngươi có thể tuyển đến tốt ban thưởng cuối cùng một kỳ thu nói không chừng sẽ cho các ngươi lưu lại rất sâu khắc ấn tượng nga trần đạo vừa nói như vậy gian ván vãn quả nhiên liền đến hào hứng lôi kéo thẩm phong cũng nặng mới về tới trong mặt thất trần đạo thấy thế vội chạy tới các loại bọn hắn tiến vào gian phòng lập tức liền đem khóa cửa lên sau đó mới đi về tới chủ tiệm bên người chủ tiệm thấy thế hướng về phía trần đạo dựng lên cây ngón tay cái n h ư u a vậy mà như vậy liền đem bọn hắn lửa gạt trở về trần đạo phiên muộn thở dài sao có thể gọi lửa gạt đâu ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi bất quá ngơi cái này mất độ đ khó ế nghĩ nghĩ. Nếu, là là nếu như tìm không thấy manh mối đầu góc cho dù tốt dụng cũng không cách nào mở cửa trần đạo vừa nghe nhẹ gật đầu sau đó cứ tiếp tục nhìn về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này tổ chức tiếp gian sau đó trần đạo biểu lộ liền cứng n g ắ t lại bởi vì trong màn hình thẩm phong cùng giang vãn vãn vậy mà đã tìm được cái thứ nhất gian phòng mật mã đè xuống mật mã khóa mở cửa phòng tiến nhập kế tiếp gian phòng trần đạo kéo qua chủ tiệm ngươi vừa mới nói cái gì chủ tiệm cũng không nghĩ tới thẩm phong cùng giang vãn vãn vậy mà nhanh như vậy đã vượt qua cái thứ nhất gian phòng bất quá vừa nghĩ hắn đã tìm được lấy cớ không phải nói tìm được lý do kỳ thật ta cái thứ nhất gian phòng thiết kế chủ yếu chỗ khó đều tại hai người bị ngăn khai mở sau hiệp lực cứu ra đồng bạn bộ phận hai bọn hắn trực tiếp nhảy quăn nhảy vọt qua cái kia một bộ phận còn lại bộ phận khẳng định đơn giản rất nhiều. nhưng cửa thứ hai liền không một dạng chủ tiệm vỗ ngực cam đoan cái này cửa thứ hai là ta tỉ mỉ thiết kế manh mối đều giấu rất sâu coi như là để cho ta chính mình đi tìm ta đoán chừng cũng phải tìm tới một hồi hai bọn hắn tại cửa thứ hai nhất định có thể tạm rất lâu trần đạo b á n tín b á n nghi bất quá rất nhanh hắn liền tin chủ tiệm lời nói bởi vì đến cửa thứ hai sau đó thẩm phong cùng giang vãn vãn đích thật là có tạ quan dấu hiệu giang vãn vãn chạy tán loạn khắp nơi l u n lên nhảy xuống tìm kiếm manh mối mà thẩm phong tức thì ngồi sổn một cái góc nhỏ không biết tại loay hay cái gì đồ vật bởi vì trong m dựa vào là đều là tiết mục tổ sớm để đặt tốt mấy cái ca mê ra cơ vị đến quay t r ụ cho nên cũng thấy không rõ thẩm phong tại làm cái gì trần đạo mặc dù rất kỳ quái nhưng cảm giác phải chỉ cần bọn hắn không thông quan quá nhanh hết thảy đều dễ nói khán giả đồng dạng cũng rất tò mò phong tử tại làm cái gì làm sao không tìm manh mối cái này quan manh mối giống như dấu đến rất sâu à, ván v ã n đều tìm đã đường này chẳng lẽ phong tử là bông tha sẽ không à, phong tử chỗ nào là loại kia tính cách người à cái này mật thất đích xác kho a ta phía trước đùa mật thất manh mối đều bày ở trên giấy cái này tất cả đều giấu cực kỳ chặt chẽ thật sự có trình độ mưa đạn bên trong còn có người tại khen mật thất thiết kế có trình độ chủ tiệm nhìn cười đắc ý đi ra cười cười hắn liền không cười bởi vì hắn nhìn đến vừa mới ngồi s ồ m trong góc không biết tại loay hoay cái gì thầm phong đ ỗ n g nhiên liền đứng lên sau đó đi tới đóng chặt bên cửa phòng cầm lấy một cây dây kẽm đâm vào lỗ khóa bên trong bắt đầu trên dưới loay hoay dựa vào phong tử đây là muốn n ả y ra khóa sao không phải mật thất đào thoát là chơi như vậy sao ta nói phong tử vừa rồi vì cái gì ngồi s ổ m xó xỉnh nơi đó có một khoả tiệu cây thông nộ ẻn dùng dây kém chống lên đến hắn vừa rồi chính là tại vì đi dây kém a mặc dù ta đối phong tử loại này quá quan phương pháp không dám g ậ p bừa nhưng nói thật ta rất muốn biết hắn đến cùng có thể hay không đem môn cậy mở ta cũng là phong tử mặc dù rất lợi hại nhưng hẳn là không đến nổi ngay cả nảy ra khóa đều sẽ a kết quả ngày mưa đạn mới vừa vận bay ra thẩm phong liền đã cậy mở khóa cửa đẩy ra thông hướng kế tiếp cửa phòng người xem chân đạo chủ tiệm chương bảy mươi lăm mật thất đào thoát hai chương bảy mươi lăm mật thất đào thoát phía dưới chân đạo nhìn nhìn bị cậy mở khóa cửa vừa nhìn về phía chủ tiệm đã nói tại cửa thứ hai sẽ tạp rất lâu lâu chủ tiệm mặt đều thanh không phải hắn không ấn s á o lộ ra bài cái này cũng không thể trách ta a cái kia ngươi liền không thể đổi cái n à y ra không ra môn sao nhà ai mật thất đào thoát trang cửa chống chống a lại nói ai chơi mật thất đào thoát sẽ nạy ra khoa a cái này hợp lý sao chân đạo cùng chủ tiệm nhìn nhau nửa ngày cuối cùng chân đạo chỉ có thể bất đắc dĩ nhặt lên bộ đàm nói ra thần phòng giang văn vãn kế tiếp hai quan không cho phép lại nạy ra môn giang vãn vãn kháng nghị nói dựa vào cái gì chủ tiệm từ bên cạnh nói ra mật thất đào thoát quy tắc là muốn căn cứ chúng ta thiết kế câu đố lợi dụng chúng ta trong mật thất tư liệu sống mở ra tiếp theo ở giữa mật thất đại môn thần phong dơ tay lên bên trong dây kém ta đây đúng là các ngươi mật thất tư liệu sống không có phạm q u i a chủ tiệm lạnh một chút một lát sau quật cường nói dù sao chính là không thể lại nạy ra cửa mời các ngươi tôn trọng một chút ta vất vả khổ cực thiết kế mật thất tốt sao trần đạo đống nhiên tại chủ tiệm bên thai nói thầm hai câu chủ tiệm bị dị nhìn trần đạo một mắt sau đó bán tín bán nghi thuật lại một lần trần đạo lời nói các ngươi chỉ cần thành, thành thật thật thông quan không cần c h ồ n vào trong nạy ra khóa loại này thủ đoạn cuối cùng thông quan sau ta có thể cho các ngươi năm khối tiền tiền thưởng. năm khối tiền cái này kim n l ạ c h là trần đạo nói cho chủ tiệm chủ tiệm cảm thấy năm khối tiền có phải hay không quá ít có thể đả động được hai người này sao kết quả là thấy trong màn ảnh giang vãn vãn một thanh giành lấy thẩm phong trong tay dây kẽm thách ra thành hai nửa sau đó hướng về phía chủ tiệm vung tay lên nhớ do nói lời giữ lời a sau đó h ư ớ n g thú vội vàng lôi kéo thẩm phong tiến vào kế tiếp gian phòng chủ tiệm im lặng nhìn xem một màn này hắn còn tưởng rằng hai người này rất khó giải quyết đâu không nghĩ tới năm khối tiền là có thể đem bọn hắn nắm bắt bọn hắn như vậy tốt giải quyết ngươi vì cái gì không sớm một chút cho bọn hắn tiền chủ tiệm nhìn về phía trần đạo trần đạo bụng lấy túi thống khổ nói ta hôm nay chi tiêu đã rất lớn ta là không khả năng lại cho bọn hắn bỏ tiền cái này năm khối tiền muốn chính n g ư ơ i ra minh bạch không chủ tiệm liền càng im lặng năm lúc này giang vãn vãn cùng thẩm phong đã tiến nhập cái thứ ba gian phòng tiến vào cái thứ ba gian phòng sau đó giang vãn vãn rõ ràng liền trở nên trung thực rất nhiều cũng không giống là tại cái thứ hai gian phòng lúc một dạng tìm kiếm khắp nơi manh mối liền chỉ là đi theo thẩm phong bên người con mắt cũng không dám hướng hai bên nghiêng mắt nhìn bởi vì cái này cái thứ ba gian phòng bố trí rất là âm trầm kinh khủng chung quanh ngoại trừ mấy cổ khô lâu không xương bên ngoài còn treo lấy không ít đầu người cùng người chân cụt tay đ ứ t tại màu đỏ s ậ m dưới ánh đèn trên tường treo m á u tanh quỷ dị kinh khủng ảnh chụp giống như là sẽ đ ộ n g một dạng mặc dù giang vãn vãn biết rõ những cái này đều là đạo cụ nhưng tựa như nàng biết rõ quỷ cố sự là giả vẫn là là sẽ sợ một dạng nhìn xem những cái này đạo cụ cộng thêm cái này âm trầm bầu không khí giang vãn vãn trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng bọn hắn tiến vào cái này mất tất chủ đề gọi màu trắng quỷ ảnh báo thù bản thân chính là một cái thiên hướng kinh khủng mất tất cái thứ nhất gian phòng kinh khủng bộ phận đều giấu ở ngăn thuê phòng thời gian bị thẩm phong trực tiếp mẹ quan cái thứ hai gian phòng thẩm phong cùng giang vãn vãn còn không tìm được chân chính kinh khủng manh mối thẩm phong liền đem khóa cửa cậy mở đến cái này cái thứ ba gian phòng kinh khủng dọa người c h ẳ n g cảnh cuối cùng là bị bậy tại ngoài sáng bên trên giang vãn vãn chúng ta lần thứ nhất nhìn đến thành thật như vậy vãn ca không nghĩ tới vãn ca vậy mà sợ quỵ a ta còn tưởng rằng vãn ca không sợ trời không sợ đất khó trách đệ nhất kỳ thời điểm phong tử vừa nói cấp cho vãn ca g i n g q u cố sự liền bị vãn ca một trận hành hung hờ hờ hờ, hờ sợ hai vãn ca giống như tiểu bà bảo, thật đáng yêu. Khán giang ả khó được nhìn thấy an như vậy, như vậy, được tĩnh như như n vậy vậy h e lời Giang vãn vãn Thầm h nhẹ i giác Giang hãi. Giang n cũng Vãn Vãn Hắn động Vãn Vãn giọng phát tay, được qua ra, sao, sợ chủ kéo thấp nói làm nhàng lên tiếng cái kia nếu không ngươi đi trước cái thứ hai gian phòng chờ chờ ta giải khai gian phòng này sẽ gọi ngươi qua tới giang vãn vãn nhanh chóng l ắ t đầu không nên không nên ai biết cái này m ậ thất t còn có thể sẽ không làm cái gì yêu t h ư ơ n thân đi ra vạn nhất bọn hắn dợ trò xấu chuyên môn tìm người giả trang quỷ đi cái thứ hai gian phòng làm ta sợ nên làm sao bây giờ nàng ôm lấy thẩm phong cánh tay một bộ không có ý định buông tay bộ dáng ta vẫn là đi theo ngươi cùng một chỗ à. thẩm phong cười sờ lên đầu của nàng sau đó đem nàng ôm vào trong ngực một bên ôm nàng một bên tìm tòi lên trong phòng manh mối phía trước chủ tiệm nhìn xem bị sợ đến giang văn vãn còn cảm thấy đắc chí cảm giác mình mật thất thiết kế trình độ vẫn còn rất cao nhưng bây giờ nhìn xem ôm vào cùng một chỗ hai người chủ tiệm dần dần liền không cười được hắn thở dài cô độc ôm cánh tay của mình nói ra ta đều ba mươi hơn n ư ờ i làm sao lại tìm không thấy bạn gái đâu trần đạo an ủi giống như vô vỗi chủ tiệm bà vai kỳ thật ta cũng không có bạn gái chủ tiệm lập tức có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác sau đó liền nghe trần đạo tiếp tục nói bất quá ta có lao bà chủ tiệm một bên phó đạo diễn lường trần đạo một mắt hàng này gần nhất làm giận trình độ rõ ràng có tiến bộ hơn phân nửa là bị thẩm phong cho đồng hóa bình thường thông quan lời nói cái này m ậ thất t đích xác thiết kế rất có độ khó cái thứ ba gian phòng liền thẩm phong đều tìm m ộ ư ơ i năm phút mới cuối cùng là tìm được mấu chốt tính manh mối mở ra cái thứ ba cửa phòng xuất hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn trước mặt là một cái u ám hành lang chỉ có hành lang phần cuối có một chút điểm ánh sáng soi sáng ra thông hướng đệ tứ gian phòng cửa vào hành lang trung gian hoàn toàn là đèn kịt một mảnh t h ầ m phong cầm lên vừa mới tìm được đèn tin nhỏ bị cải tạo qua đèn tin ánh sáng yếu ớt có thể chiếu sáng phạm vi rất nhỏ cho nên mặc dù có đèn tin bọn hắn cũng không sai biệt lắm tương đương với sở soạn đi lên trước t h ầ m phong nhữ nhữ mày này hành lang khẳng định không khả năng là không công thiết kế ra đến đen như vậy hoàn cảnh như vậy một cái hành lang lại là cái kinh khủng chủ đề mật thất cái này hành lang không có vấn đề mới là lạ hiện nhiên giang vãn vãn cũng nghĩ đến điểm này nàng sợ hơn nuốt ở thần phong trong n ự c phong tử ta ta cuối cùng cảm thấy trong này cất giấu cái gì đồ vật nhất định sẽ rất dọa người t h ầ m phong nhìn xem trong ngực đáng thương giang văn vãn vãn n u hỏa lấy tay che ở ánh mắt của nàng tại bên thai nàng nói ra không có việc gì sợ hãi lời nói liền nhắm mắt lại không nên nhìn ta sẽ mang ngươi đi qua thế nhưng là nhắm mắt lại ta lại có điểm thật không dám đi đường sợ đụng phải cái gì đồ vật t h ầ m phong nghe vậy liền đưa tay điện ngậm tại trong miệng sau đó từng thanh giang vãn vãn cho ông nàng đứng lên bạn trai lực bạo giả ta phong tử ngậm đèn tin ô n vãn vãn phong tử tốt xoáy a ta cấp cho thiết kế mật thất người một cái khen nhờ có hắn thiết kế mật thất đủ k i n h khủng bằng không thì liền nhìn không tới một màn này kỳ thật cái thứ nhất gian phòng cùng cái thứ hai gian phòng cũng rất k i n h khủng ta tại bên cạnh trực tiếp gian thấy được chỉ tiếp phong tử cùng vãn vãn nhảy quan hờ hờ hờ hờ phong tử xuống vịt ôm công chúa của ngươi thông qua vịt nhìn đến thẩm phong ôm lấy giang văn vãn mưa đạn lại náo n h ậ t đứng lên mà thẩm phong tức thì ô m g i a n g văn vãn cất bước đi tới hành lang bên trong ánh sáng chưa đủ nhật i n chiếu sáng phạm vi rất nhỏ trước mắt luôn luôn một mảnh khu vực ở vào hát á m bên trong tại hành lang bên trong Tiết mục tổ cũng cài đặt mấy cái có nhìn ban đêm công năng tiểu c a m e ra lúc này đạo truyền bá đem màn h n h cắt tới hành lang c a m e ra bên trong có chút sám ngắt ống kính nhìn đêm bên trong khán giả có thể nhìn đến thẩm phong ô m g i a n g văn vãn tại cẩn thận đi lên trước lấy đồng dạng bọn hắn cũng có thể nhìn đến lúc này đang trốn tại hành lang một người trong nữ quỷ cái này nữ quỷ đương nhiên là nhân viên công tác giả trang nàng đang n ố n tại hành lang trong bóng tối chờ thẩm phong cùng giang vãn vãn tới gần a a a a phong tử không cần đi phía trước có quỷ a xong phong tử cùng vãn vãn nhất định là muốn bị hù đến đây rốt cuộc là mật thất đào thoát vẫn là nhà ma a như vậy kích thích sao cái này mật thất tại nơi nào a ta cũng muốn đi chơi v ã n v ã n như vậy sợ quỷ có thể hay không bị sợ khóc a ta đột nhiên có chút muốn nhìn vãn vãn bị sợ khóc ngươi không đúng nhưng ta cũng muốn nhìn hhh ta liền không một dạng ta nghĩ nhìn phong tử bị sợ đến một mực một mặt bình tĩnh khuyển hệ xoáy ca bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân phát r u n bộ dáng nghị, nghị cũng rất kích thích có thể thông qua ống k í n h nhìn đem nhìn đến nữ quỷ khán giả đều nghị luận thật nhiều người đều tại chờ thẩm phong cùng giang vãn vãn bị sợ đến mà chủ tiệm nhìn đến trực tiếp gian bên trong tình cảnh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. này hành lang là hắn đắc ý chi tác h ắ cám hành lang có hạn nguồn sáng n ú t trong bóng tối nữ quỷ đây tuyệt đối có thể cho thể nghiệm người mang đến lớn nhất đắm chìm cảm giác cùng cảm giác sợ hãi trong màn ảnh ô m g i a n g vãn vãn thẩm phong đã vô cùng tới gần cái tia nữ quỷ vị trí nữ quỷ vừa nhìn thời cơ phù hợp một chút liền nhào tới đang định một tiếng thét lên h ụ sợ thẩm phong cùng giang vãn vãn có thể nàng mới vừa vặn x u n g tới còn chưa kịp phát ra thét lên liền nhìn đến thẩm phong hướng về phía nàng vươn một ngón tay làm cái cấm âm thanh thủ thế chớ dọn nàng cảm tạ sau đó liền nghe thẩm phong ngậm đèn tin có chút hàm h t h ẩ một câu ta chua không biết nói ra nhiều ít người xem tiếng lòng đương nhiên cũng không chỉ là người xem tiếng lòng cũng là nữ quỷ tiếng lòng nhìn qua ông giang vãn vãn thầm phong nữ quỷ cảm thấy nàng đều mới khóc vì cái gì vì cái gì nhân gia có bạn trai vì cái gì nhân gia bạn trai như vậy sùng mà nàng chỉ có thể cô độc một người trốn ở ưu ám hành lang bên trong giả trang quỷ do a người vấn đề là còn không có hủ đến còn bị uy một miệng thức ăn cho chó nữ quỷ càng nghĩ càng giận cuối cùng ngồi trồm hồm trên mặt đất quỷ khuất ôm lấy chân hờ hờ hờ, hờ. nữ quỷ tiểu tỷ tỷ nhận lấy chân thật tổn thương mặc dù ta cũng rất chua nhưng ta dám khẳng định tại hiện trường nàng so với ta càng chua thâm biểu đồng tình vô tại thẩm phong trong ngực giang vãn vãn cẩn thận mở ra một con mắt nhìn đến bạch đi nữ quỷ tội nghiệp ngồi t r ồ m h ồ m trên mặt đất giang vãn vãn liền từ thầm phong trong ngực nhảy xuống tới n g ồ i s ồ m ở nữ quỷ t i ể u t ỷ t ỷ bên người vỗ vỗ t i ể u t ỷ t ỷ phía sau lưng nữ quỷ t i ể u t ỷ t ỷ rất cảm động không nghĩ tới vẫn còn có người sẽ an ủi nàng bốn nàng vô ý thức liền nghĩ xoay đầu lại kết quả giang vãn vãn một cái tắt liền bưng kín mặt của nàng đồng thời giang vãn vãn nhắm mắt lại quát o đừng làm cho ta nhìn thấy mặt của ngươi ta sợ hãi mau đưa đầu quay trở lại nữ quỷ tiệu tỉ tỉ đã trúng một cái tát càng n y khuất đem đầu vỗ néo trở về giang vãn vãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. nàng lại vô vua nữ quỷ tiểu tỷ tỷ phía sau lưng an ủi đừng quá khổ sở trong sinh hoạt không có gì khảm là gây khó dễ có phải hay không bởi vì không có bạn trai mà lo nghĩ đừng lo lắng ba cái chân có khó tìm hai cái chân nam nhân có rất nhiều nữ quỷ tiểu tỷ tỷ thấp giọng nói ra thế nhưng là cũng không phải tất cả nam nhân đều như vậy tốt giang vãn vãn khiêu mi cái kia ngươi có hay không nghĩ tìm một cái cái như nhà ta phong tử một dạng tốt nam nhân nữ quỷ tiểu tỷ vừa nghe liền gật gật đầu vội vàng hỏi nói ngươi có thể giúp ta tìm được sao giang vãn vãn lập tức nghiêm túc nói không thể ta chỉ có thể khuyên ngươi về sau không muốn lại làm loại này không thực tế tưởng tượng nhà ta phong tử thiên hạ đệ nhất nữ quỷ t i ể u tỷ tỷ vãn ca ngươi đây là tới an ủi người vẫn là đến b ổ đào a ta làm sao cảm giác càng chua nữ nhân này tại tú nữ nhân này tại khoe khoang nàng cho rằng nàng có cái phong tử liền không lên sao ô ô ô xác thực không tầm thường ta cũng muốn một cái tại sùng lao bà một cái tại tú lao công mà ta liền không mở dạng ta tại ăn thức ăn cho chó giang vãn vãn tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được nàng cho nữ quỷ tiệu tỷ tỷ tạo thành lần thứ hai tổn thương nàng còn đang an ủi nữ quỷ tiệu tỷ tỷ nói đừng khổ sở mặc dù phong tử như vậy tốt nam nhân ngươi là tìm không đến nhưng nam nhân khác ngươi vẫn có thể tìm được thế nhưng là thế nhưng là ta lớn lên không đẹp mắt ta nữ quỷ tiểu tỉ tỉ có chút tự ti giang v ă n v ă n nhớ tới vừa mới kinh hồng thoáng nhìn lúc thấy nữ quỷ tiểu tỉ tỉ mặt đúng là khó coi bất quá giang v ă n v ă n tỏ vẻ lý giải không quan hệ ngươi cái này không phải là vì giả trang quỷ trang điểm đi chờ ngươi đem trang c ở i là được rồi nữ quỷ càng bị khuất có thể ta hôm nay vốn là không có trang điểm giang vãn vãn một lát sau giang vãn vãn thở g i i tỉ tỉ ngươi phải tin tưởng trên thế giới không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân chỉ cần ngươi học được trang điểm chính mình tướng mạo căn bản không phải vấn đề vừa vặn ta chỗ này có một phần trang điểm bí tịch có thể dạy cho ngươi nữ quỷ vừa nghe vội vàng hỏi nói cái gì bí tịch ta có thể học sao giang vãn vãn ha ha cười cười vậy bổ chú ý số tài khoản giang vãn vãn đoạn phía trên có ta trước kia tuyên bố qua mỹ trang giáo trình đơn giản dễ dàng học bao dạy bao sẽ để cho ngươi chứng kiến chính mình đẹp nói giang vãn vãn còn tìm tìm phụ cận ca mê ra sau đó hướng về phía màn ảnh lộ ra mịp cười dựng lên cái á thủ thế hoan nên mọi người điểm một chút chú ý nga vãn ca thật là một cái nhân tài cái này quảng cáo cắm vào thật sự là một chút cũng không đông cứng ta đã chú ý qua lại điểm chẳng phải lấy đóng sao cái kia tốt đã lấy đóng vãn ca thật là muốn chết người ta bây giờ là ngươi chào hàng ngươi bảy bồ thời điểm sao hảo hảo an ủi một chút nhân ra tiểu tỷ tỷ a uy nữ quỷ tiểu tỷ tỷ ngược lại là để ý giang vãn vãn đánh quảng cáo mà là có chút tò mò mà hỏi cái kia cái kia ngươi đẹp mắt như vậy cũng là bởi vì trang điểm lợi hại sao giang vãn vãn sờ lên mặt của mình nghiêm túc nói ra không ta đây là bởi vì thiên sinh lệ chất nữ quỷ tiểu tỷ im lặng lại an ủi nữ quỷ tiểu t ỷ t ỷ vài câu sau giang v ã n vãn lúc này mới cùng thẩm phong cùng một chỗ tiếp tục đi lên phía trước bởi vì hành lang bản thân không có nhiều dài cho nên giang v ã n vãn cũng biết đằng sau lộ không khả năng lại cất giấu một cái quỷ cũng liền lớn mật đứng lên không có lại để cho thẩm phong ôm c ò n ngầm đầu đ ỡ ngực tựa hồ rất dung cảm bộ dạng đi đến đệ tứ cửa phong miệng giang v ã n vãn còn rất có khí thế nói mở cửa để cho ta nhìn xem kế tiếp trong phòng có cái gì đương nhiên nếu như giang ván vãn lúc nói mở cửa、phòng. ra ngoài ý định đệ tứ gian phòng rất sáng ngời bên trong nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt dọa người đồ vật giang vãn vãn lá gan liền lại lớn đứng lên vung lòng ra thầm phong bước vào gian phòng bên trong kết quả bọn hắn vừa mới tiến gian phòng trong phòng đèn lại ba một tiếng tắt đi bốn phía âm hưởng bên trong còn truyền đến âm chắc chắc tiếng cười sợ đến giang vãn vãn một chút kêu lên tiếng mãnh liệt nhảy dựng lên vừa giống như cái bạch tột u một dạ n g ôm lấy thầm phong thầm phong cười khổ ô n nàng an ủi không có việc gì không có việc gì đừng lo lắng có ta ở đây đâu vừa nói hắn một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh trên tường h ẳ n là bôi lên đặc thù phía trước đèn còn sáng lấy lúc mặt tường trắng loăn như mới nhưng lúc này đèn tắt một cái mất trên tường lập tức nổi lên hết u y hồng sắc văn tự từ phía trên tường viết bốn cái kinh khủng cố sự mà manh mối h i ệ n nhiên muốn từ nơi này bốn cái cố sự bên trong bắt đầu tìm kiếm thầm phong ôm giang vãn vãn bắt đầu giải mật mà giang vãn vãn tại thầm phong trong ngực ở một sẽ cũng có lá gan mở t o m ắ t nhìn nhìn chung quanh dường như không có giống cái thứ ba gian phòng một dạng đặc biệt kinh khủng bích họa hoặc là đạo cụ giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra nàng liếc qua bên người đang tại nghiêm túc giải mật thầm phong đông nhiên chơi tầm nổi lên dán trả mạng cho ta vãn ca ngươi cái này là không sợ hãi là sao ra thật ta cẩn thận phong tử không có ngươi ai ngờ thẩm phong nghe giang vãn vãn cái này ưu ám lời nói không chỉ có không có bị h ù đến cũng không có sinh khí con vừa cười vừa nói ngươi chính là mệnh của ta ngươi để cho ta làm sao còn ta dựa vào cứng rắn nét h thức ăn cho chó là a đây cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị cũng không sợ đem ta n g ẹ i chết mặc dù rất thổ nhưng là thẩm phong nói rất ngọt ta giang vãn vãn cũng thẹn thùng nàng đấm nhẹ thẩm phong một chút nói sang chuyện khác nói ngươi đến cùng có thể hay không giải khai cái này mất ta có phải hay không rất khó a phía ngoài chủ tiệm nghe lời này lạnh lùng cười cười khó đương nhiên khó không nói đến cái này m ậ thất t đằng sau cơ quan chỉ là cái này bốn đạo tìm ra lời giải đề chính là ta chuyên môn mời người thiết kế nếu đ ầ u góc không đủ linh hoạt bị cái này vài đạo đ ể tạp cái nửa giờ cái k i ệ t đều rất bình thường kết quả là nghe thẩm phong nói ra không khó rất đơn giản như vậy ngươi hôn ta một chút ta hiện tại liền đem cái này vài đạo câu đố đều giải khai thế nào giang vãn vãn do dự một hồi cuối cùng chuồn chuồn lớp nước giống như tại thẩm phong trên mặt hôn một cái Chọc đến trực tiếp gian phan hâm mộ nhóm một hồi hưng ơ phấn thét lên đầy xem như bọn hắn lần thứ nhất đứng đắn nhìn thấy giang vãn vãn thân thầm phong thân còn giang vãn vãn đỏ mặt nói ra nhanh điểm giải khai nhanh điểm giải khai ngoài mất tất h chủ tiệm rất khinh thường không phải là muốn tìm lý do lừa gạt nữ hài thân hắn thôi ta không tin hắn thật sự có năng lực hiện tại liền giải khai hắn mới tiến vào bao lâu ba phút năm phút năm phút nghĩ giải khai ta cái này bốn đạo để nói đồ đâu chân đạo l ư ờ n chủ tiệm một mắt nói thật hắn cảm giác cảm thấy hiện tại chủ tiệm trạng thái có chút quen thuộc một phút sau làm thầm phong nh Mới mới, t、like、kết quả đâu bốn kết quả là cùng bây giờ chủ tiệm một dạng bị thẩm phong một cái tắc quất vào trên mặt đau nhức đau nhức chân đạo lại nhìn hướng chủ tiệm lúc ánh mắt lập tức thì có tiền bối nhìn xem vô tri hậu bối cảm giác tuổi trẻ chủ tiệm đột người đối với thẩm phong cường đại hoàn toàn không biết gì cả giải khai khó khăn nhất bốn đạo đề sau đó lệ tứ trong khán giả cũng là một hội nghị luận cái này một tổ tốc độ thật sự thật nhanh bên cạnh tiểu giả vừa mới đến cửa thứ ba đoán chừng phải tại cửa thứ ba tạp hai ba mươi phút cái tia đã không tệ chân lộ cùng triệu thiên thụ còn tại cửa thứ hai đâu trương y bọn hắn vẫn là tại cửa thứ hai tiểu giả cái tia tổ chủ yếu là bởi vì lý thính thính là thanh bắc cao tài sinh ai quy cao v ũ hồ đạo diễn không phải nói có ban t h ư ở n g sao rốt cuộc là cái gì có người xem nhớ tới ban t h ư ở n g mà giang vãn vãn hiển nhiên cũng là một mực nhớ kỹ ban t h ư ở n g sự t ì n h vừa ra mật thất liền hết nhìn đồng tới nhìn tây đứng lên rất nhanh liền thấy được không xa chỗ một cái t r i ể n đài t r i ể n đài bên trên để một thanh kiếm một cái chảo một kiện trắng đoán đầu xa cùng với một cái xe lăn đây là ý gì phía trước trần đạo nói những phần thưởng này cùng cuối cùng một kỳ thu có quan hệ a ta đoán giang vãn vãn sẽ tuyển ổ i nàng chính là cái ăn hàng đầu xa a nữ hải tử hẳn là đều ưa thích loại này đồ vật nói không chừng phong tử tới chọn sẽ tuyển thanh kiếm kia đâu cái nào nam nhân không nghĩ cầm kiếm làm đại hiệp tại khán giả đều nghị luận thời điểm giang vãn vãn đặt mông ngồi ở cái kia xe lăn t r â n đạo nhìn đến một màn này cầm lấy bộ đàm bất đắc dĩ mà hỏi giang vãn vãn đồng học ngươi có thể nói nói ngươi vì cái gì tuyển cái này xe lăn làm ban thường sao cái này còn phải hỏi giang vãn vãn một bộ, đương nhiên, bộ dáng, đương nhiên là bởi vì cái này đáng tiền như ta phong tử chúng ta đem nó bắn đi buổi tối có thể hay không lại ăn một bữa bò bị tiết trần đạo trần đạo thở sâu sau đó trịnh trọng nói giang vãn vãn đ ồ n g học ta rất nghiêm túc nói cho ngươi những phần thưởng này việc quan hệ qua mấy ngày chúng ta cuối cùng một kỳ thu hy vọng ngươi có thể thận trọng lựa chọn giang vãn vãn thận trọng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn xe lăn có thể lại nói một chút là vì cái gì sao trần đạo lại hỏi bởi vì đáng ra ta phía trước không phải nói sao giang vãn vãn một bông u tay trần đạo trần đạo cái này là đạo cụ không có thể bán chương bảy mươi bảy chân thật tổn thương chương bảy mươi bảy chân thật tổn thương buổi tối khách sạn nhà hàng Kinh lịch mấy ậ t t h t tra tấn sau ấ đó, m tổ khách quý đều lộ r an có vị tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi lấy bữa ăn tối hôm nay nhìn xem mệt mỏi mọi người giang vãn vãn nhịn không được nói ra ta cảm thấy cái kia mật thất đạo thoát cũng không phải rất khó đi các người đến nỗi mệt mỏi thành như vậy sao mấy tổ khách quý đều nhìn về nàng ánh mắt kia đều là rất khinh bỉ rất khinh bỉ trực tiếp gian phía trước người xem cũng là nhịn không được chửi bậy ngươi đương nhiên không cảm thấy khó bởi vì mật thất đều là thẩm phong tại qua a do ngươi địa phương thẩm phong không phải mang ngươi nhảy vào qua chính là giúp ngươi áp đi qua nan giải đề thẩm phong không phải nhảy quan nảy ra khóa chính là dây giải ngươi toàn bộ hành trình đều tại vẫy nước a đâu chỉ vẫy nước còn một bên vẫy nước một bên phát thức ăn cho chó nữ nhân này thật sự là tội ác tại trời giang vãn vãn không thèm để ý chút nào khác mấy tổ khách quý ánh mắt ngược lại có chút hăng hái mà hỏi cuối cùng bán thường các ngươi lựa chọn cái gì a lý thính tính h nói ra ta tuyển đầu xa bởi vì cảm giác rất tốt nhìn rất lãng mạn trần lộ nói ra ta tuyển trường kiếm rất xoáy a mạnh an nói ra ta tuyển nổi giang vãn vãn nhìn về phía n à n g là vì ưa thích loại này chất p h á t tự nhiên khói lửa khí tức sao mạnh an cười khổ một tiếng là vì chúng ta lúc đi ra chỉ còn lại nổi trương uy cũng rất bất đắc dĩ bọn hắn hai cái tại nhóm người này người trẻ tuổi bên trong đã xem như mấy tuổi lớn chơi mật thất đào thoát loại này mới là đồ vật bọn hắn vẫn là không có cách nào cùng người trẻ tuổi so mấy người một bên nói chuyện t h i ế m một bên chờ đợi lấy thẩm phong nấu cơm bởi vì cuối cùng mấy tổ khách quý đều cùng thẩm phong hợp tác cho nên thẩm phong dứt khoát liền quyết định không lại đơn độc cho mỗi tổ khách quý làm đồ ăn mà là đem đoàn người tiền hiệu ra làm vài đạo môn chính tại đem tiền lên một lượt giao cho thẩm phong thời điểm trương uy ý, ý thức được một vấn đề hắn ngoài mặt cho chúng ta mười lăm khối tiền nhưng thực tế lại đem tiền của chúng ta đều lấy đi mua nguyên liệu nấu ăn cái kia hắn cho tiền hay không chẳng phải là cũng không có gì khác nhau giả đặc nam lại vỗ vỗ trương uy cánh tay hắn không có ngoài định mức nhiều hố tiền của chúng ta cũng không t h rồi ngươi liền thấy đủ ha mấy tổ khách quý tiền gom góp một gom góp cộng thêm trần đạo tại bị mắt trốn tìm hạng mục cho thẩm phong một trăm khối tiền thưởng cuối cùng thẩm phong trong tay gom góp ra gần ba trăm khối cầm những số tiền này mua nguyên liệu nấu ăn lời nói hoàn toàn đầy đủ làm một bàn bữa thật lớn lại qua nửa giờ thẩm phong cùng lý thúc mang sang một bàn lại một bàn đồ ăn nhìn đến lý thúc vốn là ngồi mấy cái khách quý đều đứng lên hướng lý thúc vẫn an bọn hắn hiện tại cũng đều biết cái này lý thúc là quốc kiến đầu b ế t hơn nữa còn là cái này khách sạn chân chính b ộ dần vãn vãn tò mò nhìn lý thúc hỏi lý thúc sẽ không phải ngài vừa mới cũng tại làm đồ ăn a ân nhìn tiểu thẩm một người bận không ta liền giúp làm vài món thức ăn lý thúc nói ra mọi người biểu lộ đều trở nên đặc sắc đứng lên quốc kiến đầu bếp hỗ trợ bọn hắn có thể ăn vào quốc kiến đầu bếp tự mình làm đồ ăn bất quá ta cũng không phải trắng rút đợi chút nữa ta nhưng là phải ăn trực lý thúc còn nói thêm hoan nghênh o a n n g h ê n đương nhiên hoan n g h ê n mọi người nói cho lý thúc để cho cái vị trí đi ra nhìn qua cái kia một bàn trọn vẹn chín đạo đồ ăn mấy người đều có chút chảy nước miếng giang vãn vãn thèm ăn ngồi xuống sau đó lập tức liền muốn động chết đũa kết quả lúc này bộ đàm bên trong lại chuyển đến trần đạo thanh âm l i ê n nghe trần đạo trước nuốt ngụm nước miếng đón lấy mới ho nhẹ một tiếng nói ra mấy vị đường vội ăn ta còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi khó được lần này ở đây bốn tổ khách quý ngay ngắn hướng dùng thù hận ánh mắt nhìn hướng về phía màn ảnh thống nhất biểu thị ra đối trần đạo bất mãn ha ha ha ha trần đạo lần này gây nhiều người tức giận để nhiều như vậy mỹ thực không cho nhân ra ăn còn muốn phát nhiệm vụ đổi ta ta cũng tức giận vãn ca biểu lộ cùng m u ố n ăn thịt người một dạng còn tốt trần đạo bản thân không tại bằng không thì đoán chừng đợi chút nữa trên bàn cơm liền phải nhiều một đạo thịt đồ ăn trần đạo cũng bị những người này chừng phải có chút mất tự nhiên nhưng hắn vẫn là kiên trì nói ra một bàn này bên trong chín đạo đồ ăn có chút là thẩm phong làm có chút thì là lý thuốc giúp làm các ngươi đợi chút nữa ăn thời điểm có thể đếm thử là ai tay nghề nếu như đoán đúng các ngươi liền có thể tiếp tục ăn đã đoán sai đâu lý thinh tính h hỏi trần đạo cười hắc hắc nếu như các ngươi đã đoán sai liền phải đem món ăn này cho ta bưng q u a tới ngươi mơ tưởng những cái này đều là ta giang vãn vãn vô bàn một cái t r ừ n g t r ó n g mắt nói ra ta là đạo diễn ta nói tính toán trần đạo lời này vừa nói xong khắc n g y tổ khách quý đồng thời đứng lên sợ đến nhiếp ảnh sư đều lui về sau và bước nói ra các ngươi đừng nhìn ta như vậy được không là trần đạo nói cũng không phải ta trần đạo cũng là cái có c ố t khí thấy mấy người đều có ý kiến lập tức liền nhận túng t h ố c ta làm ta không nói nhưng đợi chút nữa còn lại đồ ăn s u ố t có thể hay không cho ta bưng qua tới để cho ta trộn lẫn trộn lẫn cơm hộp mấy người lúc này mới ngồi xuống động lên c h i ế c đũa bất quá tuy nói không có nhận trần đạo nhiệm vụ nhưng mấy người vẫn là vừa ăn đồ ăn một bên đoán lên rốt cuộc là ai làm cái này cựu nhỏ là vương khẳng định là lý thúc làm a ta cảm thấy cái này chất p h á t tự nhiên thịt kho tẩu thịt bò hẳn là thẩm ca tay nghề ai các nguyên nếm thử cái này cá quá tươi sống cái này là ai làm a lý t h u ố c sao cái này là q u ố c kiến đầu bếp tay nghề n h ư a mấy người vừa ăn bên cạnh đoán mà lý t h u ố c cùng thẩm phong lẫn nhau cũng chỉ là cười mà không nói ta liền không nên cầm cái này tiết mục ăn với cơm càng xem càng cảm thấy trong tay cơm không thơm ha ha ha tiểu giả đoán ba cái đồ ăn ba cái toàn bộ sai khó được trương uy đoán đúng một cái mơ hồ a cái này có phải hay không nói rõ thẩm phong tay nghề cùng lý thúc không sai bị lắm lợi hại như vậy sao Khi thật vừa mới, khán thật mới vừa giả có thể nhìn đến thẩm nhìn phong đến cái ù n ăn màn ảnh. nên từng ăn vãn vãn không g Lý làm lúc là làm làm Thúc tại biết hậu chủ Cho ai đều đồ đồ đ sao o rõ n đoán không đến à, là sợ sao. á ra đến mất mặt、sao. Có c người xem phát hiện giang vãn vãn dường như một mực tại vùi đầu khổ ăn không có đoán qua cái nào đồ ăn là ai làm là a vãn ca bộc lộ tài năng a ta muốn xem vãn vãn đoán đạo diễn nhanh điểm ăn bài nhanh điểm ăn bài bằng không thì đợi chút nữa liền đồ ăn s u ố t cũng không cho người uống trải qua cái thứ nhất người xem nhắc tới m ặ khác người xem cũng đều hứng thú dù sao cái này trực tiếp gian bên trong vẫn là thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ tối đa trần đạo t h ấ y thế cũng cầm lên bộ đàm đối giang vãn vãn nói ra giang vãn vãn đồng học ngươi làm sao không đoán đoán những thức ăn này đều là ai làm giang vãn vãn vừa ăn bên cạnh hàm hồ nói ra rất đơn giản a ta không có hứng thú đến s a o đến s a o đoán xem nhìn a không đoán không đoán ảnh hưởng ta ăn đồ vật trần đạo tội nghiệp nói van cầu ngươi rồi đoán xem đi vừa nghĩ tới trần đạo cái k i a trung niên đại thúc dùng loại này làm ra vẻ ngự khí nói chuyện giang vãn vãn liền không nhịn được dùng mình một cái vì không cho trần đạo tiếp tục ảnh hưởng nàng ngân ăn giang vãn vãn chỉ có thể nhẹ gật đầu nàng dội ra chết đũa chỉ hướng thức ăn trên bàn cái này, cái này cái này còn có hai cái đều là phong tử làm còn lại mấy cái đều là lý thúc tay nghề khán giả khẽ giật mình còn thật làm cho giang vãn vãn nói đúng hơn nữa một cái đều không kém dựa vào a cái này là vòng khóa vợ chồng ở giữa ăn ý sao ta còn tưởng rằng có thể đoán đối ba bốn cũng đã rất giỏi không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn đúng v ã n ca ngư bức vòng khóa vợ chồng ngư bức trần đạo cũng không nghĩ tới giang vãn vãn vậy mà thật có thể toàn bộ đoán đối hắn nhịn không được nói ra không nghĩ tới ngươi đối với thẩm phong vậy mà như vậy hiểu rõ kết quả giang vãn vãn một mặt nghi ngờ hỏi cái này cùng hiểu rõ có quan hệ gì cái này vài món thức ăn là phong tử bưng lên còn lại đồ ăn là lý t h u ố c bưng lên các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không thấy được sao chân đạo chân đạo hợp lấy ngươi không phải thông qua hương vị phân biệt ra được là ai làm đến giang vãn vãn một bộ đương nhiên bộ dáng làm sao có thể a ta cũng không phải thần tiên những thức ăn này đều một dạng ăn ngon ta đi đâu mà đi phân biệt đi làm sao rút về mưa đạn ta nghĩ đem vừa rồi soát vòng khóa vợ chồng i ls đều rút về đến a ta vừa mới đập đến đường còn chưa kịp vớt xuống liền bị giang vãn vãn gậy đi ra giang vãn vãn ngươi bồi thường ta a trần đạo trầm mặc một lát đang tại giang vãn vãn tính toán tiếp tục ăn đồ ăn thời điểm hắn phát ra trực kích linh hồn chất vấn giang vãn vãn đồng học ta còn có cuối cùng một vấn đề nếu như nhất định phải làm cho ngươi cho một ngươi cảm thấy thẩm phong đồ ăn cùng lý thúc đồ ăn cái nào làm càng ăn ngon trả lời thẩm phong vậy thì phải tội lý thúc trả lời lý thúc vậy thì phải tội lão công nhìn ngươi làm sao tuyển trần đạo âm thầm cười lạnh kết quả là thấy giang vãn vãn liếc mắt màn ảnh nói ra cái nào làm ăn ngon cùng ngươi có quan hệ sao ngươi lại ăn không được trần đạo hắn biết đại khái cái gì gọi là chân thật tổn thương chương bảy mươi tám cướp nào có cái này đến nhanh chương bảy mươi tám cướp nào có cái này đến nhanh t h ầ m phong cuối cùng cũng không có đặc biệt nhất tâm vẫn là đem trần đạo kêu qua tới cùng nhau ăn cơm trần đạo cảm động không được cảm thấy trên đời này vẫn có người tốt cảm thấy mỹ m a n ăn một bữa bữa tiệc lớn trần đạo trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười cùng trên bàn mặt khác khách quý cùng một chỗ liên tục tán dương t h ầ m phong tay người cao t h ầ m phong chỉ là cười cười sau đó hướng về phía trần đạo hỏi ăn thỏa mãn sao trần đạo thỏa mãn thỏa mãn no sao no no cảm thấy ta tay n g ư ờ không sai a đó là đương nhiên không sai sau đó t h ẩ m phong liền hướng phía trần đạo đưa tay ra trần đạo cười ha hạ cùng t h ẩ m phong nắm tay có thể t h ẩ m phong lại từng thanh trần đạo tay hất ra nói ra ta không phải muốn cùng ngươi nắm tay ngươi có phải hay không nên kết một chút tiền ăn tiền ăn trần đạo một xứ sở cái gì tiền ăn làm sao còn có tiền ăn t h ẩ m phong một mặt đương nhiên biểu lộ trần đạo cái này là nói cái gì ngươi bình thường ăn cơm hộp không còn phải đưa tiền sao như vậy một trận bữa t i ệ c lớn ta thu ngươi chọn món ăn phí có cái gì vấn đề sao trần đạo ngạc nhiên nói có thể ngươi phía trước không có nói muốn thu tiền a ngươi nếu nói ta liền không đến ăn Thầm phong vô vô trần đạo bà vai trần đạo n g ư ơ i bây giờ nói những cái này hữu dụng sao không hoàn toàn là mã hậu pháo đồ vật ngươi đã ăn nói cái gì để m u ộ n đưa tiền a cái kia cái kia bọn hắn làm sao không cần đưa tiền trần đạo chỉ hướng mặt khác mấy tổ khách quý giang ván ván đi tới trần đạo bên người nói ra ai nói bọn hắn không đưa tiền không đưa tiền chúng ta làm sao có thể mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn bọn hắn mặc dù cho không phải tiền ăn nhưng là mua sắm nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu tiền cái kia các ngươi hơn một trăm khối tiền cũng là ta cho a ta cái này cũng không tính toán cho các ngươi nguyên liệu tiền sao trần đạo tỏ vẻ khâm phục n g ư ơ i cái kia một trăm khối tiền là chúng ta thắng được cũng không phải ngươi tự nguyện cho cái kia có thể một dạng sao ta trần đạo ngạnh tại nơi đó song không nghĩ tới một cái lơ n là sơ xuất hắn vậy mà lại lên phải thuyền giặc cuối cùng trần đạo thở dài cũng được bữa cơm này ăn đích sắc rất không tồi bất luận là t h ẩ m phong vẫn là lý thúc chủ nghệ đều có thể nói hòa mỹ có thể nói cái này là trần đạo qua nhiều năm như vậy ăn nhất h ư ơ n g một trận cho ít tiền liền cho ít tiền a trần đạo nói móc ra ba mươi khối tiền hắn nhớ rõ mặt khác mấy tổ khách quý không sai biệt lắm cũng chính là cho những số tiền này thầm phong nhận lấy cái kia ba mươi nhưng lại tại trần đạo đứng dậy muốn đi thời điểm thẩm phong lại ngăn cản hắn còn một mặt mỉm cười nói thừa h ệ ba nghìn nguyên còn kém hai nghìn chín trăm bảy mươi nguyên trần đạo trần đạo một bữa cơm ba nghìn khối các ngươi tại sao không đi đ o ạ n thẩm phong một bông u tay đoạn nào có cái này đến nhanh trực tiếp gian người xem phía trước còn tại hâm mộ trần đạo có thể đi ăn thẩm phong cùng lý thúc làm đồ ăn hiện tại vừa thấy tình cảnh này cũng bắt đầu nhìn có chút hạ hê đứng lên ta liền biết do phong tử sẽ không hảo tâm như vậy thỉnh trần đạo ăn uống chùa quả nhiên có âm mưu chỉ có thể nói trần đạo vẫn là không có dài tâm nhãn quá ngây thơ rồi nhìn xem tiểu giả sớm liền bị phong tử cho giáo dục đi ra hiện tại lòng cảnh giác t ậ t mạnh xác thực nếu trần đạo có tiểu giảm một nửa lanh lợi liền biết do bữa cơm này không nên ăn a ha ha ha ha lần sau tại nơi này tiết mục khách quý danh sách bên trong thêm vào đạo diễn danh tự a bằng không thì đều có lỗi với hắn như vậy thê thảm kinh lịch tại mưa đạn nhìn có chút hạ hê thời điểm thần phong còn tại chiều lấy trần đạo đưa tay đưa tiền a trần đạo ngươi mơ tưởng trần đạo cả giận nói bọn hắn đều cho ba mươi dựa vào cái gì ta cấp cho ba nghìn bọn hắn cho ba mươi là vì bọn hắn chỉ có ba mươi ngươi cấp cho ba nghìn là bởi vì ngươi không chỉ có ba nghìn thần phong nói rất chân thành trần đạo một đập chân đánh giám ta hiện tại toàn thân liền một nghìn năm trăm khối tiền của ta đều tại ta lão bà nơi đó cái này đều là ta còn sót lại hiểu rõ tiền riêng cái kia liền một nghìn năm trăm tốt thần phong biết nghe lời phải ta không phải rất ưa thích khó xử người khác ta rất thông tình đ ặ t lý khéo hiểu lòng người trần đạo mẹ ngươi giang vãn vãn từ bên cạnh nhặt lên cái ghế trần đạo mẹ ngươi làm sao sinh ra ngươi như vậy cái thông minh như tử thần phong cười cười cảm ơn khích lệ đưa tiền a trần đạo xách một tiếng trước hết để cho giang vãn vãn cái ghế bông sau đó lại hướng về phía thần phong nói ra thần g đồng học A, chúng học việc A, ta làm phong ả i dạng đ lý. ư ơ i cái liệu những này nguyên liệu nấu ăn từ ổ n cộng liền không đến phong g gì cái xài vào thu Thầm dựa ta 1.500A. t một bên trên mặt bàn cầm lên khách sạn nhà hàng menu trần đạo không ngại chính mình nhìn xem tại trong t ự điểm chỉ là điểm một phần nhỏ dê sắp xếp liền ít nhất phải một trăm hai mươi khối hơn nữa liền tính toán không nói chuyện khách sạn giá cả ngươi nhìn ta ta cái này tổng cộng chín cái đồ ăn trong đó có bốn đạo đồ ăn là lý thúc làm lý thúc đường đường quốc k i ế n đầu bếp chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn chủ nghệ đều không đáng cái này một nghìn năm trăm còn không đợi trần đạo nói chuyện t h ẩ m phong liền nhìn về phía một bên ngồi lý thúc nói lý thúc ca ngươi có phải hay không chủ nghệ lui bước có người không thèm chịu nể mặt mùi a trần đạo nhanh chóng hướng về phía lý thúc c ư ờ i làm lành mặt không đúng không đúng ta không phải ý tư kia lý thúc chủ nghệ đương nhiên cao tuyệt khẳng định giá trị một nghìn năm trăm khẳng định giá trị đắc tội ai cũng không dám đắc tội lý thúc ca đây chính là khách sạn bột đệm lý thúc gây tức giận bọn hắn tiết mục tổ cũng phải bị đá ra khách sạn đi cuối cùng trần đạo lại bất đắc dĩ nhìn về phía thầm phong thất giọng nói ra tiểu thẩm, thẩm phong thầm ca ta thương lượng một chút ta nói thật n g ư ơ i bữa cơm này đúng là không sai nhưng một nghìn năm trăm cũng quá mắc tiện nghi một chút được hay không chúng ta đều như vậy chín ta những ngày này cũng cho các ngươi không ít tiền thưởng ta không cần phải vì tiền thương cảm tình t h ầ m phong gật gật đầu nói cũng phải chúng ta đều như vậy chín cho ngươi tiện nghi một điểm một nghìn bốn trăm chín mươi chín a trần đạo hắn lại móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn hướng trong miệng đốt hai khỏa t h ầ m phong ta cũng là có c ố t khí ngươi lại bước ta ta thật muốn trở mặt sau đó trần đạo trầm giọng nói ra thần phong vung tay lên còn lại ba tổ khách quý đều đứng lên vây đến trần đạo bên người thần phong cười hướng trần đạo nói ra trở mặt ta trần đạo trần đạo cũng cười chính là cười đến rất khó coi hắn cười khổ đem n h a o đầu biểu diễn cái trở mặt hờ hờ hờ hờ. thật sự là trở mặt ta trần đạo thật sự thật thê thảm đạo diễn đều là như vậy cao nguy công tác sao vừa tới nơi này là quét h ắ c phong bạo hai quay chụp hiện trường sao trần đạo chúng ta nhận thua a bọn hắn ngân nhiều mưa đạn bên trong một mảnh đồng tình mà trần đạo tức thì khóc chít chít kéo lại thần phong tay nói ra ta sai nhưng là cái này một nghìn năm trăm thật sự nhiều làm a thần phong nhìn trần đạo đều bộ này bộ dáng Cũng không có lại cùng trần đạo tiếp tục điều kiện h c này đổ cuối cùng là có thể làm cho trần đạo tiếp nhận hai ba trăm linh khối tiền cung cấp bốn tổ khách quý bữa tối tương đương xuống cũng không tính là một bút đặc biệt lớn chi tiêu quan trọng nhất là hắn đến lúc đó cũng có thể cùng theo một lúc ăn còn sẽ không lại ngoài định mức lấy tiền mặc dù trần đạo biết rõ thẩm phong lời không thể tin hoàn toàn nhưng so với một năm trăm điều kiện này thật sự đã coi là không tệ trần đạo nghĩ nghĩ cuối cùng đáp ứng xuống bốn tổ khách quý trên mặt đều lộ ra nụ cười ngày mai cơm tối vừa có rơi xuống trần đạo đáp ứng điều kiện thẩm phong tự nhiên cũng liền thả trần đạo bị thả trần đạo chuyện thứ nhất chính là tìm rượu điếm phục vụ viên muốn tới cơm hộp đem thức ăn còn dư quần quẫn nước nước đều đóng gói đứng lên nói là ngày mai muốn trộn lẫn cơm hộp ăn già đặc nam bọn hắn vừa nhìn cũng muốn học trần đạo bộ dạng đóng gói hai cái đồ ăn tại kết thúc thu sau đó hắn liền đẩy giang văn vãn về tới phòng tổng thống không sai là đẩy giang vãn vãn từ khi tuyển cái kia xe lăn làm ban thưởng sau đó cả người liền biến người đi chỗ nào đều muốn ngồi lên xe lăn để cho thẩm phong đẩy trở lại phòng sau đó giang v ă n vãn liền từ xe lăn chuyển rời đến trên giường thư thư phục phục nằm xuống a thật sự là hạnh phúc thời gian thần phong thấy nàng bộ này lười biếng bộ dáng nhịn không được nói ra nếu để cho lâm t ỷ biết rõ ngươi mỗi ngày đều qua loại này ăn no rồi liền nằm sinh hoạt chỉ sợ ngươi liền không cảm thấy hạnh phúc giang vãn vãn cười đại ý đáng tiếc lâm t ỷ không biết nhà ngươi không nói ta không nói còn có ai sẽ nói hai người đang nói chuyện giang vãn vãn chỉ thấy lâm t ỷ phát đầu h ẹ chặt qua tới lâm t ỷ ta nhìn ngươi buổi tối ăn không ít bây giờ đang ở làm cái gì đâu không có nằm ở trên giường a giang vãn vãn đương nhiên không có ta đang tại vận động đâu giang vãn vãn một bên trên giường đánh cái lăn một bên trả lời sau đó còn lại trả lời một câu giang vãn vãn lâm thị không, không, có, không, có, không, không có quay về tin tức giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng lâm t ỷ ị là bông than nàng kết quả không có nhiều trong chốc lát lâm thị liền lại phát tới một cái tin tức lâm thị ta cho các ngươi trần đạo gọi điện thoại để cho hắn hỗ trợ mua một cái thể trọng cái cân cho ngươi đưa đi đợi chút nữa nhớ rõ xương thể trọng chụp ảnh giang văn vãn đừng đừng đừng ta ta cùng phong tử bây giờ đang ở bên ngoài chạy bộ đâu trần đạo tiễn đưa thể trọng cái cân chúng ta bây giờ cũng thu không đến giang v ă n vãn tin tức này vừa mới phát ra ngoài liền nghe cửa ra và o chuyển đến tiếng đập cửa cùng với t h ẩ m phong tiếng mở cửa đương nhiên còn có trần đạo thanh âm đây là các ngươi người quản lý để cho ta cho mua thể trọng cái cân vừa vặn khách sạn siêu thị liền có các ngươi thu a ta cái này cho các ngươi người quản lý quay về cái tin tức giang vãn vãn nhanh chóng vừa muốn đem vừa rồi cái kia chạy bộ tin tức rút về đến đáng tiếc thì đã trễ lâm thị có thể trần đạo vừa cho ta quay về tin tức nói các ngươi đã thu thể trọng cái cân giang văn vãn cái kia ta nhìn thấy tin tức của ngươi liền nhanh chóng chạy về đến lâm tỷ ha ha cái kia ngươi chạy rất nhanh á lâm tỷ bớt nói nhảm nhanh chóng đi xương thể trọng giang văn vãn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng đến đồng thời trong đầu còn đang suy nghĩ lấy đợi chút nữa có muốn hay không vê cái đồ đem thể trọng vê nhẹ một chút kết quả lâm tỷ một cái video điện thoại liền đánh qua tới ta đoán người tam phần x e vê đồ lửa gà ta cho nên ta muốn tận mắt nhìn xem người xương thể trọng nhanh đi giang văn vãn muốn khóc lâm tỷ a ngươi có thể hay không không muốn như vậy hiểu rõ ta a chương 79, t h u q u a n g à y chương 79, t h u q u a n g à y giang vãn vãn không tình nguyện đi tới thể trọng cái cân bên cạnh tâm tình phức tạp mắt nhìn thẩm phong sau đó lại tâm tình phức tạp đứng lên thể trọng cái cân lâm tỷ nhanh điểm đem màn ảnh xoay qua chỗ khác ta không phải muốn nhìn mặt của ngươi giang vãn vãn ngang một tiếng yên lặng đem video trò chuyện chuyển đến từ đứng sau camera trong lòng đã làm tốt bị lâm tỷ phun chết chuẩn bị nàng phía trước thể trọng đại khái là bốn mươi bảy tám kg tà hữu có thể từ khi thẩm phong bắt đầu cho nàng nấu cơm sau đó nàng thể trọng liền bắt đầu dần dần kéo lên nếu để cho lâm tỷ biết rõ nàng bây giờ lại đã 5 3 kg lâm tỷ khẳng định không t h a cho nàng giang vãn vãn đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên cảm giác eo bị thẩm phong ôm thẩm phong nhẹ nhàng ôm nàng cho nàng một cái hướng lên lực lượng đem nàng ôm lấy một chút chỉ thấy thể trọng trên cái cân con số theo thẩm phong động tắc một hồi biến hóa cuối cùng vậy mà từ 5 3 kg lại biến trở về 4 8 kg giang vãn vãn đều sửng sốt nàng làm sao không nghĩ tới còn có loại này biện pháp mà lúc này video trò chuyện bên trong cũng chuyển đến lâm tỷ thanh âm ân ngược lại là đích sắc không có dài bao nhiêu bất quá về sau ngươi cũng ít ăn điểm loại này từ h cá ta biết rõ tiểu thẩm tay người tốt có thể ngươi cũng phải chú ý quản lý giá người n g biết rõ sao lâm tỷ vừa nhìn dường như giang vãn vãn thể trọng không có tăng trưởng nhiều ít n ữ khí dần dần h ò a hoa xuống giang vãn vãn nhanh chóng nói ra t i ê n tâm á lâm tỷ ta về sau khẳng định chú ý thời gian cũng không sớm ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi a ta trước treo a sao sao đát nói xong giang vãn vãn trực tiếp liền treo a sao o t r ự c tiếp n sao đ ó i x n g g i a n x o ê n người ôm lấy còn tại ôm eo của nàng thầm phóng hưng phấn hoan hô lên tiếng Ân nhân cứu mạng a phong tử. t h ầ m phong ôm giang vãn vãn dạo qua một vòng nhìn qua giang vãn vãn tràn đầy nụ cười khuôn mặt nhỏ nói khẽ cái kia ta cái này ân cứu mạng ngươi nên làm sao báo đáp giang vãn vãn nghĩ nghĩ cuối cùng chẹp tại t h ầ m phong trên mặt thân một miệng lớn t h ầ m phong nhảy lên lông mày vừa chỉ chỉ b ờ môi của mình ân cứu mạng không thể như vậy qua loa t hừ tốt ta tốt ta giang vãn vãn nói hôn hướng về phía t h ầ m phong ngôi vốn định chuồn chuồn l ư ớ t nước đến một tiểu phía dưới có thể tại nàng hôn lên một khắp kia thần phong tay liền lượn quanh ở nàng phần gáy đem một cái hôn này ấn rất sâu rất sâu giang vãn vãn trên mặt phím hồng, nhưng cũng không có phong tổng thống hơi có vẻ xa hoa lãng phí dưới ánh đèn hai người ôm hôn hồi lâu cuối cùng t h ẩ m phong ôm giang văn vãn đi tới phòng rơi xuống đất phiêu cửa sổ bên cạnh t h ẩ m phong ngồi ở trên ghế giang vãn vãn ngồi ở t h ẩ m phong trên đùi giang vãn vãn nhìn ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu như đầy sao giống như cảnh đêm mà t h ẩ m phong thì tại nhìn xem giang văn vãn nhìn qua nàng cái kia trương như vi huân giống như khuôn mặt nhỏ t h ẩ m phong đẩy ra rồi nàng thai bên cạnh p h i phát thanh âm thật thấp nói ra vãn ca ngươi nói chúng ta lúc nào có thể trở về nhà thẩm phong nói tới gần giang vãn vãn bên thai đem thanh âm ép tới cắn thấp nói khẽ chỉ bất quá ngơi ư phía trước nói qua các loại về nhà sau đó chúng ta mới có thể giang vãn vãn lập tức liền minh bạch thẩm phong đang nói cái gì nàng đ ỏ mặt đập thẩm phong một chút cũng nhỏ giọng nói ra trong đầu suốt ngày không nghĩ điểm chính sự thẩm phong xoa xoa đầu của nàng cái gì tính toán chính sự cùng ngươi cùng một chỗ chính là ta duy nhất chính sự ai nha ai nha buồn nôn chết không nên nói nữa giang vãn vãn xấu hổ đưa tay bưng kín thẩm phong miệm có thể một lát sau nàng lại thu tay về đổi dùng miệm của mình ngăn chặn thẩm phong miệm ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu ngàn vạn bầu trời đêm phồn tinh điểm điểm hai người ôm hôn phản chiếu tại sáng trên cửa sổ cùng phía ngoài ngọn đèn dầu tinh thần dần dần giao hòa ngươi là ta nhân gian khói lửa ta là ngươi sáng trói ngân hà n ă m đảo mắt lại qua ba ngày hôm nay bắt đầu hẹn họ a thu rốt cục cũng muốn n ê n đón khâu cuối cùng hôm nay chính là cái này đ ư ờ n g tiết mục thu qua ngày buổi sáng trần đạo theo thường lệ cho tất cả tổ khách quý phát nhiệm vụ các vị hôm nay chính là chúng ta tiết mục cuối cùng một kỳ cho nên nhiệm vụ hôm nay hình thức tương đối đặc thù trần đạo chỉ, chỉ tất cả tổ khách quý trong tay nhiệm vụ tạp nhiệm vụ của các ngươi là muốn tìm kiếm phù hợp các ngươi nhiệm vụ tạp bên trên chỗ miêu tả địa điểm chờ các ngươi tìm được cái chỗ kia sau đó nơi đó sẽ có chúng ta an bài nhiệm vụ mới trần đạo vỗ vỗ tay nhiệm vụ hôm nay rất trọng yếu ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc đối đ ã i đều có thể hảo hảo hoàn thành tốt việc này không nên chậm trễ mọi người nếu như chuẩn bị xong lời nói liền có thể xuất phát giang vãn vãn cùng thẩm phong đánh giá trong tay nhiệm vụ tạp phiến phía trên chỉ có vô cùng đơn giản tám chữ mặt trời chiều ngã về tây sống an nhàn sung sướng giang vãn nhũ m ạ n nhìn về phía thẩm phong hỏi đây là ý gì t h ầ m phong suy nghĩ một chút sau đó liền nói ra cha một chút lam ngọc huyện có mấy nhà viện k í n h l a o viện dưỡng lão giang vãn vãn lập tức lấy ra điện thoại cha xét đứng lên bởi vì hôm nay là cuối cùng một kỳ tiết mục hơn nữa hình thức tương đối đặc t h ủ cho nên mấy tổ khách quý đều là cho phép mang điện thoại giang vãn vãn cha xét cha sau đó liền nói ra nếu như là huyện thành bên trong lời nói dường như cũng chỉ có một nhà viện k í n h lão chính là cái này lam ngọc viện k í n h lão cái kia hơn phân nửa chính là chỗ này thần phong nói ra sống an nhàn sung sướng tôn có thể chỉ tôn lão mặt trời chiều ngã về tây cũng thường bị người lấy ra đại chỉ tuổi xế chiều lao nhân trong huyện lao nhân tối đa địa phương đại khái chính là cái này viện kính lão hai người xác định vị trí liền đi ra ngoài đánh chiếc xe thẳng đến viện kính lão mà đi kết quả không có nhiều một hồi xe taxi lại trở về bởi vì thẩm phong cùng giang văn v ã n đi quá mau dẫn đến nhiếp ảnh sư không có lên xe cho nên trần đạo khẩn cấp đem bọn hắn gọi về đến nhiếp ảnh sư ta còn không có lên xe đâu nhiếp ảnh sư thật sự thật thế thảm phong tử cùng văn văn tu ân ái thời điểm hắn muốn ăn thức ăn cho chó phong tử cùng vãn vãn lúc ăn cơm hắn chỉ có thể c h ả y nước miếng hiện tại hai người này ngồi xe đều không mang theo nhiếp ảnh sư bất quá vãn vãn cái này một tổ vẫn là lợi hại m ặ t khác ba tổ còn tại trong tiểu đ i ể m đoán địa danh đâu bọn hắn liền đã xuất phát đó là đương nhiên dù sao có phong tử tại đâu ai vừa nghĩ tới cái này là cuối cùng một kỳ ta liền tốt phiền m u ộ n ta vui vẻ cội nguồn không thể cứ như vậy không có a ta cũng là trần đạo có thể hay không nhiều đập mấy kỳ a van cầu các ngươi hôm nay trực tiếp ra người xem đặc biệt nhiều ngoại trừ bởi gì mấy ngày qua thẩm phong cùng giang vãn vãn lại hấp không ít p a n hơ mộ bên ngoài nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hôm nay là hẹn hò cái này tiết mục cuối cùng một kỳ có người xem thậm chí là chuyên môn xin phép n g h ỉ đ i ề u thôi đến xem cái này một kỳ bọn hắn đều quá không n ỡ bỏ cái này tiết mục như vậy có sang ý tiết mục hiệu quả lại như vậy tốt tống nghệ thật là q có ít quan trọng nhất là như thẩm phong cùng giang vãn v ã n ưu tú như vậy thần tượng như vậy tốt đập chính phú cũng quá khó được kỳ thật tại hẹn hò phát h ỏ a không có hai ngày sau đó lập tức đã có người bắt đầu sơn t r ạ i hẹn hò từ tiết mục hình thức đến tiết mục nội dung hầu như dậm khuôn hẹn hò nhưng nhân khí liền hẹn hò một phần trăm cũng không sánh bằng bởi vì không có thẩm phong cùng giang văn vãn tiết mục hiệu quả thật sự là kém rất nhiều rất nhiều năm xe taxi chạy được hơn mười phút liền đến lam ngọc viện k í n h lão xuống xe giang v ă n vãn nhìn qua viện kính lao đại môn nhìn không được nói ra cái này viện kính lao tu hảo hảo hả ân cái này là mấy năm gần đây vừa mới sửa chữa lại qua không ít dùng tiền thẩm phong tại đến trên đường liền tra xét t r a cái này viện kính lao tình huống lúc này cho giang v ă n vãn giải thích nói nói hắn liền mang theo giang v ă n vãn đi tới viện kính lao viện kính lao cửa ra vào môn vệ hiển nhiên là sớm đạt được ăn ti cái này cũng liền nói rõ thần phong đoán xác thực không sai nhiệm vụ tạp bên trên địa điểm chính là lam ngọc viện k í n h lão viện k í n h lao đích thật là vừa sửa chữa lại qua bên trong hoàn cảnh xác thực rất không tồi không chỉ có, có các loại hoa cỏ cây cối còn tu kiến lấy giả sơn hành lang đình đài h ạ trì chậm nhìn không giống như là viện k í n h lão ngược lại giống như là cái công viên nhỏ hiện tại đúng là buổi sáng luyện công buổi sáng thời điểm có không ít lao đầu lao thái thái đang ở sân bên trong tập thể dục t à n bộ có mấy cái lao đầu ngồi ở trong đình lôi kéo nhị hồ phối hợp với bà ngoại phu nhân y yi yi nha hát hí khúc rất là náo nhiệt có cái viện kính lão nhân viên công tác tiến lên đón đó là một hơn ba mươi tuổi nữ nhân mặc lấy viện kính lão quần áo lao động nhìn đến thẩm phong cùng giang văn vãn nữ nhân trên mặt liền lộ ra nụ cười hai vị đến thật là nhanh a tự giới thiệu một chút ta là dương lệ là cái này viện kính lão người phụ trách ta cũng là các ngươi f a n hâm mộ phía trước một mực tại xem các ngươi tiết mục phía trước trần đạo liên hệ ta ta còn hưng phấn tốt một hồi đầu đợi chút nữa nên cho ta ký cái tên a phong tử cùng văn vãn f a n hâm mộ quả nhiên trải rộng từng cái tuổi tầng phía trước khách sạn lý thúc là bọn hắn p a n hâm mộ hiện tại viện kính lão người phụ trách vậy mà cũng là bọ rằng đạo lý ra ra ta mấy ngày nay đều tại nhìn cái này tiết mục hắn nói so nhìn chút náo tâm kịch truyền hình có ý tứ nhiều thẩm phong cùng dương lệ nắm tay lễ phép cười nói cảm ơn ngài ủng hộ cái kia nhìn đến nhiệm vụ của chúng ta địa điểm không có tìm sai không có sai không có sai nơi này chính là nhiệm vụ của các ngươi địa điểm kế tiếp ta sẽ cho ngươi phát nhiệm vụ mới dương lệ nói đem một chương nhiệm vụ mới tạp giao cho thẩm phong, phong cùng giang vãn vãn thẩm phong cùng giang vãn vãn vừa nhìn nhiệm vụ tạp bên trên nhiệm vụ ánh mắt đều có chút ngoài ý mới những cái kia trực tiếp gian khán giả cũng đều là một hồi ngạc nhiên cuối cùng nhiệm vụ tại viện kính lao bên trong đóng vai một đôi lão niên vợ chồng vượt qua một ngày này chương tám mươi n g ư ơ i nói cái gì ta không nghe thấy chương tám mươi n g ư ơ i nói cái gì ta không nghe thấy đóng vai một đôi lão niên vợ chồng tại viện kính lao sinh hoạt một ngày thẩm phong cùng giang vãn vãn đều không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng nhiệm vụ vậy mà sẽ là cái này càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là nhiệm vụ bên trong đóng vai dĩ nhiên là nghiêm túc tiết mục tổ đặc biệt tìm tới thợ trang điểm cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đều hóa lao niên trang trang điểm thành lao nhân bộ dáng còn đem phía trước giang vãn vãn tuyển cái kia xe lăn cầm tới để cho thẩm phong ngồi ở phía trên giang vãn vãn giờ mới hiểu được vì cái gì trần đạo lúc đó sẽ nói lựa chọn ban thưởng sẽ ảnh hưởng cuối cùng thu giang vãn vãn biểu thị ra kháng nghị trần đạo cầm lấy bộ đàm nói ra ngươi kháng nghị cái gì không muốn xe lăn ta lúc đó liền cùng ngươi nói để cho ngươi thận trọng lựa chọn chính ngươi nhất định phải tuyển cái này hiện tại kháng nghị cũng vô ích kết quả giang vãn vãn lại nói ta không phải kháng nghị cái này ta là đang kháng nghị dựa vào cái gì phong tử có thể ngồi xe lăn ta cũng muốn ngồi xe lăn ta không muốn đi lộ ta muốn cho hắn đời ta trần đạo trần đạo các ngươi tùy tiện giang vãn vãn vừa nghe l i ê n đem thẩm phong bánh xe phụ ghế dựa bên trên kéo lên chính mình ngồi lên bây giờ giang vãn vãn bị trang điểm thành một bộ lão nhân bộ dáng trên mặt nếp nhăn trồng chất mệt mỏi tóc hoa dâm tuy nói còn có thể nhìn ra nàng nguyên lai xinh đẹp nội tình nhưng bây giờ nàng có lẽ chỉ có thể được xưng tụng là cái bảo dưỡng tương đối tốt lao t h á i t h á i thôi thẩm phong cũng không sai bị lắm trang điểm sau thẩm phong càng trông có vẻ già thái thậm chí thần sắc ở giữa đều giống như tàng thương rất nhiều nếu như không phải cái eo còn rất phải thắng tóc không ít người xem đều sẽ cảm giác phải hắn là không phải thật sự một chút liền biến lão nhìn thẩm phong cùng giang vãn v ã n hóa tốt trang viện dưỡng l a o người phụ trách dương lệ lại đi đi qua hướng về phía hai người mỉm cười nói hai vị hôm nay liền muốn tại chúng ta viện kính l a o mô p h ò n g sinh sống căn cứ tiết mục tổ yêu cầu các ngươi cần vai trò là một đôi đám cưới vàng vợ chồng con gái quanh năm bên ngoài chỉ có hai người các ngươi sống nương tựa lẫn nhau sau đó tiết mục tổ còn nói cần các ngươi t ậ n khả năng nhập ý đám chìm thức thể nghiệm cuối cùng người xem đem sẽ cho mỗi tổ khách quý biểu hiện cho điểm đạt được cao nhất một tổ có thể đạt được tiết mục tổ chuẩn bị cuối cùng ban thưởng vừa nghe nói còn có ban thưởng giang vãn vãn liền lại phấn khởi Cái gì ban thưởng? dương lệ lắc đầu cái này tiết mục tổ nói giữ bí mật cái kia kế tiếp ta coi như viện kính lao người phụ trách đem kỹ càng cho hai vị giới thiệu một chút viện kính lao mỗi ngày sắp xếp thời gian dương lệ đem viện kính lao bên trong đại khái sắp xếp thời gian đều nói cho thẩm phong cùng giang văn vãn kế tiếp liên đến bọn hắn tự do phát huy thời gian giang vãn vãn vừa nghe nói có ban thưởng cái kia diễn kịch sức mạnh mà lập tức liền đi lên các loại dương lệ cùng thợ trang điểm nhóm đi sau giang vãn vãn lập tức liền nhập hí tiến nhập trạng thái thân hình trở nên hơi lộ ra con xuống trên mặt cũng hơi vẻ mệt mỏi phối hợp nàng b tựa hồ nàng thật sự chính là cái già bảy tám mươi tuổi lao thái bà bình thường thần phong ngược lại là không có giang vãn vãn như vậy nhập khí hắn đi đến giang vãn vãn bên người một bên đẩy xe l ă n vừa nói vãn ca muốn đi chỗ nào đi dạo giang vãn vãn liếc hắn một cái nhỏ giọng nói ra đừng gọi ta vãn ca nói chuyện cũng đừng như vậy có tinh thần có thể hay không trang giống như một điểm a thần phong bất đắc dĩ đành phải cũng thân người c o n g lại cùng cái lao đầu giống như áp chế cuốn học hỏi bạn già a người muốn đi chỗ nào a giang vãn vãn lúc này mới hài lòng chút ho khan một tiếng nói ra ta thật còn có cái muốn đi địa phương ta biết rõ nhà ăn là a t h ầ m phong hỏi giang vãn vãn vừa liếc hắn một mắt có thể hay không đừng lao nghĩ đến ăn bây giờ là đang diễn trò đâu chuyên nghiệp điểm t h ầ m phong đi a cái kia ngươi muốn đi chỗ nào giang vãn vãn nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra đi trước nhà ăn ăn điểm a hẳn là còn có điểm tâm đâu t h ầ m phong yên lặng đẩy giang vãn vãn đi nhà ăn chết cười cuối cùng vẫn là đi nhà ăn a chỉ có thể nói phong tử so vãn ca đều giải vãn ca tuổi trẻ thời điểm là ăn hàng lao sau đó cũng là lao ăn hàng đừng nói vãn vãn nghiêm túc diễn lao nhân thật sự rất giống ta mới vừa rồi còn cho rằng nàng thật sự là ta mãi mãi ngươi cái này không phải nói nhầm sao vãn vãn diễn kỹ chu ảnh đế đều khen qua cái kia khẳng định không tầm thường a như vậy một so phong tử thiếu chút nữa ý tứ mặc dù không biết vì cái gì cảm thấy hắn giống như rất tàng thương nhưng không có vãn vãn diễn chuyên nghiệp như vậy trực tiếp gian khán giả đối giang vãn vãn diễn kỹ vẫn là phi thường công nhận t h ẩ m phong đẩy giang vãn vãn một đường đến viện kính lao nhà ăn bên trong lúc này đích sắc đang tại mở ra bữa sáng còn có thật nhiều lao đầu lao thái thái đang tại bên trong ăn cơm t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn vừa tìm đến lập tức hấp dẫn một đám lao đầu lao thái thái thái ánh m ắ lao thái tức thì đều nhìn về thẩm phong đương nhiên. còn có người nhìn về phía bọn hắn sau lưng nhếp ảnh sư ai lão lý hai người này là ai a trước kia chưa thấy qua a không biết ta cũng chưa từng thấy qua nhưng là cái kia lão mội t ử nhìn xem có thể rất thuận mắt ta nàng v ư ơ n g tỉ nhìn cái lao đệ cũng không biết bao nhiêu tuổi còn rất lộ ra tinh thần đâu ta lão đầu lại tuổi trẻ hai mươi tuổi đều chưa hẳn có hắn một nửa tinh thần đằng sau cái kia khiêng cái chụp ảnh cơ là bọn hắn nhi từ sao lớn lên cùng bọn hắn không giống a có thể khó coi nhiều những ảnh sư một bên khiêng máy quay phim cung đập một bên nghe chúng quanh lao đầu các lao thái thái nghị luận nhìn không được lại ủy khuất đứng lên hắn làm sao lại thành thẩm phong cùng giang vãn vãn nhi tử thành nhi tử coi như xong làm sao còn nói hắn lớn lên khó coi đâu trường t h à n h d i n gì vậy cũng phải phân cùng ai so a muốn cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn so ai không khó coi a nếu để cho hắn cùng trần đạo so hắn cũng là phiên phiên mỹ thiếu niên ta trần đạo hát hơi một cái mà trực tiếp gian người xem nghe được chung quanh những cái kiên lão nhân nghị luận cũng đều cười ra tiếng hờ hờ hờ hờ hờ chụp ảnh tiểu ca là thật thảm phong tử cùng vãn vãn quả nhiên là toàn niên linh sát thủ tuổi trẻ thời điểm điên đạo chúng sinh còn chưa tính cái này cao tuổi cũng có thể được đến lão đại gia lão mãi mãi mãi mãi nh ha ha ta vừa nghe một cái đại gia nói muốn đi cùng v ã n v ã n tâm sự kết quả bên cạnh hắn bác gái cơ lấy chiếc đũa liền chọc lấy đại gia đ u ổ i cái kêu bác gái phong cách này cùng v ã n ca có điểm giống a khán giả nói chuyện phiếm thời điểm thẩm phong cùng giang vãn vãn đã xuyên qua một đám các lao nhân ánh mắt đến nhà ăn cửa sổ nhà ăn nhân viên công tác thoạt nhìn cũng không nhận ra thẩm phong cùng giang vãn vãn tại vãn Vãn cao siêu diễn kỹ phía dưới nàng thậm chí đều không có nhận ra giang vãn vãn là trang điểm lễ phép hướng về phía giang vãn hỏi a di ngài muốn ăn điểm cái gì a người nói cái gì giang vãn vãn một bộ làng thai bộ dáng nhân viên công tác tựa hồ cũng là thường thấy làng hai người thấy đằng sau không có người xếp hàng cũng c h ậ m chậm hướng giang vãn vãn lập lại ta hỏi a di ngài muốn ăn điểm cái gì chúng ta buổi sáng hôm nay có hiện nổ bánh quẩy các người hôm nay thao trường có thi công đội tại sửa cầu tu cái gì tiểu không phát hiện a giang vãn vãn vẫn là một bộ nghe không rõ bộ dáng nhân viên công tác vẫy vẫy tay không phải ta nói là bánh quẩy cái gì đầu đề tu cái gì tiểu a còn có thể thượng cấp đầu nhân viên công tác mắt thấy nói không thông chỉ có thể thay đổi cái đồ ăn chúng ta cái này còn có hoa quấn ngài ăn bánh bột mì không người ở đây dưa có lỗ sâu đ ủ mà cái k i a cũng đừng ăn a nhân viên công tác nhân viên công tác chúng ta nơi này còn có tà t ô m giang văn vãn n g ư ơ i ở nơi này thẳng l u ố n g cuống n g ư ơ i đừng l u ố n g cuống ta đều nhanh l u ố n g cuống n g ư ơ i ở đây đ ồ vật đều có thể không có thể ăn a nhân viên công tác nhân viên công tác cái k i a dưa muối cùng cháo gạo ngài có ăn hay không giang văn vãn hiện hái xương h ô n g trục n g ư ơ i đem hai xương h ô n g trục hái được làm chuyện này mà có thể phạm pháp a nhân viên công tác tê dại nàng bất đắc dĩ nhìn về phía thần phong chỉ hy vọng cái này lão đại gia lỗ thai có thể tốt dùng điểm vì phòng ngựa lão đại gia nghe không rõ nhân viên công tác còn r ắ t cuống h o n g hô thúc thúc ngài đến điểm à. các n g ư ơ i muốn ăn cái gì l i ê n nghe thẩm phong một mặt bình tĩnh nói hai phần thịt n ạ c cháo hai cây bánh quẩy hai cái trứng gà một phần tạ tôm còn có ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy ta nghe thấy nhân viên công tác ngươi nghe thấy ngươi vừa rồi không sớm một chút nói chuyện ta còn dùng phải lấy hô như vậy nửa ngày sau nhân viên công tác im lặng cho thẩm phong cùng giang vãn vãn chuẩn bị xong bữa sáng dưng l ạ phía trước liền cho thẩm phong cùng giang vãn vãn một trường c ô n tạp thẩm phong liền trực tiếp soát c ô n tạp bữa sáng giả bộ một mâm lớn thần phong vốn định trước tiên đem giang vãn vãn đẩy tới bên cạnh bàn t ì một m chỗ ngồi xuống lại trở về bưng cơm kết quả là thấy kia cái nhân viên công tác trừng mắt liếc đằng sau cùng đập nhiếp ảnh sư người đứa nhỏ này như vậy không có nhãn lực kính a k h i ê n cái phá đồ chơi đập cái gì đ ó a không biết giúp đỡ cha người mẹ ngươi a vội vàng đem ngươi cái kia phá đồ chơi bông đem điểm tâm cho bưng đi qua nhiếp ảnh sư vội vàng nghĩ giải thích còn không đợi hắn giải thích liền nghe đã bị đẩy ra giang vãn vãn hô chính là a ngươi có hay không nhãn lực kính a đem điểm tâm bưng qua tới n h i p ảnh sư im lặng ngài lúc này lại không trang làng hắn chỉ có thể thành thành thật thật đem máy quay phim bông đem bữa sáng cho thẩm phong cùng giang vãn vãn b ư n g đi qua sau đó lại lần nữa khiêng máy quay phim vô đứng lên giang vãn vãn vừa ăn điểm tâm một bên hướng về phía thẩm phong lộ ra rảo hoạt nụ cười nói ra như thế nào ta vừa mới làng thai trang như s a o thẩm phong một xứng sở lộ ra một mặt nghi hoặc biểu lộ cái gì ngươi vừa bị đụng phải cái cảm ai đụng ngươi cái cảm giang v ã n vãn, vãn chương tám mươi mốt lao cờ vương chương tám mươi mốt lao cờ vương ăn điểm tâm sóng thẩm phong hỏi giang vãn vãn kế tiếp còn muốn làm gì giang vãn vãn trầm ngâm một lát nói ra nếu không chúng ta đi ngủ à? t h ầ m phong còn chưa nói cái gì bộ đ ả m bên trong trước hết chuyển đến trần đạo thanh âm không được ta l ạ i cho các ngươi đến đóng vai lão nhân thể nghiệm lão nhân sinh sống ngươi mơ tưởng lẫn vào thời gian lẫn vào đi qua hảo hảo nghĩ nghĩ ngươi lão hẳn là làm cái gì giang vãn vãn lần này rất nghiêm túc suy tư một chút sau đó hướng về phía màn ảnh nói ra ta lão hẳn là cũng chính là ăn ngủ ngủ ăn à ta cảm thấy cái này rất chân thật à. h a ha, ha ha ha ta cảm thấy cái này cũng rất chân thật chỉ có thể nói đây đúng là van ca tác phong ngủ cũng không có vấn đề a có thể hay không hai ngươi cùng một chỗ ngủ a ta nghĩ n h ì ta cũng là cuối cùng một kỳ đến điểm kích thích ca trần đạo bỏ qua những cái này loạn thất bát tao mưa đạn giang văn vãn đ ồ n g học ta nói cho ngươi nếu như ngươi muốn ngủ lẫn vào thời gian cái kia các ngươi cũng đừng nghĩ muốn tiết mục tổ cung cấp cuối cùng phần thưởng trần đạo cảnh tạo nói các ngươi đi xem viện kính lao bên trong mặt khác lao nhân đều là làm sao sinh hoạt các ngươi đi học lấy làm sao sinh hoạt có nghe hay không giang văn vãn chỉ có thể bất đắc dĩ nga một tiếng sau đó để cho thẩm phong đẩy nàng đến viện kính lao viện tử bên trong hiện tại đúng là buổi sáng dương quang vừa vặn viện tử bên trong các lão nhân làm cái gì đều có có tại luyện công buổi sáng có tại kéo nhị hồ hát hi khúc có liền tại tản bộ nói chuyện hiếm giang v ã n v ã n đang muốn nghiên cứu một chút nàng cùng thẩm phong có thể làm cái gì chỉ thấy hai cái tóc hoa dâm lao thái thái hướng phía bên này đi đi qua trên mặt nếp nhăn trồng chất mệt mỏi lại hiện đầy không hảo ý tứ nụ cười hai cái lao thái thái đứng tại thẩm phong cùng giang v ã n v ã n trước người ngăn cản hai người muốn nói cái gì lại giống như có chút không quá không biết xấu hổ cuối cùng vẫn là bên cạnh một cái lao thái thái hướng về phía thẩm phong hỏi lão đệ a n g ư ơ i làm mới đến sao bao nhiêu tuổi a người lớn lên có thể thật tinh thần còn không có sáu mươi lâu a ta là vương diễm hoa nàng gọi triệu thúy đình ta về sau cùng một chỗ đi t à n bộ không nhìn hai cái này lao thái thái biểu lộ hiển nhiên là nhìn xem thẩm phong cảm thấy thuận mắt thẩm phong còn chưa nói lời nói ngồi ở xe l ă n giang v ã n v ã n đông nhiên liền mở ra miệng vẫn là áp chế cuống họng dùng thiên vệ người lớn thanh âm nói ra tỉ tỉ ở đây còn ngồi cá nhân đâu ngài không phát hiện sao hắn là ta bạn già hai ta hai lỗ hỏng đi t à n bộ có ta bồi lấy hắn có hắn bồi lấy ta không cần người khác cùng một chỗ âu bình giấm chua lại ghen cách màn hình nghe thấy vị chua bất quá cái này viện kính lao bên trong các lao thái thái có thể đủ mở ra à thấy lao xoái ca liền dám đi tới bắt chuyện Mãi mãi t lao lao thái thái người già xa giao có đôi khi so người trẻ tuổi nhẹ nhõm nhựa a hai cái lao thái thái nghe giang vãn vãn lời nói liếc nhau sau đó đều có điểm không hảo ý tứ nói xin lỗi ai u không hảo ý tứ a tỷ tỷ cái này là ngài bạn già này ta nhìn hắn so ngài lộ ra tuổi trẻ nhiều còn suy nghĩ hắn là ngài nhi từ đâu thật sự là không h ả o ý từ a thầm phong cùng giang vãn vãn đều có chút im lặng mà phía sau cùng đập nhiếp ảnh sư tức thì cười ra tiếng nguyên lai、like、không riêng một mình hắn sẽ bị nội nhận thành nhi t ử a hắn gái này trong lòng lập tức liền cân đối nhiều kết quả hắn mới cười hai tiếng liền nghe t h ẩ m phong nói ra ta là so nàng hơi chút tuổi trẻ điểm bất quá chúng ta đích thật là hai lỗ hổng đến nỗi nhi tử chúng ta quả thật có cái nhi tử chính là đằng sau giơ máy quay phim đập cái kia nhiếp ảnh sư hai cái lao thái thái vừa nghe lại đánh giá một chút nhiếp ảnh sư sau đó đều có chút tiếc lối nói, nói đáng tiếc hai người các ngươi lớn lên đều đẹp mắt làm sao nhi tử cứ như vậy đập sầm à? là đâu chúng ta nguyên lai、like、cũng hoài nghi tại trong bệnh viện ông sai bất quá lại đập sầm cũng dưỡng lớn như vậy còn có thể thế nào a giang vãn vãn một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nói ra nhấp ảnh sư đi a hắn liền không nên cười hắn chỗ nào chơi được qua cái này hai vợ chồng a cùng hai cái này lao thái thái trò chuyện sẽ giang vãn vãn mùi dấm ngược lại là tiêu tan hai cái này lao thái thái vừa bắt đầu hẳn là thật sự là đem thầm phong trở thành nàng nhí tử kể từ khi biết bọn hắn là hai lỗ hồng sau đó đều biểu hiện được rất giang văn vãn tự nhiên sẽ không theo hai cái lao thái thái tích cực còn cùng hai cái lao thái thái hàn huyên thẩm phong liền ở phía sau đẩy giang văn vãn mấy người một đường đi một đường nói thoạt nhìn đặc biệt tự nhiên nếu như không phải khán giả biết rõ thẩm phong cùng giang văn vãn là trang điểm bọn hắn thậm chí còn thật sự sẽ cho rằng thẩm phong cùng giang v ă n vãn chính là hai cái lao nhân nhất là giang văn vãn cùng hai cái người già nói chuyện nàng ngoại trừ thỉnh thoảng thanh â m có chút kỳ quái bên ngoài hầu như từ trên người nàng nhìn không tới nửa điểm người trẻ tuổi bóng dáng bây giờ giang văn vãn đã nhập hí thật sự khó trách chu ảnh đế sẽ khen vãn ca lúc đó cái kia một kỳ tiết mục ta không thấy được trực tiếp hiện tại cuối cùng tận mắt nhìn đến giang vãn vãn diễn kịch người trẻ tuổi diễn lao nhân hẳn là xem như rất khó nàng còn có thể diễn như vậy tốt diễn kỹ này ta nói tại đại tân sinh diễn viên bên trong đứng đầu trong danh sách hẳn là sẽ không có người có ý kiến à. khán giả đối giang vãn vãn diễn kỹ cũng là các loại t á n dương dù sao kiếp trước cấp thế giới ảnh hậu diễn kỹ lấy ra cùng hiện tại quốc nội lưu lượng mình tinh so sánh với cái kết quả thực chính là hàng duy đạo kích bình thường tồn tại mấy người cho chuyện rất nhanh liền đi tới mấy chương bàn đá bên cạnh Trên đá khắc họa lấy bàn cờ, nhiều cái lao đầu đang ở nơi đó đánh cờ hai cái lao thái thái hướng về phía một cái trong đó đang tại một mình đánh cờ lao đầu nói ra lao lý chúng ta ở đây lại đến người mới lao lý là cái đeo kính mắt g ầ y gò lao đầu nghe hai cái lao thái thái lời nói ánh mắt từ bàn cờ bên trên lấy ra mắt nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn hướng về phía hai người nhẹ gật đầu sau đó liền tiếp tục xem bàn cờ biểu hiện được giống như rất không để ý bộ dạng hai cái lao thái thái thấy vội vàng hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn giải thích nói hai người các ngươi đừng để ý cái này lao lý liền cái này tính cách đánh cờ thời điểm liền không yêu phân tâm kỳ thật người khác khá tốt cái kêu hắn làm sao chính mình một người đánh cờ giang vãn vãn nghi ngờ nói chung quanh người đánh cờ không ít còn có thật nhiều lao đầu đứng vây xem nếu như cái này lao lý người thật sự rất tốt làm sao không có người cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ đâu một cái lao thái thái vẫy vẫy tay đừng nói nữa lao lý bình thường tính cách là không sai nhưng hơi dính đánh cờ sự t ì n h hắn lập tức cùng thay đổi cá nhân giống như nghiêm túc không được hắn còn ngại những người khác trình độ kém đều là cờ d ở cái s o ạ n không yêu cùng người khác phía dưới liền yêu chính mình cân nhắc nghe hắn nguyên lai、like、nói qua hắn còn giống như là cái gì cái gì cờ vô đại sư đến giống như rất lợi hại giang vãn vãn nghe vậy n h ẹ gật đầu cũng đưa tới nhìn xem lão lý đánh cờ nàng cũng hiểu một điểm cờ vua bất quá cũng giới hạn tại có thể cùng ba nàng cùng trong công viên lao đại gia đánh cờ trình độ nhìn xem lao lý đang nghiên cứu một bản tàn cuộc giang vãn vãn nhìn hai mắt liền cảm thấy đầu đều mưa lớn cái này hồng phương không phải phải thua sao ngược lại cũng không phải đứng ở giang vãn vãn sau lưng thẩm phong nói ra hồng phương nghị thắng mặc dù có chút khó khăn nhưng là không phải không có thể thắng thẩm phong nói tiến lên cầm lên một mai hồng p ư ơ n g quân cờ đi một bước ai ngươi đừng cử động bản cờ a lao lý hắn một cái lao thái thái muốn ngăn thẩm phong lao lý người bình thường là không sai nhưng dính đến đánh cờ sự t ì n h liền không một dạng nhất là tại hắn nghiên cứu ván cờ thời điểm ai động đến hắn bàn cờ hắn liền cùng ai gấp đáng tiếc lao thái thái nói muộn t h ẩ m phong đã di động con cờ mà lao lý biểu lộ quả nhiên cũng trở nên không vui đứng lên hắn nhìn về phía t h ẩ m phong nói ra lao đệ ngươi làm cái gì xem cờ không nói thật quân tử ngươi cái này trực tiếp đưa tay động cờ quá không nói lễ phép liền à. một bên một cái lão thái thái nghĩ thay t h ẩ m phong cho lao lý xin lỗi thầm phong lại đưa tay điểm điểm bàn cờ lao lý nên ngươi đi lao lý cao mày hắn nhìn thẩm phong hai mắt lấy sau cùng lấy một mai hắc cờ cũng đi một bước vừa vặn tạp trụ thẩm phong cái kia mai hồng tử ngươi nói một chút ngươi đi một bước này có ích lợi gì cuối cùng còn không phải bị ta tạp trụ ngươi cho rằng đơn giản như vậy cờ lộ ta sẽ nghĩ không ra sao lao lý nói ra thẩm phong nhưng là cười mà không nói lại đi một mai hồng tử so vừa rồi một bước kia còn ngây thơ ngươi học qua đánh cờ sao lao lý nói trực tiếp đem dùng hắc tử đem thẩm phong hồng tử ăn hồng tử bản thân liền ở vào hoàn cảnh xấu hôm nay lại bị ăn một mai hồng tử hoàn cảnh xấu liền càng lớn có thể thẩm phong nhưng vẫn là sắc mặt đạo nhiên tiếp tục đi cờ lao lý vốn cũng không muốn cùng thẩm phong rơi xuống hắn vốn là phiền có người động đến hắn cờ hung chi đối diện vẫn là cái cờ dở cái sọn nhưng khi hắn lại không kiên nhẫn cùng thẩm phong rơi xuống hai bước sau lao lý biểu lộ liền thay đổi bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được thẩm phong vừa mới đi vài bước nhìn như ngây thơ cờ lộ kỳ thực là tại điệu hồ lý sơn bố một cái đại cục mà hắn đã đi vào cục bên trong lao lý thần sắc nghiêm túc đứng lên bắt đầu kỹ càng cân nhắc kế tiếp mỗi một bức cờ lộ gắm đặt tới pha cục có thể tại thẩm phong vây quanh phía dưới hắn phát hiện hắn chỉ có thể liên tiếp bại lui hơn mười lân đánh c hắn thậm chí chỉ có thể lựa chọn bán đi chính mình một xe một pháo đến bằng mệnh lần này hắc tử ưu thế liền bị trên phạm vi lớn suy yếu lão lý rốt cục nhìn thẳng vào hướng về phía t h ầ m phong hướng về phía t h ầ m phong làm thủ thế ý bảo t h ầ m phong ngồi ở đối diện trên ghế đá t h ầ m phong lại lắc đầu hắn lại nhấc lên một mai hồng tử chỉ đi một bước nhìn như không có bất kỳ ảnh hưởng gì có thể lão lý nhìn bàn cờ nửa ngày sau đó lại một tiếng thở dài thua thua không nghĩ tới cái này tàn cuộc còn có thể như vậy phá giang vãn vãn nghi ngờ hỏi thua hắc tử thua sao vì cái gì nàng còn không có nhìn ra chuyện gì xảy ra Mà lúc này trực tiếp gian khán giả cũng đang hỏi lấy đồng dạng vấn đề cờ vua coi như quốc dân cấp cờ bài loại hạng mục hiểu quy tắc người vẫn là rất nhiều nhưng không ít người đều không nhìn ra hắc tử đến cùng tại sao thua lúc này đông nhiên có cái idv cờ sĩ vương bình người sử dụng tại trực tiếp gian phát đầu mưa đạn năm bước sau đó hồng tử tướng quân mười bước sau đó hồng tử sắp chết hắc tử chỉ có thể đi theo hồng tử tiết tấu đi cho nên hắc cờ đã thua chuyên nghiệp đến không nghĩ tới phong tử cùng vãn vãn p a n hâm mộ bên trong liền cờ vua đại sư đều có sao liền năm bước mười bước sau đó đều đã nghĩ đến thật n h a Vương Bình c ó p h ả i hay k h ô n g phía t r ư ớ c cả n ư ớ c cờ vua t h i đấu t r a n h g i ả i cái kia q u này quân. đ cần h là thật đại nhìn ta h này đạm, nhi tự ý kiến Tay phím, xuống hàng chương ữ ta đại n đừng, hiện tám mươi u A. Các n g ư c hai n nhận cái này cần nhìn ta nhi tự ý kiến Có c h ú tại n n g à cờ v u a trận đấu chính quy hóa sau đó hắn còn dẫn đội xuất ngoại nắm bắt nhiều lần quán quân là danh xứng với thực cờ vương dù là có người xem không hiệu cờ vừa cũng không chú ý cờ vừa hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe qua lý học hữu danh tự ai có thể nghĩ đến cái này đang tại huyện thành nhỏ viện kính lao bên trong mặc lấy áo ba lỗ quần cộc đeo lao kính v i ế thị t ngồi ở một cái ụ đá t ử bên trên gậy g ò lao đầu vậy mà sẽ là đã từng một đời cờ vương đừng nói khán giả liền ngay cả trần đạo lúc này đều trần kinh hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn lục lấy lục lấy t i ế t mục vậy mà đụng ra một cái quốc bảo cấp đại ngưu đi ra xong sau đó ta là không phải còn phải cho lão cờ vương ra k í n h phí a trần kinh qua đi trần đạo lại cầm lấy máy kế toán tính toán đứng lên lúc này viện kính lao bên trong lý học hữu thở dài sau bỗng nhiên lại đưa tay đem bàn cờ đều bậy xong sau đó hướng về phía thần phong khẽ vươn tay lao đệ lại đến rét một bàn t h ầ m phong không có trả lời mà là trước nhìn về phía giang văn vãn hắn phía dưới không dưới cờ cũng không có cái gọi là chủ yếu là nhìn giang v ă n vãn có thể hay không cảm thấy nhàm chán không có việc gì không có việc gì xem các ngươi đánh cờ cũng rất có ý tứ các ngươi tới à. giang v ă n vãn bản thân sẽ điểm cờ vua cho nên nhìn hai người đánh cờ cũng cảm thấy là cái v i ệ c vui t h ầ m phong thấy thế mới nhẹ gật đầu ngồi ở lý học hữu i đối diện hồng trước hát sau ván cờ bắt đầu mà rất nhiều hiệu cờ khán giả cũng bắt đầu nhao nhao tập trung tinh lực vây xem lên trận này đôi cục dù sao trong đó một phương trong lúc nhất thời cái này yêu đương tống nghệ trực tiếp gian phản phất thành chức nghiệp kỳ thủ nhóm đoàn kiến địa phương lao cờ vương quả nhiên là lao cờ vương a cờ lộ đã co sắc ý lại tương đối kín đáo công thủ gồm nhiều mặt nói thật bên trên một thanh cờ vương hẳn là có chút khinh địch thanh này cùng phong tử đánh cờ đứng lên cảm giác rõ ràng liền không mở dạng bất quá phong tử cũng không có rơi hạ phong a ta phát hiện phong tử tốt mạnh a ta cùng cha ta đánh cờ hắn để cho ta hai chữ ta đều phía dưới bất quá phong tử lại có thể cùng lão cờ vương phân cao thấp rõ ràng chúng ta đều là người trẻ tuổi chẳng lẽ cái này là tranh lệch sao ca môn n g ư ơ i mới phát hiện ngươi cùng thẩm phong tranh lệch sao nhân gia đem soát cao số để làm hứng thú sẽ vài ngoài cửa lời nói dương cầm cũng là chuyên nghiệp cấp chủ nghệ cùng quốc tiến đầu bếp tương xứng ngươi cùng hắn tranh lệch lớn đi tốt ta có người xem tại nghiên cứu v ă n cờ có không hiểu nhiều cờ người xem tại nghiên cứu thẩm phong mà những cái kia chức nghiệp kỳ thủ bắt đầu là tại nghiên cứu v ắ n cờ có thể chậm rãi liền bắt đầu nghiên cứu lên thẩm phong đến bọn hắn rất nhiều người phía trước chưa có xem cái này tiết mục cũng không biết thẩm phong vốn là cái người trẻ tuổi bắt đầu còn tưởng rằng thẩm phong thật là một cái lao đầu nhìn mưa đạn bọn hắn mới phát hiện cái này tại bản cờ bên trên cùng lao cờ vương phía dưới có đến co quay về dĩ nhiên là cái chỉ có hơn hai mươi tuổi tiểu tử cái nào đó trước nghiệp kỳ thủ giao lưu bảy bên trong có người phát đầu tin tức đi ra lý lao cùng người đánh cờ đâu các ngươi có tại nhìn sao tại nhìn a tên kia là ai à ta cảm giác cờ lộ tốt đặc biệt vậy mà có thể cùng lý lao năm mươi lăm khai mở nói thật ta cảm thấy là bốn sáu khai mở lý lao c h i m bốn Cái kia gọi trong h phong ẩ m đã tại t à Lý Lao Lao sơ hở, c tại p h n thủ. Nghe đầy mọi người đều nghị luận mặc dù bọn hắn đều minh bạch ván cờ phong vân vật tượng không thể riêng lấy một cục thế cục liền bình phán một người trình độ cao thấp nhưng có thể cùng lý lao phía dưới thành như vậy thực lực làm sao có thể sẽ yếu bất quá chậm rãi những cái này kỳ thủ liền lại không trò chuyện thâm phong một lần nữa trò chuyện lên ván cờ bởi vì hai mươi phút sau đó làm bàn cờ rét tới tàn cùng lúc thần phong cùng lý học hữu đánh cờ phân khích trình độ đã hoàn toàn không thua gì cả nước thi đấu tranh giải trận chung kết loại này cao chất lượng đối cục bất kỳ một cái nào c h ứ c nghiệp kỳ thủ cũng sẽ không nghĩ bỏ qua hai mươi phút sau hai người mỗi đi một bước đều cần suy nghĩ nửa ngày mà mỗi một bước hầu như đều giấu giếm sắc cơ đều có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp rất nhiều người xem dù là không phải chuyên nghiệp kỳ thủ cũng nhìn ngừng hô hấp trực tiếp gian mưa đạn số lượng rõ ràng thiếu rất nhiều có thể người xem cũng tại không ngừng gia tăng trần đạo lúc này cầm lấy điện thoại vậy bố bên trên thần phong lý học hữu đánh cờ từ đầu đã lên hot、setup. cờ vua hiệp hội quan hào đều phát hót xe ấp hơn nữa mở cái trực tiếp tiếp sóng thẩm phong cùng lý học h i ệ u đánh cờ đ ắ m mắt lại là mười lăm phút đi qua làm thẩm phong rơi xuống cuối cùng một chữ phong kín lý học h i ệ u lao tướng tất cả đường lui sau đó lý học h i ệ u buông xuống quân cờ lắc đầu ta thua lý học h i ệ u thua mặc dù từ vài bước phía trước lý học h i ệ u liền biết mình phải thua nhưng hắn vẫn là nghĩ dây r ù a một chút đáng tiếc cuối cùng vẫn còn không có thể thành công đối thủ này thực lực thật sự rất mạnh rất mạnh hắn nhìn về phía thầm phong vừa cười vừa nói lao đệ rất lợi hại a sư tử đâu vị danh gia a thầm phong cũng là cười cười không có sư tử trong lúc rảnh rỗi tự học chỉ bất quá tự học thời gian dài đêm thôi lại nói tại cờ vương trước mặt ai dám tự xưng danh ra a lý học hiệu một s ư ớ n g sở tựa hồ là không nghĩ tới thẩm phong nhận ra hắn bất quá hắn rất nhanh lại gật đầu một cái cũng là người này kỳ nghệ như vậy cao đối tượng cờ hiểu rõ khẳng định rất sâu nhận thức hắn cũng rất bình thường ngược lại là giang vãn vãn nghi ngờ hỏi cờ vương cái gì cờ vương lý học hiệu lý lão a n ă m đó ngươi không phải còn mua qua hắn sách dạy đánh cờ sao thẩm phong nói ra giang vãn, vãn vãn vừa nghe liền kinh ngạc ngài ngài chính là lý lão lý học hữu nhanh chóng nói ra ai đu lão mượn tử nhìn hai ta cũng không sai biệt lắm ngươi cũng đừng lý lao lý lao bảo ta giang vãn vãn vẫn còn ở vào kinh ngạc bên trong cái này lao lý chính là lý học hữu đó không phải là nói t h ẩ m phong vừa mới đánh cờ phía dưới thắng lão cờ vương phong tử đây cũng quá manh lìa ta cùng giang vãn vãn có không sai biệt l ắ m ý nghĩ là trực tiếp gian những cái kia khán giả tại t h ẩ m phong vừa thắng thời điểm bọn hắn còn có chút không có kịp phản ứng lúc này thanh mảnh như mọc thành phiến m ư a đạn mới nhẹ nhàng đi ra phong tử khoa trương như vậy sao vậy mà thật sự thắng Ta vốn cái ả kia vương tử bình cũng lại thò đầu ra mặc dù kỳ nghệ cao thấp không thể một cục mà nói nhưng ta phải nói thấm phong trình độ tuyệt đối là cực hạn trước nghiệp cấp đây là hắn cùng kỳ thủ giao lưu bảy bên trong những người khác cho ra nhất trí kết luận chuyên nghiệp nhân sĩ cái này một câu lời bình không chỉ có để cho trực tiếp gian mưa đạn trở nên càng thêm sôi trào c nếu như o thẩm nói g lần trước giang văn vã diễn ký cùng lao ảnh đế khích lệ cho bành hồ loan đưa tới luồng thứ nhất đại nhiệt độ như vậy hiện tại thần phong chiến thắng lao cờ vương liền đưa tới đợt thứ hai đại nhiệt độ bất quá thẩm phong cũng không biết hắn lại lên hot setup lúc này lý học hữu đang lôi kéo thẩm phong còn nghĩ lại giết một bàn thẩm phong khoát tay cự tuyệt nói vẫn là tính toán ta còn phải mang theo ta bạn già đi dạo vừa mới cùng lý học hữu đánh cờ tuyệt đối là cao chất lượng một cục rơi xuống hơn nửa canh giờ mặc dù thẩm phong cũng phía dưới rất sướng nhưng cái này là tại lục yêu đ ư ờ n g tống nghệ cũng không phải tại lục cờ vua trận đấu lý học hữu vừa nghe có chút tiếng gối nhưng cũng không có cự tuyệt mà là thu quân cờ cũng đứng lên nói ra đi cái kia ta cũng đứng lên cùng các ngươi tản bộ tản bộ a đúng hai người các ngươi là mới đến viện kính lao sao ân là mới đến bất quá chúng ta hôm nay cũng chính là đến xem thể nghiệm thể nghiệm sinh hoạt thẩm phong nói ra nga nga lão đệ trong viện này rất không tệ ngươi cũng đừng thể nghiệm liền ở lại à về sau mỗi ngày đến cùng ta đánh cờ biết không thẩm phong cười cười nhìn về phía giang văn vãn cái kia phải hỏi ta bạn già ý kiến giang vãn vãn cũng bày ra một bộ không quyết định bộ dáng nói ra hai người chúng ta lão già nói không tính cái này phải xem ta nhi tự ý kiến vừa nghe lời này lý học hữu liền nhìn về phía đứng ở thẩm phong cùng giang vãn vãn sau lưng nhất h n h sư một lát sau nhịn không được nói ra làm sao các ngươi nhi tử một chút cũng không theo các ngươi à, lớn lên có thể so sánh các ngươi k é m xa nhấp ảnh sư mượn khóc mặc dù ta lớn lên không phải rất x o á i nhưng có thể hay không không muốn mỗi người đều cường điệu một lần à. còn có ai là bọn hắn nhi tử à, chương t á ư ơ ngươi một trăm tám mươi ba ngươi một trăm t a n g ư t trăm ư ơ n g ư ơ t r ư ơ ngươi một trăm tám mươi ba ngươi một trăm t a n g ư t trăm chín chính như phía trước hai cái lao thái thái chỗ nói lý học h ệ u không dưới cờ thời điểm đích thật là tính cách người rất tốt hắn mang theo thẩm phong cùng giang văn vãn đem viện kính lao đều đại khái vòng vo một lần còn hào hứng bừng, bừng hướng hai người giới thiệu viện kính lao tình huống. nhìn biểu hiện của hắn tựa hồ là phi thường hy vọng thẩm phong cùng giang vãn vãn có thể lưu lại làm giang vãn vãn trong lòng đều có điểm ấ y n ấ y bởi vì bọn hắn chú định sẽ không ở lại cái này viện kính lao bọn hắn chỉ là vì đ ậ p tiết mục mới đi đến nơi này nhưng bây giờ nàng lại không tốt cùng lý lao ăn ngay nói thật tại giang vãn vãn này nay thời điểm thẩm phong cùng lý học hữu đang c h u y ệ n trò thiên thẩm phong gọi lý học hữu lao cờ vương lý học hữu lại cười khổ vẫy vẫy tay cái gì lao cờ vương lao đệ bây giờ thời đại đã không thuộc về ta chúng ta năm đó cái kia sẽ học cờ vua chỉ có thể chính mình nghiên cứu sách dạy đánh cờ hoặc là tìm người mặt đối mặt phía dưới. trình độ đề thăng đều chấm dứt hiện tại ta nghe nói những cái kia người trẻ tuổi đánh cờ đều cùng cái ghịa cái ghẹt phía dưới có thể dựa vào máy tính phục bản có thể cùng các loại lợi hại người tại trên mạng đánh cờ đều có thể lợi hại nói thật ta hiện tại đoán chừng liền một chút tuổi trẻ tuyển thủ chuyên nghiệp đều phía dưới bất quá chỗ nào có thể được sưng tụng cờ vương a lý học h i ể u nữ khí bên trong có chút bất đắc di cùng tang thương tuổi tác đã cao hắn đích xác đã muốn theo không kịp thời đại phát triển bước chân hắn còn nhớ rõ rất nhiều năm phía trước hắn có cái đồ đệ đến xem hắn nói trên mạng cũng có thể đánh cờ có thể cùng cao thủ x ó chiêu cũng không biết làm sa Sáng sáng h có có lúc đó lý học hữu liền biết rõ hắn cái này đã tưởng cờ vương đã lạc ngũ quá nhiều thần phong nhìn nhìn lý học hữu đông nhiên nói ra lao lý có thể tại một cái thời đại lưu danh người không nhất định nhất định phải tại hạ một cái thời đại đồng dạng phát sáng phát nhiệt nếu như không có ngươi khả năng hiện tại quốc nội cờ vua căn bản đi không hướng chính quy không có ngươi những năm tia đại biểu quốc gia xuất trình cũng sẽ không hấp dẫn càng nhiều mới lạ huyết dịch gia nhập vào cái nghề này đến ngươi là kẻ khai thác ngươi tại nơi này vị trí bên trên làm đã đầy đủ nhiều kế tiếp thời đại liền giao cho người thừa kế nhóm đi cố gắng a lý học hữu nghe thẩm phong lời nói ngầm đầu nhìn bầu trời mặt trời là a chỉ có thể để cho bọn hắn đi cố gắng ta đã cái gì đều không làm được ta hiện tại liền nghĩ có thể tìm người cùng ta hạ hạ cờ có thể trên mạng những cái kia đồ vật ta không hiểu nổi viện kính lao bên trong lại không có người nào có thể cùng ta qua hai chiêu lão đệ các ngươi liền lưu lại a bằng không thì ta thật đúng là quá nhàm chắn a thần phong cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu nhìn lý học hữu lại là thở dài lúc trước hắn ba lần bốn lượt mời thẩm phong cùng giang văn vãn vãn hai người không phải trầm mặc chính là lắc đầu lý học hữu kỳ thật cũng đã nhìn ra hai vị này hơn phân nửa là sẽ không tại viện kính lao nhiều lưu trong lòng không khỏi có chút t i ế n lối tại viện kính lao bên trong đi dạo một vòng thần phong cùng giang vãn vãn ngược lại là có thể nhìn đến không ít lao đầu hướng lý học hữu chào hỏi nhìn ra được viện kính lao bên trong vẫn có không ít người biết rõ thân phận của hắn b u ổ trưa lý học hữu tại nhà ăn thì thẩm phong cùng giang vãn vãn ăn xong bữa cơm điểm đều là trong phòng ngắn lý học hữu còn đặc biệt gọi tới viện kính lão nhân viên công tác tìm người muốn bình rượu đế muốn cùng thẩm phong uống hai miệng vốn vì đập tiết mục thẩm phong là không nên uống rượu có thể nhìn nhìn lý học hữu thẩm phong vẫn là cùng hắn uống hai chén kết quả không nghĩ tới lý học hữu chính mình không thắng tự lực uống hai chén trước hết say cuối cùng vẫn là nhân viên công tác v i ệ n lý học hữu trở về nghỉ ngơi nhìn xem ly khai lý học hữu giang vãn vãn liền cảm thấy càng ngượng ngùng nàng kéo kéo thẩm phong cánh tay thất giọng nói ra chúng ta có muốn hay không đem chân tướng nói cho hắn a ta sẽ đi nói yên tâm a thẩm phong vô vô giang vãn vãn mu bàn tay an ủi lý lão là cái đáng giá tôn kính người thần phong cũng không có ý định một mực để cho hắn mơ mơ màng màng bất quá kế tiếp đến t r ư a thời gian lý học hữu đều không có lại lộ mặt qua nhân viên công tác cũng nói hắn giống như một mực đang nghỉ ngơi thần phong cùng giang vãn vãn cũng không tốt đi quáy r ờ y hắn hai người liền chỉ có thể ở viện kính lao bên trong tiếp tục lấy tiết mục tổ an bài nhiệm vụ đóng vai hai cái lao nhân buổi chiều thời gian kỳ thật xa so sánh với buổi t r ư a muốn dài dàn giặc hơn nữa tháng tám thời tiết cũng tương đối nóng bức thần phong cùng giang vãn vãn buổi chiều đại đa số thời gian là cùng viện kính lao các lao nhân cùng một chỗ đứng ở trong phòng v i có, thái thái có chút lao đầu tử đối cái này không có hứng thú liền ở một bên đọc sách chơi điện thoại tìm một chút chính mình sự tình cảm có chút lao đầu tử tức thì bồi lấy nhà mình bạn già hoặc là bồi lấy cùng chính mình chơi được tốt lao thái thái cùng một chỗ theo đồ vật giang vãn vãn chưa bao giờ tiếp xúc qua theo thùa bất quá đối với cái này còn rất cảm thấy hứng thú nàng tìm nhân viên công tác muốn trầm tuyến tìm một phần loan phượng song phi bản vẽ bắt đầu thêu đứng lên đương nhiên đối với chưa có tiếp xúc qua những điều này giang vãn vãn đến nói đừng nói chiếu vào bản vẽ thêu giống nhau như lúc đó là có thể thêu ra cái đại khái đều rất không dễ dàng nhất là thợ trang điểm vì có thể làm cho giang vãn vãn như cái lao nhân còn trên tay nàng dán chút giả ra để cho tay của nàng càng không nghe sai s ự t r ầ m tuyến tại vải vóc bên trên lưu lại từng đạo bất quy tắc dấu vết làm giang vãn vãn rất là đau đầu thầm phong ở bên cạnh nhìn xem giang vãn vãn luôn u ố n tay chân cũng thêu không ra cái bộ dáng liền tại giang vãn vãn nghĩ a có thể cái này đồ vật nhất thời bán hội học không được a giang v ã n v ã n có chút thiệt i nhìn mặt khác lão thái thái đều t h e o rất nhẹ nhõm giang v ã n v ã n cảm thấy hẳn không phải l à rất khó không nghĩ tới bên trên tay mới phát hiện như vậy không dễ dàng thầm phong cười cười đ ỗ n g nhiên lấy tay nốt chặt giang v ã n v ã n eo đem giang v ã n v ã n bánh xe phụ ghế dựa bên trên bế lên ô m nàng ngồi ở trên đùi của mình t r u n g quanh những lao nhân khác lập tức liền đưa ánh mắt đầu qua tới làm giang v ã n v ã n thẹn thùng không thôi thất giọng sàng giọng ngươi làm cái gì nhiều như vậy ra ra mãi mãi nhìn xem đâu dạy ngươi theo t h u a ngươi không phải muốn học sao t h ầ m phong tại bên thai nàng nói ta đến dạy ngươi cái kia cái kia ngươi cũng không cần như vậy à không như vậy học được nhanh t h ầ m phong nói để cho giang vãn vãn hảo hảo ngồi ở trên đùi của hắn sau đó hai cánh tay phân biệt cầm giang vãn vãn hai cánh tay một cái tay giúp đỡ giang vãn vãn cầm lấy vải vóc một cái tay tức thì giúp đỡ giang vãn vãn cầm lấy chầm tuyến t h ầ m phong liền g á n tại giang vãn vãn bên thai nhẹ giọng chỉ huy nói bạn già ngươi chấm chức như vậy đi sau đó lại như vậy đi vừa bắt đầu giang vãn vãn còn cảm thấy không hảo ý tứ có thể chấm rãi khi nàng phát hiện thần phong là thật nghiêm túc tại dạy n cũng một chút tập trung vào thêu thủa bên trên mà lúc này ở đây hầu như hơn phân nửa lao đầu lao thái thái đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn có lao thái thái trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ có ít người trong mắt tức thì hơi thương cảm cùng hâm mộ tựa hồ là nhớ lại cái gì chuyện cũ nhất là làm giang vãn vãn dần dần quen thuộc thêu thủa phương pháp sau đó nàng tại hạ mặt sâu kim thần phong liền giúp đỡ nàng ở phía trên kiếp nổ một cây châm nhỏ tại hai người trong tay luân chuyển tung bay một cái chỉ đỏ tại hai người đầu ngón tay quấn quanh lan tràn tốt đẹp như vậy hài hòa trắng cảnh càng làm cho người nhìn trong lòng suy nghĩ ngàn v ạ n nếu như nói hiện trường những cái này lao đầu lao thái thái vẹn vẹn chỉ là nhìn hâm mộ hoặc là bị khơi gợi lên hồi ức cái kia trực tiếp gian bên trong đại bộ phận tuổi trẻ khán giả liền đều ăn vào hàng thật giá thật thức ăn cho chó bạo kích kéo tay đem tay t h e o t h ủ a c h à n g cảnh cũng quá duy mỹ a ta rõ ràng vừa ăn cơm trưa có thể hay không không muốn lại cho ta nhét thức ăn cho chó là đường phong tử ngươi có muốn hay không như vậy sẽ a tại khán giả tiếng chó s ủ a bên trong giang ván vãn rốt cục tại thầm phong trợ giúp phía dưới thêu tốt hai cái phượng hoàng bên trong một cái nàng lộ ra nụ cười hưng phấn đem thêu thửa dơ lên nhìn một mắt một bên một cái lao thái thái gom góp qua tới đẩy lao kính viết thị cười ha h à khích lệ đạo cái này gà t h e o không sai a chính là cái đôi dài một chút giang vãn vãn nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi ngược lại là lao thái thái bên cạnh lao đầu từ nói câu lời công đạo ngươi cái gì ánh mắt cái này là gà sao giang vãn vãn vừa cười nhìn đến vẫn có người sáng suốt cái này rõ ràng là cái nung đỏ thịt vịt nướng giang vãn vãn đến n ỗ i khó coi như vậy sao chương tám mươi b ố bạn già ta định đoạn chương tám mươi b ố bạn già ta định đoạn giang vãn vãn ngược lại là cũng biết chính mình thêu không đẹp mắt mặc dù có thẩm phong hỗ trợ nhưng nàng cái này liền g a mở trình độ đều không có tân thủ vẫn là quá cản trở cho nên cái này phượng hoàng bốn s á c thực không quá giống phượng hoàng bị một bên lao đầu lao thái thái chửi bậy qua sau đó giang vãn vãn vội vàng đem dơ theo t h ủ bông cái kia có hay không đơn giản điểm bộ dạng có thể theo a giang vãn vãn tìm tới nhân viên công tác cái này nhân viên công tác dường như cũng không biết thẩm phong cùng giang vãn vãn là trang điểm nàng vội vàng cho hai người lấy ra mấy chương đơn giản đồ án còn g ặ t g ò thúc thúc g di chú ý an toàn a trên mặt biểu lộ tựa hồ còn có chút â m mộ cùng không hào ý tứ thần phong nhận lấy những cái kia đồ án hai tay vượt qua giang v ã n v ã n thắt lưng đem đồ án bày tại giang v ã n v ã n trước mặt một chương một chương đ ả o mỗi lần một chương đều tại giang v ã n v ã n bên thay hỏi chương này thế nào vẫn là chương này chương này đâu thần phong hô hấp liền đánh vào giang v ã n v ã n trên lỗ thai làm giang v ã n v ã n lỗ thai ngứa trên mặt cũng hồng hồng đừng nói nhìn đồ án liên tâm tư đều tập trung không được nàng vội vàng đem đầu lấy ra một điểm sau đó chọn lấy một chương đơn giản điểm đồ án thần phong vốn định lại tay đem tay dạy nàng đều có thể giang ván ván lại cố ý muốn chính mình đến t h ầ m phong cũng chỉ phải yên lặng ôm giang văn vãn nhìn xem giang v ă n vãn tại trong ngực nàng một c h â m một c h â m siêu siêu vẹo vẹo theo lên bởi vì đồ án tương đối đơn giản tăng thêm phía trước t h ầ m phong mang theo nàng nhập môn mặc dù cuối cùng theo cùng đồ án vẫn là kém rất nhiều nhưng ít ra có thể nhìn ra cái này là một bã hoa giang v ă n vãn đem theo thủa nhét vào t h ầ m phong trong tay thấp giọng nói tặng cho ngươi t h ầ m phong có chút do dự kỳ thật ngươi giang v ă n vãn vừa trứng mắt ta biết rõ ta theo không đ ẹ mắt nhưng cũng là một phần tâm ý ngươi liền thụ đi không phải ta là nói kỳ thật ngươi quên đem châm lấy xuống thần phong nói đem tay mở ra sau đó n ổ xuống này cây đâm vào trên tay h à n g trâm giang vãn vãn nhìn sắc mặt biến đổi vội vàng hỏi đau có đau hay không ta vừa mới không có chú ý con đã nắm thẩm phong tay kiểm tra nửa n g à y t h ẩ m phong cười sờ sờ đầu của nàng không có việc gì chắc chỉ là bên ngoài t ấ g kia đạo cụ mà thôi giang vãn vãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nàng vội vàng đem cái kia cây kim lấy đi đặt ở địa phương an toàn sau đó lại cẩn thận kiểm tra một lần cái kia trương tiêu t h ủ a xác định phía trên không có cái khác đồ vật sau đó mới lại đem tiêu thừa giao cho thầm phong thần phong mắt nhìn cái kia trương t h e o t h u a bên trên t h e o đ o á hoa nói ra cái này là hoa lài hoa lời nói là hai người vĩnh viễn không chia lịa chân thành tình yêu vãn ca cảm tạ ngươi giang vãn vãn một sướng sở nàng cũng không hiểu hoa cũng không hiểu hoa lời nói không nghĩ tới tùy tiện một tuyển liền tuyển đến như vậy như vậy phù hợp hoa ta chính là tùy tiện tuyển cái này hoa hoa lời nói thật là tình yêu sao thần phong giả t a biên giang vãn vãn nhìn xem giang vãn vãn trở nên im lặng biểu lộ thần phong cười nghiêng đầu tại mặt của nàng bên cạnh nhẹ nhàng cọ sát bất quá ta cùng ngươi vĩnh viễn không chia lịa tình yêu là thật giang vãn vãn cầm lấy t h e o thùa tay một chút liền khẩn đứng lên mặc dù không có không biết xấu hổ dùng ngôn ngữ đáp lại t h ẩ m phong nhưng nàng vẫn là học t h ẩ m phong bộ dạng cũng tại t h ẩ m phong trên mặt cỏ sắt một chút hai người lặng lẽ tiếng âm rất nhỏ t r u n g b ì n h những lao nhân khác đều không có nghe được nhưng lại đều thông qua thu âm mạch truyền đến người xem trong lỗ thai giữa hai người nho nhỏ tương tác cũng đều bị nhếp ảnh sư cho ghi chép xuống hoa lời nói l à biên nhưng yêu ngươi là thật ta đập ta điên cùng đập a a a hôm nay thu quan liền cho ta đến như vậy kích thích thật sao ta chỉ muốn hỏi còn có hay không c đáng tiếc hai người đều trang điểm bằng không thì lúc này nên ôm ở cùng một chỗ hôn hôn a ta buổi sáng đến xem cờ vua vốn nghĩ buổi chiều cũng tới nhìn xem có hay không cờ nhìn kết quả vừa tiến đến chính là loại này ngược cầu tràn diện cùng kỳ thủ ta từ buổi sáng đến liền không có đi cơm trưa đều là tại nơi này trực tiếp gian ăn cái này một đôi có thể rất có ý tứ khán giả nhìn hương phấn không thôi buổi chiều thời gian ngoại trừ theo vừa t h ẩ m phong còn bồi lấy giang v ă n vãn tại viện kính lao học làm một ít điểm tâm t h ẩ n phong chủ nghệ không thể nghi ngờ nhưng giang vãn vãn trình độ liền tương đối có thể xấu dù sao phàm là giang vãn vãn biết làm cơm trước kia nàng liền sẽ không để cho chủ nghệ còn không tin h thẩm phong đi làm hại phòng bếp đồng dạng đều là điểm tâm thẩm phong nướng ra đến bánh ngọt đều là sắc hương vị đều tốt mà giang vãn vãn lại chỉ có thể nướng ra mấy cái tiểu hát nắm tức giận giang vãn vãn đem thẩm phong nướng điểm tâm tất cả đều đã ăn xong l i ê n đ ê u thùa mang làm điểm tâm làm xong những chuyện này đã tiếp cận năm giờ đồng hồ khí trời bên ngoài so với giữa t r ư a đã mát m ẻ chút giang vãn vãn liền lôi kéo t h ẩ m phong nói muốn đi tìm lý lao nói một chút đem chân tướng sự tình nói cho lý lão thầm phong gật gật đầu đẩy giang vãn vãn tìm nhân viên công tác hỏi lý la bất quá khi bọn hắn tìm được lý lao gian phòng sau lại phát hiện cửa phòng vẫn là giam giữ hỏi phụ trách nhân viên công tác mới biết được dường như lý lao còn đang ngủ còn không có tỉnh lại không nghĩ tới lý lao tiểu lượng kém như vậy sớm biết nên tại trên bàn rượu đem sự t ì n h nói cho hắn giang vãn vãn có chút t i ế c t đối bởi vì đoán chừng tiếp qua nửa giờ bọn hắn liền muốn kết thúc thu ly khai cái này viện kính lão liền tính toán bọn hắn ngày mai lại đến cũng chỉ sẽ lấy một loại khác diện mạo qua tới lúc đó lại muốn cho lý lao giải thích cũng có chút không thích hợp nhìn đến giang vãn, vãn mặt lộ tuyệt đối thần phong suy nghĩ một chút rồi nói ra Ta thích, t sẽ nghĩ biện hắn yên giải pháp cho ân m v ca. Ơn. giang vãn vãn không biết thẩm phong có cái gì biện pháp nhưng nàng đã thói quen tại tin tưởng thẩm phong hai người ly khai lý học hữu chỗ ở về tới viện kính lao viện tử bên trong trời chiều đem rơi không rơi thiên không nhiều ít có chút phiếm hồng top năm top ba lão nhân tại viện tử bên trong tàn bộ lấy mặc dù còn chưa tới trời thu nhưng trên cây lá cây đã bắt đầu rơi xuống một trận gió thổi qua đem rơi xuống lá cây lại quấn đứng lên giang vãn vãn mang đầu nhìn xem lá cây từ trời chiều phía trước thổi qua thẩm phong đẩy nàng đi tới xe lăn chạy qua mặt đất lăn lông lốc thanh minh minh rất vang lại lại lộ ra như thế yên lặng hài hòa trời chiều ánh chiều tà chiếu vào hai người trên thân theo hai người hoa dâm tóc phản xạ ảm đạm quan mang như vậy một màn bị ghi chép tại nhiếp ảnh sư trong màn ảnh cũng bị trực tiếp gian thật nhiều người xem c h ặ n lại đồ so với mênh mông tuyết sơn so với vô biên biển hoa cảnh tượng như vậy tựa hồ quá mức bình thường quá mức đơn giản chỉ có như vậy bình thản mới để cho nhất người xem cảm thấy có cảm giác phong tử ngươi nói về sau có thể hay không có một ngày chúng ta thật sự lão ngươi liền như vậy đời ta sau đó hai người chúng ta tại viện kính lao bên trong cùng một chỗ sinh hoạt tại như vậy cảnh sắc bên trong giang vãn vãn tâm cũng đột nhiên trở nên phiền muộn lên đứng lên nàng ngựa đầu nhìn về phía sau lưng thẩm phong mở miệng hỏi thẩm phong túi đầu nhìn qua giang v ã n vãn cười lắc đầu sẽ không giang vãn vãn khẽ giật mình lại nghe đến thẩm phong tiếp tục nói chúng ta muốn sinh đứa con gái tốt nhất tái sinh cái nhi tử đến lúc đó chúng ta cả nhà đều ở cùng một chỗ ngươi ô m ngươi cháu gái ta ô m ta ngoại tôn chúng ta người một nhà tại trời chiều phía dưới toàn bộ giang vãn vãn nói khẽ ngươi làm sao liền tôn tử tôn nữ sự tình đều nghĩ lên vì cái gì không thể nghĩ t h ẩ m phong mỉm cười ta đã nghĩ kỹ chúng ta cả đời tối chân thành tỏ tình không phải hiện tại hướng ngươi hứa hẹn hạnh phúc mà là chân chân chính chính cùng ngươi đến già nghe t h ẩ m phong những lời này giang vãn vãn khỏe mắt một chút l i ề n hồng rõ ràng t h ẩ m phong những lời này nói tuyệt không trinh trọng có thể nàng chính là cảm thấy có chút muốn khóc đưa tay lau nước mắt giang vãn vãn đ ỗ n g nhiên bánh xe phụ ghế dựa bên trên đứng lên nàng ôm t h ẩ m phong cổ điểm lấy mũi chân hôn hướng về phía thầm phong n h i p ảnh sư vội vàng nghĩ muốn đập phía dưới một mặt này có thể trời chiều liền tại bọn hắn sau lưng nghi qu n h ế p ảnh sư liền chỉ có thể vỗ tới một đôi ôm hôn nhân ảnh chờ hắn nghĩ lại tìm tốt góc độ lúc giang vãn vãn đã bông lỏng ra thầm phong nàng lôi kéo thầm phong quần áo mắt đỏ vòng nhỏ giọng nói ta nghĩ biết rõ ngươi là thế nào nghĩ chúng ta cả đời cái k i a ta nói cho ngươi thầm phong giúp đỡ giang vãn vãn lau lau nước mắt ôn nhu nói có thể giang vãn vãn lại lắc đầu ta không muốn nghe ngươi nói nàng nhẹ nhàng đổ vào thầm phong trong ngực tựa ở thầm phong trên thân để cho ta tự mình kinh lịch một lần a trong tưởng tượng của ngươi chúng ta cả đời thầm phong cười hắn lại túi người xuống tại giang vãn vãn trên môi rơi xuống vừa、hôn. Tốt, ta bạn n giả đ ị hơn đoạn. Trưng t mười n n g g ư phút sau trần đạo liền phái xe tới tiếp thẩm phong cùng giang văn vãn hai người tại thợ trang điểm trợ giúp phía dưới thời trang lúc gần đi thẩm phong để cho giang v ă n vãn lên xe trước hắn nói còn có việc muốn làm giang v ă n vãn biết rõ thẩm phong hơn phân nửa là muốn đi giải quyết lý lao sự t ì n h nàng nghe lời trên xe chờ thẩm phong nhiếp ảnh sư muốn đi đập thẩm phong lại bị thẩm phong ngăn cản lại là hơn mười phút đi qua thẩm phong lúc này mới về tới xe bên trên giang vãn vãn nhìn về phía hắn hỏi đã cùng lý lao giải thích rõ ràng sao ta không có gặp hắn nhưng hắn sẽ rõ ta ý tứ yên tâm thẩm phong nói khẽ giang văn vãn gật gật đầu lúc này mới đi theo xe về tới khách sạn mà lúc này viện kính lao bên trong lý học hiệu gian phòng bên trong lý học hiệu đang cầm lấy điện thoại nhìn trên màn ảnh ngồi xe ly khai thẩm phong cùng giang văn vãn thở dài một hơi kỳ thật giữa trưa uống rượu xong ngủ một hồi hắn liền thanh tỉnh sau đó hắn liền tiếp chính mình một cái đồ đệ điện thoại cái kia đồ đệ Đã đem thẩm h p o lúc chiều hắn tìm đồ đệ muốn tới thẩm phong cùng giang vãn vãn trực tiếp gian liền tại trong phòng nhìn lại nhìn xem hai người gắn bó đối với tựa nhìn xem hai người anh anh em em lý học hữu thỉnh thoảng cười ra tiếng lại thỉnh thoảng cảm thấy đau thương hai cái này tiểu ra hỏa còn rất có ý tứ khi hắn tại trực tiếp gian bên trong nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn buổi chiều nghĩ đến tìm hắn xin lỗi chính hắn cũng không biết làm sao giống như là tận lực không muốn nghe bọn hắn giải thích chân tướng bình thường chính là không nghĩ thấy bọn hắn còn giả bộ ngủ đứng lên các loại hai người đi hắn mới lại đứng lên tiếp tục xem hai người trực tiếp một mực nhìn thấy bây giờ nghe được trực tiếp gian bên trong thẩm phong nói chính mình sẽ minh bạch hắn ý tứ lý học hữu còn có chút một mực cái này thẩm phong cũng không có đã tới tìm hắn cũng không có cùng hắn gi mình tại sao minh bạch hắn ý tứ lý học hiệu rất kỳ quái hắn cầm lấy điện thoại từ trong phòng đi ra vốn là tại ngoài phòng chạy hết một vòng muốn nhìn một chút có phải hay không thẩm phong để lại cho hắn tin tức gì lại tìm nhân viên công tác hỏi có hay không lưu lại nói cái gì đáng tiếc đều không có lý học hiệu to a mày đông nhiên hắn nhớ tới một chỗ vội vàng đi tới buổi sáng cùng thẩm phong đánh cờ bàn đá bên cạnh quả nhiên phát hiện trên bàn đá đã bày xong một cái tàn cuộc cái này là ngay cả lý học h i u đều chưa từng nhìn thấy qua tàn cuộc rất phức tạp rất khó giải chỉ nhìn một mắt lý học h i u liền phải ra kết luận như vậy hắn ngồi ở buổi sáng vị trí bên trên một người rơi xuống đi một bước suy nghĩ nửa ngày cảm thấy không hợp lý lại lui về một bước c h ọ n vẹn nửa giờ bàn cờ đều cơ hồ không có quá lớn biến hóa có thể lý học hữu lại nghiên cứu phải có chút mê mẩn thậm chí ngay cả s ắ c trời dần dần tối xuống đều không có chú ý tới mãi cho đến bầu trời tối đen thấy không rõ quân cờ lý học hữu mới nhớ tới móc ra điện thoại c h i ế u sáng còn không đợi hắn mở ra điện thoại đẹp tin một bên liền có một bó chiếu sáng xuống dưới lý học hữu ngạc nhiên n g ầ đầu nhìn về phía người bên cạnh sư phụ ta tới thăm ngươi thình lình, là buổi chiều gọi điện tho lý học hữu ánh mắt có chút hoảng hốt hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua cái này đã hơn năm mươi tuổi coi như là người già đồ đệ nghe nói hắn làm cái gì cờ vua câu lạc bộ chuyên môn tổ chức trận đấu còn thường thường xuất ngoại tuy tiện không thấy được một mặt ngồi x u ố n g a ngồi x u ố n g a cùng một chỗ cùng ta nghiên cứu một chút lý học hữu đầy l á o kính viết thị chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi đồ đệ gật gật đầu ngồi ở lý học hữu đối diện nhưng hắn vẫn chỉ là dơ điện thoại chiếu vào bàn cờ không có phát biểu một câu đối ván cờ cách nhìn xem cờ không nói thật có tử hắn biết rõ sư phụ không thích nhất có người ở giải tàn cuộc thời điểm cấy dày hắn một cái hơn bảy mươi tuổi lao đầu một cái hơn năm mươi tuổi lao đầu hai người an vị tại bàn đá phía trước từng điểm từng điểm rơi xuống cái này b ằ n cờ trọn vẹn nửa giờ đi qua lý học hữu trên mặt mới lộ ra nụ cười tàn c u ộ c lập tức liền muốn bị phá mất chỉ cần lại di động một chút cái kia mai chưa bao giờ động đậy lao x o á i hắn tướng x o á i vị trí hướng bên cạnh một chuyện tàn c u ộ c đã phá mà hắn cũng mới phát hiện tại cái này mai chưa bao giờ động đậy lao x o á i phía dưới áp chế một tờ giấy lý học hữu đem tờ giấy kia đầu cầm lên triển khai tờ giấy là thẩm phong lưu phía trên viết là thẩm phong giải thích cùng với đôi lý lao hay nấy lý lao c h ầ m mặc nhìn hồi lâu cuối cùng cười xoa xoa con mắt lại thở dài bây giờ người trẻ tuổi có thể thật sẽ chơi có thể thật sẽ chơi a là a đồ đệ gật gật đầu lại đem bàn cờ dọn xong sư phụ hai ta đến một bàn lý lao động viên liếc hắn một cái đến cái cái rắm ngươi đại lao chạy xa qua tới có thể làm cho người bị đói nhà ăn ăn cơm đi phải cái kia sư phụ ngài nên mời khách ta ta mấy cái sư h u y n h đệ đợi chút nữa khả năng cũng phải qua tới ta đều hẹn bọn hắn không nói sớm đi sư phụ mang bọn ngươi phía dưới tiệm ăn bốn khách sạn đại sành Thầm phong cùng giang vãn vãn trở lại khách sạn sau đợi có một đoạn thời gian mới chờ đến mạnh an trương uy lý thính thính giả đặc nam cái này h á i tổ bất quá trần lộ cùng triệu thiên thụ cái k i a m ộ t tổ thủy chung không có trở về trần đạo nhìn đồng hồ đ ô n g nhiên vung tay lên t ố t mọi người xuất phát chuẩn bị đi đến chúng ta hôm nay thu sau cùng một trạm còn có sau cùng một trạm giang vãn vãn khẽ giật mình bên ngoài thiên đều đen hơn nữa trần lộ bọn hắn còn chưa tới lý thính Thính cũng nói chúng ta không đợi bọn hắn sao trần đạo cười hh không phải chúng ta các loại bọn hắn là bọn hắn tại chợ chúng ta chúng ta muốn đi sau cùng một trạm chính là bọn hắn hai cái chỗ địa phương đi theo ta liền biết rõ trần đạo lần này tìm chiếc xe buýt để cho một đoàn người đều ngồi ở một cái xe bên trên lên xe sau đó giả đặc nam liền đặc biệt hưng phấn nhìn xem thẩm phong hỏi thầm ca các ngươi vừa rồi đi chỗ nào lục à? lục cái gì à? chúng ta đi viện k í n h lão thẩm phong nói ra giang vãn vãn nhìn giả đặc nam bộ này hưng phấn biểu lộ không khỏi hỏi làm sao chẳng lẽ các ngươi lục rất thú vị ách cũng không thể tính toán thú vị giả đặc nam bỗng nhiên có chút không hào ý tứ hắn mắt nhìn bên người lý thình tính sau đó nhỏ giọng nói ra chúng ta là đi lục hôn lễ hiện trường bởi vì lúc trước chúng ta tuyển đến đầu xa cho nên hôm nay trần đạo cho chúng ta nhiệm vụ là để cho chúng ta đóng vai một đôi cử hành hôn lễ vợ chồng muốn đem kết hôn c h à n g cảnh diễn xuất đến giả đặc nam nghĩ tới hắn mặc lấy đồ vét tay kéo mặc trắng đ o a n áo cưới lý thính thính cùng nhau dẫm phải hoa lộ tình cảnh liên cảm thấy tim đập đặc biệt nhanh vốn giả đặc nam tham gia cái này đương tiết mục đơn thuần chỉ là muốn tiếp cái tống nghệ kiếm ít tiền cùng nhiệt độ cũng không có ý định cũng bởi vì như vậy cái tiết mục cùng người khác làm bên trên đối tượng có thể trải qua mấy ngày nay cùng lý thính, thính ở chung nhất là hôm nay hai người mô phòng hôn lễ tràng cảnh sau đó giả đặc nam thật sự đối lý t h í n h thính động tâm giang vãn vãn tốt xấu cũng là người từng trải giả đặc nam tiểu t ử này tâm tư giang vãn vãn liếc thấy đi ra nàng vỗ vô, vô giả đặc nam b ả vai vốn định cổ vũ giả đặc nam hai câu nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt cuối cùng nàng một mặt trịnh trọng nói tiểu giả chúc ngươi cùng t h í n h thính hôn lễ càng xử lý càng tốt giả đặc nam cái này chúc phúc có phải hay không không thích hợp lý t h í n h thính cũng có chút xấu hổ túi thấp đầu xuống nết n ô i không nói gì nhìn đến lý thinh thính trầm ặ c giả đặc nam còn tưởng rằng lý thinh thính là không thích hắn liền vội vàng nói ra cái kia đều là vãn cuối a nói thôi. thính thính ngươi đừng thôi, Kết để ý. q ả cảm Cảm cảm giả là nghe lý liền lừa này nghe thính thính hướng giang vãn vãn nói nam nói chầm thấp đem tạ, cảm tạ. Cảm tạ. Cái này cảm tạ trực tiếp phía Cái đặc về ra, rồi. u cùng vẫn là giang vãn vãn một cái tác quặt tại giả đặc nam trên mặt vẫn không rõ thính thính ý tư a ngươi ngu như vậy về sau đi ra ngoài đ ừ n g nói nhận thức ta giả đặc nam lúc này mới phản ứng qua tới trên mặt lộ ra kinh h ỉ biểu lộ kéo lại lý thính, thính tay thính thính ngươi nguyện ý cùng ta suýt đừng đừng đem lấy màn ả n nói có lời gì lén lút lại nói lý thính tinh vội và ngăn cản giả đặc nam nhẹ giọng nói ra g ồ ồ ồ ta nguyên lai n cho rằng nhìn cái này tiết mục chỉ dùng ăn thẩm phong cùng răng vãn vãn thức ăn cho chó liền được hiện tại xem ra còn phải lại ăn giả đặc nam cùng lý tính h thính thức ăn cho chó đừng khóc cái này là cái này tiết mục cuối cùng một kỳ người ăn không được bọn hắn thức ăn cho chó dựa vào ngươi vừa nói như vậy ta càng muốn khóc dù ta mười năm đ ộ c thân cầu hẹn họ không muốn hoàn tất ta giang vãn vãn tức thì lại hiếu kỳ nhìn về phía trương uy cùng mạnh an mạnh tỷ các ngươi hôm nay đi lục cái gì à nàng nhớ rõ mạnh an cái này tổ tuyển ban t h ư ở n g là cái nổi chẳng lẽ bọn hắn muốn đóng vai có n n ổ i hiệp chúng ta chính là đóng vai một đôi phổ thông vợ chồng cộng đồng kinh doanh một nhà nhà hàng nhỏ mạnh an mỉm cười nói mặc dù bọn hắn thể nghiệm không giống lý thính thính cùng g i ả đặc nam như vậy là thù bất quá cũng để cho nàng cùng trương uy cảm thấy rất có ý tứ giang vãn gật gật đầu tiểu giả một tổ là vừa kết hôn mạnh tỷ là sau khi kết hôn cùng một chỗ sinh hoạt ta cùng phong tử là lao niên cái kia lẽ ra trần lộ bọn hắn tổ hẳn là vừa nói yêu thương ngây nô thời kỳ a nhưng vì cái gì bọn hắn cái kia một tổ tuyển là một thanh kiếm giang vãn vãn nghi hoặc nhìn về phía trần đạo trần đạo ho nhẹ một tiếng vốn chúng ta ă n bài đích thật là để cho bọn hắn đóng vai một đôi trung học tình nữ thanh kiếm kia cũng vốn nên là một kiện đồng phục chúng ta vốn định đập bọn hắn ở trường học nói yêu thương tình cảnh bất quá chúng ta liên hệ trường học nói bọn hắn không hy vọng thúc đẩy vị thành niên học sinh yêu sớm cho nên kế hoạch của chúng ta liền ngâm nước、nóng. chúng ta cuối cùng liền chỉ có thể tìm lam ngọc huyện bên này một cái tiểu truyền hình điện ảnh căn cứ để cho trần lộ bọn hắn đi mặc cổ trang đóng vai một đôi hiệp lữ trần đạo biểu lộ còn có chút tiếp v ớ i dù sao hắn vốn là ý nghĩ là nghĩ đập một đôi tình lữ từ ngây nô đến thành thục từ yêu nhau kết hôn cùng nhau sinh hoạt đến cùng nhau biến lao toàn bộ quá trình đồng phục đến ao cưới lại đến đầu đầy tóc trắng nhiều tốt nhiều l ã n g mạ n kết quả bởi vì trường học bên kia cự tuyệt dẫn đến cái này cuối cùng một kỳ đều không hoàn chính giang vãn vãn vừa nghe trần ánh mắt nhìn hướng về phía trần đạo làm trần đạo rất là không được tự nhiên n ế u mày nói ra ngươi có thể đừng có dùng nhìn giả đặc nam ánh mắt nhìn ta sao giả đặc nam quan hắn chuyện gì giang vãn vãn hướng về phía trần đạo nói ra trần đạo a ngươi chính là tâm nhãn quá chết trường học bên kia không hy vọng thúc đẩy vị thành niên học sinh yêu sớm ngươi liền đem trần lộ cùng triệu thiên thụ thiết kế thành lưu ban học sinh chẳng phải tốt dù sao hai bọn hắn ai nhìn xem đều không giống học sinh ngươi liền nói bọn hắn một cái lưu ban năm năm một cái lưu ban sáu năm tại cao trung bên trong kinh lịch dài đến mấy năm tình yêu trưởng bảo chẳng phải tốt trong trường học học sinh đi một đám lại một nhóm nhưng ta thủy trung bồi lấy ngươi trường học lãnh đạo đều thay đổi một g i y ta còn tại bên cạnh ngươi cái này nhiều lãng mạn có nhiều cảm giác ca cả. chân đạo t r ầ n đạo lần sau đạo diễn ngươi tới làm đi a chương 86. m m ư cà ly chương 86, m m ư cà ly lam ngọc huyện truyền hình điện ảnh căn cứ đồng dạng là gần nhất lam ngọc huyện mới khai phá hạng m ụ bên trong chân chính tại quay phim người không tính rất nhiều ngược lại là có không ít ngắm cảnh thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn ngồi trên xe còn chứng kiến không ít du khách hướng phía bọn hắn vất tay hiển nhiên là nhận ra bọn hắn đến hiện tại thẩm phong nổi tiếng độ thật sự là càng ngày càng cao nhìn đến một màn này trần không khỏi có chút c à n khái lúc trước hắn vừa tiếp thẩm phong tiến tổ thời điểm cũng cho rằng thẩm phong chỉ là đơn vị liên quan là cái đến cọ nhiệt độ người mới không nghĩ tới thẩm phong mang cho hắn như vậy lớn kinh hỷ mang cho tiết mục như vậy c a o thu xem suất lúc này mới vài ngày thời gian a không đến nửa tháng l i ê n t ư một cái thường thường không có gì lạ bừa bãi vô danh người mới trở thành hôm nay nhiều lần bên trên h o t x e ở b i n h tinh cái này nhảy lên hồng tốc độ không nói hậu vô lai giả ít nhất coi như là xưa nay chưa từng có nói lên đến thẩm phong đồng học có phải hay không hẳn là cảm ơn ta a tốt xấu ta cũng là ngươi thành công đá kê chân a trần đạo bỗng nhiên nhãn châu xoay động hướng về phía thẩm phong cười tranh công đạo làm sao nói thẩm phong coi như là bị hắn tiết mục mang hỏa a thẩm phong nhìn hắn một cái mỉm cười gật gật đầu là đa tạ trần đạo thành ta thành công trên đường chướng ngại vật ai cái này đúng không đối cái gì gọi là chướng ngại vật trần đạo nghĩ nghĩ mới phát hiện không đúng tao mày nói ra ta lúc nào vấp qua ngươi ngươi lúc nào không có vấp qua ta thẩm phong xách một tiếng mặc dù mỗi lần ngươi đều thất bại nhưng thất bại không có nghĩa là ngươi không có vấp qua a một bên giang vãn vãn cũng đi theo nói ra chính là chính là ngươi cho chúng ta cái này tổ k i ế n nhiều ít xấu trong lòng ngươi không có đếm sao trần đạo n g ạ n h một chút giống như cũng là mặc dù không có thành công qua nhưng hắn giống như xác thực không ít đối phó thẩm phong cùng giang văn vãn hắn ho nhẹ một tiếng cho mình giải thích ta cái kia là dở trò xấu sao ta cái kia gọi tôi luyện lại nói cuối cùng lần nào không phải là các ngươi hai từ trong tay ta đem tiền kiếm đi rõ ràng là hai người các ngươi mỗi lần đều tại h ồ ta thẩm phong ngữ trọng tâm trường đối trần đạo nói ra ta cái kia có thể gọi h ồ sao ta cái kia gọi tôi luyện à. trần đạo ha ha ha, ha ta trần đạo ngươi từ tiết mục vừa bắt đầu liền nói không lại thầm phong nhiều như vậy kỳ làm sao lại không nhớ lâu đâu dĩ bị chi đạo hoàng thi bị thân bất quá nói lên đến phong tử hỏa thật sự thật nhanh à, c ũ n g là may mắn mà có cái này tiết mục a nói thì nói như thế nhưng liền ta phong ca loại này nhắn chị loại này đầu não nhiều như vậy mới đ a n g nghệ hắn liền tính toán tham gia cá c biệt tiết mục một dạng có thể hỏa a nói một cách khác liền tính toán đem mặt khác minh t i n h kéo qua tham gia trần đạo cái này tiết mục thay thế thẩm phong vị trí hắn khẳng định cũng không thể như thẩm phong như vậy hỏa a dù sao phong tử cái này năng lực bày ở nơi này chú định n g ư ỡ bức a lời này ngược lại là không có người phản bác nếu là có người dám nói thẩm phong không có năng lực đoán chừng toàn bộ trực tiếp gian người cũng phải bắt lấy người kệ phun thẩm phong không có năng lực hiện tại thẩm phong cùng lão cờ vương đánh cờ hot x ệ ở còn treo tại v ả y bộ bên trên đâu chủ nghệ cao siêu ca lực cường hãn tinh thông toán học cùng nhiều ngoài cửa lời nói dương cầm chuyên nghiệp cấp đánh cờ chức nghiệp cấp liền cái này nếu coi như không có năng lực cái kia hiện tại toàn bộ ngành giải trí bên trong đ o á n chừng liền không có một cái nào chân trinh có tài hoa người hơn nữa ngoại trừ năng lực phong tử cùng văn vãn là thật thanh mai trúc mã cũng là thật vợ chồng hai người là thật có ăn ý thật sự ngọn ta đổi nhiều như vậy chính phú liền đôi này trên nhất đầu liền tính toán phong tử thật sự không có nhiều như vậy kỹ năng bằng vào hắn cùng v ã n v ã n tương tác ta cũng có thể phân hắn xác thực phong tử đối v ã n v ã n quá sủng từ đ ệ nhất kỳ đến cuối cùng một kỳ mỗi ngày thức ăn cho c h ò ăn vào chống đỡ liền nay thiên hạ b u ổ i t r ư a hai người thổ lộ đoạn kia đã có người cắt bỏ đi ra ta tuần hoàn lửa này g đã đem chính mình tuột huyết tác trị đừng nói ta đã bệnh tiểu đường giang v ã n v ã n lúc này đang cầm lấy điện thoại nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn nhìn đến những cái này mưa đạn nàng bỗng nhiên liếc mắt bên người thầm phong thấy thẩm phong giống như không có chú ý nàng nàng liền lặng lẽ chụp ảnh một trương thẩm phong sau đó phát đến người giang vãn vẫn đoạn vụ trộm cho các ngươi nhìn xem nhà ta phong tử hình ảnh kết quả ngoại trừ điểm khen thật nhiều người đều tại phía dưới bình luận nói vãn vãn ngươi làm sao phát n u ồ n như vậy so phong tử chậm thật nhiều giang vãn vãn n g h i hoặc thằng đến nàng điểm tiến vào thẩm phong gậy b ộ vừa nhìn lam ngữ giải trí t h ẩ m phong cho các ngươi nhìn xem nhà ta vãn ca hình ảnh t h ẩ m phong vậy mà cũng chụp ảnh nàng ảnh chụp con dung cùng nàng tương tự câu thức phát gậy bồ quan trọng nhất là thầm phong này gậy bổ so nàng cái kia sớm trọn vẹn năm phút khó trách có người nói nàng tới chậm còn có người nói nàng sao chép thầm phong có thể hàng ngày năm phút phía trước không phải tại cùng trần đạo cãi nhau sao hắn lúc nào đập a phong tử ngươi làm sao như vậy nhanh giang vãn vãn bóp thẩm phong cánh tay cắn răng nói ra xe bên trên người đều nhìn về thẩm phong cùng giang vãn vãn ánh mắt kỳ quái biểu lộ đều nhiều hứng thú giang vãn vãn lúc này mới ý thức được nói được có chút không thích hợp nhanh chóng sửa lời nói ta nói là phát bầy bù nhanh là bầy bù đừng hiểu lầm những người khác biểu lộ một chút lại trở nên không thú vị đứng lên thẩm phong các mặt khác người đều đ ư a ánh mắt quay trở lại mới lặng lẽ đ ó n h ắ n cùng giang vãn, vãn trên thân mạch sau đó tựa ở giang vãn vãn bên t hai thấp giọng nói ra ta đã hiểu lầm ta cảm thấy lao bà ta tại nghi v ấ n ta làm sao bây giờ thật cái gì làm sao bây giờ giang vãn vãn đỏ mặt đập thẩm phong một chút ta đều giải thích cho ngươi lại nói ngươi c h ụ p ảnh ta còn phát bệ bù chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính số đâu cái kia ngươi cũng đập ta cái này tính toán h ò a nhau a thẩm phong cười cười thanh â m ép tới càng thấp lục còn tiết mục về nhà ta lại tính với ngươi một cái khác lợn l n giang vãn vãn mặt càng đỏ hơn rõ ràng kết thúc công việc về nhà là kiện rất khoái nhạc sự tình nhưng bây giờ không biết làm sao giang vãn vãn đột nhiên liền sợ hãi lên về nhà đến đều do p h o n g tử tại giang vãn vãn nghĩ đến nghĩ cái kia nghĩ tim đập rộn lên thời điểm xe đã ngừng lại đứng tại truyền hình điện ảnh bên trong căn cứ một mảnh chuyên môn dùng để đập cổ trang h í tràng cảnh bên cạnh vừa xuống xe t h ầ m phong cùng giang vãn vãn liền nhìn đến triệu thiên thủ cùng trần lộ cùng với mặt khác một chút sớm đến nhân viên công tác đang chuẩn bị lấy đồ vật thì xiên thô xuyên đồ nước cung trần đạo cái thứ nhất xuống xe hướng về phía mọi người nói các vị hôm nay thu quan ta mời khách thì mọi người ăn đồ nướng bất hà lượng tùy tiền ăn đem ta ăn chết c ò nói đi, đi c t nàng lại hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra tiểu thẩm vãn vãn đợi chút nữa hai người các ngươi nên cho ta ký cái tên a nhất là tiểu thẩm nhớ rõ cho vương tỷ ta nướng cái xuyên Ta đặc biệt đặc nghĩ kết quả lời này nói xong mấy cái khách quý đều cầm một thanh thịt xiên kết quả không có một cái nào đi tìm nướng xuyên sư phó toàn bộ chạy đến tìm thẩm phong quốc kiến đầu bếp công nhận đồ bếp không thể so với cái này nướng xuyên sư phó mạnh thầm phong bất đắc dĩ cười khổ nói nhiều như vậy ta cũng nướng không đến a lại nói cái này nướng xuyên cùng chủ nghệ quan hệ không lớn đều là y ê m tốt thịt chỉ cần hỏa hầu đừng quá lao là được ai nướng đều không sai bịt lắm nói thì nói như thế nhưng mọi người vẫn là muốn ăn thầm phong tay nghề giang vãn vãn vừa nhìn đ ỗ n g nhiên đưa tay đem đám người này trong tay xuyên đều đảm nhiệm nhiều việc đứng lên đưa cho thầm phong mọi người hai mắt tỏa sáng vẫn là vãn vãn người tốt ta cảm tạ vãn vãn cảm tạ thầm phong chờ ăn các ngươi nướng xuyên a kết quả là thấy giang vãn cười t ù n tìm hướng về phía bọn hắn nói ra cảm tạ mọi người đưa tới xuyên những cái này chúng ta liền chính mình nướng đến ăn cáp nói liền lôi kéo thẩm phong nướng xuyên đi một đám khách quý cuối cùng chỉ có thể ôm xuyên đi tìm nướng xuyên sư phó từng cái một cũng đều rất bị khuất nướng xuyên sư phó so bọn hắn càng bị khuất hắn suy nghĩ tay nghề của hắn cũng không có kém như vậy a đến nỗi đều cái này biểu lộ sao trong lúc nhất thời lửa than cùng tư nhiên cuốn theo lấy mùi thịt phiêu t á n ra mà trần đạo lúc này tức thì lại không biết từ nơi nào sâu ra trong tay con bưng lấy một cái lớn chén rượu hắn mắt nhìn mọi người sau đó g i lên cao lên chén rượu giáp uống họng hô to một tiếng các vị hôm nay bắt đầu hẹn h ọ à hôm nay chính thức thu quan những ngày này vất vả các vị mọi người c ạ n ly tất cả mọi người buông xuống trong tay xuyên d ơ chén rượu lên hoặc là đồ uống ngay ngắn hướng hô to một tiếng c ạ n ly chương tám mươi bảy xem xét cũng không phải là đứng đắn trao giải chương tám mươi bảy xem xét cũng không phải là đứng đắn trao giải c ạ n ly c ạ n ly c ạ n ly trực tiếp gian khán giả đi theo tiết mục tổ mọi người hò hét cũng cùng một chỗ phát khởi mưa đạn đối với tiết mục tổ người đến nói cái này là lần này thu thu quan mà đối với trực tiếp gian người xem nhất là rất nhiều lúc trước mấy kỳ vẫn bắt đầu truy lão khán giả đến nói cái này đồng dạng cũng là một đoạn khó quên đường đi kết thúc rất nhiều người tại điểm tiến cái này tiết mục hiểu rõ cái này tiết mục phía trước chưa từng nghĩ tới sẽ ở cái này trực tiếp gian bên trong vượt qua như vậy vui vẻ một đoạn thời gian mỗi ngày nhìn xem phong tử cùng vãn vãn vung thức ăn cho chó nhìn xem mặt khác mấy tổ khách quý chịu áp bách nhìn xem trần đạo áp gắt cái này tiết mục từ đầu tới đôi tựa hồ cũng không có ấn sáo lộ đi qua cũng một mực tại cho bọn hắn mang đến kinh hỉ rất nhiều phía trước cũng không truy tống nghệ người cuối cùng truy xong cái này cả quý tống nghệ lập tức liền muốn không có nhìn bọn hắn chỉ cảm thấy hư không không được quan trọng nhất là phong tử ngoại trừ cái này tiết mục giống như liền không có cái khác tác phẩm a về sau hẹn họ không diễn đi chỗ nào nhìn phong tử a rất nhiều thẩm phong f a n hâm mộ lo lắng hơn là cái này thẩm phong những ngày này hấp phấn năng lực quá mạnh mẽ không chỉ là dựa vào chính phủ cùng nhắn chị càng là dựa vào chính mình năng lực hấp dẫn một nhóm lớn trung phấn hẹn họ một h o à n tất bọn hắn những cái này trung phấn muốn đuổi theo thẩm phong đều không có địa phương đổi liền cũng không có nhà giống như kết quả là thật nhiều người bỏ chạy đến lam ngữ giải trí quang i cùng với thẩm phong ấ y bồ phía dưới tình nguyện hy vọng có thể để cho thẩm phong nhiều đập mấy bộ kịch nhiều tham gia điểm tiết mục đương nhiên những cái này hiện tại thẩm phong là nhìn không tới hắn đang một bên nướng t h ị t xiên vừa ăn giang vãn vãn uy tới n ư ớ n g xuyên thế nào giang vãn vãn cười h í p mắt hỏi cái này một chỗi u là nàng nướng đến cho thẩm phong ăn giang vãn vãn nhìn xem nướng ra đến bề ngoài vẫn là rất không tệ cảm thấy hẳn là hương vị sẽ không quá khó ăn thẩm phong gật gật đầu không tệ không hổ là ta vẫn ca rất được ta chân truyền đó là đương nhiên giang vãn vãn rất đắc ý đang lúc này trần đạo gom góp đi qua xoa xoa tay hỏi tiểu thẩm đồng học có hay không nướng tốt để cho tan giang vãn vãn lập tức lại đưa qua một chuỗi cho trần đạo ăn cái này ăn cái này trần đạo cũng không có suy nghĩ nhiều con tưởng rằng cái này chính là thẩm phong nướng người ha hả liền nhận lấy một n mũ cắn sau đó sắc mặt liền thay đổi vội vội vàng vàng tìm chai b i a từ ngực tít tới vài miệng mới giống như là lần nữa có được tân sinh bình thường thở dài một hơi sau đó một mặt kinh hãi nhìn về phía thẩm phong tiểu thẩm đường học ngươi có phải hay không uống nhiều quá làm sao nướng đồ vật cứng như vậy còn thả nhiều như vậy bột tiêu a ai đ mùi này cũng qua sông giang vãn vãn khẽ g i t mình a khó như vậy ăn sao cái này đây là t a nướng ta không có nhớ rõ để nhiều như vậy cây ơ ta nàng vừa nhìn về phía t h ẩ m phong lo lắng hỏi ngươi vừa rồi ăn làm sao không có như vậy lớn phản ứng chẳng lẽ đã c â y tê dại không có ta người này tương đối có thể ăn tay cảm thấy ăn rất ngon t h ẩ m phong vừa cười nói ra vừa uống một ngụm không biết từ đâu mà làm đến sữa chua giang văn vãn tính toán nàng vẫn là thành thành thật thật ăn t h ẩ m phong nướng thì ta đừng trà đạp lương thực nghĩ đến nàng liền đem trong tay nướng mấy cái thì xin đều kín đáo đưa cho trần đạo trần đạo liền cùng lấy được tạc đạn một dạng vội vàng giao cho thầm phong còn đem thầm phong nướng tốt xuyên tất cả đ ề ông đi giang vãn vãn vừa trứng mắt đang muốn nói chuyện trần đạo liền nhanh chóng nói sang chuyện khác nói cái kia ta tới tìm các ngươi không riêng gì muốn ăn hiểu rõ còn có chính sự muốn nói phía trước ta không phải đã nói hôm nay vai trò tốt nhất một tổ khách quý có thể đạt được ban tường h sao lập tức liền muốn trao giải giang vãn vãn vừa nghe liền bất chấp n ư ớ n g xuyên chuyện này hỏi vội làm sao là chúng ta c h ú n g tường h sao trần đạo hưởng thụ ăn một chuỗi thẩm phong n ư ớ n g xuyên sau đó một mặt thần bí nói cái này tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi cùng ta qua tới a lúc này trên đất trống đã có người chi lên một cái hình chiếu dụng cụ cùng một khối màn sân khấu ngoại trừ thẩm phong cùng giang văn vãn mặt khác ba tổ khách quý cũng đã bị nhân viên công tác kêu qua tới một nhóm người ngồi vây quanh tại màn sân khấu phía trước mà ở màn sân khấu bên cạnh còn để một cái đại đại nho nhỏ mấy cái cái dương vậy đại khái chính là cái gọi là phần thưởng đợi đến người đều đến đông đủ trần đạo ý bảo nhân viên công tác mở ra hình chiếu dụng cụ sau đó cầm lấy mỹ tổ phồn nói ra phía dưới muốn tiến hành là chúng ta cuối cùng trao giải nghi thức đầu tiên muốn ban phát là thiên lại chi âm thưởng trần đạo vừa nói như vậy tất cả mọi người nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn cái này luận ca hát hai bọn hắn khẳng định là những người này bên trong tốt nhất trực tiếp gian phía trước khán giả cũng nghĩ như vậy có thể trần đạo lại mỉm cười đ ố n g nhiên nhấn một cái hình chiếu dụng cụ c h ố t mở ngay sau đó liền gặp được trên màn hình lớn bị quăng rơi xuống một cái tổ hợp danh tự khó nghe tổ hợp già đặc nam cùng lý thính tính người đều choáng mặt khác khách quý cùng người xem cũng choáng váng hai bọn hắn thiên lại c h i âm thiên sứ dây thanh xé rách sau lại phát hỏa dẫn đến hạch cửa học nhiễm trùng sau đó bị người mặc lấy giày đi mưa dẫm lên ngón chân đau đến đều thảm thiết đi ra thanh âm đều so với hắn hai hkm hai a trần đạo lại cười để cho hai người chạy nhanh đến l ĩ n h t h ư ở n g hai người lệ mề nửa ngày cuối cùng vẫn là kiên trì lên rồi trần đạo đưa cho bọn hắn là hai bộ thai nghe còn cười ha hả để cho bọn hắn beo lên giả đặc nam rất cẩn thận cảm giác cảm thấy trần đạo không có an cái gì tốt tâm cho nên beo lên thai nghe thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhưng lý thính thính cái này mọi từ tương đối ngay thẳng trực tiếp liền beo lên trên đầu sau đó liền nghe được trong thai nghe truyền đến phía trước tiết mục bên trong nàng cùng g i đặc nam hát đôi lúc tiếng ca sợ đến nàng vội vàng đem t a i nghe cho hái được trần đạo người cái này không phải muốn đưa ban thường a người đây là muốn tiễn đưa chúng ta ra đi a giả đặc nam biểu lộ so lý t h í n h thính càng khó nhìn bởi vì hắn trong thai nghe để là hắn hát chết đều muốn yêu mặc dù hắn mang thai nghe lúc rất cẩn thận nhưng vẫn là bị chính hắn cao âm cho rung động nhìn đến hai người này biểu lộ có không hiểu rõ lắm bọn hắn hai người tiếng ca người xem cũng bắt đầu hiếu kỳ trong thai nghe để là cái gì đến nỗi khủng bố như vậy sao có thể hay không phóng xuất để cho chúng ta cũng thinh thính nhìn đến những cái này không biết giả đặc nam cùng lý thinh thính mới khán giả t ố cầu lao khán giả người đều tê dại các người cái này là tự tìm đường chết t ta khuyên các ngươi không muốn ôm lấy loại này ý nghĩ sẽ ra nhân mạng bất quá còn có một chút lão người xem tương đối xấu từ nơi ấy đổ thêm dầu vào lửa nói sợ cái gì không có khủng bố như vậy trần đạo phóng xuất a phóng xuất a là a là a phóng xuất a trần đạo vẫn là rất thuận theo người xem yêu cầu tốt đạo diễn hắn lập tức liền để cho người đem giả đặc nam cùng lý thính thính trong thai nghe thanh â m công phóng xuất ở đây khách quý cùng nhân viên công tác đều vội vàng bưng kín lỗ thai lao khán giả một bên âm hiểm mà cười cười một bên đem thanh â m đóng chỉ có tò mò mới khán giả còn nháy mắt con ngươi chờ đợi lấy thiên lại tri âm hàng lâm sau đó bốn năm thảo lỗ thai của ta cái này là phương nào yêu người ta trần đạo thu thần thông a chúng ta không nghe trần đạo tức thời lại đem thanh âm c h ặ n đức sau đó tại người xem kêu trên bên trong người đem giả đặc nam cùng lý thính tính h đưa về châu ngồi bên trên giang văn vạn mắt nhìn giả đặc nam cùng lý thính tính h đ ỗ n g nhiên vô vô giả đặc nam nói ra tiểu giả nghe tỉ một câu cái gì về sau ngàn vạn đừng cho lý thính, thính tính h hát tình ca giang văn vạn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu không cái gì ca đều đừng hát trừ phi ngươi muốn chia tay giả đặc nam lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói câu cảm tạng t r ầ n đạo hôm nay rõ ràng cũng không phải là đến đứng đắn trao giải mà là đến đùa g i ỡ n khách quý cùng người xem cho nên hắn cái thứ hai giải thưởng đương nhiên cũng rất không bình thường phía dưới muốn b a n phát là dũng cảm không sợ thưởng lấy được thưởng người thiên lộ tổ hợp triệu thiên thủ cùng trần lộ đều cười khổ một tiếng cũng kiên trì đi lính thưởng lần này trần đạo lấy ra ban thưởng liền tại trong hộp triệu thiên thủ cùng trần lộ đem cái hộp một khai mở bên trong nhảy ra đồ chơi con hẹn sợ đến hai người tim phổi đột như ngừng mà lúc này trên màn hình cũng chuyển động phát ra lên triệu thiên thụ cùng trần lộ cái này một tổ phía trước gặp được ô sao xả lúc sợ hai biểu hiện cùng với tại mật thất đào thoát lúc tình cảnh nếu như nói mật thất đào thoát thần phong cùng giang vãn vãn là đi ra nhanh nhất một tổ cái k i a trần lộ cùng triệu thiên thụ liền tuyệt đối là thét lên tối đa một tổ đừng nhìn triệu thiên thụ cao lớn thô kệch nhưng dường như l à gan không có bao nhiêu trần lộ một cái tiểu cô nương liền càng đừng nói mật thất đào thoát bị bọn hắn hai đùa giống như là nhà ma một dạng chuyển động phát ra hình ảnh giống như là đối bọn hắn hai người công khai phạt trần đạo còn để cho bọn hắn hai tuyên bố l s ấ u không được đem triệu thiên thụ cùng trần lộ đưa t i ễ n đi sau đó tất cả mọi người xác định hôm nay trần đạo không phải đến phát ban thưởng chính là đến giày vò người cho nên đối với kế tiếp muốn ban phát giải thưởng tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đứng lên sợ kế tiếp bị tuyển đến chính là mình trần đạo thấy thế tức thì lên tiếng lần nữa các vị các vị đừng sợ phía trước mấy cái thưởng đều là nói đùa lần này liền không mở dạng nói trần đạo lấy ra một cái hộp bên trong lấy mới n h ấ t trái cây mười ba điện thoại thấy không lần này ban thưởng là hàng thật giá thật mới điện thoại ta mới sai người mua được tuyệt đối không giả dối thay thế mọi người cũng đều mong đợi đứng lên đã thấy trần đạo ánh mắt tại một đám khách quý trên thân quét một vòng cuối cùng dừng lại tại thẩm phong cùng giang v ă n vãn trên thân hắn cầm lấy mịt độ phồn lớn tiếng nói kế tiếp giải thưởng là bản quý thảm nhất thưởng cái này thường đ o ạ n huy chương là bành hồ loan tổ hợp giang v ă n vãn hương phấn nhảy dựng lên liền muốn phóng tới cái k i a bộ phận trái cây mười ba kết quả là nghe trần đạo một cái thở mạnh bành hồ loan tổ hợp nhiếp ảnh sư giang văn vãn cắt chương tám mươi tám p a n hâm mộ viết đồng nhân văn chương tám mươi tám p a n hâm mộ viết đồng nhân văn làm nhìn đến nhiếp ảnh sư xông lên phía trước ông cái kia bộ phận trái cây m ộ ư ơ i ba nước mắt dàn r ộ i lúc giang vãn vãn người đều t r ò n váng cái này thường còn có ban nhiếp ảnh sư trần đạo nhìn về phía giang văn vãn làm sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy không hợp lý sao nghĩ nghĩ nhân gia tiểu trịnh mỗi ngày muốn khoảng cách gần ăn các ngươi thức ăn cho chó sau đó các ngươi ăn sơn chân hải vị thời điểm hắn liền chỉ có thể ở bên cạnh ăn cơm hộp mỗi ngày đều muốn thừa nhận hắn cái tuổi này không nên thừa nhận tàn nhẫn ngược đãi thừa nhận sinh lý cùng trên tâm lý song trọng dày vỏ cái này chẳng lẽ không đáng một cái ban thường sao nhiếp ảnh sư tiểu trịnh ôm lấy trần vẫn là ngươi hiểu ta a ô ô ô ô, cảm tạ trần đạo tốt tốt đừng khóc trần đạo ôn nhu vô vô tiểu c h ỉ n h phía sau lưng những ngày này ngươi khổ cực đây là ngươi nên được đến nôi cái này mua điện thoại tiền a liền từ ngươi tiền lương bên trong khấu chứ c á c đi xuống a nhếp ảnh sư cái gì tiền lương chứ cái gì hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi liên đã bị trần đạo gọi tới người lôi đi nhìn đến một màn này khách quý cùng người xem đều tê dại trần đạo cái này có phải hay không hát hoa a ta cảm thấy là bị thẩm phong cùng giang vãn vãn cho đồng hóa xác thực ta cảm thấy hắn hiện tại làm việc rất có phong tử cùng vãn ca cảm giác phong tử cùng vãn ca là cảm giác gì thiếu đạo đức cảm giác bất kể là hát hóa vẫn là đồng hóa trần đạo trao giải điện lễ còn không có kết thúc kế tiếp trần đạo lại loạn thất bát tao ban mười cái giải thưởng ví dụ như nhất tuổi trẻ hợp tác thưởng cho huy manh tổ hợp ban thưởng là hai c ặ p s ứ c chân kiện lao nhân giải. đấu địa chủ mạnh nhất thưởng cho giả đàn nam ban thưởng là một bộ bài bộ kệ diễn k ỹ tuyệt sẽ không bị nghiền n h thưởng cho mạnh an ban thưởng là trước kia nàng cùng giang vãn vãn miệu diễn qua kịch bản tuyệt thế hảo nữ nhân thưởng bốn cái này nhất thái quá cho trần đạo lao bà vương tỷ ban thưởng là một mai nhẫn kim cương mặt khác còn có cái gì nhất có nam nhân vị thưởng ban đã từng bị ép l ữ trang qua giả đ à c nam cái gì nhất hiểu hợp tác thưởng cho phía trước bởi vì ăn ý đoán từ thiếu chút nữa trở mặt trương vì mạnh ăn các loại còn có ban chính hắn tốt nhất đạo diễn thưởng một loạt giải thưởng làm trực tiếp gian bên trong người đều có trồng cây gai tiêu mẹ nó cho tê giải tiêu mở cửa cảm giác tê giải đến nhà ta vốn cho rằng buổi tối hôm nay chính là nhìn xem bọn hắn ăn t h ị uống rượu liền xong việc không nghĩ tới trần đạo trả lại cho ta cả như vậy cái cứng rắn việc ta xem hiểu nhưng ta vẫn là lớn chịu rung động t r ầ n đạo hôm nay rét điên rồi ha ha ha ha ta muốn đem cái này trao giải cắt bỏ đi ra ta muốn phát đến trên mạng trừ độc hại những người khác nhớ rõ đem phía trước giải đặc nam tiếng ca cắt đức bằng không thì cũng không phải là độc hại mà là sát hại tóm lại một trận loạn thất bát tao giải thưởng qua đi t r ầ n đạo cuối cùng là đi tới cái kia duy nhất không có ban đi ra ngoài lớn nhất cái dương bên cạnh v ô vô cái kia thần bí cái dương nói ra cuối cùng một cái giải thường đâu cùng chúng ta hôm nay tuyên bố nhiệm vụ có quan hệ hôm nay ta yêu cầu mọi người đi đóng vai mặt khác thân phận đến vượt qua một ngày trần đạo nói trên màn hình đồ án biến đổi hình ảnh bị phân cách thành bốn khối mỗi một khối đều là một tổ khách quý hôm nay biểu hiện hiệp lữ tình thâm trường kiếm giang hồ thiên lộ tổ hợp mặc lấy áo cưới cùng đ ổ vét đi và o hôn nhân cung điện khó nghe tổ hợp cầm lấy xào nổi cùng cái s ẻ n kinh doanh sinh hoạt u y manh tổ hợp còn có hoàng hôn phía dưới tóc trăng xóa bảnh hồ loan tổ hợp chân đạo nhìn qua màn hình chậm rãi nói ra chính như mọi người chỗ thấy hôm nay mọi người nhiệm vụ đều hoàn thành phi thường tốt nhưng nếu như nói chỉ có tốt nhất một tổ mới có thể bắt được ban thưởng liền cuối cùng muốn phân ra cái cao thấp đến cho nên trải qua người xem bỏ phiếu đạt được hôm nay cuối cùng giải thưởng lớn một tổ là trần đạo hướng về phía giang vãn vãn cùng thẩm phong đưa tay ra thẩm phong giang vãn vãn vành hồ loan tổ hợp nhân viên công tác còn có mặt khác mấy tổ khách quý nhào nhào vỗ tay chúc mừng bọn hắn đều không cảm thấy bại bởi thẩm phong cùng giang vãn vãn có cái gì dù sao cái này một tổ ưu tú bọn hắn đều phi thường rõ ràng thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tới trần đạo bên người mà trần đạo tức thì cười xông hai người nói ra lần này ban thưởng là thật không có đùa dỡn thành phần cái này là hàng thật giá thật ban thưởng là các người hai người nên được ta biết do các ngươi là thật sự vợ chồng hy vọng nó có thể chứng kiến các ngươi tình yêu cũng hy vọng các ngươi cuối cùng có thể như hôm nay đóng vai một dạng cộng đồng đi đến lẫn nhau hoàng hôn hoàng hôn thẩm phong cùng trần đạo nắm tay gật đầu đáp nhất định cảm tạ trần đạo t ố t mở ra thuộc về các ngươi lễ vợ ta trần đạo nói đem màn ảnh đều để lại cho thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người cùng nhau mở ra cái dương phát hiện bên trong vẫn là một cái cái dương lại mở ra kết quả lại là một cái cái dương lại hủy đi lại là cái dương giang vãn vãn biểu lộ cứng lại rồi nàng nhìn về phía trần đạo quả nhiên phát hiện phía trước còn một mặt đứng đắn trần đạo lúc này lộ ra cười xấu xa hiển nhiên đây cũng là hắn tổn hại chiêu trung thực hủy đi a yên tâm cuối cùng ban t h ư ở n g khẳng định rất tốt trần đạo nhìn giang vãn vãn nhìn qua cười ha hả nói hôm nay hắn chú định đại t h ủ phải báo tâm tình rất tốt rất tốt giang vãn vãn chừng trần đạo một mắt sau đó hướng về phía thẩm phong hỏi phong tử làm sao làm hắn đơn giản thẩm phong cười cười tại giang vãn vãn bên thai nói vài câu giang vãn vãn lập tức gật gật đầu sau đó chạy tới trần đạo lao bà vương tỷ bên người nói ra vương tỷ ngươi để cho trần đạo giút chúng ta hủy đi cái d Ta để cho vương tỷ ngươi môn n cho nhìn x hắn tiêu cực biếng nhác vương tỷ vừa nghe liền đưa tay vận tải trần đạo trên lưng đau đến trần đạo liên tục cầu xin tha thứ sau đó khổ bức nhìn về phía giang vãn văn nói các ngươi đây cũng quá không mà nói ta bao n h i ê u cái dương như vậy là vì cho các ngươi cuối cùng có thể có kinh hỷ cảm giác ta như vậy dụng tâm lương khổ các ngươi cái này là lấy ván trả ơn còn thu mua vợ ta không nói v õ đức hèn hạ hèn hạ a thần phong v ô vỗ trần đạo ngươi hôm nay buổi tối đắc tội quá nhiều người ngươi không có xem trọng nhiều khách quý đều nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi chúng ta cái này là tìm một ít chuyện làm cho ngươi tránh khỏi để cho bọn hắn tìm làm p ề n g ư ơ i chúng ta đây cũng là dụng tâm lương khổ sao có thể gọi lấy ván trả ơn đâu cho nên đừng baby cố gắng lên hủy đi a trần đạo r ơ i lệ cuối cùng trần đạo đem một cái cao cỡ nửa người d ư ơ n g lớn h ủ y đi chỉ còn một cái lòng bài tay lớn nhỏ cái hộp nhỏ giao cho thẩm phong cùng giang văn vãn thẩm phong mở ra vừa nhìn phát hiện bên trong là một cái chế tác phi thường tinh xảo vòng cổ trần đạo một bên lau mồ hôi thở phì phò vừa nói mặc dù không phải đặc biệt quý trọng đồ vật nhưng cũng là chúng ta tiết mục tổ mời người đặc biệt đánh nhận l ấ y a hy vọng các ngươi vĩnh v i ê n cùng một chỗ n ư ơ n g mẹ chết ta nước nước trần đạo nói xong cũng đi còn đặc biệt đem những người khác xem náo nhiệt khách quý đều đổi đi thẩm phong nhìn qua giang văn vãn đem vòng cổ đem ra nhẹ nhàng thắt ở giang vãn vãn tuyết trắng giữa cổ lại chậm rãi tại giang vãn vãn trên môi rơi xuống vừa hôn vãn vãn ta yêu ngươi rất xa nhân viên công tác nhóm dùng màn ảnh ghi chép xuống một màn này chương này ảnh chụp cũng rất nhanh trở thành b à n h hồ loan siêu thoại mới ảnh chân dung mà ở như vậy dưới bóng đêm hôm nay bắt đầu hẹn hò a trực tiếp cũng rốt cục hạ màn bày thu quan sau cảm xúc luôn thương cảm ngày hôm sau phải ly khai lúc liền giang vãn vãn cũng nhịn không được đỏ mắt vòng mặc dù nàng hai đời l à người vỗ không biết bao nhiêu hí nhưng kiếp trước nàng quay phim tâm tình đều là chết lặng mà trầm trọng chỉ có lần này, c ngồi thẩm một tham phong chỗ cùng ở từ lam ngọc huyện đi đến trường an thị sân bay xe bên trên giang vãn vãn một bên nghĩ như vậy một bên nhìn về phía bên người t h ẩ m phong lại phát hiện thẩm phong đang tại trên mặt thần bí mỉm cười soát lấy điện thoại trên mặt biểu lộ phi thường không đúng nhìn giang vãn vãn một s ứ n g sở nhà nàng phong tử rất ít lộ ra như vậy biểu lộ đây là thế nào bị đoạt xá vẫn là nhìn cái gì không nên nhìn đồ vật giang vãn vãn lập tức liếc trộm hướng về phía thẩm phong điện thoại chỉ có thấy được cái gì l á o hồ ly con mèo nhỏ như vậy chứ mặt khác còn không có thấy rõ thẩm phong liền bưng kín ánh mắt của nàng giang vãn vãn không tình nguyện đem thẩm phong tay l â y k h a i mở nói ra ngươi nhìn cái gì đâu c ư ờ i như vậy không bình thường không có gì phan hâm mộ viết hai ta đồng nhân văn mà thôi giang vãn vãn nháy mắt mấy cái đồng nhân văn hai ta sao ân cái kia cho ta xem một chút cho ta xem một chút giang vãn vãn lập tức liền đến hào hứng bất quá thẩm phong lại đem điện thoại trang trở về trong túi quần con vừa cười vừa nói nhìn coi như xong không bằng buổi tối về nhà thực tiễn một chút thực tiễn thực tiễn cái gì giang vãn vãn có chút buồn b ự c có thể thẩm phong tựa hồ thủy trung không muốn lại nói tò mò nàng chạy tới nhà mình siêu thoại phía dưới dùng tiểu hào hỏi nhiều cái người có hay không đồng nhân văn có thể nhìn cuối cùng một cái phan hâm mộ thần thần bí bí đem một cái phai phát cho nàng giang vãn vãn tò mò mở ra nhìn nhìn sau đó mặt của nàng liền hứng thấu cái này p h o n g tử làm sao bắt đầu nhìn những cái này loạn thất bát tao đồ vật lại vừa nghĩ tới vừa mới thẩm phong nói buổi tối về nhà thực tiễn giang vãn vãn liền xấu hổ đem điện thoại che trên mặt thẩm phong nhìn lông mày nhữ lại làm sao vác ca luyện tập dùng cái hốt giải khóa điện thoại giang vãn vãn lại đem điện thoại hô tại thẩm phong trên mặt ta nghĩ luyện tập dùng điện thoại giải khóa ngươi s ỏ não chương tám mươi chín cái kia không ngại chúng ta chơi đ ù a chương tám mươi chín cái kia không ngại chúng ta chơi đ ù a tại trường an thị cùng lâm tỷ hội hợp sau đó giang vãn vãn cùng thẩm phong ngồi máy bay quay trở về trung hải thị trên đường lâm tỷ đối thẩm phong cái kia gọi một cái lớn thêm tán thưởng tiểu thẩm cái thứ nhất tống nghệ liền hòa thành như vậy mới nghệ nhân ta vẫn là lần đầu nhìn thấy người có nhiều như vậy năng lực làm sao phía trước cũng không có sách nhắc tới thật sự quá mạnh mẽ tiểu thẩm à, mấy ngày nay có mệnh hay không hiện tại có đói bụng không có cần hay không cho ngươi muốn ăn một chút giang vãn vãn lập tức nói ra hắn không đói bụng nhưng là ta đói bụng lâm t h ngươi làm sao không hỏi xem ta rõ ràng ta mới cùng ngươi rất nhiều năm nghệ nhân lâm t h liếc nàng một cái cũng bởi vì ngươi là ta nghệ nhân cho nên ta mới lười n h á t phản ứng ngươi tiểu thẩm ưu tú như vậy ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem tiểu thẩm t r ộ t vào trong tay giang vãn vãn nhảy lên lông mày ta là hắn la bà hắn khẳng định cũng phải nghe lời của ta ta để cho hắn hướng đông hắn không dám hướng tây ngươi hẳn là lấy lòng ta mời đ ư n g a đúng cái dám ngươi biết hiện tại có bao nhiêu công ty lớn cùng ta liên hệ qua sao bọn hắn đều tại nghe ngóng thẩm phong ký kết giá cả lâm t h một tiếng cười lạnh ra giá, giá cao nhất minh lôi giải trí thậm chí nguyện ý dùng năm mươi vạn từ trong tay ta mua đi thẩm phong ký kết hợp đồng sao c h é p kiện nói trắng ra là nhân ra cái này năm mươi vạn liền chỉ là nghe ngóng tin tức tiền đoa đến lúc đó ký tiểu thẩm khẳng định so cái này giá tiền cao gấp mấy chục nói lâm t h dùng ngón tay đầu chọc chọc rang vãn ngươi là lao bà của hắn chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn có tốt hơn tương lai sao nhân ra khai mở mấy trăm vạn mấy ngàn vạn ký kết phí ngươi có thể không để cho hắn đi sao bất luận là minh lôi giải trí vẫn là mặt khác liên hệ ta công ty trên cơ bản đều là công ty lớn thể lượng so làm ngữ giải trí cao không biết bao nhiêu cũng càng thêm chính q uy tiểu thầm đi những cái kia công ty chỉ sẽ phát triển càng ngày càng tốt nhất phi trùng thiên giang vãn vãn vừa nghe lời này liền chầm tư nàng nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu lâm tỷ ngươi nói có đạo lý à cái kia theo ngươi nói như vậy ngươi nếu đem phong tử t r ộ p vào trong tay chẳng phải là chậm trễ hắn phát triển không nên không nên lâm tỷ ngươi mơ tưởng giang vãn vãn giống như là ga máy bảo hộ ga con một dạng chắn tại thầm phong phía trước ta trở về liền cho phong tử tìm tốt công ty lâm thị cầm lấy bình nước khoáng loảng xoảng đập vào giang vãn vãn trên đầu nhà đồng đốc n g ư ơ i phía trước không phải còn nói nghĩ chính mình làm một mình sao ngươi làm một mình còn cho tiểu thẩm tìm cái gì công ty tiểu thẩm trọng yếu như vậy tài nguyên ngươi còn không chính mình giữ lại giang vãn vãn xoa xoa đầu lẽ thẳng khí hùng nói ta làm một mình không phải cũng muốn tài chính khởi động sao ta trước tiên đem thẩm phong bán đi sau đó lại lấy tiền làm một mình nếu kiếm được tiền liền đem phong tử chuộc trở về nếu không có kiếm được đâu lâm thị nhìn xem nàng không có kiếm được liền không có kiếm được thôi dù sao ta cũng không có tổn thất gì cho người làm công là phong tử cũng không phải ta giang vãn vãn nói ra lâm tỷ im lặng bụng lấy cái chán cái nha đầu này bán lên lão công mình đến làm sao như vậy thống khoái a thẩm phong coi như người trong cuộc cảm giác mình rất có quyền lên tiếng hắn giơ tay lên nói ra kỳ thật lần này ta tham gia tống nghệ đều chỉ là vì giúp đỡ vãn vãn dọn dẹp vi ước kim sự tình thuận tiện qua n tuyên chủ yếu là quan tuyên a lâm tỷ nói ra thẩm phong ho nhẹ một tiếng tóm lại ta kỳ thật cũng không có tính toán tại diễn nghệ sự nghiệp bên trên lâu dài phát triển nói thật ta càng muốn làm vãn vãn gia đình trừ phu không được không được kết quả không nghĩ tới lâm tỷ cùng giang vãn vãn trang miệng một lời biểu đạt phản đối ý kiến lâm tỷ nhìn qua thẩm phong nói ra tiểu thẩm ngươi có biết hay không ngươi bây giờ có nhiều tiềm lực ngươi cho rằng vì cái gì những đại công ty kia hiện tại cũng tại nghị trăm phương ngàn kế đào ngươi đừng nói những công ty khác liền nói lam ngữ hiện tại phía trên mỗi ngày gọi điện thoại cho ta hỏi ta cùng ngươi tục hẹn không có nói ngươi mở cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng đừng nói đóng kịch chỉ bằng ngươi nhan chị ngươi ca lực bằng ngươi đa tài đa nghệ ngươi tuyệt đối có thể tại ngành giải trí đại phóng dị sát có như vậy tốt nội tình ngươi lại muốn đương gia đình trừ phu cái này là phung phí của trời ngươi có biết hay không giang vãn vãn cũng trừng mắt thần phong phong tử cùng ta cùng một chỗ đập tống nghệ cùng một chỗ diễn kịch không vui đi vì cái gì không muốn làm minh tinh thần phong một bông u tay ta liền nghĩ mỗi ngày chiếu cống ngươi nấu cơm cho ngươi cái này đủ giang vãn vãn vỗ thần phong ngươi làm minh tinh cũng một dạng phải nấu cơm cho ta a quan trọng nhất là ngươi bây giờ như vậy đạt giá nhanh chóng nhân lúc còn nóng độ nhiều kiếm ít tiền nuôi gia đình a chờ ngươi không hỏa ngươi lại nghĩ đến lui vòng cũng không mượn ta vẫn chờ cầm ngươi bán mình tiền làm một mình đâu thần phong quả nhiên cô nàng này mà vẫn là nhớ kỹ bán đi hắn kiếm tiền Bất quá nếu như nhà mình con dâu mãnh liệt yêu cầu lời nói hắn khẳng định còn phải nghe lời nói nghe thẩm phong nói nguyện ý lại suy nghĩ một chút giang vãn vãn cùng lâm tỷ liền bắt đầu lẫn nhau cân nhắc lên về sau cấp cho thẩm phong tiếp cái gì hí tiếp cái gì truyền hình điện ảnh loại hình hoàn toàn cũng không hỏi qua thẩm phong ý nguyện thẩm phong liền dứt khoát tựa ở chỗ ngồi bên trên ngủ mãi cho đến trở lại trung hải thị trở lại trung hải thị thẩm phong cùng giang vãn vãn bị lâm tỷ che phủ cực kỳ chặt chẽ máy bay hạ cánh một đoàn người máy bay hạ cánh liền nhìn đến không xa chỗ có một đống lớn người đang chờ tích cơ trong tay còn dơ đèn bài chính là quá xa thấy không rõ viết là cái gì giang vãn vãn nhịn không được hỏi lâm t lâm tỷ lướt mắt sau đó dùng tay điểm giang vãn vãn đầu một chút ta giang đại minh tinh bọn hắn đều là tới đón ngươi cùng tiểu thẩm à. ngươi cho rằng ngươi cùng tiểu thẩm bây giờ là cái gì nhiệt độ vẫn là phía trước tiểu nhị tuyến cùng mới xuất đạo người mới sao ngươi mấy ngày nay lên nhiều ít h ó t x ệ ở trong lòng ngươi không có đếm sao lời tuy nhưng l à c l ợ trách giang văn vãn nhưng lâm tỷ ngự khí bên trong không khỏi còn có chút tự hào cùng đắc ý cái này đều là nàng mang ra ngoài nghệ nhân a mặc dù nàng ngoại trừ chùi đ í t cũng không có lên cái gì tác dụng khác nàng hướng về phía giang vãn vãn cùng thẩm phong nói ra ta phía trước thỉnh sân bay bảo an bọn hắ đợi chút nữa các ngươi phải chú ý an toàn nhất định phải cẩn thận có thể cùng f a n hâm mộ chào hỏi nhưng đừng có quá nhiều tương tác biết rõ sao thẩm phong gật gật đầu mà giang vãn vãn tự nhiên không cần nghe lâm tỷ dặn dò những cái này tiếp trước nàng gặp qua trận chiến có thể so sánh cái này lớn hơn các loại bảo an đến sau đó lâm tỷ liền mang theo thẩm phong cùng giang vãn vãn xuyên qua cái kia náo nhận tiếp cơ đội ngũ hai bên f a n hâm mộ dơ b à n h hồ loan vòng khóa vợ chồng đèn bài nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn qua tới p a n hâm mộ nhóm một hồi hoan hô vòng khóa vợ chồng ii ờ s ta là các người p a n hâm mộ các ngươi quá thần phong lão công vốn giang vãn vãn nhạc nhạc ha ha nghe được cái này một câu biểu lộ lập tức liền thay đổi hướng về phía cái k i a phan hâm mộ hô lớn hắn là ta lão công ta kết quả lại có cái nam phan hâm mộ chui ra hô lớn thần phong lão công ta cấp cho ngươi sinh con giang vãn vãn cũng trận mắt nhìn hắn một cái sinh cho ra đến đi ngươi tại mọi người cười vang bên trong thần phong cùng giang vãn vãn đi ra sân bay không thể không nói thần phong cùng giang vãn vãn đ a n h ô n g thể i thần phong n g giang v ra n b không chỉ là người trẻ tuổi cho nên chỉnh thể tuổi thiên đại chút tới đón cơ f a n hâm mộ cũng đều không có điên cuồng như vậy tố chất cũng đều rất tốt từ sân bay ly khai lâm thị liền lái xe mang theo thẩm phong cùng giang vãn vãn đi làm ngữ giải trí công ty mặc dù giang vãn vãn không phải rất n g h i đến nhưng công ty tổng giám đốc hôm nay đặc biệt nói muốn gặp bọn hắn bọn hắn lại là làm ngự phía dưới ký kết nghệ nhân luôn cũng không tốt không thấy mặt một đường đến làm ngữ giải trí lâm thị vốn định mang theo thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng đi gặp công ty tổng giám đốc kết quả đến công ty tổng giám đốc thư ký vậy mà nói tổng giám đốc nghĩ tạm thời cùng thẩm phong một người tâm sự lâm t h đều là nhân tinh vừa nhìn liền biết rõ tổ nhưng lại không tốt để cho thẩm phong không đi chỉ có thể cho thẩm phong dặn dò tiểu thẩm ngươi nhớ kỹ mặc kệ hắn cho ngươi mở cái gì điều kiện ngươi đều chơi cùng hắn tước ụ c công ty này căn bản không thích hợp ngươi cùng v ã n v ã n phát triển đừng để bên ngoài hắn cho rụ rỗ hắn có thể đưa ra điều kiện người khác chỉ làm cho càng nhiều thẩm phong gật gật đầu liền đi theo thư ký đi làm ngữ giải trí tổng giám đốc vương văn thu văn phòng vương văn thu năm nay hơn ba mươi tuổi đeo một bộ tơ vàng bên cạnh kính mắt mặc lấy đồ vét nhìn qua ngược lại là nhã nhặn nhìn thấy thẩm phong tiền đến hắn cũng là nho nhã cười dùng tay làm dấu mời để cho thẩm phong ngồi ở hắn đối diện sau đó, một bên cho thẩm phong châm t r à một bên một bộ cùng thẩm phong nhận thức rất lâu bộ dáng ấm giọng nói ra thẩm phong à ngươi cùng vãn vãn đập tống nghệ ta mỗi kỳ đều tại nhìn đích sắc rất không tồi ngươi cũng thật sự rất có mới có thể ký ngươi thật là chúng ta công ty chuyện may mắn vương tổng k h á c h ký thẩm phong cười cười nói ra vương văn thu đ u ô n g ấm t r à nhìn qua thẩm phong đẩy tơ vàng bên cạnh k í n h mắt tiếp tục nói rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói t h ẳ n g tốt ta là hy vọng có thể cùng ngươi nhiều tổ cướp một đoạn thời gian không biết ý của ngươi như nào thẩm phong đang muốn cự tuyệt có thể vương văn thu lại còn nói thêm ngươi đừng vội cự tuyệt ta ta biết rõ trương lâm không muốn làm cho ngươi tại thủ hạ ta tục ước nàng thậm chí một mực tại nghị trăm phương ngàn hưng kế để cho giang vãn v ă n đi nhưng nàng trung quy chỉ là người quản lý đại biểu không được các ngươi kỳ thật đâu từ trên hợp đồng đến nói ngươi cùng vãn v ă n lén lút linh chứng lại tại huế bồ quang minh chính đại q u a n tuyên nào đó trình độ bên trên vẫn là để cho vãn vãn vi ước chỉ bất quá công ty quyết định không lại truy cứu thôi nếu như ngươi đồng ý cùng chúng ta tục ước dù là chỉ tục ước một năm chúng ta làm n ữ giải trí cũng sẽ không nhắc lại vi ước kim sự tỉnh nhưng nếu như ngươi không đồng ý đâu chúng ta sẽ toàn lực thu hồi khoản này vi ước kim hắn lại đẩy k í n h mắt nụ cười trên mặt dần dần trở nên có chút tầm u, nhà ngươi là khai mở siêu thị giang ván ván nhà mặc dù có công ty nhưng nói cho cùng cũng khó có thể tiền trả như vậy một số lớn vi ước kim ngươi hẳn là cũng không muốn để cho song phương phụ mẫu trên lưng như vậy một bút nợ đần a vương văn thu lời nói để cho thẩm phong neo lại con mắt hắn dựa vào ghế s o f a ngồi nhìn qua vương văn thu trầm giãi nói ra ngươi điều tra ta lại uy h i ế p ta cái kia lại như thế nào vương văn thu nhấp một mục trả nói câu khó nghe thẩm phong ngươi bây giờ hỏa là hỏa có thể ngươi không có hậu trưởng không có bối cảnh ngươi liền tính toán lại hỏa ta nghĩ nắm chặt ngươi cũng dễ như t r ở bàn tay là sao thẩm phong cũng bưng chén t r à lên uống một hốc nhỏ cái kia không ngại chúng ta chơi một chút chương chín mươi biết vì cái gì gọi xe cứu thương sao chương chín mươi biết vì cái gì gọi xe cứu thương sao lam ngữ giải trí không phải cái tốt công ty vương văn thu cũng không phải cái gì tốt lão bản cái này thẩm phong đã sớm biết lúc trước hắn trùng sinh thời điểm có đoạn thời gian vẫn tại điều tra cùng giang vãn vãn có quan hệ ngành giải trí sự tình vương văn thu coi như giang vãn vãn lão bản là người nào đã làm gì sự tỉnh thẩm phong nhất thanh n h ị sở vốn thẩm phong đều không có nghĩ phản ứng người này dù sao giang vãn vãn đều tính toán đợi hợp đồng đến kỳ đi ra ngoài làm một mình thẩm phong liền nghĩ đến cùng hàng này hẳn là cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện không nghĩ tới hàng này đưa mình tới cửa không chỉ có điều tra hắn lại vẫn lại một lần dùng giang vãn vãn vi ước kim đến uy hiếp hắn nếu như hắn cam lòng chết cái kia thẩm phong liền cam lòng đem hắn t r ô n vương văn thu nghe thẩm phong lời nói nhịn không được liền cười thẩm phong ngươi cùng ta chơi một chút ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể cùng ta chơi và ngươi cái này điểm nhiệt độ vẫn là bằng trong nhà người khai mở siêu thị bối cảnh đừng suy nghĩ người trẻ tuổi cái này là tư bản trò chơi ngươi không có tư bản ngươi liền cái gì cũng không phải thầm phong dựa vào ghế sofa nhìn xem vương văn thu chậm rãi gật đầu ngươi nói đối với cái này là tư bản trò chơi nhưng ai nói cho ngươi ta không có tư bản những ngày này có bao nhiêu nhà công ty tính toán ký ta vương tổng trong lòng hẳn là cũng có đếm nếu như ta hướng những cái kia công ty tuyên bố chỉ cần có người nguyện ý thay ta cùng vãn vãn tiền trả vi ước k i m ta cùng vãn vãn liền nguyện ý giá thấp đi ăn máng khác đi qua ngươi cảm thấy những cái kia công ty có thể hay không cấp trả thay ta tiền vương văn thu còn chưa nói lời nói thẩm phong liền mỉm cười nói ngươi không phải không biết rõ đang trái lại ngươi rất rõ ràng điều này cho nên ngươi mới không cho lâm t ỷ cùng vãn vãn bồi ta cùng một chỗ tiền đến ngươi sợ các nàng cho ta chi chiêu ngươi điều tra qua ta tại trong lòng ngươi ta chính là cái tóc hối của dân chúng nhưng lại rất tuổi trẻ cho nên ngươi cảm thấy ta cái này ra đời không sâu người trẻ tuổi sẽ không nghĩ nhiều như vậy lấy ngươi đối với ta cái này tuổi trẻ người d à i ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi chuyển ra lớn vi ước kim đến làm ta sợ ta cái này bao đầu tiểu tử liền sẽ dối loạn đầu trận tuyến cuối cùng đối với ngươi duy mệnh lạc nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ phát hiện ngươi không có hủ sợ ta thậm chí bị ta phát hiện ngươi tiểu t ì n h toán cho nên ngươi có chút khẩn trương ngươi muốn dùng uống nước che giấu ngươi khẩn trương đang muốn đưa tay đi sờ chén trả vương văn thu tay một trận lại vội vàng thu trở về thầm phong cười nhìn xem hắn mở ám sau đó tiếp tục nói không chỉ có lạ uống nước ngươi chân trái tại không tự giác r u n run, run hơn nữa ngươi đẩy k í n h mắt tần suất tăng nhanh ngươi đang m ư ợ n lấy đẩy kính mắt động tác đến sờ cái mui của ngươi cái này đồng dạng là ngươi chột dạ khẩn trương biểu hiện vương văn thu mày nhăn lại đứng lên hắn đứng dậy há miệng muốn nói cái gì có thể thầm phong lại cắt đức hắn n g ư ơ i đứng lên nhìn xem ta là muốn lợi dụng cư cao lâm hạ góc độ đến đối với ta tạo áp lực đồng thời đ ể thẳng chính ngươi lòng tự tin đứng dậy thời điểm ngươi còn không tự giác đập mạnh dưới chân cái này là vì chậm g ã i chính ngươi áp lực nói thần phong cũng đứng lên tiếp tục cùng vương văn thu đối mặt vương tổng ngươi hơn ba mươi tuổi liền làm ra như vậy cái công ty lớn nhìn như tuổi trẻ có vì nhưng vì cái gì ngươi dễ dàng như vậy khẩn trương cùng t r ộ t ra đâu vẹn vẹn chỉ là bởi vì sách lược của ngươi không có hủ dọa ta sao không có đơn giản như vậy là a vương văn thu sắc mặt rốt cục thay đổi ngươi ngươi đều tại nói hưu nói vượn những cái gì ngươi đừng nói ta không ký ngươi v ì ước kim sự tình ta cũng có thể không nhắc lại ngươi làn à t h ẩ m phong lại trên mặt nụ cười hắn đi tới vương văn thu bên người hắn lấy vương văn thu b ả vai vẫn cứ đem vương văn thu ấn trở về trên ghế salon vương văn thu kiệt lực nghĩ dãy ruộng có thể thẩm phong liền tại trên vai của hắn đập một cái hắn liền cảm thấy đau đến như b ả vai r ứ t cả ra một dạng một chút hay dùng không xuất lực t h ẩ m phong tức thì ngồi ở bên cạnh hắn bắt chéo hai chân tiếp tục nói ngươi sở dĩ lại đột nhiên như vậy trộn dạ cùng t h ằ n trường cũng không phải chỉ là bởi vì ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy dễ bị lừa càng là bởi vì ta cùng ngươi nói chuyện để cho ngươi nhớ tới ngươi đã từng trải qua chuyện cũ ta cố ý nhiều lần nhắc tới tâm lý phương diện tử để cho ngươi liên tưởng tới ngươi đã từng liên tục nhìn qua năm năm bác sĩ tâm lý đến nỗi muốn đi bác sĩ tâm lý nguyên nhân là vì vương tổng ngươi đã từng làm hại hai cái gia đình cửa nát nhà tan làm thẩm phong nói đến đây lúc vương văn thu đã dùng hai tay ôm lấy đầu trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g s ắ c mặt tái nhợt một mảnh thẩm phong lại giống như là không nhìn thấy tự cố tự đích nói đi xuống vương văn thu đã từng chối chết đuổi theo một cái nữ hải kết quả cái kia nữ hải lại cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ lúc đó còn trẻ khí thịnh vương văn thu khí cấp bại phôi đi cùng cái kia nữ hải cùng nam nhân lý luận kết quả càng nói hỏa khí càng lớn cuối cùng động lên tay thất thủ phía dưới đem nam nhân đánh chết nữ hải sợ đến nghĩ muốn đi báo cảnh vương văn thu sợ hãi mình bị tố giác dưới tình thế cấp bách đầu vóc nóng lên đem nữ hải cũng x i ế t chết sau đó hắn đem hai người vứt sắc chìm giang hai người gia nhân bốn phía đau khổ tìm kiếm tuy nhiên cũng không có tìm được cuối cùng hai người phụ mẫu cũng đều bởi vì tư lo thành tật vốn bực sầu não mà chết đoạn thời gian kia vương văn thu mỗi ngày đều vô cùng nghĩ mà sợ mỗi ngày ngủ không con giấc nhắm mắt lại chính là hai gia nhân trôi qua vô cùng thống khổ hắn vì thế tìm một cái bác sĩ tâm lý bằng hưu trị liệu suốt năm năm thông qua dược vật trị liệu cùng tâm lý khai thông mới cuối cùng là đi g i a i đoạn kia lịch sử có thể hắn cũng bệnh căn không dứt nếu có người ở trước mặt hắn x á c h hai người kia danh tự hoặc là để cho hắn liên tưởng tới nhìn bác sĩ tâm lý đoạn kia thời gian hắn liền sẽ bệnh cũ tái phát giống như là bốn hiện tại như vậy cái này thuộc về vương văn thu bí mật có rất ít người biết chỉ tiếc thần phong chính là rất ít bên trong một cái nhà hắn vãn ca lão bản có ăn đáy thần phong đương nhiên muốn trả rõ ràng hắn một bên vô vương văn thu đầu vai một bên mỉm cười nói ra bị vương văn thu giết chết hai người danh tự nghe hai cái này danh tự vương văn thu rốt cuộc cũng nhịn không được nữa làm phức tạp hắn nhiều năm ác mộng một chút liền lại quanh quẩn lên trong lòng của hắn hắn phun một ngụm phun ra nhổ ra chính mình một thân t h ầ m phong hơi chút ngồi rời vương văn thu xa chút sau đó cười hỏi vương văn thu nói vương tổng cảm giác như thế nào đúng ta hẳn là giúp ngươi gọi chiếc xe cứu thương a nói t h ầ m phong liền cầm lên điện thoại ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao biết những điều này ngươi cùng hai người kia cái gì quan hệ vương văn thu cắn răng hỏi thần phong nhảy lên lông mày vương tổng hỏi như vậy chính là nói ta vừa mới nói những cái kia đều không sai ngươi đều t r a như vậy kỹ càng còn dùng phải lấy hỏi ta có sai không sai là bọn hắn là ta giết thì thế nào không riêng bọn hắn nếu như ngươi biết những cái này cái kia ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy thế lực của ta ta nghĩ giết chết ngươi dễ như trở bàn tay vương văn thu cắn răng không giữ trường thẩm phong một mắt nếu không phải bởi vì bệnh cũ tái phát tăng thêm cánh tay không hiểu thấu không dùng được lực đoán trường này sẽ hắn hiện tại liền phải đối thẩm phong độc thủ thẩm phong vẫn bình tĩnh bắt chéo hai chân không có lý vương văn thu mà là bấm điện thoại uy một trăm mười sao lam ngữ giải trí tầng cao nhất ceo văn phòng ta bắt được năm đó 422 t h ả m án hiểm nghi người đối 422 án ta rất xác định bởi vì ta truy trả hắn rất nhiều năm đối a mời các ngươi đến thời điểm lại kêu lên xe cứu thương a vì cái gì bởi vì ta tìm đến hiểm nghi người đối chất thời điểm hắn phản ứng kịch liệt động thủ với ta ta xuất phát từ phòng vệ chính đáng đem hắn đánh ngất xỉu yên tâm không có sinh mệnh nguy hiểm t ố t cản tạ thần phong cúp xong điện thoại vương văn thu nhữ m ạ n nhìn xem thần phong đông nhiên một tiếng cười lạnh báo cảnh chỉ bằng ngươi vừa mới lời nói của một bên liền muốn bắt ta thẩm phong cơ cơ điện thoại mở ra một cái ghi âm kéo dài tới đằng sau đúng là vương văn thu thanh âm là bọn hắn là ta giết thì thế nào không riêng bọn hắn nếu như ngươi biết những cái này cái k i a ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy thế lực của ta ta nghĩ giết chết ngươi dễ như trở bàn tay vương văn thu sắc mặt biến đổi có thể càng làm cho hắn sợ hãi còn ở phía sau bởi vì thẩm phong lúc này thu hồi điện thoại đứng lên cười hướng về phía hỏi hắn vương tổng ngươi biết vì cái gì ta còn gọi chiếc xe cứu thương sao Vừa nói, thẩm phong một bên thẩm một chương ầ m một lên trên bàn n b cái ì hòa. Tại v văn chín h mươi một nhận tâm nhiệt thị dân thẩm phong đồng chí chương chín mươi một nhận tâm thị dân thẩm phong đồng chí làm cảnh sát cùng y hộ nhân viên phóng tới lam ngữ giải trí keo văn phòng lúc giang văn vãn lâm thị cùng với tiếp đ á i các nàng thư ký đều t r ò n váng sừng suốt một lát sau mấy người vội vàng chạy tới keo văn phòng thấy chính là đầu rơi máu chạy bị mang ra đến vương văn thu cùng với đằng sau bị mang ra ngoài thầm phong giang vãn vãn lại càng hoảng sợ vội vàng chạy đến thẩm phong bên người hỏi phong tử ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì a ta không có làm cái gì a thẩm phong một mặt người vô tội ta chỉ là làm điểm chuyện tốt tôi h tốt chuyện tốt giang vãn vãn nhìn về phía trên cáng cứu thương mặt mũi tràn đầy lá huyết hôn mê bất tỉnh bị đánh mặt mũi bầm dập vương văn thu ngươi quản cái này gọi là chuyện tốt thẩm phong một bông u tay vì dân trừ hại không tính chuyện tốt sao nhìn đến giang vãn vãn khẩn trương t h ầ n sắc thẩm phong cười vô vô đầu của nàng ôn nhu nói yên tâm à không có việc gì Đợi chút nữa ngươi để lâm ngươi chút cho nữa lời â đây m Tỷ tiễn tốt, ta ngươi liền nơi nhà chuyện ngăn, nghe đưa về lý, l sẽ xử Lời tuy như thế nhưng giang vãn vãn chỗ nào yên tâm các loại thẩm phong bị mang đi nàng cùng lâm tỷ cũng gấp vội vàng lái xe chạy tới cục công an chờ ở bên ngoài mà ở các nàng hai cái từ cục công an lo lắng bất an chờ thời điểm lâm tỷ điện thoại văng lên nàng tiếp điện thoại biểu lộ lập tức trở nên khó nhìn lên cúc điện thoại sau đó lâm tỷ lại nhanh chóng mở ra gậy bồ nhìn nhìn càng xem sắc mặt lại càng không tốt giang vãn vãn thấy thế cũng lấy ra điện thoại mở ra gậy bồ rất nhanh l i ê n biết rõ lâm tỷ sắc mặt khó coi nguyên nhân khoảng cách thẩm phong bị mang đi qua mới không đến một giờ thời gian nhưng lúc này lấy b ù bên trên thẩm phong bị bắt như vậy từ đầu đã treo trên cao đầu bảng có cái cực kỳ lực ảnh hưởng ngành giải trí lớn b lấy có đồ làm chứng thẩm phong đả thương người hư hư thực thực bị bắt hoàn mỹ nhân thiết minh tinh sẽ thành bọc nước như vậy tiêu đề viết một thiên văn chương thiên văn chương này bên trong không chỉ có có thẩm phong bị mang lên xe cảnh sát ảnh chụp thậm chí còn có rất nhiều làm ngữ giải trí nội bộ hình ảnh có nội ứng và không thì loại này ảnh chụp không khả năng truyền lưu nhanh như vậy giang vãn nói ra ân hơn nữa không chỉ là nội ứng ngươi nhìn gửi công văn đi chương cái này lớn b ề hắn ngoài mặt vẫn là trung lập giải trí bắt chủ nhưng trên thực tế hắn là phượng hoàng giải trí dưỡng số phượng hoàng giải trí trụ cột tử ngươi nên b i ế t ta liền gái kia phó ngôn lâm t h t h ở sâu gần nhất thẩm phong nhiều lần bên trên h o t s e u p vốn là làm phượng hoàng giải trí cùng với phó ngôn f a n hâm mộ nhóm rất là ghen é t phượng hoàng giải trí cũng một mực đang nghĩ biện pháp tìm thẩm phong hát liệu thậm chí đã từng còn nghĩ ra tiền tìm ta mua hát liệu bọn hắn có thể nói một mực tại nhìn chằm chằm thẩm phong hướng đi mà lần này tiểu thẩm tiến c u c cảnh sát có thể tính là cho bọn hắn nắm lấy cơ hội. phía ư ợ n Hoàng g Giải t r thật vất vả dưỡng ra phó ngôn như đỉnh hắn không cho thẩm ngôn bọn muốn lưu, vậy một mới làm tiểu đoạt cái dưới a n tiếng. cần bọn hắn h Chỉ hội, thẩm h tuyệt tiểu đối có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem sẽ n trong n g chết làm. ó Lâm ấn mở Tỷ thiên ấn văn chương này. Phía dưới bình luận đã bị phó ngôn f a n hâm mộ cho khống bình luận những cái kia nói các loại chính thức tin tức không muốn vọng kết luận người qua đường cùng thẩm phong f a n hâm mộ lên tiếng tất cả đều bị chen đến đằng sau mà phó ngôn f a n hâm mộ nói các loại bịa đặt vũ a n bôi đen thẩm phong ngôn luận điểm khen đếm tức thì đều cực cao rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa người qua đường một điểm tiến tương quan văn trường cùng hot s e ấ p trước t h ấ y chính là những cái này đối thẩm phong bất lợi ngôn luận trước đây nhập làm chủ quan niệm phía dưới rất nhiều người cũng liền vô ý thức cho rằng thật sự là thẩm phong phạm vào tội gì bị bắt thậm chí rất nhiều f a n hâm mộ liền cơ hội giải thích đều không có chỉ cần vì thẩm phong nói chuyện liền sẽ bị phó ngôn f a n hâm mộ cài lên rửa sạch thủy quân ngũ lâm tỷ nhìn trong mày lại lại có chút không thể làm gì cái này là tư bản lực lượng nếu như thẩm phong sau lưng cũng có mạnh hữu lực công ty trèo trống hoặc là thẩm phong chính mình có cái sở tiêu đi âu tại v ậ tác cái kia lâm tỷ còn có thể điều động nhân thủ tiến hành phản kích đáng tiếc là thẩm phong hiện tại chỉ là làm ngữ giải trí nghệ nhân còn đem làm ngữ giải trí ceo đánh tiến bệnh viện loại này tình huống phía dưới lâm tỷ liền tính toán trong lòng có đối sách cũng căn bản không có năng lực đi thi triển đáng có chút tâm tình tích tụ soát lấy vẫy bổ nghị đến biện pháp lâm tỷ cùng giang vãn vãn trợt thấy thẩm phong cùng mấy cái cảnh sát từ bên trong chạy ra vừa đi mấy người này còn một bên chuyện trò vui vẻ phía trước từ trên mạng nhìn ngươi trực tiếp ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt yêu không nghĩ tới ngươi còn có thể loại này kỹ thuật lợi hại thật lợi hại là à cái này bằng chứng như núi làm phức tạp chúng ta thật nhiều năm bốn trăm hai mươi hai đại án cuối cùng là có thể phá khách khí khách khí đây cũng là ta phải làm t h ầ m phong cười cùng cái kia hai tên cảnh sát nắm tay sau đó còn nói thêm sau đó có cái gì cần ta phối hợp cho dù liên hệ ta có thể giúp ta nhất định giúp vội vàng ân ngươi cũng một dạng có cái gì cần ta nhóm cho dù liên hệ dù sao lần này ngươi mới là thật giúp chúng ta đại ân nói t h ầ m phong liền tại hai cảnh sát hộ tống phía dưới đi đi qua giang vãn vãn cùng lâm tỷ nhanh chóng nên đón tiếp lấy nhìn xem một chút việc mà không có thần phong giang vãn hỏi phong tử đ ngươi. Ngươi một một ế người c ù n chuyện xảy n gì g ra, Ngươi không phải đem vương văn thu đánh cho hôn mê sao cái này cái này cũng coi như phá án sao ta cái kia là bách bất đắc dĩ phòng vệ vương văn thu có giết người tiền khoa là tại trốn nghi phạm tại ta tiết lộ tội của hắn sau đó hắn liền muốn ta hạ sát thủ ta cho nên ta mới đem hắn đánh m ấ t x ỉ u hơn nữa ngươi đừng nhìn đầu hắn p h a máu chảy kỳ thật ta ra tay cũng không có rất nặng tại hắn mất đi tiếp tục r a hại ta năng lực sau ta liền thu tay lại xem như phòng vệ chính đáng thầm phong nói ra giang vãn vãn càng mê giết người thiên khoa hành vi phạm tội vương văn thu phía trước đều làm qua những cái gì a không riêng gì giang v ã n vãn liền lâm tỷ đều có điểm không có kịp phản ứng nàng đi đến cảnh sát bên người hỏi cảnh sát đồng chí đến cùng chuyện gì xảy ra có thể cùng chúng ta nói một chút sao hai cảnh sát lấy nhau liền cho giang vãn vãn cùng lâm tỷ giải thích một phen v ớ i bắt đầu bọn hắn nghe thẩm phong nói vương văn thu là 422 h u n g phạm bọn hắn đương nhiên không tin còn tưởng rằng thẩm phong là vì chính mình đánh n g ấ t xỉu vương văn thu sự tình kiếm cớ bất quá về sau thẩm phong mượn cục cảnh sát máy tính hát tiến vào vương văn thu còn có cho vương văn thu trị liệu bác sĩ tâm lý máy tính thông qua bọn hắn ở giữa liên hệ ca bệnh tư liệu xác định vương văn thu từng tại bác sĩ tâm lý nơi đó trị liệu qua giết người sau hứng kích bị thương tổng hợp chứng sau đó cảnh sát liền cho tên kêu bác sĩ tâm lý gọi điện thoại cuối cùng bác sĩ tâm lý cũng chỉ có thể nói lời nói thật đem vương văn thu thay cho đi ra lại cộng thêm thẩm phong thu ghi âm cảnh sát đã có thể tỏa định vương văn thu chính là n h ư u n g thành năm đó bốn trăm hai mươi hai đại án kẻ cầm đầu hiện tại chỉ còn chờ vương văn thu tỉnh lại cảnh sát đối với hắn tiến hành cuối cùng thẩm vấn cùng tố tổ tụng tóm lại thẩm phong đồng chí thật là giúp chúng ta một cái đại ân quá cảm tạ nghe cảnh sát đồng chí cảm tạng lâm tỷ mới hồi phục tinh thần lại nàng không nghĩ tới thẩm phong vậy mà thật sự là làm tốt chuyện không chỉ có là chuyện tốt vẫn là phá như vậy một cái đại án bốn trăm hai mươi hai vụ án lâm tỷ phía trước cũng đã được nghe nói nghĩ không ra hung thủ dĩ nhiên cũng làm là vương văn thu cái kia cảnh sát kia đồng chí có thể phiền thoái các ngươi một sự kiện sao lâm t ỷ nói lấy ra điện thoại mở ra gợi bồ để cho hai vị cảnh sát mắt nhìn hiện tại gợi bồ tình huống ta hy vọng các ngươi có thể ra mặt giúp đỡ thẩm phong trò chuyện bốn hôm nay phó ngôn một chút tử trung phấn quả thực liền cùng ăn tết một dạng từ khi hẹn họ phát sóng sau đó thẩm phong cùng giang vãn vãn luôn luôn liền bên trên hot sê ấp tuy nói nhân khí vẫn là không có biện pháp cùng phó ngôn so sánh với nhưng càng ngày càng nhiều người đem thẩm phong cùng phó ngôn lấy ra đối lập nói phó ngôn mới không xứng vị căn bản không đảm đương nổi định lưu thần tượng cái danh này toàn bộ phương diện bị thẩm phong nhận ép như vậy ngôn luận làm phó ngôn f a n hâm mộ nhóm đối thẩm phong là oán niệm sâu đậm nhất là phó ngôn lão đông gia phượng hoàng giải trí còn thỉnh thoảng cho bọn này f a n hâm mộ mang tiết ấu dẫn đến phó ngôn f a n hâm mộ trông thấy thẩm phong liền cùng trông thấy địch nhân giống như lần này thẩm phong bị bắt những cái này phó ngôn f a n hâm mộ ước gì một người làm quan cả họ được nhờ phủi kiếm mạc ca một chút f a n hâm mộ đầu lĩnh tại phượng hoàng giải trí cố ý dẫn đạo phía dưới mang theo phó ngôn không ít f a n hâm mộ trực tiếp vọt vào bành hồ loan thẩm phong cùng với giang vãn vãn chủ đề cùng gầy bộ phía dưới các loại gây sự cái gì ta xem các người già chủ tử t h ẩ m phong mới là đức không xứ n g vị ẩu đả nhà mình l ắ o bản còn đánh lao bản nhập viện rồi l i ề n loại này bạo lực cùng cũng muốn lấy ra cùng nhà ta ca ca so n g a n h giải trí chính là cái k i n h c h i ế u yêu chỉ cần ở bên trong sống một thời gian lâu là người hay là yêu đều có thể soi sáng ra đến nhà ta phó ngôn h ỏ a như vậy lâu đều không có cái gì hát liệu trái lại cái này t h ẩ m phong mới h ỏ a không có một tháng liền tuân r a xấu như vậy người thật buồn cười a t h ẩ m phong phan hâm mộ nhóm tự nhiên xem không xem qua có thể t h ẩ m phong bị cảnh sát mang đi cùng với vương văn thu bị cán cứu thương khiêng đi ả n h chụp đã từ cái nào đó ngành giải trí lớn vệ văn chương bên trong chuyển lưu toàn bộ mạng lưới nói thật lần này thật sự là bằng chứng như núi mặc dù rất nhiều f a n hâm mộ cảm thấy thần phong sẽ đánh người khẳng định là sự tỉnh ra có nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận bất luận như thế nào đây đã là một cái h ắ c liệu rất khó lại có xoay ngược lại cho nên rất nhiều f a n hâm mộ căn bản không biết nên làm sao chống lại cái này giúp đỡ điên cùng đắc t r í phó ngôn f a n hâm mộ chỉ có thể bị ức hiếp trở mặc không nói không hề nghi ngờ phó ngôn p a n hâm mộ nhóm chiếm lĩnh toàn diện tự phong nhìn đến một màn này phượng hoàng giải trí trong văn phòng phó ngôn người quản lý trên mặt lộ ra m ỉ m cười phía trước còn có chút đau đầu nên làm sao nắm bắt cái này thầm phong không nghĩ tới chính hắn gây chuyện đem mình trôn b ụ i hơn nữa cái kia lam ngữ giải trí thật sự không có gì năng lượng thủy quân đều chơi không lên ta tùy tiện vận tắc một chút thầm phong siêu thoại liền đã đ ổ hắn phong bình hiện tại đã dần dần chuyển hướng toàn bộ mạng lưới đen không có cái này cái gọi là toàn năng minh tinh ngành giải trí bên trong đoán chừng liền không có gì người mới có thể ảnh hưởng đến địa vị của ngươi phó ngôn ngồi ở người quản lý đối diện mang trên mặt khinh thường nụ cười t h i t thòi ta còn tưởng rằng hắn là cái nhàm chán nói phó ngôn một bên cầm lấy chén nước uống một hớp một bên mở ra điện thoại t h u i bồ soát một chút kết quả soát ra một cái thuê bồ trực tiếp để cho phó ngôn một ngụm nước phung tới trung hải cảnh sát online càng t ạ m nhiệt tâm thị dân thẩm phong đồng chí hiệp trợ ta cục phá án và bắt giam bốn hai mươi hai đại án thẩm phong đồng chí không chỉ có vì phá án và bắt giam bản án làm ra cực lớn công hiến còn vì bắt nghi phạm lấy thân phạm hiểm cùng nghi phạm anh dũng vật lộn giút khí khả ra trong tay giơ một mặt đại đại cờ thưởng chương chín mươi hai cùng đi chương chín mươi hai cùng đi phó ngôn người choáng váng thiếu chút nữa không có đem điện thoại cho văn ra dựa vào cái này chuyện gì xảy ra hắn không phải đem người đánh nhập viện sao làm sao còn thành kiến nghĩa dũng vì n h i ệ tâm t thị dân phó ngôn người quản lý cũng là vội vàng nhìn nhìn cái kia v i bồ quan vi tuyên bố không khả năng làm giả sau đó hắn liền lại vội vàng đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài một lát sau hắn liền cau mày nói ra xong giống như thẩm phong thật bị thả ta hỏi lam ngữ bên kia tuyến nhân bọn hắn nói nhìn đến thẩm phong bọn hắn đã về công ty cha nhanh chóng cha là chuyện gì xảy ra nhanh điểm phó ngôn đem ly hướng trên bàn một ném cả giận nói trước đó vài ngày hẹn hò n h i ệ truyền bá thẩm phong năm lần bảy lượt bên trên hotse ấp không chỉ có như thế cũng đều là cứng rắn hạch bên trên hotse ấp không phải ca sướng thật tốt dương cầm trình độ cao chính là cờ v u a chuyên nghiệp cấp đừng nói phó ngôn thẩm phong đa tài đa nghệ đều nhanh đem ngành giải trí chín thành minh tinh cho áp đảo đi minh tinh biết ca hát sẽ khiêu vũ sẽ đánh đàn dương cầm coi như xong ni mã ngươi học cái gì cao số thi đua để cùng hơn mười môn ngo thẩm phong tồn tại đối với ngành giải trí đến nói là thật là một lần hàng duy đà kích tuy thẩm phong f a n hâm mộ còn không có hắn nhiều thậm chí bây giờ còn không thể đưa thân nhất tuyến minh tình h à n g ngũ nhưng thẩm phong quật khởi quá nhanh cho phó ngôn rất lớn cảm giác c á t bách cho nên phó ngôn luôn cuống cho nên phó ngôn tại nghe nói thẩm phong đánh người bị cảnh sát mang đi lúc phó ngôn trước tiên tìm người quản lý xác định tính là chân thật sau đó đại đại nhẹ nhàng thở ra thật không nghĩ đến hắn cao hứng có chút sớm hiện tại thẩm phong không chỉ có, không có bị chảo còn bị thành hỗ trợ phá án nhiệt tâm thị dân cái này nên làm sao bây giờ phó n ô n nhìn về phía người quản lý hỏi vội chỗ nào còn có phía trước khinh thường thẩm phong lúc cái k i a cổ k ê u ngạo nhiệt tình người quản lý lườm phó ngôn một mắt sau đó lắc đầu có thể làm sao chỉ có thể đem phía trước mua tốt thủy quân cùng danh o tiêu hào tất cả đều thu thôi lần này chúng ta thua bốn vậy bố bên trên hướng gió tại trung hải cảnh sát ban bố này v ậ y bổ sau đó lập tức liền thay đổi phía trước đối thẩm phong dùng nói bút làm vũ khí đem thẩm phong nói tội ác t ẩ y trời tội ác t ẩ y trời phó ngôn phan hâm mộ cùng với một chút chỉ sợ thiên hạ không loạn danh tiêu hào nhóm nhìn đến này gậy bố đều cùng đã gặp quỷ một dạng đã nói ẩ đảo bạn bị đưa vào cục cảnh sát đâu đã nói có bạo lực khuynh h làm sao tất cả đều thay đổi thậm chí hiện tại quan hào đều chạy đến vì thẩm phong sân ga nói thẩm phong là trợ giúp phá án thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm thị dân cái này hợp lý sao rất nhiều phó n ô n phan hâm mộ muốn nói cái này không hợp lý nhưng hết lần này tới lần khác cái này là quan hào phát ra tới tin tức không được phép nghi vấn có một chút không lý chi phó n ô n phan hâm mộ lại vẫn dám chạy tới trung hải cảnh sát ôn lại bổ phía dưới nghi vấn quan vi có phải hay không thu thẩm phong tiền kết quả loại này phan hâm mộ đều không ngoại lệ đều bị bẩy bù cho trực tiếp cấm n ô n phong hào một đầu long cái này phía trước những cái kia tại thẩm phong cùng b à n h hồ loan siêu thoại phía dưới nhảy đ i t cổ khiêu vũ phó ngôn phan hâm mộ nhóm cũng đều hiệu x ỉ u mà vốn cho là mình đối lý không dám nói lời nào thẩm phong phan hâm mộ thấy thế tức thì một chút liền chi lăng đứng lên đuổi theo phó ngôn phan hâm mộ mang tám con phố cái kia gọi một cái mở mày mở mặt một chút thẩm phong phan hâm mộ càng là đi những cái kia doanh tiêu hào phát biểu vũ o a n thẩm phong văn chương phía dưới để cho doanh tiêu hào xin lỗi doanh tiêu hào liền chỉ có thể vừa nói xin lỗi một bên xám x ị xóa bỏ văn chương thẩm phong phan hâm mộ mỗi cái đắc chí không được nhìn xem cờ thưởng bên trên viết cái gì nhiệt tâm thị dân thấy việc nghĩa hăng hái làm nhà ngươi hay đồ n h ữ bức nhà ngươi thần tượng lợi hại thế nào không thấy nhà ngươi hay đồ hỗ trợ chảo cái tội phạm giết người đâu thậm chí về sau có thẩm phong f a n hâm mộ đều cầm chuyện này làm nghề chơi sẽ không có minh tinh liền cái tội phạm giết người đều bắt không được a sẽ không a sẽ không a âm dương quái khí bộ dáng đội những cái k i a phó ngôn f a n hâm mộ hàm r ă n g n g ứ a lại lại bất lực bởi vì bọn hắn thua tại chính thức vì thẩm phong làm sáng tỏ một khắc kia phó ngôn p a n hâm mộ nhóm liền thua triệt, triệt để trận này thấy bố bên trên không có khói thuốc súng chiến tranh cho không ít ngành giải trí đại thủ tử đều nhìn choáng váng cũng t ỷ như nghĩ muốn trọng kim ký thẩm phong minh lôi giải trí minh lôi giải trí chủ đánh chế tạo chất lượng tốt minh tinh mà không phải là đơn thuần lưu lượng minh tinh thẩm phong xuất hiện tự nhiên lập tức liền biến thành minh lôi giải trí không có hai nhân tuyển và hôm nay ra như vậy một việc sự tình sau đó một mực tại chú ý thẩm phong minh lôi giải trí tổng giám đốc liền thoái t h ắ t trong tay coi chuyện v ậ t tính toán nhìn xem thẩm phong cùng lâm tỷ định xử lý như thế nào chuyện này thẩm phong đem vương văn thu đánh nằm viện đây nhất định là sự thật có đồ làm chứng cho nên minh lôi tổng giám đốc liền cảm thấy t h ầ m phong hơn v â n nửa sẽ vì hậu đả vương văn thu tìm cái gì đường đường chính chính lấy cớ tiến tới thay đổi bây giờ phong b ì n h nếu như thật có thể đảo ngược cái kêu minh lôi tổng giám đốc liền còn có thể tiếp tục cân nhắc ký kết t h ầ m phong nếu như không thể thay đổi minh lôi tổng giám đốc liền định vứt bỏ t h ầ m phong người này lại có tài hoa trên thân dính vết nhơ c h u n g quy là sẽ có ảnh hưởng kết quả để cho minh lôi tổng giám đốc không nghĩ tới là t h ầ m phong không có kiếm cớ trung hải thị cảnh sát vậy mà trực tiếp ra mặt giúp đỡ thần phong nói chuyện không chỉ có như thế vốn là hậu đả vương văn thu thần phong còn lắc mình một cái thành thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân thậm chí c h ợ giúp phá một cọc rất nhiều năm phía trước án giết người ngoại trừ một vị ca thần mỗi lần bắt đầu diễn sướng hội đều có thể bắt lấy nghi phạm bên ngoài thẩm phong đây xem như đầu một cái giúp đỡ cảnh sát phá như vậy đại án minh tinh cái này không chỉ là giúp đỡ thẩm phong rửa sạch ô danh càng làm cho thẩm phong nhiệt độ tiến thêm một bước minh lôi tổng giám đốc lúc này liền nhặt lên điện thoại đánh cho lâm tỷ u i lâm tỷ một cái ư ớ c ta ký thẩm phong 5 năm năm bốn đang lái xe lâm tỷ là dùng miễn để nghe điện thoại ngồi ở một bên giang vãn vãn vừa nghe một cái ước giá cao lập tức nói ra ký lập tức liền ký lâm tỷ trắng rồi giang vãn vãn một mắt ký ngươi cái đại đầu quỷ ngươi đừng xem vào sau đó lại hướng về phía điện thoại đầu kia minh lôi tổng giám đốc nói ra lôi tổng ta chỉ là thẩm phong người quản lý thôi thẩm phong cũng không phải bán mình đưa cho ta hắn nghĩ kỳ ai không nghĩ kỳ ai ta không làm chủ được mặt khác lôi tổng chúng ta cũng đều là người quen ta cũng không dối g ầ t ngài kỳ thật vãn vãn có làm một mình tính toán nếu như vãn vãn làm một mình thẩm phong khẳng định ở lại vãn vãn bên người mới là tốt nhất ngài cảm thấy đâu minh lôi giải trí tổng giám đốc lôi minh nghe lâm tỷ lời nói nhữ mày làm một mình không bằng để cho vãn vãn cũng k i ta Cùng thẩm phong một cái giá tiền hiện tại liền có thể ký cùng làm ngữ vi ước kim ta giao minh lôi giải trí có thể không phải làm ngữ như vậy vừa mới cất bước vài năm chỉ có một nhị tuyến minh tinh làm trụ của ộ t công ty nhỏ cái kia là chân chân chính chính ngành giải trí c ự đầu minh lôi tài sản treo lên đánh mười mấy cái làm ngữ cũng không phải vấn đề hàng thật giá thật tài đại khí thô lâm tỷ vừa nghe nhìn về phía giang văn vãn v ă n vãn ngươi ý từ đâu giang v ă n vãn tức thì nhìn về phía t h ẩ m phong thầm phong cười lấy tay cọ sát mặt của nàng nói ra vãn ca ngươi nói tính toán ngươi không cần vì tiền m à phát sầu không có tiền ta về sau sẽ nghĩ biện pháp đi kiếm chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi giang vãn vãn nghĩ nghĩ hai đời làm người nàng biết rõ đời trước chính mình là một m mình đến cỡ nào tự do như vậy không bị công ty ước thúc có thể tiếp chính mình nghĩ tiếp hí, diễn chính mình nghĩ đập điện ả n h sinh hoạt mới là nàng chân chính ưa thích minh lôi khai ra đến giá cao tuy mê người nhưng đối với một cái đời trước đã sự nghiệp thành công người đến nói kiếp này giang vãn vãn chỉ nghĩ tới vui vẻ sinh hoạt cho nên hắn chậm rãi mở miệng từ chối nói xin lỗi lôi tổng ta vẫn là có ý định chính mình là một mình tương đối tự do lôi minh rất tiếc m ố i bất quá giang vãn vãn thoại phong đống nhiên một chuyến có thể ta hiện tại là một mình không có tài chính khởi động nếu không ta vẫn là đem phong tử ký cho ngươi à đừng một cái ước ký năm năm trực tiếp mười ước ký năm mươi năm được không giang vãn vãn lâm t h một tiếng hà đông sư giống cắt đứt giang vãn vãn lời nói giang vãn vãn ủy khuất b ẹ p miệng nhỏ giọng nói tính toán lôi tổng vẫn là không ký kỳ thật lôi minh cũng biết nếu như giang vãn vãn thật tính toán làm một mình lời nói lâm t h chắc chắn sẽ không đem thầm phong để chạy thầm phong cùng giang vãn vãn đôi này chính phú hiện tại rất hỏa tương lai chỉ sẽ tàng hỏa một cái là toàn tài minh tinh. một cái là bị lao ảnh đế điểm danh diễn kỹ phái đôi n à y vợ chồng tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng chính là biết rõ điểm này lôi minh mới bỏ được phải khai thiên giá đến ký bọn hắn hai cái ký không đến hắn mặc dù t i ế c t đối nhưng là không phải không thể giải thích vì sao hắn ha ha cười cười nói ra không có việc gì làm một mình lời nói đem thẩm phong giữ ở bên người đích sắc rất trọng yếu ta ủng hộ ngươi cũng chúc phúc các ngươi đúng nếu như không có ý định ký công ty của chúng ta cái kia hợp tác luôn không có vấn đề à. ta trong tay gần nhất tính toán chu bị một đơn luyện tập sinh tuyển t ú tống nghệ hai người các ngươi có hứng thú đến chơi một chút sao giang vãn vãn cùng thẩm phong l i ế n nhau cuối cùng giang vãn vãn nói ra lôi tổng ta mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là xuất đạo rất nhiều năm đến nỗi p h o n g tử cũng không phải có thể làm luyện tập sinh loại hình chúng ta vẫn là tính toán a ai ai bảo các ngươi làm luyện tập sinh a liền hai ngươi ca hát trình độ nếu như các ngươi làm luyện tập sinh chúng ta tiết mục còn tuyển cái gì trực tiếp để cho hai ngươi tổ chức thành đoàn thể xuất đạo liền phải lôi tổng ha ha cười nói ta là cho các ngươi đảm đương mấy kỳ khách quý cùng đạo sư thế nào có hứng thu sao bốn đem thẩm phong cùng giang vãn vãn đưa về giang vãn vãn tiểu biệt thự sau đó lâm tỷ liền vội vội vàng vàng đi theo lôi tổng giao lưu tống nghệ sự tình minh lôi tập đoàn muốn làm tống nghệ khẳng định đều là đại thủ bút tuyệt đối không phải trần đạo tùy tiện làm hẹn h ò loại này nhẹ vốn tống nghệ có thể đánh đồng đối với hiện tại thỏa đáng hồng thẩm phong cùng giang vãn văn đến nói quá cần loại này đại thủ bút lớn lưu lượng tiết mục đến củng cố danh khí trở về nhà giang vãn văn thư thư phục phục ốn tại phòng khách ghế s o f a bên trong hôm nay thẩm phong sự tình thiếu chút nữa không có hụ chết nàng mặc dù cuối cùng thẩm phong không có việc gì nhưng nàng vẫn là là cảm thấy thân tâm n ề m mệt chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. giang vãn vãn lời nhắc cho thẩm phong để cho địa phương chép miệng nói ra ngươi ngồi bên kia đi nơi này ta chiếm được kết quả thẩm phong cũng không có đổi địa phương mà là hai tay rôi ra thân thể hướng phía trước chúi xuống cho giang vãn vãn đ i n cái ghế s o f a đông sợ đến meo mắt lại ngủ giang vãn vãn một cái giật mình còn tưởng rằng động đất thẩm phong trên mặt mang cười ánh mắt rất có tâm ý nhìn qua giang vãn vãn nói vãn ca về nhà chúng ta có phải hay không có việc muốn làm giang vãn vãn lập tức liền minh bạch thẩm phong đang nói cái gì trên mặt nàng m ư t hỏng cả người tại trên ghế xa lon rụt đứng lên thấp giọng nói Ta ta ta, ta chương ô n n g g biết ờ i đ chín mươi ba công tư phân minh chắc chắn hướng về lao công của mình chương chín mươi ba công tư phân minh chắc chắn hướng về lao công của mình tại giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thời điểm t h ẩ m phong đã từng thanh nàng vất tiến trong ngực giang vãn vãn liền tượng trưng vùng vây hai cái sau đó liền mềm nắm sấp nằm sấp ốn tại thần phong trong n g một bộ từ bộ dáng kỳ thật từ về nhà phía trước giang vãn vãn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý kết quả thẩm phong đang muốn ôm giang vãn vãn đi lên lầu phòng ngủ thẩm phong đặt lên bàn điện thoại liền văng lên nếu người khác gọi điện thoại thẩm phong này sẽ khẳng định liền không tiếp có thể vừa nhìn điện báo biểu hiện cha thẩm phong chỉ có thể ôm giang vãn vãn ngồi trở lại trên ghế salon cầm lên điện thoại nhận điện thoại thẩm triệu quốc cùng đường bình bình thường không thế nào s o á t về bù tin tức phải biết tự nhiên cũng liền chấm rất nhiều hiện tại mới vừa v ặ n biết rõ thẩm phong tiến vào một chuyến cục cảnh sát nhanh chóng liền gọi điện thoại qua tới hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra thẩm phong cho thẩm triệu quốc giải thích một trận còn nói qua mấy ngày sẽ về nhà lúc này mới c sau đó lại một lần ôm lấy giang văn vãn tính toán lên lầu kết quả lần này mới vừa đi tới đầu bậc thang ngoài cửa lại chuyển tới tiếng gõ cửa giang v ă n vãn giống như là nhớ tới cái gì nói ra ta phía trước điện thoại không có địa rồi liền để cho lâm tỷ hỗ trợ điểm đặc biệt bán tính toán trở về ăn nhìn đến đã đến thần phong chỉ có thể bất đắc dĩ bung giang văn vãn lại đi lấy chuyển phát nhanh giang v ă n vãn trông thấy chuyển phát nhanh liền muốn nhào tới ăn thần phong lần này vẫn không khỏi phân trần trực tiếp nâng lên giang vãn vãn liền muốn lên lầu có thể mới vừa vặn đi hai bước ngoài cửa vậy mà lại chuyển tới tiếng đập cửa thần phong phiền một nhìn về phía gi n g ư ơ i điểm m ấy phần chuyển phát nhanh giang vãn vãn lần này cũng sửng sốt ta liền để cho lâm t ỷ điểm một nhà a cái này chẳng lẽ nàng điểm hơn một nhà thần phong tóc mày rất không tình nguyện lại bung ô xuống giang vãn vãn chạy tới mở cửa kết quả mở cửa vừa nhìn thần phong trong lòng liền nhớ lại hai chữ xong bởi vì lần này tới người không phải tiễn đưa biểu kiện mà là bốn bá phụ bá mẫu thần phong nhìn qua cửa giang c h ế t cùng tô yến sắc mặt t ậ n khả năng biểu hiện được không như vậy phức tạp thần phong ngược lại là không sợ giang c h ế c cùng tô yến chỉ là vị nhạc phụ này nhạc mẫu đại nhân một đến cái kia khẳng định không phải nhất thời bán hội liền có thể đi hắn cùng văn vãn sợ là nghỉ ngơi không được bốn thần phong cái kia gọi một cái tâm mệt mỏi giang c h í c h cùng tô y ế n nhìn đến mở cửa là thần phong trên mặt vốn đều lộ ra nụ cười bất quá giang c h í c h phản ứng vẫn là nhanh rất nhanh liền lại đem nụ cười thu liễm ho nhẹ một tiếng những mày nói ra thần phong ngươi tại sao lại ở chỗ này bá phụ ta tính toán ngươi cũng không cần nói chúng ta tới là thấy văn vãn ngươi tránh ra a giang trích nói liền chỉ cao khí ngang đi tới biệt thự ngược lại là tô h ế n cười ha h ả cho thẩm phong lên tiếng chào để cho thẩm phong có chút ngoài ý m u ố n tô yến cùng giang chết trước kia đều là rất phản đối hắn cùng giang vãn vãn cùng một chỗ thậm chí tô yến so giang chết càng cảm thấy phải hắn cùng vãn vãn không thích hợp làm sao cảm giác hiện tại tô yến thái độ ngược lại thay đổi tốt hơn không ít giang vãn vãn vừa nhìn thấy là ba mẹ mình đến vội vàng sửa sang lại có chút loạn quần áo c ù n g tóc nên đón tiếp lấy bất quá cũng liền chỉ gọi là một tiếng ba mẹ muốn nói nhiệt tình một chút cũng không nhiệt tình từ lần trước về nhà bởi vì thẩm phong sự tình cùng giang chết tranh luận sau đó giang vãn vãn cũng cảm giác cùng phụ m nàng không chỉ có cùng thẩm phong lĩnh chứng quan tuyên còn tại trên mạng huyên náo xôn xao giang vãn vãn liền cảm thấy giang c h i ế t cùng tô yến lần này tìm tới tận cửa rồi khẳng định là muốn cở trách nàng cho nên hắn an vị tại giang c h i ế t cùng tô yến đối diện cũng không nói chuyện rõ ràng một bộ các ngươi tùy tiện cở trách ta cũng không có cái gọi là bộ dáng nàng không có chức nói chuyện giang c h i ế t nhìn xem nàng lại nhìn xem thẩm phong cũng không có chức nói chuyện cuối cùng vẫn là thẩm phong bưng hai chén nước qua tới chủ động hỏi bá phụ bá mẫu lần này tới có chuyện gì sao giang triết uống một hớp n ữ khí có chút mất tự nhiên nói đây là ta nữ nhi ra để ta xem một chút nữ nhi của ta chẳng lẽ cần phải phải có chuyện gì sao nói giang chết bỗng nhiên lại nhìn về phía t h ầ m phong h á n giọng một cái nói ra cái kia t h ầ m phong a nói lên đến ta có thể nghe nói ngươi phía trước bị cục cảnh sát cho mang đi ta liền biết rõ ngươi tiểu tử này không trung thực làm sao hiện tại như vậy nhanh lại cho người phong xuất giang vãn vãn nhịn không được nói ra cha t h ầ m phong là làm chuyện tốt hỗ trợ phá án làm sao không thể thả đi ra a hắn có thể làm chuyện gì tốt giang chết một bộ khinh thường bộ dáng hắn làm sao không thể làm chuyện tốt ngài đối thẩm phong thành kiến có thể hay không không muốn như vậy lớn ngài chẳng lẽ không thấy được trung hải cảnh sát đều phát vẩy bồ thay thẩm phong nói chuyện sao giang vãn vãn rất không cao hứng thẩm phong vô vô giang vãn vãn tay sau đó cười nhìn về phía giang c h ế t phía trước đúng là đi trong cục làm chút ghi chép bất quá đều l à việc nhỏ làm phiền bá phụ quan tâm ai ai quan tâm ngươi ta là sợ ngươi làm cái gì chuyện xấu liên lụy bên trên nữ nhi của ta giang c h ế t chừng thẩm phong một mắt lại uống một hớp sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía thẩm phong nói ra ngươi cùng ta qua tới chúng ta đơn độc tâm sự nói liền muốn mang theo thẩm phong đi lầu hai thư phòng giang vãn vãn biết mình vụ thân trướng mắt t h ẩ m phong còn tưởng rằng giang c h í c h lại muốn đi cùng t h ẩ m phong nói cái gì không tốt lời nói vội vàng muốn cùng hai người cùng đi kết quả tô yến lại cười giữ nàng lại nhìn đến giang c h í c h cùng thẩm phong lên lầu sau tô yến mới cười ha hả hướng về phía giang vãn vãn thấp giọng nói ra khuyên nữ đừng lo lắng đừng nhìn cha ngươi bộ kia bộ dáng đều là trang trang trang là a kỳ thật hắn lần này tới chính là chuyên môn đến xem thầm phong tô yến lôi kéo giang vãn vãn ngồi xuống bên người ta cùng cha ngươi phía trước đi công ty họ khai m ở còn sẽ mới nghe trong công ty một đứa bé nói nói thẩm phong bởi vì đánh người bị bắt ta cùng cha ngươi giật này mình liền muốn cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút là chuyện gì xảy ra kết quả ngươi điện thoại không biết chuyện gì xảy ra vẫn không gọi được cha ngươi cho ngươi người quản lý đánh cũng vẫn là trò chuyện bên trong bất quá lại có người nói với hắn thẩm phong được thả ra không phải đánh người mà là hỗ trợ phá án cha ngươi cảm thấy các ngươi hơn v â n nửa sẽ đến nơi này liền vội vội vàng vàng dẫn ta lái xe qua tới muốn nhìn một chút thẩm phong có bị thương hay không là tình huống gì giang vãn vãn một xứ sở nàng điện thoại không gọi được là vì phía trước tại cục công an xoát h ủ y bộ làm điện thoại không có điện tắt điện thoại lâm thị tức thì hẳn là tại cùng minh lôi giải trí bên kia nói chuyện hợp tác cho nên một mực tại trò chuyện bất quá những cái này cũng không phải giang vãn vãn quan tâm để cho nhất nàng cảm thấy buồn b ự c là bốn ba nàng vậy mà sẽ như vậy quan tâm thẩm phong thậm chí bởi vì không liên lạc được còn không tiếp đi ô tô khu xa từ công ty chạy đến biệt thự bên này chẳng lẽ hắn là sợ hai thẩm phong đem ta cho đánh giang vãn vãn nghi ngờ nói t ô yến nghe cười được à cha ngươi ngược lại là suốt ngày lo lắng ngươi đem nhân ra phong tử cho đánh đừng nhìn cha ngơi bộ kia chướng mắt thẩm phong bộ d đều là h ắ n tất r a n g k đâu tôi a c n yến bị môi chuyện này ngươi phải hỏi ngươi lão công đi nếu không phải ngày đó thẩm phong đoạt lời nói không phải nói muốn giang chiết cho hắn thời gian chứng minh chính mình giang chết hiện tại cũng sẽ không giả bộ bộ này chướng mắt thẩm phong bộ g á n g đến kích thích thẩm phong cố gắng tiến thủ cha ngươi nói sợ quá sớm tiếp nhận thẩm phong thẩm phong liền sẽ không có hiện tại loại này liệu nhiệt tình bất quá cha ngươi tiếp nhận thẩm phong chuyện này ngươi cũng đừng cùng phong tử nói a bằng không thì cha ngươi như vậy cố gắng diễn kịch liền t r ắ n g diễn tôi yến dặn dò giang vãn vãn ngoài mặt nhẹ gật đầu trên thực tế đã cầm lấy vừa xung bên trên điện điện thoại cho thẩm phong phát đầu tin tức đi qua đem giang chết cho v ệ trần cha là người khác lao công phong tử là lao công của mình giang vãn vãn người này công tư phân minh cái kia khẳng định phải hướng về lao công của mình. các người h phòng, n g Chết sau lưng ta lĩnh giấy hôn thú sự tình vẫn chưa xong đâu nếu như sau đó ngươi cầm không ra làm ta hài lòng thành tích ta sẽ trực tiếp đi tìm người phụ mẫu tính toán khoản này số sách giang chiết sở dĩ đưa lưng về phía thầm phong chủ yếu là sợ chính mình diễn ký lộ giá sơ hở không mặc giúp đỡ mấu chốt liền ở chỗ bất lộ mặt giang c h í c h là nghĩ như vậy nhưng lúc này giang c h í c h cũng không biết t h ầ m phong đang nhìn xem giang vãn vãn phát tới vạch trần giang trích tin tức nhìn xem tin tức lại nhìn xem giang c h í c h bóng lưng lại nghe một chút giang c h í c h cái k i a ra vẻ uy nghiêm r ă n dày âm thanh t h ầ m phong tẫn khả năng không cười lên tiếng đến